chương hai trăm mười ba ta có thể cho nhưng các ngươi không có khả năng cưỡng bức chương hai trăm mười ba ta có thể cho nhưng các ngươi không có khả năng cưỡng bức các vị không biết hiện tại phương án này các ngươi hài lòng hay không trong phòng nghị sự ngụy lân trong mắt vằn vệ n t i ê n máu tất cả đều là d ạ y vò đi ra vì xuất gia làm cho một đám thế gia hài lòng phương án hắn cùng vương n i ê u hai người mau đưa tóc nắm chặt c h ọ c ngụy đại nhân đầu này không hợp lý vì cái gì ta tạ ra hy sinh một người lấy được hưng ơ hỏa cùng các ngươi quản hạ t cục không giống với người của các ngươi rõ ràng thu hoạch được càng nhiều đối với dựa vào cái gì ta người của lưu gia lấy được hương hỏa ban thưởng so vương gia thiếu chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn là năm họ bẻ nhìn vì cái gì lục ra chúng ta tiến vào c h ấ n ma ti nhân số muốn so t r ư ơ n g gia thiếu thiên binh doanh loại này liếm máu trên l ư ớ i đao địa phương dựa vào cái gì chúng ta tiến nhiều bốn phương án vừa mới nói ra không ít người bản tính liền bại lộ không ngừng chi chi tất so sánh dù là biết rõ là hợp lý điều lệ lại là bởi vì chính mình phân đến không đủ cũng bắt đầu lẫn nhau từ chối c á i cỏ sợ so người khác được c h i a thiếu nói đến kích động chỗ còn dùm e n làm cho túi bụi mặt đỏ tới mang h a i trang diện một lần hỗn loạn hợp tác tiến triển căn bản là thôi động không đi xuống chư vị thời gian một ngày ta đã sửa lại không dưới mười lần phương án các người đến cùng muốn cái gì ngụy lân bị nhao nhao sức đầu mẹ chán đứng dậy lớn tiếng quắt dừng công bằng ngụy đại nhân chúng ta chỉ muốn muốn công bằng chúng ta không nhớ nhà tộc tử đ ệ h i sinh vô ích lấy được đồ vật còn không bằng người khác một đám thế gia cứng cổ không ai phụ hay tất cả đều quyết giữ ý mình chỉ cường địa ích lợi của mình vương miêu trầm giọng trình trọng đạo chư vị chuyện này liên quan đến các mặt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ quá nhiều thật rất khó làm đến hoản mỹ vô khuyết chúng ta trước tiên có thể tiếp tục dung hợp hạ thuộc t đến tiếp sau lại chậm chậm hoàn thiện không được chuyện này nhất định phải sớm thương lượng xong sau đó còn muốn thảo luận m u ố n b à n khó khăn thế ra đại biểu kiên quyết lắc đầu không sai ta tạo ra tự xưng là không thua tại bất luận cái gì một nhà không muốn bị gia tộc khác dẫm lên đỉnh đầu khoa tay múa chân cho dù là cực kỳ yếu người cũng không thể nghe theo người khác phân phó ngươi tạo ra thật sự là thật là lớn mà ta chẳng lẽ lại các ngươi để cho mình tập nhân làm chúng ta tất cả mọi người đội trưởng có cái gì không thể thật sự là khẩu khí thật lớn ta nhất định để ngươi mở mang kiến thức một chút lục ra chúng ta thân không muốn chết、bốn. cũng không lâu lắm đám người này lại r ù beng thậm chí ra tay đánh nhau trong hỗn loạn thôi lâm viên dương thần vẫn như cũ sừng sững chết không trên mặt tươi c ư ờ i đắc ý hắn chính là muốn trận này nghị sự không có khả năng tiếp tục tiến hành muốn thế ra nộp lên quyền hành nào có chuyện dễ dàng như vậy nhìn thấy lần nữa lâm vào cục diện hỗn loạn cẳn đều không cẳn được ngụy lân cùng vương yêu hai người tức giận đến toàn thân phát dun vì chuyện này bọn hắn bận trước bận sau mệt mỏi gần chết không nói mắt thấy là phải thành thời khắc sống còn cũng là bị thôi lâm viên châm n g o i t h ô n g nói mắt thấy là phải h à n h thời khắc g còn cũng là bị t h lao huyết đều muốn phun ra ngoài bốn giờ này khác trong tiểu viện nông r a mất đi hai tay hán tử kinh nghi bất định nhìn xem trong tay phụ triện đạo trưởng ta cầu là trừ tạ phủ ngươi ngươi vì cái gì cho ta kim cương phủ ngươi bảo vệ tốt chính mình là được chuyện báo thủ không cần quan tâm lý du ném chu sa bút vỗ vô bờ vai của hắn sau đó đi ra ngoài đạo trưởng đạo trưởng là vì cái gì hán tử ở phía sau không hiểu truy v ấ n lấy người đều chết sạch ngươi còn có thể tìm ai báo thủ một đạo bình thản thanh âm đột ngột chui vào hán tử trong lỗ thay sau đó hắn đã nhìn thấy ánh trăng càng phát ra sáng tỏ, một bóng người từ lý du trên thân t ấ c đoạn, trang phục bộ dáng, thậm chí cả thần thái, cùng lý du không khác chút nào. từ chỗ kia tiểu thiên địa trở về, gặp qua mênh ngông thần vận lý du cảm n ộ rất nhiều, dương thần thu được tăng lên cực lớn. hắn lơ lửng mà đứng, giống như thực thể, giữa thiên địa du động linh khí, phản phất đã lâu không gặp chủ nhân chó nhà, tranh nhau chen lấn chen trúc chạy đến, lắc đầu vây đôi linh lọt. lý du có chút n h ữ n mày, đưa tay lột ra vọt tới linh khí cùng đạo vận, sau đó bước ra một bước, thân hoa kịp băng, dương thần trước mắt biến mất tại một chỗ ngoa, tàu. ngoa tàu. Hắn giống như ngũ lôi oanh đ ỉ n h đ ặ t m ô n g mới ngã xuống đất gắt gao ngừng thở hắn chỉ là muốn cầu đạo phụ triện chẳng lẽ lại đây là cầu đến từ trên trời hạ phạm thần tiên bảy còn xin hai vị tốn nhiều chút tâm tư sớm ngày xuất r a thích hợp phương án chúng ta một đám thế gia mới tốt hiệu được à tôi lâm viên âm dương quái khí nói trong giọng nói trêu tức lộ ra được như ý ý cười chỉ cần kìm chân bọn hắn thôi ra chẳng mấy chốc sẽ có t i ê n thần cấp sinh ra quản hạt cục bên trong hứa thiên bao mấy người đem nắm đấm nắm đến căng lên ánh mắt phẫn nộ hận không thể dùng ánh mắt giết chết ra hỏ này ngay tại sự tình lâm vào cục diện bế tắc trang diện triệt để hỗn loạn thời điểm chống rông gió bắt đầu thổi một hơi gió mát phất qua sân nhỏ cây liễu trên trời phiêu đãng tầng mây đông dương ngừng có một sợi kim quang từ phía chân trời xa xôi gánh chịu thanh p h o n g bước trên mây mà đến y bắn giáng lâm tại sân nhỏ nóc nhà dương thần lại là một đạo dương thần đây là có m ớ i hóa thần trình diện ồn ào đáng người lập tức dừng lại cái lộn nao h nhìn lại khi nhìn thấy cái tia đạo quen thuộc áo nhau nhìn lại sắc mặt của mọi người đều trở nên mất tự nhiên đứng lên ánh mắt co g ụ c lại cất dấu cực sâu hoảng sợ là vị kia diệt long gia tuần sát sứ trình diện các ngươi tại l ă n t ă n cái gì lý du thanh em bình tĩnh không hề bận tâm nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm b a đậu có người không đúng nói lớn người ta bọn họ tại thương nghị cùng quản hạt cục hiệp nghị thương lượng thế nào không không ra hồn rất nhiều điều lệ không quá hoàn thiện không quá công bằng có người cả gan trả lời lý du nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía thôi lâm n g u y ê n người muốn hương hỏa công đức thôi lâm n g u y ê n cảnh giác lui về phía sau một bước cười khăn nói đại nhân từ xưa đến nay lấy tiền làm việc đây là chuyện rất bình thường thú n g chi là hương hỏa công đức loại này có thể thành tiên hóa thần cơ duyên chúng ta tự nhiên muốn chăm chú một chút ngươi nói không sai ta làm ăn thời điểm cũng là bộ dạng này không có nhìn thấy tiền là tuyệt đối không làm việc lý d u nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cho các ngươi phân phối hương hỏa công đức cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h nghe vậy mọi người ở đây đều âm thầm thở dài một hơi nhưng là bên ngoài thu dưỡng trở về c h ó hoang tại không có cho ăn trước khi chín không xứng ăn đến quá tốt bằng không những x u ấ t sinh này sẽ đem mình xem như chủ nhân thú chi người giống như ngươi còn muốn nhảy lên bàn cùng một chỗ cướp miếng ăn tôi lâm viên chống lại nói đây là chúng ta hợp lý tố cầu chúng ta chỉ muốn muốn công bằng phân phối quản hạt cục hẳn là cho chúng ta lý du theo dõi hắn thanh âm bình tĩnh giống như ra khỏi vỏ c h à n đao chuyển tiếp một một trong chốc lát băng hàn thấu xương ta có thể cho nhưng ngươi không có khả năng cơ bước lời này vừa nói ra ở đây người thế ra tất cả đều trên mặt khủng hoảng một cô vong hồn bay lên hàn ý thẳng nhảy lên thượng thiên linh đóng tôi lâm viên sắp mặt khó coi tới cực điểm liền ngay cả dương thần q ă a mang cũng không che nổi cái tia xanh đỏ một trận khuôn mặt chương hai trăm mười bốn ta nói kể xong ai tán thành ai phản đối chương hai trăm mười bốn ta nói kể xong ai tán thành ai phản đối tôi lâm viên bị lý du ánh mắt chăm chăm đến trong lòng hoảng sợ đã như vậy ta thôi ra liền không tham dự việc này nói xong hắn liền muốn bước ra rời đi dự định dương thần chạy trốn nơi đây rời khỏi nơi này trước đến tiếp sau sự tình chỉ có thể chầm chầm lưu toan ngay tại tâm thần của hắn âm chầm không chừng thời điểm lý du thanh em vang lên lần nữa gấp l à m g ì thứ ngươi muốn ta còn không có cho ngươi tôi lâm viên biểu lộ s ư ớ n g sở t h ậ p thứ gì phương hỏa công đức vừa dứt lời lý du đưa tay thưa không đẻ ép rộng rãi k i n quang từ nặng nề g h tầng mây xuyên thấu mà ra chiếu xạ hết thảy đem mọi người kinh ngạc thần s á c chiếu d i i rõ ràng một tôn khổng lồ như núi kim thân từ trên trời giáng xuống gần như thuần túy thực chất hương hỏa đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào ghen ghét đến đỏ mắt phát nhiệt hương hỏa ngưng tụ ra thân thể huy hoàng như thiên uy thần thái đạm mạc ở giữa mang theo một tia trách trời thường dân hướng phía thôi lâm viên ầm vang chấn áp xuống thôi lâm viên thần sắp đại khủng hai tay n â n g qua đỉnh đầu vận chuyển toàn thân pháp lực chống lên phía trên v anh mặt đất sụp đổ đầy trời cho bụi hụ dọa cường đại phong ba thổi ngã v tôi lâm viên thân thể giống như tôm bự bình thường đ ố n g nhiên cong lên đầu gối gần như chín mươi độ h ỗ lượng bởi vì dùng s ứ c toàn thân nổi gân xanh một cây một cây co rúm khí huyết dâng lên đỏ lên cả khuôn mặt trong miệng máu liền cùng không cần tiền một dạng hoa hoa miệng lớn phun ra là công đ ứ c kim thân tất cả mọi người hoảng sợ n h a u n h a u lùi lại rất sợ bị dư v i ba c ủ n g đồng thời trong mắt toát ra thật sâu rung động bọn hắn tu hành cả một đời không t ừ thủ đoạn hấp thu hương hỏa công đức sợ là ngay cả công n ư c kim thân một cánh tay đều ngưng tụ không ra mà lý do không tuần sát xứ lại nhân tùy tiện liền cứ gọi ra công n ư c kim thân còn đơn giản thô bạo lấy ra nệ đây quả thực quá bất hợp lý mà lại mỗi lần vận dụng đều sẽ tiêu hao đại lượng hương hỏa công đức đối với bọn hắn tới nói đây là xa xỉ không có khả năng lại xa xỉ cho dù là động động công đức kim thân ngón tay tiêu hao hương hỏa công đức đều đủ để để bọn hắn đau lòng rơi nước mắt lý d u thì là xem thưởng hắn đối với hương hỏa công đức xưa nay không có hứng thú từ giang nam thành đến linh nhạc tỉnh lại đến thúy vi tỉnh cuối cùng là đông châu đoạn đường này đi tới góp nhặt hương hỏa công đức càng ngày càng nhiều làm sao tiêu hao đều tiêu hao không hết liền rất phiền thế nào những hương hỏa này công đức có đủ hay không lý do hời hợt nói nếu là không đủ ta cho ngươi thêm thêm một chút. tô h i lâm viên sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy bị trấn áp toàn thân run run dày, run như run run dày liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên rất gian nan. môi của hắn có chút run run, ta ta ngươi cái này một mặt không cao hứng biểu lộ. xem ra vẫn là không hài lòng làm a. lý du ngắt lời hắn nghiêm túc nói, không có việc gì, hôm nay ta ở chỗ này, thương hỏa công đức bao no. tô h i lâm viên ánh mắt, đông nhiên thoát ra hoảng sợ. lý du khuất chỉ bắn ra, thương hỏa công đức liên tục không ngừng nghĩ lên, giống như phi nước đại đại giang đại hà, tràn qua chân trời, tràn vào công đức kim thân bên trong. Công đức kim thân thân t lý. Lý hương â n t hỏa lần n công đức chúng ta chỉ muốn muốn công bằng phân phối hương hỏa công đức ngươi liền muốn giết ta phải không ngươi làm việc bá đạo như vậy không nói đạo lý chẳng lẽ ngươi liền không sợ một đám thế ra trong lòng sợ hãi đối với ngươi lá mặt lá trái hố sâu phía dưới thôi lâm viên phát ra gào thét thảm thiết tâm thanh giống như từ địa n g ụ c chuyển đến từng từ đâm thẳng vào tim gan muộn tại một khắc cuối cùng g i a o động một đám thế gia công bằng công chính lý du lúc này cười lạnh một tiếng ánh mắt nhìn về phía ở đây thế g i a thế g i a chiếm cứ quyền sở hữu chỉ lo hấp thu hương h ỏ a công đức những cái kia bị yêu ma giết hại dân chúng lại đi nơi nào muốn công bằng công chính linh khí khôi phục các ngươi ủy vào lực lượng làm sang làm b ậ y tại quyền sở hữu tùy ý làm b ậ y h ạ i chết những dân chúng kia lại đi nơi nào muốn công bằng công chính hay là nói ngươi cảm thấy các ngươi người thôi ra khi nam p h é nữ làm sang làm b ệ n tùy ý khi nhục người khác hành vi chính là công bằng công chính thường dụ n g bọn hắn hưng ơ hỏa lại tại nơi này từ chối cãi c ọ không muốn thêm ra thêm chút sức bảo hộ đại hạn g đây chính là các ngươi nói tới công bằng công chính những lời này nói ra một đám thế gia chỉ cảm thấy đ ô i xương cụt thấy đau phản phất bị người đâm cổ s ư n g mắng cả đám đều cúi đầu xuống hiện tại ta cho ngươi muốn công bằng công chính là chính ngươi vô năng thưởng thụ không được n h i ề u như vậy hưng ơ hỏa công đức cái này có thể chết ai lý d u lời nói mới ra công đức kim thân lực lượng khoảnh khắc bộc phát giống như liệt dương qua mang đâm vào người mở mắt không ra một đạo lại một đạo hưng hỏa công đức phản p h ấ t h ò a tan nước thép bình thường không ngừng sôi trào đổ vào sau khi đi s ù i từng sợi khói đen không ngừng toát ra than cốc khí tức c u ầ n c u ộ n dâng lên tôi lâm viên lấy làm tự hào dương thần tại hương hỏa công nước đổ vào phía dưới liền cung bã đậu một dạng không ngừng hư thối tan tác tiếng gào thét của hắn biến thành đ ề u g à o thê lương âm thanh không không ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt càng ngày càng yếu ớt cho đến rốt cuộc nghẹ không được mà cái kêu đổ vào sau khi tới hương hỏa công n ư c giống như lạnh đi nước é p tại hắn dương thần bên ngoài dần dần ngưng kết hóa thành một tôn sinh động như thật thể xác l i ê n ngay cả h o à n g sợ thần thái cũng rất sống động tên khắc đi ra một đám thế gia thần sắc mang theo chân kinh lại dẫn sợ hai đây coi là cái gì đúng nghĩa công đức kim thân t xong thôi lâm viên xong bác lăng tôi ra xem như triệt để xong hắn đem hóa thành pho tượng bình thường vĩnh v i ệ n đứng sừng sững ở nơi này trở thành người người phỉ nổ đối tượng không chừng sau đó quản hạt cục sẽ còn phái người ở chỗ này lập khối bia đá đem bác lăng tôi ra đủ loại việc khác đều khắc vào phía trên để tiếng xấu muôn đời bang bang bang lên tiếng đánh đem mọi người từ ngốc trệ bên trong kéo trở về thần coi như không tệ giống như vậy một cái bộ dáng lý du gõ gõ thể xác đứng tại luyện hóa thôi lâm viên trước người mặt hướng một đám thế g i a ánh mắt từng cái đảo qua bọn hắn không người dám đối mặt tiếp lấy trên mặt hắn cái kia cố hứng hở hóa thành thiết huyết cùng không thể nghi ngờ thậm chí trầm thấp bảo vệ đại hạ thủ hộ dân chúng chống cự yêu ma xâm phạm đây là chức trách của các ngươi về phần các ngươi muốn công bằng công chính về sau sẽ có nhưng tuyệt đối không phải hiện tại hiện tại không có thời gian rỗ kia đi để ý tới nhà ai ăn thiệt thòi nhà ai chiếm tiện nghi giao phó các ngươi làm sự tình thành thành thật thật tiếp lấy hoặc là nộp lên quyền hành nghe theo an bài hoặc là liền cùng bác lăng thôi ra một dạng g i a mệnh ta nói kể xong ai tán thành ai phản đối chương 215. đại hạ long mạch ngương tụ thành chương 215. đại hạ long mạch ngương tụ thành lý du thanh n â m bình thản như nước rơi vào một đám thế gia trong hai lại là giống như đất bằng lên kinh lôi chấn bọn hắn đầu t r ò n váng tâm thần hoảng hốt đỉnh đầu công đ ứ c kim thân giống như thần linh quan sát phía dưới cái kia rũ xuống bên hông hai bên hai tay nhiễm lấy thôi lâm viên máu tươi còn chưa khô cạn trước mắt thôi lâm viên hoảng sợ thần thái hóa thành hương hỏa pho tượng liền đứng sừng sững ở trước mắt làm cho lòng người sinh sợ hãi từng luồng từng luồng hàn ý không ngừng toát ra đại nhân, tạ ra chúng ta tuyệt đối không có chút nào khám nghiệm nghe theo hết thể phân phó vừa rồi cãi cọ từ chối bên trong nói chuyện lớn tiếng nhất người tạ g i a viên run rẩy một chút lấy lại tinh thần vội vàng nằm d ạ p trên mặt đất mồ hôi lạnh lâm ly tranh thủ thời gian tỏ thái độ lúc nói chuyện hắn cảm giác hồn trên đồi bay người trên mặt đất đ u ổ i lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô thấy thế cùng tạ ra có mâu thuẫn người lưu gia viên oanh liệt hô to đại nhân xin đem nguy hiểm nhất chức trách giao cho chúng ta chúng ta nguyện vì đại hạ sông pha khói lửa muôn lẩm chết không chối tử đối với đúng đúng đại nhân chúng ta không sợ chảy mồ hôi chảy máu chỉ sợ thủ hộ không được đại hạ chúng ta phục tùng vô điều kiện quản hạt cục mệnh lệnh thân là đại hạ người chết là đại hạ hồn chúng ta kiên quyết ủng hộ quản hạt cục địa vị nghe theo chỉ huy một nhà lại một nhà đứng ra tỏ thái độ không còn dám có bất kỳ từ chối ngụy lân khó coi t h ầ n sắc lập tức làm dịu xuống tới vương liêu trong mắt tinh thần phân chấn đạo trưởng lại một lần nữa lấy sức một mình chấn áp hỗn loạn lực ôm sống to đây mới là chúng ta nam nhi hẳn là có phong thái xét bác lăng tôi ra không đông tha bất kỳ một cái nào làm điều phi pháp người lý du quen người không tiếp tục để ý những thế gia này người n g a khí lạnh n g n y h ĩ lân thần tình ngơ ngác một chút sau đó thân thể đứng nghiêm lớn tiếng đáp lại đồng thời ở trong lòng cũng là không nhịn được nói t h ầ m đạo trưởng rõ ràng tại long thành cái này bác lăng tôi ra cách xa như vậy lại thế nào khiến đạo trưởng tức giận vâng nghiêu giang sơn xã tác đồ cùng côn lôn kính có thể dựa theo ngươi ý n g h ĩ kia sử dụng nhưng những thế gian à y người cũng không phải tất cả đều hữu dụng những cái k i a tâm thuật bất chính ra hỏa có một cái r ế t một cái vâng nghiêu thần sắc nghiêm một chút đạo trưởng ta sẽ tiến hành s à n g chọn lý d u sang chọn quá chậm vận dụng côn lôn kính kiểm tra đo lường tâm tính là vâng nghiêu trên khuôn mặt lộ ra một tia làm khó nhưng vẫn là cắn răng kiên trì đồng ý khởi động giang sơn xã tắc độ dung nhập đại hạn lại dùng côn lôn kính thành lập nhiệm vụ thường phạt huyết cảnh cái này đã vượt ra khỏi năng lực của hắn cực hạn còn muốn tiến hành tâm tính kiểm tra đo lường cái này sợ là sẽ phải làm hắn nguyên thần vỡ vụn nát ngay tại trong lòng của hắn rụt rè thời điểm lý du đối với tôn kia to lớn công đức kim thân nắm vào trong hư không một cái phanh giống như màu vàng pha lê ẩm vang nổ nát vụn m ả n h ra các quan g đạo hầm toát ra đến trứng mắt hương hỏa công đức một mảnh lại một mảnh vỡ vụn tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới sóng nước lấp đoáng rất có một loại lộng lấy cảm gi sợ ngây người đám người nát hắn lại đem công đ ứ c kim thân đánh nát bọn hắn sinh thời liền ngay cả nằm mơ đều không có dám làm mơ giấc mơ như thế trên đời này tại sao có thể có người như vậy tùy ý liền đem công đ ứ c kim thân đánh nát tiếp lấy bọn hắn đã nhìn thấy hít sâu một hơi hình ảnh lý du giống như quét dọn rác rưởi bình thường đem vỡ vụn công đ ứ c kim thân vũ tới vương i ê u trước người trước thích hợp dùng hẳn là đủ ngươi vận dụng giang sơn xã tắc đồ cùng côn lô tính chờ thêm đoạn thời gian lại ngưng một bộ cho ngươi một bên thế ra đám người đơn giản thèm ăn nước bọn đều muốn chạy xuống vương yêu há một muốn nói nhưng thiên vạn ngự cuối cùng hội t rất có một loại t i ể u tử nghèo đột nhiên t r ở n dầu đi tại đầu đường ăn xin bị người cáo chi chúng số độc đắc một dạng cảm giác mà đổi thành một bên ngụy lân thì là nhẹ giọng nói một mình thứ mấy có được hứa thiên đao khó hiểu nói ngụy đại nhân cái gì thứ mấy có được công đức kim thân a ngụy lân nhìn xem vương yêu hâm mộ trong mắt thẳng phạm nước chùa đây là đạo trưởng nát bộ thứ hai công đức kim thân bộ thứ nhất dùng để phong kỳ liền sân thần không chừng về sau còn sẽ có bộ thứ ba không chiếu tình hình này nhìn lại bộ thứ ba bộ thứ tư, bộ thứ năm cái kia đều ngăn không được a thiên h ạ không phải nói từ xưa đến nay nhìn chung vô số tu sĩ cũng chỉ có đạo trưởng đối với hương hỏa công đức như vậy ghét bỏ không cần quá mức cảm kích đều là không cần đến đồ vật người chi m ậ t đường kia chi thạch tín lý du khoác tay để vương niêu không cần đa lễ gia hỏa này cũng thật sự là thân làng i ê u đế truyền thừa giả làm sao đối với mình động một chút lại hành lễ đương nhiên cũng liền vương niêu mới có bị hắn đưa tặng đồ vật đãi ngộ phàm la đổi thành người khác nói cái gì cũng không có khả năng tặng không vì nhân tộc tân hỏa truyền thừa giả không thể làm cho nó đông chết tại phong t u y ế t làm xong đây hết h ế y lý du không còn lưu lại dương thần bề thể mà ngụy lân cầm lên trên bàn gác lại phương án trong tay ước lượm một chút lại thả trở về. sau đó chạy về phòng nghị sự hậu phương xuất ra ban sơ bản phương án nhìn về phía một đám thế gia tới đi chư vị thế gia đại lao gia ký tên đồng ý lưu lại nguyên thần ba động lập xuống thiên đạo lời t h ế đi lần này những người này không có nửa phần do dự tất cả đều thành thành thật thật đáp ứng không dám nhiều lời một chữ thậm chí luôn luôn không hợp nhau tạ ra cùng lưu gia lần nữa cái lộn ngụy đại nhân dựa vào cái gì tạ ra tiến vào nguy hiểm nhất thiên binh doanh nhân viên lại so với lưu gia chúng ta thêm một cái không được chúng ta muốn vì bảo vệ đại hạ cống hiến một phần lực lượng nơi nào có nguy hiểm chỗ nào liền có chúng ta tạ ra chúng ta không sợ hy sinh ngươi cho rằng tạ gia tính là gì ngươi cho rằng đại hạ không có tạ gia liền không thể vận chuyển sao lưu ra chúng ta cũng có thể chống đỡ đứng lên không cần đến các ngươi tạ gia đến mạo xưng là trang hào hán ngụy lân cùng vương liêu yên lặng l i ê n nhau không phải thì ra hai nhà này là thật có thù a chẳng lẽ lại nhân loại bản chất là tên gãi củn thành tinh liền ngay cả ký kết khế ước hai nhà này cũng là l i ề u mạng muốn so đối phương nhanh theo một nhà lại một nhà ký kết khế ước giang sơn xã tắc đồ qua mang chưa từng có máy liệt hương hỏa công đức từ bốn phương tám hướng vào tới hải nạ b á c xuyên hội tụ thành một đạo khí vận dòng lũ linh khí khôi phục đến nay đại hạ nhận chủ kích khí vận phạt toái mà liền tại hôm nay chúng thế ra sưng ơ thần nộp lên quyền hành khí vận đến rốt cục có thể bộ phận hội tụ thời gian dần trôi qua một tiếng long â m từ giang sơn xã tắc đ ồ bên trong trận trận phát ra vương nghiêu bấm tay một chút đem pháp lực thôi động đến cực hạ nghiêu đến g u y ê n thần tại sau l ư n g khôi phục v ố t râu c ư ờ i một tiếng ngũ đế một trong khí vận đồng dạng rớt vào và anh khí vận dòng lũ gần như hóa thành thực chất một đầu khí vận chi long sung già thẳng lên mây xanh chiếm cứ trên tầng mây quan sát trấn thủ đại hạ cương thổ trong chốc lát vô số linh khí tựa hồ bị hô phong hoán vu gọi đến trở nên càng thêm lưng tụ đám người tâm thần rung động đồng thời chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đông lỏng một cỗ thần thanh khí sảng cảm giác do bên trong phát ra liền ngay cả nguyên thần đều thành tịnh trong suốt không ít đại hạ linh khí trở nên càng thêm cô động thuật túy liền liền nói ý cũng biến thành rõ ràng sáng tỏ chẳng lẽ đây chính là sơn hà hội tụ hợp hai là một đoàn kết lực lượng đám người lòng có minh ngộ phân c h ấ n không thôi chương hai trăm mười sáu thổ long mạch mà nói chương hai trăm mười sáu thổ long mạch mà nói theo khí vận tri long sinh ra giang sơn xã tắc đồ quang mang càng sáng trói trước mắt nương theo lấy một đạo tiếng long âm giang sơn xã tắc đồ tại hương hỏa không đ ứ c trèo trống phía dưới vô hạn phóng đại từng toàn dây núi từng đầu giang hà phản phất xuống lại trở nên rất s u ố n g động đại hạ núi sông tráng lệ tản ra bàng bạc sinh cơ thiên địa dị tượng tạo hóa mọc lan tràn giang sơn xã tắc đồ không ngừng phóng đại che lại chân trời che khuất bầu trời vô số dân chúng ngẩm đầu nhìn lên trời chỉ cảm thấy hoa mắt xoa bóp một cái mắt giang sơn xã tắc đồ vậy mà che xuống giống như một tấm đại đ i ệ đồ đem đại hạ cương vực mỗi một góc đều bao trùn dung nhập xuống tới trong n h y mắt một cỗ sơn hà hoàn trình từng kh giang sơn xã tắc đồ triệt để khôi phục dung nhập đại hạ bắt đầu yên lặng thủ h ộ n h â n tộc tân hỏa trên bầu trời khí vận tri long lần nữa ngao ngâm một tiếng thân thể đón gió lớn mạnh tăng ba phân đạo trưởng chúng ta nguyện lấy khí vận tri long hiến cho ngài vương liêu t ú i người hướng phía long thành phương hướng xa xa t ú i đầu đám người toàn thân chấn động đổi lại bọn họ bên trong bất kỳ một người nào phàm là thu hoạch được đầu này khí vận tri long cảnh giới lập tức có thể cất cao đến tiên thần cảnh giới đến tiếp sau chỉ cần chờ đến tiên địa hạn chế mở ra đều không cần tu luyện thế nào nước chạy thành sông liền có thể thành trần tường hóa thần nhìn qua lý du dương thần rời đi phương hướng đám người tâm thần trần trần. phương hỏa công đức không cần khí vận cũng nên đi nếu như nói phương hỏa công đức là người vô năng đối với tu hành bình thầy mà khí vận chính là thiên đạo gia trì thiên mệnh sở quý a không ai có thể cự tuyệt loại dụ hoặc này khí vận đúng là một đ ồ tốt thiên đ ị a u lọt mắt xanh vạn sự có thể thành nhưng trong nội tâm của ta vô thiên thanh âm phiêu đã mà đến tiếp lấy lý du một bàn tay q u ả tới đem muốn chạy trốn không nhận trói buộc khí vận trì lòng một bàn tay liền tiến tới lòng đất tiếp lấy giống như địa lòng xoay người địa mạch quay cuồng một đám tu sĩ kém chút không có đứng n g n g nương theo lấy long âm không ngừng có liên quan từ dưới đất xung ra diễn sinh ra đạo ẩn trong chốc lát bọn hắn chỉ cảm thấy treo lên đỉnh đầu giam cầm phát thoái thiên địa hạn chế lại bị đánh vỡ một tầng trước đó dưới tình huống bình thường chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh mà bây giờ thì là có thể tu hành đến hóa thần mùa hè lớn công s i ề n g lần nữa đi một đạo vô số tu sĩ mừng rỡ như liên nhao n h a u cảm giác đi đến cuối con đường tu hành rốt cục bị mở ra liên miên bất tuyệt thông suốt l o n g mạch tuần tra s ứ một bàn tay đem k h vận chi long đánh vào đ i ệ mạch cùng tổ linh mạch tạo thành lông mạch mọi người ở đây khó nén vẻ khiếp sợ gập lưng túi đầu x u n dưới n h ư n không được len lén nhìn trái ngó phải đều không thể bình phục rung động tâm tình hưng ơ hỏa công đ ứ c không cần khí vận không cần chẳng lẽ lại vị này tuần tra s ứ đại nhân không muốn trở thành tiên hóa thần vương nhiêu g i á n g người lần nữa thẳng t ắ p một phần hướng phía long thành phương hướng lộ ra thành tín kính ý có long mạch này đại hạ tại yêu ma trước mặt mới coi là có nội tình có thể nhanh chóng bồi dưỡng chiến lược cao đoan ngụy lân đi lên trước tâm tình kích động tương truyền lấy nhân tộc c h i vận tổng cộng có thể ngưng tụ mười hai đầu tổ long mạch mười hai đầu tổ long mạch một thành vạn tộc túi đầu xương thần đây là xác thực ngụy lân trong đầu đã không nhịn được đi huyễn tưởng một ngày như vậy đến nhân tộc bao trùm vạn tộc phía trên không hề bị đến quất đục ban khoan thiên địa thụ vạn tộc tham viếng chỉ là ngẫm lại hình ảnh như vậy hắn liền cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào đây mới là chúng ta tu sĩ nhân tộc suốt đời mục tiêu theo đuổi a đây là lý tưởng làm h ợ tưởng vương liêu gật đầu tam hoàng ngũ đế thời kỳ nhân tộc đỉnh phong nhất hoàng đế thời kỳ liền ngưng tụ ra ba đầu tổ long mạch mới ba đầu ngay tại mặc sức tưởng tượng bên trong mỹ lân lập tức tỉnh táo lại thanh âm không thể tưởng tượng nổi cất cao nhìn chung từ xưa đến nay vô số thời đại khác nhau nhân tộc tối đỉnh phong hoàng đế thời kỳ cũng mới ngưng tụ ba đầu tổ long mạch mà thôi nếu không muốn như nào ngươi cho rằng tổ long mạch là trên đầu đường rau cải tràng a vương n h i ê u im lặng chừng cái này nhân tộc kẻ dã tâm một chút ý đồ để hắn từ trước tới giờ không thiết thực trong huyễn tưởng tỉnh táo lại ngụy lân bị rót một chậu nước lạnh lập tức không còn mặc sức tưởng tượng bọn hắn ngưng tụ một đầu phổ thông long mạch liền muôn vàn g khó khăn thú chi là mười hai đầu tổ long mạch loại này mộng hay là đ ừ n g làm tốt và không dễ dàng trở thành sẽ chỉ huyễn tưởng bệnh tâm thần vương n h i ê u cảm thán một tiếng ngụy lân chúng ta gánh nặng đường xa a ngụy lân thần sắc nghiêm một chút gánh nặng đường xa vương n i ê u bất quá ta từ nơi sâu xa luôn cảm thấy có đạo sinh trường ở có l nhân tộc sưng tôn vạn tộc thần phục dưới mắt không phải liền là đại tranh chi thế luôn có bộ tộc muốn đứng tại thiên đạo phía trên vì cái gì liền không thể là chúng ta nhân tộc đầu tiên là ngu ngơ một chút thấy lại hướng long thành phương hướng lại nhìn một chút quan vân sơn phương hướng ngụy lân làm lạnh đi xuống huyết dịch tựa hồ lại sôi trào lên trong mắt có một đám lửa tiêu h lốt con đường này sẽ rất dài rằng d i ặ c vậy liền để cho chúng ta chức từ thu phục thế già thủ hộ đại hạ bắt đầu bốn nam cương yêu q u ố c đầy trời hoa tươi giống như tuyết rơi bình thường bay là tả rơi xuống đủ mọi màu sắc cánh hoa trên mặt đất hiện lên một tầm thật dậy nhan sắc tiên diễn thảm dưới cây cổ thụ có một đạo mị hoặc chúng sinh thân ảnh n ằ m g nghiêng tại hoa lệ trên bảo tọa một tay chống đỡ cái cằm ánh mắt xi、si、ngốc nhìn qua nam cương bên ngoài một cái h ư ớ n g khác nàng n g ư ờ i khoác màu hồng sang mỏng trắng đoạn ánh sáng tích chân dài như ẩn như hiện sung mãn kinh người m ư ợ t mà bộ vị để cho người ta huyết mạch căng thổng vừa đúng hơi lộ ra thành thục nở nang bợ vị từ trong lòng t h ầ m thấu ra tự nhiên mà thành ở phía dưới phục vụ tiểu hồ ly đang thấp giọng thì thầm nói chuyện với nhau các ngươi không cảm thấy nữ hoàng đại nhân càng ngày càng nhiều sầu thiện c à n sao là như vậy mỗi sáng sớm đều muốn tới đây ngồi một hồi nói cái gì nơi này có nam nhân kiên lưu lại khí tức hơi thở nam nhân có cái gì tốt nghe bắt đầu ăn đều hiện thối có tiểu hồ ly nhữ mày một cái ghét bỏ đạo ngươi không hiểu nữ hoàng đại nhân nói cái này phân nam nhân có nam nhân không thể ăn có nam nhân bắt đầu ăn t h ơ m ngọt n g o n miệng tương đương thú vị dư vị vô thận vậy cũng không thể để nữ hoàng đại nhân một mực tối như vậy từ thần thương a nàng đều gần thành hòn và phu nếu không chúng ta ra ngoài cho nữ hoàng bắt nam nhân trở về vạn yêu nữ hoàng từ trên giường nằm đi xuống một thanh liền vặn chặt tiểu hồ ly lỗ thai từng cái tiểu nha đầu p h í tử các ngươi biết cái gì còn thay ta quan tâm đứng lên chức tu luyện tới có thể đem đôi cáo dấu đi nhắc lại đi ra sự tỉnh bên ngoài bây giờ thế nhưng là loạn tượng nổi lên một phía nàng đưa trong tay nhìn không biết bao nhiêu lần thư tín lại lần nữa quý giá cất kỹ sau đó nhìn về phía yêu quốc bên ngoài khu vực thật dài thở dài một tiếng chính mình đáp ứng cái kêu an ra cùng quản hạt c ụ ộ c kết mình cũng không biết là chính xác hay là quyết định sai lầm hôm nay sát đàn ông phụ l ò n g n h ắ c lên quần liền không nhận người đã lâu như vậy cũng không biết trở lại thăm một chút chính mình sẽ không phải chết ở bên ngoài đi nghĩ tới đây vạn yêu nữ hoàng trong mắt lại là một trận vẻ lo âu cao cấp thợ săn thường thường lấy con m ù i hình thức xuất hiện chương hai trăm mười bảy cao cấp thợ săn thường thường lấy con m ù i hình thức xuất hiện ngay tại vạn yêu nữ hoàng chìm tại niềm thương nhớ thời điểm yêu tộc tứ đại yêu thú thống lĩnh n g n bước đất dung núi chuyển bộ pháp nửa ngồi tại ngoài s â n g ố c khâm nguyên hình như o n g hình thể cùng nguyên ương mùi dạng phần đôi có đ ộ c t r ầ m đốt chim thú thì chết đốt mộc thì khô có thể thống ngự thiên quân văn mã lãnh đạo cùng năng lực tổ chức cực mạnh bắt trạng thái như ngựa thân thể chắng đoán phần đôi đen t ị t trên trán mọc ra một góc dưới chân đưa vớt hổ đồng rạng có được thống ngự bộ đội thần thông nú có mặt người am hiểu mũi tên n é m m âu hành động giống như gió lốc cấp tốc trong khi hô hấp liền có thể đưa tới c u ầ n phong mưa to về phần cuối cùng n à y một đầu thì là cùng kỳ nữ hoàng đại nhân chúng ta không có khả năng bởi vì cái k i a miệng đầy mê sảng nhân loại liền từ bỏ nhân tộc lãnh địa nơi đó có rất nhiều quý hiếm dị bảo khôi phục còn có tiên nhân độc thủ cái này bốn cái đại gia hỏa lại tới đây lại là tới khuyên giải vạn yêu nữ hoàng đối với đại hạ độc thủ từ khi ký kết điều ước kia phàm là có chút huyết mạch yêu tộc đều nghe lệnh làm việc không tiếp tục tiến vào dưới mặt đất quản hạt lãnh địa về phần những cái tia nhận ma khí ăn mòn tự cam đoạ lạc ra yêu yêu quốc luôn luôn mặc kệ các ngươi đều cảm thấy ta không nên ta cùng quản hạt c ụ c ký kết cùng minh địa ước vạn yêu nữ hoàng từ bậc thang đi xuống sau lưng chín cái c h e khuất bầu trời cái đuôi không ngừng b ằ n mẹo vừa rồi xót thương thần thái không còn tồn tại thay vào đó là một cô uy nghiêm thiên hạ khí thế chấn nhiếp bầy yêu bốn phía yêu tộc vội vàng quỳ xuống đất doa đến không dám động đậy nữ nữ hoàng đại nhân ta chúng ta không phải ý tứ này hung tính tàn bạo cùng kỳ nhắm mắt nói chúng ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại bên ngoài linh khí không ngừng khôi phục nếu là chúng ta yêu tộc chỉ là thụ tại chỗ này không ra ngoài sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên không công đem thiên địa quyền hành. tặng cho nhân tộc cùng ma tộc đúng vậy a nữ hoàng đại nhân chúng ta chỉ là lo lắng yêu tộc r ứ t lại phía sau tộc khác cuối cùng rơi vào bị khi nhục hạ tràng chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp quản hạt cục khi yêu ớt trắng trận thu l i ê m hương hỏa c ô n g nước lớn mạnh yêu q u ố c thực lực nghe đến đó vạn yêu nữ hoàng con ngươi t h ừ a lệnh một tiếng ý của ngươi là nói ta là sườn tải tin vào lục sơn lẩn s á n g ôn thuộc thuộc hạ không dám một đám yêu tộc nao h nao h cúi đầu đều nhanh đem đầu trôn dưới đất vạn yêu nữ hoàng lần nữa lên tiếng ngay tại vừa mới nhân tộc ngưng tụ ra một đầu khí vận tri lòng hình thành long mạch ngươi quản, quản hạt cục gọi là nhỏ yếu cái、gì? lời này vừa nói ra b ở y yêu kinh ngạc nhất là cái kia bốn vị thống lĩnh chỉ cảm thấy đầu bị trọng truy hung hang đập một cái lâm vào ngộng bức trạng thái mọi người ngay cả hương hỏa công đức đều không đủ n h â n tộc này liền bắt đầu ngưng tụ khí vận ngưng tụ khí vận thì cũng thôi đi làm sao lại ngay cả lòng mạch đều tạo thành cái này đều không phải là trước mắt thời đại có thể làm được sự t ì n h a thiên đạo đơn giản quá mức lọn mắt xanh nhân tộc chỉ bằng đầu kia khí vận c h i lòng quản hạt cục liền có thể uy áp yêu quốc để cho chúng ta l u giữ một nghìn dặm vạn yêu nữ hoàng lời nói trong khoảnh khắc khiến cái này đầu góc phát suốt yêu khí thanh tình không ít nhân tộc hoàn toàn không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy mỗi khi gặp đại thế bọn hắn luôn có ngày tùng kỳ tài sinh ra lực ôm sống to đỡ đại hạ sẽ nghiêng bằng không nhân tộc cũng không thể t ừ ăn lông ở l ố i nhỏ yếu thời đại từng bước một từ các tộc huyết thực phát triển đến bây giờ tình trạng bọn hắn có lẽ có khi yếu đất nhưng sẽ không một mực nhỏ yếu vạn yêu nữ hoàng làm sao có thể chỉ là một cái yêu đương não đàn ông phụ lòng kia luôn luôn che giấu nhưng mình hay là liếc mắt một cái liền nhận ra trên người hắn có n g ủ hắc q u ạ kia vậy căn bản cũng không phải là nổi mà là phục hy bắt quái phía trên quệ để lộ ra nhân tộc s ắ p quật khởi dấu hiệu thế là lúc này mới có lục sơn ẩn bình yên vô sự tiến vào yêu quốc phát sinh một dây chuyện yêu tộc cùng nhân tộc cũng không có thù bất cộng đái thiên n i ê n gì đã như vậy vì cái gì không thể kết mình cùng tiến tối h tại cái này đại tranh chi thế yêu tộc có thể thuận thế ngồi lên một chiếc cự luân vượt mọi c h ô n g gai ngược dòng thẳng lên sao lại không làm cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện người có thể nhỏ kiếm lời nhưng ta tuyệt đối không lô nữ hoàng đại nhân hậu khanh phái người phát tới chất vấn lúc này chu h ế m từ bên ngoài đi đến thần xác hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm trầm thốc c ò n không đợi nó tiếp tục nói chuyện một đạo hắc ảnh từ bên ngoài không hề cố kị vào vào ven đường l ậ t tung không biết bao nhiêu đại yêu phá vỡ hỏng bao nhiêu kiến trúc có thể nói là bá đạo đến cực điểm giả xoa người không nghe thông báo lại dám xông vào l ã n h địa của ta vạn yêu nữ hoàng ánh mắt v ă n g lanh đến cực điểm nhìn c h ầ m c h ầ m bóng đen này bóng đen giống như sền sệ mực nước không ngừng núp n í c h cuối cùng hóa thành thực chất hai cái to lớn cánh t h ị cánh liên đối cốt thứ mở rộng ra không có một chút lông tóc màu đỏ sẫm thân thể giống như con rơi dùng con mắt xanh mơn mở ngắm nhìn một phía tiếp lấy liếm lắc một chút khoe miệng giống như muốn vũ cánh nữ hoàng đại nhân tha thứ cho ta vô ý mạo phạm thật sự là hậu khanh đại nhân quá mức tức giận chỉ là trong mắt của nó chỉ có kiệt ngạo cùng lãnh ngạo nhìn không ra một tia ấ y n ấ y tiên thần con s ú c sinh này khoảng cách tiên thần cảnh chỉ có cách xa một bước chỉ là hậu khanh một tên thủ hạng liền có thực lực cường đại như vậy vượt qua yêu tộc một đám thống lĩnh cái này ma tộc khôi phục thực lực quá nhanh lớn mạnh quá cấp tốc v ạ n yêu nữ hoàng trong lòng cảm giác nặng nề âm thanh lạnh lùng nói hậu khanh phái ngươi tới nơi này làm cái gì dạ xoa cắn răng nghiến lợi nói ra đại nhân để cho ta hỏi một tiếng cái kia lục sơn lẩn hiện tại nơi、nào? vạn yêu nữ hoàng rõ ràng sửng sốt một chút kinh nghi nói các ngươi tìm hắn làm cái gì gia hỏa này cầm tín vật của ngươi đến chúng ta ma tộc làm quân sư còn đưa ra có một cái vạn vô nhất thất địa phương có thể thai n é n man loãn làm hại chúng ta ma tộc tổn thất nặng nề Dạ ả xoa cơ hồ là cắn răng hàm hận không thể đem lục sơn ẩ n ăn sống n u ố tươi trải qua chuyện này ma tộc ngàn năm thời gian đều không có vương tộc huyết mạch bổ sung sau khi nghe xong cho dù là vạn yêu nữ hoàng tâm tính giờ phút này nhịn không được một trận tâm thần chập trợn t r á c không được chính mình tìm không thấy cái kia oan ra nguyên lai lục sơn l n gan to bằng trời xâm nhập ma tộc tr nghĩ đi nghĩ lại nàng ở trong lòng liền không nhịn được bật cười một trận tự hào thật không hổ là ta vạn yêu nữ hoàng xem trọng nam nhân lấy thân vào cuộc trở ngại ma tộc ngàn năm tương lai nam nhân như vậy mới có tư cách leo lên giường của mình thế là vạn yêu nữ hoàng lấy một bộ chân thành ngữ khí trầm thống nói thật không dám d i ấ u dếm chúng ta yêu tộc trên t h giới cũng đang tìm tên lừa đảo này đây là xác thực chính mình cũng thật không biết lục sơn ẩn hạ lạc dạ xoa năm mà cùng lúc đó dương thần về thể lý du uy áp thế gia trợ giúp đại hạ ngưng tụ ra long mạch tuân theo sư phụ phân phó từ từ mở ra thương sơn trong thành đạo quán bên cạnh trong hốc cây lưu lại phong thư thứ ba thời cơ đã đến ta đổ thân khải việc quan hệ ma h uyên gây chuyện trọng đại chương hai trăm mười tám không cần nhập ma h uyên chương hai trăm mười tám không cần nhập ma h uyên nữ hoàng giả xoa thật sự như thế đi chu y ế m nhìn xem giả xoa hóa thành bóng đen ở chân trời lưu lại một đầu thật dài nhàn nhạt, nhạt vết tích trong con mắt lấp lóe ánh mắt k h ắ c thường đ ộ n g một chút tâm tư khác nếu không muốn như nào coi như hậu khanh trên tay nắm giữ phán đoán thật giả pháp bảo cũng vô dụng chúng ta nói đều là nói thật s á c thực cũng không biết lục sơn ẩn h à n tung và yêu nữ hoàng không khỏi khẽ cười một tiếng trong đầu đã không nhịn được hiện hiện hậu khanh nổi trận lôi đình hình ảnh nữ hoàng ma tộc thực lực quá cường đại nếu là tùy ý bọn chúng phát triển tiếp chỉ sợ nhân tộc nguy cơ sớm tối chúng ta cũng muốn bị liên lụy chu yếm muốn nói lại thôi ngươi muốn nói cái gì vạn yêu nữ hoàng khoe miệng ý cười một chút xíu thu liễm thần sắc cũng biến thành ngưng túc ma tộc quá cường đại nếu thật đánh nhau yêu tộc cũng rất khó chống lại ta muốn theo dõi giả xoa tìm tới ma nguyên vị trí chu yếm trong mắt hiện lên kích động vận chuyển pháp lực thân hình cũng bắt đầu trở nên mở đi vạn yêu nữ hoàng l ư ờ n nó một chút khé lắc đầu ta biết ngươi vừa tấn t h ă n g hóa thần lại đã thức tỉnh tiềm hành một loại thần t h ô n g nhưng ta không để ý ngươi theo sau vì cái gì c h u hiếm không có khả năng lý giải vạn yêu nữ hoàng ốn lượn dài nhỏ ngón tay hướng phía trên chân trời lưu lại nhàn nhạt vết tích nhẹ nhàng xóa đi c h i t để bỏ đi c h u hiếm suy nghĩ ma tộc tùy ý làm vậy tiêu căng bá đạo đó là bởi vì bọn chúng xác thực có thực lực này bọn chúng cũng không phải là không có đầu vóc vết tích này là dạ xoa cố ý lưu lại dù dâu ngươi đuổi theo nghe nói như thế chú hiếm lúc này mới kịp phản ứng trước khi đi dạ xoa còn cố ý khiêu khích kích thích chính mình đuổi theo trong n g á y mắt nó có loại phía sau lưng phát lệnh cảm giác cái này ma tộc tâm tư ác độc sâu không lường được ma h uyên ở vào thiên địa giữa cái hở có thể nói như vậy căn bản cũng không tại thiên địa bên trong chúng ta tìm không ra vạn yêu nữ hoàng hồi tưởng lại trong khuê p h ò n g mỗi lần từ trên giường đi xuống lục sơn lần đều sẽ đàn tình cực lo thôi diễn ma h uyên vị trí nhưng mỗi một lần tiêu hao rất lớn cho dù sợi tóc biến trắng tiêu hao tuổi thọ cũng thôi diễn không ra ngàn năm vương tộc huyết mạch bị hủy ma nón một viên không dư thừa ma tộc sợ là điên cuồng hơn chu h ế m trên khuôn mặt lộ ra lo âu nồng、đậm. yêu c phụ cận ma khí đều trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên có không ít yêu tộc nhiễm phải đều hóa thành bạo ngược giết yêu ma quản hạt cục bên hướng kia đã trèo trống rất vất vả yêu tộc cũng giống như thế các đại tộc gáp lực nội bộ đột nhiên hằng mâu thuẫn không ngừng nội loạn kích thăng thông chi một chút đi nhìn chằm chằm ma tộc độc tĩnh ma tuyên gần đây có thể sẽ có gì động là chu y ế m l u i r a bắt đầu chuẩn bị đứng lên vạn yêu nữ hoàng thần sắc dần dần ngưng túc ngóng nhìn phương xa s ơ n ẩn ta lựa chọn tin từ ngươi hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vào bốn nông ra tiểu việ lý du mở ra sư phụ lưu lại phong thư thứ ba nhân tộc nguy hi cũng là m người ta trong lòng nghiêm một chút trái tim loạt nửa nhịp lần nút ma tộc m ấ y tháng chứng kiến hết thảy thực sự nghe giận cả người ma tộc không phải khôi phục mà đến không phải khôi phục mà đến không phải khôi phục mà đến chuyện trọng yếu nói ba lần bọn chúng đến từ cái cuối cùng thời đại tu hành cách nay mới thôi đã có năm ngàn năm tại phát giác được thiên địa linh khí khô kiệt thời đại mạt pháp sắp tiến đến ma tộc chu sắt và tộc cướp bóc thiên địa thu hết vô số linh bảo chế tạo ra ma huyên lần nút đi vào ma huyên bên trong đứng sừng s ư n g kinh quan vô số bạch quất khắp nơi trên đất đều là các tộc thi hải bọn chúng ép sinh linh vạn vật tinh hồn cùng khí huyết cung cấp nuôi dưỡng tự thân chỉ vì kiên trì đến linh khí khôi phục một ngày nhìn đến đây lý d u trong lòng cũng là kinh ngạc hắn không nghĩ tới ma tộc thế mà á c độc như vậy ngạnh sinh sinh dùng thời đại tu hành sinh linh sống qua thời đại mạt pháp ma h u y ề n hung sát tri địa không nhận thiên địa hạn chế tu sĩ một khi tiến vào một thân pháp lực sẽ trong nháy mắt t i ế u mất linh đài sụp đổ thần hồn vỡ nát một thân tinh hồn và khí huyết trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành ma tộc chất dinh dưỡng đồ nhi một khi ma uyên bộ phát ngươi tuyệt đối không thể đi vào tuyệt đối không thể đi vào tuyệt đối không thể đi vào đây là đại sự sống còn hiện đại thiên địa l ĩ n h ngộ đạo ý cũng không thể tại ma uyên bên trong thi triển bên trong chính là ma tộc nhạc viên trải qua năm ngàn năm luyện hóa nơi đó thiên đạo chính là ma đạo trải qua ta lo lắng hết lòng tôi diễn tâm tư kín đáo tìm hiểu còn có phòng ngựa chu đáo mưu đồ cùng trí tuệ như yêu mưu lược đồ nhi ngươi có chút không hiểu chuyện à, đều cửa hàng tới đây làm sao không khen ta ai nếu là ta mị nhi còn tại bên người thời điểm lúc này đã sớm chống đỡ cái cảm một mặt sùng bái nhìn qua ta lý do bốn sư phụ ta chỗ này có cái khen khen bẩy ngươi có muốn hay không gia nhập tính toán làm việc cho tới bây giờ ta đã sớm đem cá nhân v i n h lục để ở một bên nói chính sự quan trọng trải qua ta phỏng đoán vương tộc huyết mạch bị rết sạch ma tộc vì kéo dài lực lượng nhất định sẽ được ăn cả ngã về không m ộ t phát sớm hướng ra phía ngoài lần nữa cướp bóc sinh linh bổ sung năng lượng mà yếu đuối nhân tộc chính là bọn chúng mục tiêu chủ yếu đây là một trận h ả o kiếp việc quan hệ nhân tộc h ả o kiếp đội nhi vì nhân tộc làm ơn tất bảo hộ nhân tộc hòa trùng xin chú ý nơi này nói chính là bảo hộ nhân tộc hòa trùng mà không phải nhân tộc điều này nói rõ lục đạo nhân cho là lúc này nhân tộc hoàn toàn không cách nào chống lại ma tộc chỉ có thể tận lực bảo tồn lực lượng chịu lục chờ đợi phía sau cuộc khởi theo ta thôi diễn như quản hạt cục không nhận xa lánh từ giang nam tỉnh chấp trưởng nam châu đại hạ có thể giữ lại một phần sáu nhân khẩu như quản hạt cục uy áp một đám thế gia thống lĩnh đại hạ có thể giữ lại một phần tư nhân khẩu như quản hạt cục hiển hóa giang sơn xã tắc đồ ngưng tụ khí vận c h i long có thể bảo vệ bảo vệ một phần ba nhân khẩu xuống chút nữa tiếp tục chính là ngưng tụ long mạch có thể bảo vệ hơn phân nửa đại hạ nhưng đây là không thể nào liên quan hạt cục tình cảnh có thể thu phục thúy vi tỉnh vậy cũng là thắp n h a n cầu nguyện lý du nháy máy mắt sư phụ thôi diễn giống như có chút sai lầm a nhưng ma nguyên tình huống nếu quả như thật cùng sư phụ nói tình hình mở dạng cái k i a đại hạ vẫn như cũ hung hiểm vạn phần đừng nói là một nửa cho dù là một phần mười dân chúng chết đi cũng là khó có thể chịu đựng to lớn bi thống cũng may ta lấy vô thượng thiên cơ trò lừa gạt vận dụng phục hy b á t quái tạo nên nhân tộc quật khởi giả tượng để vạn yêu nữ hoàng áp t r ú tại quản hạt cục bên này đồng thời đem lớn lao kỳ vọng để đặt trên người của ngươi cao cấp con mồi thường thưởng cuối cùng mới có thể bị người phát hiện là thợ săn co yêu tộc hỗ trợ nhân tộc hẳn là có thể tại trường hạo kiếp này ở trong bảo lưu lại đầy đủ h n h â n tộc trải qua gặp chắc trở nhất định chân chính quật khởi cuối cùng không cần nhập m a huyên không cần xúc động nhất thời nhập m a huyên tuyệt đối không nên một hàng chữ cuối cùng là sư phụ đối với đồ đệ tha thiết quan tâm lý du lập tức khó xử bên hông b ắ t quái quận kim đồng hồ vẫn tại không ngừng loạt động định không xuống m a huyên vị trí cụ thể từ đầu đến cuối không có tìm tới nếu không cứ tính như vậy chương hai trăm mười chín tính toán làm sao có thể cứ tính như vậy chương hai trăm mười chín tính toán làm sao có thể cứ tính như vậy đạo trưởng ta muốn đi bắc lăng nhìn một chút sân nhỏ cửa ra vào mất đi hai tay h ắ n tử dùng miệng điêu tới một giỏ mặt trắng đây là hắn dùng hết tiền tài trên người mua lại một chút tâm ý đạo t r ư ở n g nói bác lăng tôi ra xong đời vậy liền nhất định xong đời hắn không có đi hoài nghi có được dạng này đại thần thông người làm sao có thể vô duyên vô cớ sẽ đến l ử a gạt mình vì cái gì lý du buông xuống sư phụ thư tín dùng t ử hỏa nhóm l ử a tiêu h hủy quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt không hiểu ta người này mang thủ không đi bác lăng tôi ra phụ đệ tự mình dẫm lên hai cước ta sợ ngủ không yên hắn tự chất phác cười một tiếng lộ ra tám quả có khuyết tổn g i n g xác thực như vậy báo thù dựa hận nào có chính mình tự mình động thủ tới thông k h á i lý du gật đầu, biểu người, hiểu để sâu thấu nếu quản thị thấm sâu trong người, thấu hiểu rất ta hạt dạng này, do cái ủ a ra tam người, công mệnh, ngươi mình lưu lại tôi ra tam công tử mệnh, tự mình đi tử tự b o đ ố mặt mình, trong lòng tích tụ nhân sinh lòng cùng bướng nhà sự, đại đều các có kia h ô n g g ố n n g h u thái Phật Nho ra nói, độ. ra cầm lấy. vậy i Cái kia ế t vô xuống. xuống. Du, Lý cầm cảm ơn đạo t r ư ở n g nhiều hán tử sửng sốt một chút giống như không có hoàn toàn lý giải lý du ý tứ nhưng cuối cùng cũng là trần trờ xoay người không người cảm tạ không t h ô i đ ủ một sấp kim cương phủ bị lý du tiện tay ném vào trong sọn làm hắn đầu tại chỗ đứng máy một chút nếu là đi báo thủ một tấm kim cương phủ làm sao đủ ngươi còn trẻ một tấm không đủ một trăm tấm đi một trăm tấm báo thủ liền tổn thỏa hàn tử bốn cái này đập vào mặt đáng chết cảm giác hạnh phúc là chuyện gì xảy ra bốn hàn tử rời đi hắn có con đường của mình muốn đi đi quen biết một trận coi như hợp ý lý du có khả năng làm cũng chính là để dưới chân hắn đi đường bằng phẳng một chút đạo trưởng lại đang phơi nắng rồi lý du chuyển đến ghế nằm nằm tại bên ngoài viện bên cạnh giới tưởng lạp nhật ánh chiều tà phía dưới các gương thân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nhìn xem người trong thôn đi sớ khiêng cái quốc vừa nói vừa cười lui tới trong lúc đó mỗi cái hương thân đều sẽ cùng hắn nhiệt tình chào hỏi lý du cũng không biết vì cái gì sau khi xuống núi mặc kệ đi tới chỗ nào đều là như thế làm người khác cơ thích cẩn thận suy tư hồi lâu hắn cho ra đà án thế gian này chuyện tốt đẹp nhất tất cả đều sinh trưởng ở khuôn mặt bên trên người khác hâm mộ không đến vương đại nương ngươi chọn lựa đến đồ ăn mất rồi lý du đứng d ậ y cho đại nương nhặt lên trên đất đồ ăn một lần nữa thả lại trong sọt hai nhà ta làm sao không cẩn thận như vậy đạo trưởng thức ăn này ngươi giúp ta ăn đi quá nhiều đều ăn xong vương đại nương từ chối đứng lên lại đem đồ ăn đặt ở cửa ra vào thúc ngươi củ cải mất rồi ai nha tiểu lý đạo trưởng ngươi đừng nhét bỏ nhà mình chủng ngươi c ấ t kỹ đại bá ngươi cà chua rơi thích r ê n n mặt đất ai a nha, nha. Đạo trưởng, nghe nói ngươi h đạo t ăn cà chua xào trứng ngày mai ta lại xách một giỏ trứng gà cho ngươi lưu thúc ngươi đạo trưởng cũng không nên từ chối đều là đại gia hỏa một chút tâm ý chúng ta cũng không có đồ tốt gì cho ngươi cũng chỉ có nhà mình chủng một chút rau quả trái cây cái gì ngài có thể ở tại chúng ta thôn đó là chúng ta phúc phận a、tốt. lý du gật đầu có chút khó khăn nói chỉ là những thứ đồ khác ta đều có thể thu nhưng con gái của ngươi hay là tranh thủ thời gian mang về cái này cần phải không được lưu thúc m ộ n g một chút nhìn lại lúc này mới phát hiện chính mình đi đường quá nhanh đem nữ nhi rơi vào phía sau tranh thủ thời gian chạy về đến mang đi không có ý tứ không có ý tứ cô nàng này chường như chưa từng thấy ngươi liền không nhịn được tại nguyên chỗ nhìn nhiều mấy lần lý giải lý du gật đầu lúc này thôn trưởng ngượng ngùng xoa xoa tay trưởng đi tới đạo trưởng nghe nói ngươi sẽ hàng yêu trừ ma trừ tà tránh hay lý du lường thôn trưởng lão đầu một chút nhìn xem đầy sân rau quả trái cây liền biết một màn này là thôn trưởng cô ý an bài giờ cho quỷ bần đạo hiểu sơ một chút vậy nhưng quá tốt rồi có đạo sinh trưởng ở chúng ta cũng không cần lo lắng yêu ma lý du giải thích nói quản hạ t cục sẽ tiếp quản nơi này các ngươi không cần quá lo lắng t h à n h hoàng không đáng tin cậy long gia cũng mặc kệ chúng ta chết sống tuy nói tuyên bố quản hạ t cục tiếp quản nơi này nhưng bọn hắn nhân thủ không đủ chỗ nào quản tới a thôn trưởng một mặt yêu sầu nói các loại trong thành này đại năng rời đi yêu ma sẽ còn trở lại chịu khổ vẫn như c ũ là chúng ta ngay vậy lý du lâm vào ngắn ngủi trong t r ư ờ mặc xác thực như vậy chính mình cuối cùng là phải rời đi lại vừa nghĩ tới ma h u y ê n sắp bộc phát ma tộc cướp bóc t h i ê n địa sẽ chết vô số tâm tình của hắn liền rất nặng nề đại ca ca ngươi không muốn đi có được hay không lúc này lưu thúc nữ nhi chạy tới trên gương mặt nho nhỏ tràn đầy ngây thơ v ă n cầu đại ca ca thủ hộ thôn mẫu thân bị yêu ma hại chết ta không muốn phụ thân cũng chết ta ta về sau mỗi ngày lên núi cho đại ca ca hái mai tử làm rượu nước mơ có được hay không lưu thúc lúng túng chạy tới đem nữ nhi kéo ra ngầm lấy xin lỗi nói đạo trưởng không có ý tứ tiểu nữ hải không hiểu chuyện không có quan hệ lý du khẽ lất đầu các hương thân lưu lại một sân trái cây rau quả đều tại cao hứng trong thôn có một vị có thể chạm yêu trừ ma đạo t r ư ở n g nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng thấy lại hướng chân trời rắn đỏ lý du đứng tại ngoài cửa viện rất rất lâu cho đến thái dương hoàn toàn xuống núi trong thôn các nhà đốt sáng lên đèn côn trùng kêu vàng tiếng chim h ó t t u ô n rơi rung động lộ ra yên tĩnh dị thường nhà nhà đốt đèn tuế n g u y ệ t tính hảo một cỗ nhàn nhà tấm áp không khí ở trong thôn lan tràn kỳ thật những người bình thường này trâu ngựa cả đời sở cầu căn bản cũng không nhiều đơn giản chính là cơm dao dưa vượt qua bình ổn ăn bình thời gian nhưng luôn có yêu ma liền ngay cả loại bu cũng không muốn cho người bình thường sống qua chỉ muốn nhấc lên gió tanh m ư a máu ăn tươi nuốt sống sư phụ ma h u y ê n là có hay không không thể nhậm ma tộc không có khả năng ngăn cản lý du sợ chết sau khi xuống núi hết thẻ chiến đấu đều là tại hệ thống đánh giá bên dưới tiến hành bảo đảm bạn vô nhất thất trăm phần trăm đánh thắng được mới có thể xuất thủ mà bây giờ sư phụ tại khuyên bảo hắn rời xa ma h u y ê n ma tộc không thể ngăn cản chẳng lẽ nói thực sự muốn từ bỏ đại hạ một nửa người mang theo những người còn lại trốn đi đi qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt t h a nhẹ một tiếng vừa mới c h u y ể n thân đã nhìn thấy phương xa có một cái tiểu hát ảnh thật nhanh tại trên bờ ruộng chạy bộ lấy trong tay bưng lấy một bát mì nóng hổi tấm kia đông lạnh có da bị nẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắp lên r a nụ cười sán lạn đại ca ca ăn mì đây là phụ thân ta làm hắn nói ngươi khẳng định chưa ăn cơm nhìn xem tấm này thiên chân vô t à mặt lý du lâm vào lâu dài trong trầm mặc hắn xưa nay không đánh không nắm chắc chiến đấu nhưng lần này hắn quyết định mạo hiểm một lần ma h u y ê n sự tình cứ tính như vậy làm sao có thể cứ tính như vậy nha đầu ngươi có rượu không lý du tiếp nhận mặt vừa cười vừa nói tiểu nha đầu sửng sốt một chút gặp lý du tọa hạ bắt đầu ăn lúc này cười hì hì từ trong ngực móc ra một bình rượu nước mơ nhỏ giọng hề hề nói đại ca ca u ố nhanh g n đây là ta từ phụ thân h ồ lô rượu đổ ra t ố t tạ ơn lý du ăn một miếng m ặ t lại uống một ngụ rượu ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt ý cười dần dần hóa thành một vòng dứt khoát sư phụ đồ đệ muốn thử xem có người nói nhân gian không đáng nhưng ta cảm thấy cho dù nhân gian mọi loại khổ lưu vân vẫn như cũ ấm lòng người nhân gian này đằng giá không nên bị ma tộc đ ả n kia xúc sinh trả đạt chương hai trăm hai mươi ma huyết nhiễm trời chương hai trăm hai mươi ma huyết nhiễm trời khí vận c h i long ngưng tụ hóa thành long mạch xung xuống lòng đất tẩm b ộ linh k h í phun ra đi ra đại hạ cách cục rực rỡ hẳn lên vô luận nhìn từ phương diện nào đây đều là thật đáng mừng đại sự nhưng mà phần này vui sướng còn không có tiếp tục bao lâu ngụy lân bọn người thu đến đạo trường chuyển về thi tức trong nháy mắt hãi hùng k i a p vĩa ma huyên bạo động ma tộc dốc toàn bộ lực lượng cướp bóc thiên địa sinh linh không thể ngăn cản l u i giữ giang nam thành thủ hộ trong thành máy tính gắn đặt tới bảo hộ nhân tộc hòa trùng sự tình làm sao lại phát triển đến nước này nếu là đổi lại người khác hắn là n ư ờ i không không không cái không tin nhưng đây là đạo trưởng a tin tức phía sau vẫn là hắn sư phụ lục sơn ẩn suy đoán ra a ngay tại một đám thế g i a còn không có tán đi thời khắc đột nhiên có người phát giác được không thích hợp ngẩng đầu nhìn lên trời các ngươi mau nhìn đó là cái gì nguyên bản sáng tỏ bầu trời lập tức â m chầm xuống nửa ngày trời trở nên âm chầm huyết hồng giống như thẩm thấu lấy máu trung tiên h ma khí đem thiên địa một phân thành hai giữa thiên địa rời g i ạ c linh khí bị tranh nhau chen lấn thôn p h ệ hóa thành vô tận đoán niệm cùng tầm tình tiêu cực gào thét hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi liền ngay cả cả m nhận được đạo ý cũng run dày lên không ngừng tiêu tán thay vào đó là ma đạo đại sự việc từng luồng từng luồng bạo ngược giết ma ý không ngừng đ ả o loạn lấy đám người tâm thần có tu sĩ chỉ là có chút cảm thụ một chút liền t r ợ t miệng phun màu tươi trên khuôn mặt tái nhợt có ma ý phun trào tâm thần một kích liền tàn ác trên thần hồn c u ố n quanh lấy ma ý sinh ra tâm ma hai mắt trở nên xích h ồ n g khó mà khống chế chính mình ma huyết nhiễm thanh t i ê n ma đạo đại hưng đây là ma tộc xuất động đem một hai ngày địa đô hóa thành ma đạo a một ngày này vô số tu sĩ nhìn qua một nửa ma huyết thẩm thấu chân trời trở nên kéo dài hơi tản liệu mạng hướng còn lại một nửa thanh minh thiên địa chạy trốn tại cái k ê a ma đạo bao phủ thiên địa bên trong hết thể sinh linh đều m u ố n hóa thành sương khô biến thành ma tộc chất dinh dưỡng ma h u y ê n bên trong ma tộc rốt cục kìm nén không được muốn xông ra đến thôn vệ sinh linh các vị chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý ma tộc cướp bóc chúng ta nhìn xem đại hạ một nửa sinh linh chết đi có tiếng người phát run lên tiếng có người tuyệt vọng nửa quý ngã xuống đất vô lực kêu trên đâu chỉ một nửa ngươi quá coi thường ma tộc nếu là chúng ta không hợp lực đoàn kết sợ là ngay cả còn lại một nửa đều thủ không được a đánh như thế nào nơi đó ma khí nhiễm p ả i một kia đều có thể hủy đi chúng ta đạo hạnh chiến đấu này đánh như thế nào Quay đầu, nhìn xem mọi người ở đây có hơn phân nửa trên mặt đều xuất hiện ma khí đây là tâm ma nhập thể đạo ý phản vệ dấu hiệu a ma tộc cũng còn không có từ ma uyên lao ra bọn hắn liền tốn thất hơn phân nửa chiến l ự c lấy cái gì đi chống cự thần khuyết đối với không sai chúng ta nhanh hướng thần khuyết cầu viện muốn đối phó ma tộc chỉ có thần minh có thể có người như là bắt lấy cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng cầu khẩn không thôi phát ra hướng đế kinh phát ra thư cầu viện nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả cầu viện tin tức đều đã chìm lấy biển không có chút nào đáp lại ma tộc đem năm ngàn năm nội tỉnh đều sử dụng ra làm thiên địa có một nửa trở thành ma tiên bọn chúng triệt để điên cuồng không có cướp bóc đến đầy đủ tinh hồn và khí huyết là không thể nào trở lại ma v i ê n vương nhiêu trầm thống không thôi mắt lộ ra bi ý, ý vị này đại hạ trí ít có một nửa người muốn chết tại tràng thai nạn này bên trong nói hắn điều động toàn thân pháp lực hết t h ể hương hỏa công đức đem giang sơn xã tắc đồ hiển hóa ra ngoài chặn đường tại còn lại một nửa thanh thiên bên trong ý đồ ngăn cản ma khí ăn một tới cái k i a một nửa hắn bất lực chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo vệ tốt còn lại một nửa thậm chí nếu không phải đạo trưởng trợ giút hắn ngưng tụ khí vận trí lòng hóa ra lo mạch hắn căn bản là liền xuất thủ bảo v vừa mới tiếp xúc liền sẽ tâm thần sụp đổ cho dù là dạng này hắn cũng cảm thấy khó mà duy trì áp lực đại tăng bên hai bên cạnh có ngàn vạn đạo ma âm ý đổi nhiễu loạn tâm thần của hắn hóa thành vô số dụng nghiệm muốn tiến vào tâm thần của hắn giang sơn xã tắc đồ bên trên đã sớm bỏ đầy ma quỷ hám i ệ n g máu không ngừng g ắ m ăn làm cho hắn ngay cả nghiêu đến g u y ê n thần đều vận dụng đi ra nửa bên ma thiên không phải ma tộc cực hạ bọn chúng còn muốn ra bên ngoài khuyết trương tận khả năng cướp bóc cũng còn thất thần làm cái gì cùng nhau chờ chết sao vương yêu hét lớn một tiếng làm cho vô số tu sĩ từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh、thần. dứt bỏ vừa ký kết cùng minh điều ước không nói bọn hắn hiện tại chính là trên một sợi thừng châu chấu từ ma h uyên chạy đến ma tộc cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không cao quý thế gia chỉ cần có thể cung cấp chất dinh dưỡng bọn chúng liền giết không tha nhanh nhanh n g ừ n g tụ phát triển nhanh nhanh tập hợp lực lượng giúp vương liêu duy trì giang sơn xã tắc đồ bảo vệ tốt chỗ kia giới hạn quản h ạ t của người trước hết nhất k i ể m phản ứng toàn bộ tiến lên đem lực lượng quán chú tiến đến gắn bó giang sơn xã tắc đồ thủ hộ nguy hiểm tiến đến có người chạy chối chết có người phản ứng cấp tốc còn có người vứt bỏ sinh tử thể sống chết thủ hộ đại hạ sinh linh người thế gia từ hoảng sợ bên trong kịp phản ứng lập tức cắn răng xuất thủ cũng không lo được tiêu hao nội tình cái gì một mạch đem góp nhạc hương hóa công đức còn có lực lượng đều quán thâu đi vào chống đến ma tộc tàn phá bừa bãi hoàn tất đại hạ còn có một nửa khu vực có thể sống nếu là không chịu được được tất cả mọi người muốn chết ngụy lân không nói một lời lấy ra thông tin thạch vị này sáng lập quản hạc ụ c thề phải thủ hộ đại hạ nhân vật tại lúc này cũng khó có thể ngừng mánh liệt cảm xúc hai tay run nhẹ nhẹ thả nhiều lần mới hít sâu một hơi đem thông tin thạch bỏ vào trong trận pháp một trận linh quang hiện lên xông vào đại hạ đế kinh kết nối với thần h u y ế t thông tin h á p một đạo ngồi tại trên thần tọa thân ảnh chậm rãi h i ể n hiện sau l ư n g phượng hoàng hư ảnh hai mắt sắc bén l i ớ t nhìn giống như băn khoăn thiên hạ phượng vũ c ử u tiên vô số hương hỏa công nước ngưng tụ ra từng đạo khí vận lại hóa thành trắng đoán thần lực quanh quẩn b ố n phía gần như hóa thành thực chất làm nổi bật lên người này cao quý an tiên hoàng có chút túi người trên dung nhan tuyển mỹ tràn đầy đạo mạc ngụy lân ngươi tìm ta chuyện gì t ì m ngươi chuyện gì ngụy lân thê lương cười một tiếng động tính lớn như vậy ngươi sẽ không rõ ràng an tiên hoàng chính là thần quyết đệ nhất nguyên lão hoặc là nói nàng tại chỗ kia tiên tông thụ ý bên dưới mới sáng lập thần an tiên hoàng trên khuôn mặt không có một tia tâm tình chập trờn phản phất sắc đến hạo kiếp chết đi vô số sinh linh ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới như thế nào ngụy lân đột nhiên dữ tợn gào thét lên tiếng muốn chết người muốn chết hàng trăm triệu người chẳng lẽ các ngươi thần khuyết liền muốn ngồi yên không lì đến đóng cửa lại đến chỉ lo chính mình đây là chính các ngươi dẫn xuất mầm hai vạn cùng ta thần khuyết có liên can gì an tiên hoàng ánh mắt đạm mạc đến cực hạn nếu không phải là các ngươi khư khư cố chấp không nghe theo ta phân phó nhất định phải diện lư ra trả m ạ tộc còn phá hủy vương tộc man loãn sau khanh như thế nào lại điên cuồng đến n ư c này đã ngươi không muốn ra tay vậy liền đem hương hỏa công đức lấy ra ta phải dùng giang sơn xã tắc đổ tận khả năng bảo hộ dân chúng ngụy lân r i ố n g to lên tiếng huyết khí dâng lên chuyện cho tới bây giờ hắn đã không muốn đi tranh luận hắn hiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực thủ hộ càng nhiều dân chúng chương hai trăm hai mươi mốt muốn ra ma h uyên thăng thiên người tiến về phía trước một bước chương hai trăm hai mươi mốt muốn ra ma h uyên thăng thiên người tiến về phía trước một bước ngụy lân ngươi chẳng lẽ lại là bị ma t h ộ c sợ choáng văng sao muốn hương hỏa công đức lại để cho đến thần k u y ế t tới trên thần tọa a tiên hoàng giống như nghe được một cái chuyện cười lớn khỏe miệng không khỏi phát h ỏ a ra một tia phúng ý chẳng lẽ các ngươi thần khuyết không nên cho sao ngụy lân hét lớn dựa vào cái gì cho ta cũng còn ngại không đủ dùng an tiên hoàng phản phúng lên tiếng các ngươi quản hạt cục gần nhất thế nhưng là đại xuất danh tiếng thu thơm như vậy lửa công đức lại là phong thần lại là phong quan ta còn dự định qua một thời gian ngắn đi tìm các ngươi muốn một chút nói ánh mắt của nàng trở nên càng thêm băng lãnh nếu không có một cái đáng chết đạo sĩ trước nàng một bức vơ vét chỗ kia tiểu thiên địa thần vận nàng cần gì phải lại tiếp tục thu liễm hương hỏa công đức đã sớm chứng được vô thượng thần vị vô sĩ những hương hỏa này công đức đều là đ hiện tại bọn hắn đến sinh tử tồn vong thời khắc ngươi vì cái gì không có khả năng lấy ra không có dân chúng các ngươi lại lấy ở đâu liên tục không ngừng hương hỏa công đức ngụy lân tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n bờ môi phát xanh ngươi nói không sai nhưng ta cảm thấy không có quản hạt cục cái dày cho dù còn lại gần một nửa người cũng đầy đủ thần khuyết hưởng dụng hương hỏa công đức húng chi vùng thiên địa này nhân tộc từ trước đến nay gặp gặp chắc trở đều quen thuộc không cần thời gian bao nhiêu lại sẽ sinh sôi ra m ả n g lớn người an tiên hoàng lời nói trong khoảnh khắc để ngụy lân lựa giận liên tục gào thét lên tiếng bọn hắn là người đều là người sống sờ sờ à không phải trong ruộ hoa màu không phải thu hoạch được một gốc dạ liền có thể mọc ra cùng một đám hoa màu a nói đến chỗ này ngụy lân trong mắt đã trở nên đỏ như máu một mảnh ngụy lân biết ngươi vì cái gì thiên phú tuyệt luân nhưng tốc độ tu hành từ đầu đến cuối không nhanh bằng ta cũng là bởi vì ngươi không quả quyết quá mức chấp nhất những này phủ du sâu kiến muốn thành tiên hoa thần liền muốn vứt bỏ nhân tính trở nên thái thượng v o n g tình tại an tiên hoàng trong mắt mặc kệ bao nhiêu người chết đi đều chỉ không phải một cái băng lánh số lượng không cách nào gây nên bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đại hạ hết thệ sinh linh bất quá chỉ là vì nàng cung cấp hương hỏa công đức tu hành công cụ ngươi ngụy lân bỗng nhiên nằm tay hai mắt trở nên xích hồng, hận không thể tại chỗ xé an tiên hoàng, nhưng vì đại hạ dân chúng, hắn mạnh sinh sinh đem lửa dẫn nuốt xuống mượn. ta nói chính là mượn. ngươi mượn bao nhiêu hương hỏa công đ ứ c cho chúng ta, sau đó quản hạt cục gấp bội hoàn lại. ngụy lân đệ nén cảm xúc, đầu ngón tay một mực nắm t i ế n lòng bàn tay, nói ra lời nói này, không khác chính là một trận biệt khuất ha ha, ta không cảm thấy các ngươi có thể vượt qua lần này nan quan. cái k i ê u m a h uyên, ngay cả ta tiên tông trưởng bối cũng không dám bước vào, h ú n g chi hậu khanh đã phát rộ, lần này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. chẳng lẽ lại, ngươi để cho ta đi tìm chết người đi muốn? An gấp mười lần hoàn lại ngụy lân đứng tại chỗ khàn r ộ n g giống to nhiều một phần hương hỏa công đức liền có thể nhiều bảo vệ một số người hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ta muốn bế quan đột phá đừng có lại phía ta lan an tiên hoàng vô tình cự tuyệt thư lệnh một tiếng huy động ống tay áo trực tiếp đem ngụy lân suy nghĩ sẽ bỏ cưỡng ép gián đoạn thông tin một đám vết ngồi đáy giếng sâu kiến sao phối hưởng dụng hương hỏa công đức húng chi đó là ma tộc thời kỳ cường thịnh thiên tông đều muốn nhượng bộ lui binh nàng là ngu quá mức mới có thể đi trêu chọc hậu khanh con chó dại này phốc phốc tâm thần kết nối bị cưỡng ép gián đoạn ngụy lân miệng lớn phun ra máu tươi tâm lực lao lực quá độ móng tay hoàn toàn k h ả m tiến lòng bàn tay trong thịt lưu lại từng tia từng tia vết máu nhưng hồn nhiên không hay chỉ cảm thấy thật sâu biệt khuất cùng cảm giác bất lực ngụy đại nhân tình huống thế nào thần khuyết người lúc nào đổi tới lúc này người bên ngoài lớn tiếng hô lên bọn hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là thần khuyết xuất thủ tương trợ có thần khuyết người hỗ trợ coi như không năng lực xoay chuyển tình thế chí ít cũng có thể chết ít một chút người tối thiểu bọn hắn không cần lo lắng cái tiêm một nửa ma thiên sẽ lan trả tới ngụy lân trầm ặ c ánh mắt xuyên qua đám n g i hướng phía bầu trời vận chuyển giang sơn xã tắc đồ vương l i ê u khẽ lắc đầu trong mắt đều là đ ắ n g chát nhìn thấy ánh mắt của hắn người thế ra trong nháy mắt cảm giác trời sập xuống tới thần khuyết không xuất thủ còn có ai có thể cứu bọn hắn ngụy lân không nói một lời đi hướng thông tin thạch tiếp tục liên lạc đạo gia chính thống tiên tông một t r ò n g thượng thanh cung không có trả lời phụ đà sơn bên trên phật quang biến mất không hề có động t í n h gì đóng cửa từ chối tiếp khách có thể cho ra đáp lại tông môn thế lực chỉ có hạo nhiên thư viện lòng hồ sơn nhưng mà ma tộc thật giống như sớm tìm hiểu tốt tình báo một dạng cái k i ê u một nửa ma thiên chối nhuộm d ầ n khu vực đã đem bọn hắn bao quát ở bên trong thông tin đi qua chỉ có vô tận tiếng c h é m g i ế t còn có tiếng kêu thảm thiết chuyển về tứ cố vô thân bọn hắn hôm nay chính là tứ cố vô thân ngụy đại nhân ta chỗ này có long châu một viên có thể giúp đỡ bọn n g ư ờ i vạn yêu nữ hoàng thanh â m ở chỗ này văng lên ngay sau đó một viên long châu tản ra hảo quang dung nhập giang sơn xã tắc đổ xông vào long m ạ c h bên trong tăng cường lực lượng một tiếng long ngâm gạo thép mà ra giang sơn xã tắc đổ linh quang đại phóng đem leo lên ở phía trên ma quỷ toàn bộ chấn động đến tan thành mây khói vương nhiều đám người áp lực t r ậ giảm cái kêu ma thiên lan tràn xu thế rốt cục ngăn lại xuống tới vạn yêu nữ hoàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cử động cảm động nguy lân hắn cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ nữ hoàng đại nhân tương trợ không cần nhiều tạ ơn ta cũng chỉ có thể làm đến tình trạng này cái kêu một nửa khác ma thiên bất lực vạn yêu nữ hoàng ngưng trọng thanh â m phiêu đã xuống làm cho mọi người ở đây thật vất và phấn chấn một điểm tâm thần lại trong nháy mắt chìm vào đại cốc mạnh như vạn yêu nữ hoàng thế mà cũng vô pháp đối kháng ma tộc đây chính là tiên chính là thần cấp đại yêu a nếu là chúng ta sớm tìm tới ma h uyên đem nó đóng lại có được hay không vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến một khi ma tộc từ ma h uyên đi ra một nửa khác đại hạ cương vực sinh linh tử thương hầu như không còn lý luận có thể thực hiện vạn yêu nữ hoàng ngật đầu nhưng lời nói xoay chuyển lại giống như một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng mọi người nhưng muốn phá hủy ma h uyên lối ra nhất định phải bước vào trong đó mà một khi bước vào ma h uyên chính là nhiễm tâm ma đạo hạnh hủy hết h ú n g chi ngươi cảm thấy lấy lực lượng của chúng ta coi như tiến bảo lại thế nào khả năng ngăn cản ma tộc c h í n đại ma vương giả triết thượng thanh cung cùng phổ đà sơn cho đến bây giờ cũng không dám có bất kỳ đáp lại chính là chứng minh tốt nhất lời này vừa nói ra tâm tình của tất cả mọi người trong nháy mắt ngã vào đ á y cốc hóa thần chính là cực h ạ n trên đời này lại có ai có thể lấy sức một mình đối kháng chín đại ma vương huống chi còn muốn bước vào ma h uyên tại ma đạo dưới bầu trời tiến hành chiến đấu cái này căn bản là chuyện không thể nào cho dù có nhân vật như vậy khôi phục cũng không thể là vì dân chúng bình thường đi hủy đi đạo hạnh của mình một cốt u y ệ t vọng tích n ị c nồng đậm mỹ p ẫ n không ngừng lan tràn mỗi người mặt đều là thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng vừa nghĩ tới có một nửa đại hạ dân chúng sắp chết thảm tại ma tộc trong tay bọn hắn cũng cảm giác trái tim run run y cổ họng bị ngăn chặn lại làm sao cũng không âm thanh đến ngay tại tất cả mọi người b ị p h ẫ n đan xen thời điểm có một thanh âm giống như thiên đạo thanh âm từ cái k i a m ộ t nửa nhuốm máu ma thiên bên trong tiếng quát truyền đền ra rộng rãi to lớn giống như thiên uy muốn ra ma u y ê n t h ă n g thiên người tiến về phía trước một bước đạo trưởng là đạo trưởng ngụy lân bọn người trong lòng lớn rung động cảm xúc kích động và phần ngẩm đầu nhìn về phía bên kia chân trời một bộ áo bào trắng một đạo dáng người thẳng t ắ p đứng thẳng đứng ở ma thuyên lối ra trước ngăn tại vô số yêu ma trước mặt sừng sững bất động chương hai trăm hai mươi hai vượt t u y ế n người chết chương hai trăm hai mươi hai vượt t u y ế n người chết ánh mắt kéo về một khắp đồng hồ trước long thành lúc đầu thành hoàng sơn nhìn một cái nhuộm dần ma huyết chân trời lý du cưới con bê con n ị c h hoảng sợ người đ ả o vòng chạy chậm rãi lên núi đ ạ o trưởng chạy mau à trên núi có yêu ma vương đại đương lưu thúc thôn trưởng từng cái thôn dân thất linh không ngừng chạy xuống trong lúc đó đụng vào lý du mỗi người đều đưa tay ý đồ đi tốn lý du muốn e m hắn mang theo cùng một chỗ chạy trốn các người đi trước ta đi một chút liền về lý du nhẹ nhàng nói ra an ủi khủng hoảng đ á g người bước chân không ngừng một mực hướng lên trèo lên đi dù cho b á t quái c u ộ n kim đồng hồ không xác định phước vị khắp nơi loạn chỉ, nhưng lý du cũng đã sớm đ o á n được như ma tộc bạo động nơi này thành hoàng miếu rất có thể trở thành ma h u y ê n cửa ra vào đây cũng là hắn một mực không có rời đi canh giữ ở thôn xóm nguyên nhân đại ca ca trên núi có đại yêu ma ngươi chạy m a u à ngươi chả hết đi làm cái gì lưu thúc nữ nhi tránh thoát vây quanh cánh tay chạy tới gương mặt xinh đẹp khẩn trương đến tái n h u t đánh yêu ma thủ hộ thôn a lý du quay đầu hướng nàng nợ nụ cười sau đó lắc, lắc hồ lô rượu cất giọng nói rượu nước mơ uống rất ngon chờ ta đánh xong yêu ma lại tìm các người đòi hỏi một bầu nói xong lý du đầu cũng không trở về tiếp tục hướng bên trên đi đến hai tháng trước vì cứu giang nam tỉnh hắn cưới trâu xuống núi mà bây giờ vì cứu đại hạ vì cứu thiên hạ thương sinh hắn cưới trâu lên núi vận mệnh chính là như vậy h u y ề n ả o đỉnh núi t r ù n g thiên ma khí gần như thực chất từng đạo ma ảnh ở chân trời hiền hóa ma t ộ c thiên quân vạn mã sừng sững tại hư không tùy thời muốn đạp lâm hiện thực nguyên bản vạn người t ụ n bái thành hoàng miếu giờ phút này đã triệt để đen xuống một đạo đáng sợ vòng xoáy ngay tại không ngừng ngưng tụ tựa hồ muốn xé rách hư không cùng hiện thực giới hạn đánh vỡ không gian nơi này đã biến thành ma uyên hậu khanh xuất lĩnh thi quỷ tộc giữ t ậ n lấy khoe miệng ứu lục sắc con mắt thỉnh phẳng hiện lên huyết quang đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng liếm láp đã đói khát khó nhịp không kịp chờ đợi muốn ăn no nê vậy ở ma uyên bên trong cả ngày ăn những cái kia khô mục hư thối thi hài để bọn chúng đối với tươi sống mùi máu tươi đã sớm khát vọng không thôi vẹn vẹn thi quỷ bộ tộc liền có ngàn ngàn vạn cho dù là nhỏ yếu nhất một cái đều là kim đan cấp đừng nguyên anh vô số kệ hóa thần trên trăm tôn trong đó còn có ba vị quỷ th chớ nói chi là, còn có tọa c h ấ n đại cục, trốn ở âm u nơi hẻo lánh thăm dò hậu khánh dết. dết. dết. dết dê hai chân, an dê hai chân, đoạt dê hai chân. dết sạch, cướp sạch, đốt rủi. đinh hai nhức góc kêu gào âm thanh, chuyến khắp đại hạ, tan mất mỗi người lô hai, khiến cho mọi người sắc mặt tái nhợt xuống dưới, không có chút huyết sắc nào đây là linh khí khôi phục đến nay, đại hạ gặp lớn nhất nguy cơ. một khi bộc phát, chính là tử thương vô số, t h ầ y n à n g khắc động. càng quan trọng hơn là, bị cướp lướp vào ma hơi người, còn không biết gặp phải tao nộ ra sao, vẹn vẹn ngẫm lại, trở nên càng thêm n g ư n g thực ngay tại muốn bước ra ma h u y ề n một khắc lý d u cưới con bê con vừa vặn đạp lên đỉnh núi con bê con nhìn xem đầy trời ma tộc con mắt thanh thịnh trong nháy mắt đ ộ n g hiện lên vô hạn sợ hai đường sợ ăn thật n m ă n cỏ lý d u vô vô con bê con đầu lấy đó an ủi sau đó chậm rãi tiến lên đứng tại ma khí t r ù n g tiên vòng xoáy cao chuyển ma h u y ề n trước một bộ áo bào trắng bên hông treo b ầ u rượu hắn đứng ở ngàn vạn vạn ma tộc trước đó ngăn tại ma h u y ề n lối ra hô lên câu kia chấn động tại đại hạ trên không lời nói muốn ra ma uyên thăng thiên n ờ i tiến về phía trước một bước muốn ra ma uyên thăng thiên n ờ i tiến về phía trước một bước. Giang Nam thành nội, ngụy lân người bọn người một mực ngẩng đầu nhìn nhìn về phía ma h uyên cụ thượng hóa đi ra cái kia tập áo bào trắng bình tĩnh đứng yên dáng người dẫn vào tất cả mọi người tầm mắt tất cả mọi người chỉ cảm thấy h ế t hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn m ộ t dạng một cỗ phân chấn nhiệt huyết lo lắng tình cảm phức tạp cấp tốc dâng lên dần dần đem hốc mắt làm cho ướt át đỏ lên đạo trường hắn đây là dự định lấy sức một mình chấn áp ma h uyên à. cỗ này cảm xúc góp nhặt đến đỉnh điểm làm cho mọi người ở đây không dám chớp mắt một đạo lưu quang từ nam cương phi tốc xuyên thẳng qua mà đến g á n g lâm nơi đây chính là bị kinh động vạn yêu nữ ho một đôi sáng rỡ đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trên h u y ế n lệ trong con mắt chỉ phản chiếu l â y lý du dáng người sân ẩn đây chính là đồ đệ của ngươi à quả nhiên không tầm thường có ngươi năm đó phong thái bốn ma h u y ê n trước lý du ngăn tại lối ra mang theo bầu rượu uống xong giọt cuối cùng rượu nước m ơ nhìn về hướng bên trong ma tộc ánh mắt bình tĩnh hoặc là lui hoặc là chết kiệt kiệt kiệt, ngươi cho rằng chạm đến tiên thần cấp liền có thể ngăn trở chúng ta đạo sĩ dậm ma viên không phải ngươi tùy tiện hô một câu khẩu hiệu liền có thể chấn áp chúng ta cũng không phải ăn chay ngươi không dọa được chúng ta thì quỷ tộc tam đại thống lĩnh kéo kẹo kẹo kẹt, kéo kẹt đứng dậy. con mắt xanh mơn mận thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lý du khoảng cách rời đi ma h uyên chỉ có cách xa một bước các ngươi có thể thử một chút lý du biểu lộ không thay đổi mà là rút ra trên đường vẻ cánh liễu xa xa một chỉ tam đại thi quỷ lết nhau thần xác âm tình bất định bọn chúng biết được thúy vi tỉnh ma tộc bị giết sự tỉnh cũng biết long ra ma long bị chèm giết ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ nhưng rất nhanh cái này tia kiên kỵ liền bị xóa đi sợ cái gì bọn chúng sau lưng có ngàn vạn thi quỷ đạo sĩ tia trừ phi một thân đạo hạnh cũng không cần bằng không bước vào không được ma uyên công thủ chi thế đều tại bọn chúng trên thân ưu thế tại ta tại sao、thua? đều cùng ta lao ra giết trong đó một đầu nhất xảo trá thi quỷ lúc này dậm chân xông ra sau lưng thi quỷ đại quân rung động l m ẩm theo sát phía sau đ ầ y trời ma khí xông lên mây xanh trên trời ma đạo thẩm thấu máu tươi trở nên càng khủng bố đường bình thường ý đều bị ma đạo áp chế gắt đ a o mười phần đi năng không phát huy ra một nửa giang nam thành bên này quan chiến người, gặp tình hình này, đám gặp âm thầm siết chặt nằm đấm trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi là lý du tình cảnh cảm thấy lo lắng không thôi lo lắng gì thường chỉ có mỹ lân cùng vương liêu trong mắt có ánh sáng tự lẩm ẩm đạo trưởng chưa từng khiến người ta thất vọng qua hắn có thể hắn nhất định có thể một cái lớn thi quỷ chân vừa bước ra ma nguyên bá cành liêu huy động thi quỷ thân thể ứng thanh bạo tạc vỡ thành huyết vụ đ ầ y trời chết lao quỷ cứ thế mà chết đi mặt khác hai cái lớn thi quỷ run lên trong lòng không thể tưởng tượng nổi thay đổi đầu cảm thấy khó có thể tin quỷ thần cấp bậc lao quỷ tại đạo sĩ kia t r o n g tay ngay cả một chiêu đều nhịn không được liên hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được cái này không khỏi quá mức hoa trường đi đã nói xong thiên địa hạn chế đã nói xong nhân tộc yếu đuối đạo sĩ kia mạnh quá bất hợp lý đi đ ư n g kinh hãi chân của các ngươi cũng vượt tuyến hiện tại nên lo lắng chính là chính các ngươi còn lại hai cái lớn thi quỷ còn không có kịp phản ứng lý d u không có bất kỳ cái gì chập trùng thanh âm liền chui vào lỗ thai của bọn nó bên trong nhưng trông thấy cảnh liễu lần nữa huy động sát mặt của bọn nó k ự c biến giết hết một cái thi quỷ đạt được hệ thống đánh giá lý d u lòng tự tin là lập tức nhấc lên trên tay là không có chút nào mập mờ chương 223. chúng ta tiến đến chương 223. chúng ta tiến đến đánh giá một đám tử trong ránh nước bẩn bỏ ra tới con rệm vì để tránh cho ô thế giới biện pháp tốt nhất chính là một mẹ hút gọn một đau một kiếm một quyền một ước hết thể đánh chết vì chấm dứt hậu hoạn tốt nhất ngay cả danh nước bẩn đều lấp trôn dùng hết khí lực g i ấ m vào chỗ chết g i ấ m n g h vững chắc khóa lại hủy triệt triệt để, để đánh ể đ giá tin t ứ c n g ả y vào tầm mắt ma h uyên danh nước bẩn thật đúng là tương đương chuẩn xác ga trốn về ma h uyên mau trốn hai cái quỷ thần cấp bậc lớn thi quỷ nhìn thấy cành l i ê u lần nữa h i động phía sau lưng lông tóc dựng đứng lạnh cả người ứa ra mồ hôi lạnh doa đến lập tức thay đổi thân thể hướng ma uyên bên trong trốn chỉ là cành liễu hào quang so với chúng nó động tác càng nhanh bá cách khoảng trăm thước cành liễu tại lý du trong tay nhẹ nhàng tựa hồ s ẹ t qua bộ ngực của bọn nó. gian g g i ắ c nửa người dưới rõ ràng còn đang chạy nửa người trên liền lạch cạch một tiếng đập ngã trên mặt đất hai cái quỷ thần cấp bậc lớn t h i quỷ thân thể vốn hẳn nên không thể phá vỡ cũng là bị cảnh liễu một phân thành hai trở thành hai đoạn vết thương chỗ giống như bị đao kiếm sắc bén vạch một cái mà qua d â m trào đi ra màu tươi giống như suối phun dầm dầm vẩy vào ngàn vạn thì mặt quỷ trước mà cái kêu phi nước đại nửa người dưới thất tha thất để ớt cục lại trốn về ma bên, bên trong lại là c o lại c o lại không có nửa điểm sinh cơ nam g i á trên mặt đất nửa người trên dùng cả hai tay con mắt t r ư ờ n g so t r u n g đồng lớn nháy nháy muốn leo về ma uyên giống như một khi nằm s ắ p đi vào liền có thể vạn thế thái bình bảo hộ an toàn đ ủ n g lý du tiến lên một cước dâm tại cái này hai cái lớn thi quỷ hải cốt bên trên ánh mắt lạnh nhạt quét qua ngàn vạn thi quỷ đại quân nhao nhao hoảng sợ lưu lại lộn n h à o ngã quỷ hồi ma uyên liền cả trên trời ma khí ngưng kết ma vân cũng trong nháy mắt tán loạn sụp đổ cho đến lúc này bọn chúng mới hiểu trước đó lý du đứng tại cửa ra vào nói câu nói kia đến cùng là cỡ nào có hàm kỹ lượng dưới chân hai cái lớn thi quỷ hải cốt điên cuồng giấy r u ộ n thậm chí nguyên thần dứt khoát bỏ qua thân thể phải hướng ma huyên chạy đến đi phốc phốc lý du dội ra tay trái tay phải giống như bắt nhảy nhót c h â u c h ấ u một dạng một chảo một cái chuẩn đưa chúng nó nguyên thần nắm vào tay tâm yêu đạo thả ra chúng ta nếu giết chúng ta ma chủ nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ hai cái lớn thi quỷ nguyên thần trên mặt sợ hãi thanh sắc nghiêm khắc n g h i ê m gầm rú vì cái gì vì cái gì gia hỏa này có thể mạnh đến mức như vậy quá phận cành liêu kia h u động phía dưới không có pháp lực toàn mẹ nó là đạo ý mà lại hay là kiếm tri đạo ý phong mang sắt bén cứ như vậy dùng phổ thông cảnh l i ê u phát huy ra thần vị đâu g i a hỏa này thần vị lại đ a n g chỗ nào lại là vị nào thần linh thần thánh phương nào vì cái gì bọn chúng một chút cũng không cảm giác được bọn chúng không cam tâm cứ như vậy chết đi không cam tâm cứ như vậy biệt khuất chết đi nhưng mà lý du căn bản liền không có nhìn nhiều bọn chúng một chút chỉ là tiện tay hướng sau lưng ném một cái khô lâu ăn cơm trước đó tại thúy vi t ỉ n h chém giết ma tộc ngưng tụ ra khô lâu tiểu nhân giống như nhảy dựng lên tiếp e n n i s h a c ầ u hé miệng k h é tán tinh chuẩn không sai liền tiếp được thi quỷ nguyên thần tử vong đại đạo đây là tử vong đại đạo cái này yêu đạo thế mà đem t ử vong đại đạo hóa thành thực chất ngưng luyện ra chân linh đây chính là ma chủ đều làm không được a hai cái lớn thi quỷ d í t g à o lên phản phất gặp quỷ bình thường chỉ là còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm tiểu khô lâu há m ồ m một n ướt liền đem bọn chúng n ướt vào trong bụng sau đó đánh nhát thế không đủ ăn tiểu khô lâu nhặt lên đại cốt đầu đ ộ n g đứng tại lý du bên người hướng phía ma h u y ê n bên trong ngàn vạn thi quỷ hung á c nghe r ă n g trận mắt chết ba cái có thể so với tiên thần cấp thi quỷ chỉ đơn giản như vậy chết giang nam thành mọi người ở đây nhìn lên trên trời mơ hồ hữ ảnh nao nao hít sâu một hơi chỉ cảm thấy tệ cả ra đầu nhất là một đám thế g i a bọn hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh đưa tay đi sờ lên vạn phần may mắn đầu còn t ạ i trong lòng bọn họ cũng chửi mắng lên vừa mới chết thôi lâm uyên lao thất phu này đầu nhất định bị lừa đá chết sớm sớm siêu sinh dám nhảy ra khuyến khích thế g i a cùng quản h ạ t cục có kẻ mặc cả ba cái tiên thần cấp thi quỷ tuần sát s ứ nói làm thịt liền làm thịt mỹ mắt đều không có nháy một chút ta bọn hắn thật cảm thấy là tại quỷ môn quan đi một l ư ợ n g sơ tẩn ngươi nói quả nhiên không sai cùng ngươi đồ đệ đứng tại một đầu chiến tuyến ta yêu tộc nhất định sẽ không lỗ nhìn thấy lý du như vậy hung tản vạn yêu nữ hoàng cũng là bị h ù lui về phía sau một bước kìm lòng không được đưa tay vô vô bộ ngực đầy đạn cảm thấy một trận tim đập nhanh nếu là nàng xuất thủ cũng chỉ có thể làm đến t h ắ n g qua trong đó một cái lớn thi quỷ nhưng tuyệt đối làm không được lý du làm như vậy giòn lưu loát lấy một đ ị c h ba nhưng rất nhanh cỗ này tim đập nhanh lại trở nên kiêu ngạo đứng lên lanh lảnh cái cảm h ư ớ n g lên vừa nhất lợi hại hơn nữa đó cũng là nhà ta sơn ẩn d ạ y d ô đồ đệ ta sợ cái gì bốn giết hết ba cái lớn thi quỷ lý du hướng về phía trước đạp một bước ngàn vạn thi quỷ toàn bộ tâm can r u lên co rụt về đằng sau một bước đồng thời lan tràn đi ra ma đạo liền hướng lui về sau một giảm lấy ma h uyên làm giới hạn hình thành phân biệt rõ ràng hai nơi khu vực cho đến lý du đứng tại ma h uyên trước đó chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trong đó thì quỷ đại quân mới khó khăn lắm dừng bước lại toàn bộ dùng cảnh giới khủng hoảng ánh mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm lý du trước lúc này ma tộc cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị một tên nhân tộc uy áp đặt không ra ma h uyên chân kinh sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ yêu đạo thiên phú của ngươi tuyệt luân tại cái này tĩnh mịch c h i địa có thể sớm tu đến tiên thần phía trên cần gì phải cùng chúng ta ma tộc đối n ị c h an tâm ở trên núi tu hành ngày sau tự nhiên là có một đầu tiên thần đại đạo núp trong bóng tối hậu khanh rốt cuộc kìm nén không được hiện ra thân hình tách ma huyên giới hạn ánh mắt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lý du lý du lắc đầu đạo của ta không cần thiên địa ban thượng chỉ thuận theo bản tâm từ tâm cảnh bên trong hết thảy đạo ý có thể tự tự nhiên sinh ra bản tâm ha ha ha đây là ta nghe qua buồn cười lớn nhất thân là ma tộc ta xem thấu qua quá nhiều ra vẻ đạo mạo tu sĩ nói tới bản tâm chỉ cần chui vào bọn hắn ngũ tạ lục phủ thoáng thực hiện một chút dụ hoặc cái kia xấu xí không chịu nổi tràn đầy vũng bùn trái tim lập tức liền bạo lộ ra chật c h ngay cả ta đều mở rộng tấm mắt nhân loại các ngơi dối trá đứng lên so với chúng ta ma tộc đều muốn buồn nôn lý du thần sắc bất động hướng hắn ngoắc ngón tay có đảm lượng ngươi đi ra ta để cho ngươi chui vào tâm thần của ta xem thật kỹ một chút hậu khanh lộ ra cười lạnh châm trọc khiêu khích ngươi coi ta là kẻ ngu không thành ta lại không biết ngươi muốn gạt ta ra ngoài nếu dạng này ngươi không ra ta liền đi v à o thật cái gì hậu khanh kèm chút cho là mình nghe lầm các loại đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành dạng kim thình lình trông thấy lý du vậy mà thật nhấp chân liền đạp tiến đến ngươi ngươi lên rồi ngươi không cần đạo hạnh của mình bởi vì quá chân kinh nó thậm chí cũng không kịp vui vẻ trên mặt toát ra không ngừng giấu chấm hỏi cùng nghi vấn sở dĩ một mực không có ra ngoài nó chính là muốn dẫn dụ lý du đi vào ma uyên nhưng bây giờ cái này đạo sĩ d ậ m làm sao lại chính mình đi đến chương hai trăm hai mươi b ố bản tâm c ả m t ạ minh nguyên đại thần chương hai trăm hai mươi b ố bản tâm c ả m t ạ minh nguyên đại thần đạo trưởng làm sao tiến vào ma uyên t r ờ i ạ đạo trưởng tại sao muốn tiến vào ma uyên vừa nhập ma uyên nhiễm ma đạo đạo hạnh hủy hết đây là đang tự hủy con đường tu hành a bốn nguyên bản nhìn thấy lý du chấn nhất của ma uy áp ma tộc không dám ra ma uyên một màn đám người là hưng phấn kích động không được nhưng lý du tiếp lấy bước vào ma huyên cử động trong nháy mắt làm bọn hắn trái tim nắm chặt trên mặt của mỗi người đều là c h ấ n kinh không hiểu ngạc nhiên tâm tình rất phức tạp chỉ có c h ấ n nhất không dùng lý du không có khả năng lúc nào cũng canh giữ ở ma huyên bên ngoài vạn yêu nữ hoàng trong mắt phản chiếu lấy quần ma bên trong cái k i a tập áo bào trắng thần sắc có chút phức tạp sớt ẩn ngươi dậy đi ra đồ đệ làm sao giống như ngươi vì thiên hạ thương sinh liền không quan tâm cái kia người đạo trưởng k i ệ là muốn làm cái gì liên ma huyên đều bước vào ngươi cảm thấy hắn muốn làm gì vạn yêu nữ hoàng hỏi lại trở về trong giọng nói nhìn về phía l i du trong ánh mắt chỉ còn lại có kính nghệ ngụy lân bước ra một bước khẽ nhả một ngụm c h ọ c khí h ủ y ma uyên đạo trưởng chỉ sợ là muốn hy sinh chính mình h ủ y đi ma uyên để ma tộc rốt cuộc bước vào không được hiện đại so sánh cùng nhau cái tiêu e sợ cho dính dáng đến quan hệ thượng thanh cùng còn có phổ đà sơn một mực giả chết làm con rùa đen rút đầu cử động liền lộ ra cỡ nào châm trọc còn có thần q u y ế t an tiên hoàng tiện nữ nhân kia một lòng chỉ nghĩ đến chính mình thần v ị trong mắt căn bản cũng không có đại h ạ dạng này thần k u y ế t thủ hộ không được đại h ạ chỉ lo cùng tự thân dạng này thần k u y ế t muốn tới để làm gì chỉ là hủy ma h uyên sao vì cái gì ta cảm thấy đạo t r ư ờ n g giống như muốn làm không chỉ là như vậy đám người bên cạnh hứa thiên đao nhìn qua ma h uyên bên trong thân ảnh v ĩ n g ạ tự lẩm bẩm trong hai mắt ánh mắt trở nên càng ngày càng có thần bốn tốt tốt tốt đạo sĩ dợm thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa xông tới ngươi thực sự cho là mình vô địch tại thế có thể tại thi quỷ đại quân có thể tại dưới mí mắt ta hủy đi ma h uyên hậu khanh ngu ngơ sau một lát liền không nhịn được phát ra cười to chấn ma uyên bên trong thiên địa đều lắc lư mấy phần vô số khủng hoảng lùi lại thi quỷ đại quân nhao nhao dừng bước lại hướng phía lý du phát ra tiếng gào thét bọn chúng cảm thấy mình lại đi ma h u y ê n bên trong chết đi không phải chết đi mà là nên đón mới thuế biến mượn nhờ ma đạo thiên địa bọn chúng có thể vô hạn phục sinh bây giờ còn có cái gì tốt sợ húng chi hắn một thân đạo hạnh tại ma đạo áp c h ế giới lại có thể phát huy ra bao nhiêu Giết! hậu khanh nghe răng cười một tiếng hiển hóa bản thể hai mắt trong nháy mắt xích hồng l ó e ra u lanh quần mang lộ ra răng nanh thật dài lộ ra kinh khủng dị thường toàn thân mọc da lông trắng làn da trở nên cứng rắn như đá t ư n g kia da bị nẻ để lộ ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí bước ra một bước ma thể hiện thị rõ thân hóa ba trăm tại sao l ư n g ma đạo ra chỉ phía dưới thân hình của nó to lớn hơn lực lượng như bài sơn đ ả o hải bình thường che lại đến yêu đạo hôm nay ngươi nhất định thân tử đạo tiêu phía sau của nó thậm chí mở rộng ra một đôi cốt rực cánh giống như trong truyền thuyết phi c ư ờ n g đ ố n g nhiên vỗ cuốn lên cuồng phong mưa rào lướt dọc ở giữa liền đến đến lý du trước người đẩy trời đạo ý tại ma đạo áp c h ế giới một chút xíu sụp đổ tiêu tán ma huyên bên trong chứ ma đạo có thể đại sự việc bên ngoài còn lại đạo ý toàn bộ vô dụng ngoại giới quản hạt cục đám người thần sắp lo lắng ma huyên bên trong thiên địa đều là ma đạo đạo trưởng lực lượng còn có thể phát huy ra sao ngụy lân cùng vương liêu không nói gì ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trên nhưng nắm chặt n ắ m đấm liền giống như bọn hắn giờ phút này nắm chặt lên tâm không dám thư giãn một khác toàn thân lo lắng bọn họ cũng đều biết đạo trưởng thủ đoạn lợi hại nhất chính là vô cùng vô tận đạo ý mà bây giờ chỗ sâu ma h uyên chỉ có ma đạo mặt khác đạo ý toàn bộ bị áp chế cái này phải đánh thế nào giờ này khắc này lý du đứng tại chỗ nhìn qua giống như là dọa sợ một dạng trên thực tế trong mắt của hắn thì là toát ra kỳ quái cùng hoang mang thần sắc sư phụ đã nói xong ma uyên không thể nhập vì cái gì ta cảm giác cùng bên ngoài thiên địa không có gì khác nhau cái gì ma đạo đạo gì ý trong mắt ta toàn diện đều là tiểu đạo muốn vận dụng đạo ý tại sao muốn mượn nhờ bên ngoài thiên địa nhân thể có đại dược thân thể chính là vũ trụ đạo của ta ý chỉ từ nội tâm cái gì thiên địa đại đạo đạo gì ý pháp lực lý du cho tới bây giờ không có tu cũng không có đi lĩnh ngộ đạo ý của hắn tất cả đều là từ nội tâm bên trong sáng tạo tính tưởng tượng ra tới cho nên đâu để ý ngoại giới hồng thủy ngập trời là ma đạo thiên địa hay là cái gì mặt khác ga m i ê a cầu đại đạo thiên địa đều không ảnh hưởng được sư phụ tình báo của ngươi có sai trong t r ớ c mắt lý du bước ra một bước trong lòng nói ý phóng thích ra giống như phóng xuất ra phi nước đại g i á quyển tranh nhau chen lấn chó s ủ a mà ra nghiêng về phía sau tại ta chỗ này không tồn tại đạo gì vỏ quýt dày móng tay nhọn cầu thí thuyết pháp pháp tướng thiên địa đối với ta vô dụng vê anh lý du bước ra một bước thân hình không ngừng cất cao lớn mạnh bắt lấy hậu khanh xung tới ma tướng hung hăng ném xuống đất đạo pháp gì thần thông gì cũng không bằng cái này một ném đơn giản dứt khoát trực tiếp cái này một ném để hậu khanh bộ dáng thê thảm không thôi thân thể từng khúc băng liệt mạnh liệt ma khí cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ làm sao cũng lao nhanh không ra người n g ư ơ i làm sao còn có thể sử dụng đạo ý nơi này là ma huyền là ma đạo thiên địa không cho phép mặt khác đạo ý xuất hiện n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao làm được hậu khanh kinh hãi ngần đầu thân thể vỡ vụ n một chỗ trong con mắt tràn đầy kinh ngạc thời khắc này lý du quanh thân xương trắng giống như thực chất liên tục không ngừng đạo v ậ n không ngừng xuất hiện vậy mà đem ma đạo áp chế đều phản kháng trở về dù là có ma đạo thiên địa làm hao mòn tiêu hao một tầng lại một tầng nhưng hắn đạo ý giống như dâng trào bất bại cỏ dại g i xuân thổi lại mọc làm hao mòn một tầng lại một tầng lại mọc ra một lứa lại một lứa ma đạo thiên địa không có mặt khác đạo ý xác thực như vậy lý du gật đầu chẳng lẽ liền không thể cho phép ta s ớ m chữ bị một chút đạo ý lại đi vào hậu khanh hoàn toàn không có khả năng lý giải con mắt chừng tròn vo nào có người có thể đem nhiều như vậy đạo ý toàn bộ chứa đựng tại thức hải ngươi không hiểu hậu bị ẩn tàng nhiên liệu hàm kim lượng lý du dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn lên núi trước một buổi tối lý du đem đạo ra toàn giải vừa đi vừa về l ậ t nhìn mười lần thế là mạnh liệt đạo ý không cầm được sinh ra giống như đại dương mênh g ô n g bình thường tự động bổ sung tiến thức hải thập cái gì hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng hậu k h a kinh ngạc một mặt mờ mị không có gì ngươi chỉ cần nhớ kỹ hôm nay lý mộ nhân tới đây, chỉ vì thuận b ả n tâm d i ệ t ngươi ma tộc. lý du lần nữa bước ra một bước trong lòng đạo ý, giống như núi kêu b i ể n c ầ m bình thường phóng xuất ra, thậm chí cả trên trời ma đạo, đều toàn bộ c h e lại. cái gì ma đạo thiên địa, có ta lý du ở địa phương, cũng chỉ có thể có một cái đạo đạo của ta, chính là đạo, bốn. ngoa tạo, cảm tạo minh nguyên đại thần chứng nhận. g i ậ p đầu, chương hai trăm hai mươi lăm, bần đạo đạo, tại thiên địa phía trên. chương hai trăm hai mươi lăm, bần đạo đạo, tại thiên địa phía trên cái này cái này chuyện gì xảy ra. đây chính là ma uyên a, ma tộc h ạ n h ậ ma đạo thiên hạ n g làm sao ngược lại bị đạo trưởng đạo ý chế trụ t đạo trưởng tại ma h uyên bên trong còn có thể vận dụng lực lượng một chút sự tình đều không có bốn đám người nhìn trận mắt hốc mồm t h ầ n sắc kinh ngạc tất cả đều c h ó n g váng chẳng lẽ lại cái này ma đạo thiên địa cũng không có khủng bố như vậy mặt khác đạo ý sẽ không bị trôn bùi ngươi cũng quá si tâm v ọ n g tưởng làm sao có thể không có việc gì người đạo trưởng k i a hắn không ai có thể trả lời cũng không ai có thể giải đáp ma h uyên bên trong phát sinh một màn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết thời gian dần trôi qua bao quát ngụy lân ở bên trong đám người ăn y đem ánh mắt hội tụ tại tu vi cao nhất vạn yêu nữ hoàng trên thân không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta nói thật ta cũng cảm thấy rất rung động vạn yêu nữ hoàng nhìn chằm chằm ma h u y ê n nhìn hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng tấm tiêu mị hoặc chúng sinh trên khuôn mặt lần thứ nhất hiện hiện vẻ phức tạp bầu không khí yên lặng một hồi nàng khẽ nhả một ngụm trọc khí lần nữa lên tiếng tuy nói ta không biết lý du là thế nào làm được nhưng trên lý luận tới nói ma đạo thiên địa ngược lại bị áp chế xác thực có khả năng ngụy lân bọn người không dám mở miệng nói chuyện n h o nhao căng tới ánh mắt hỏi thăm tràn ngập hiếu kỳ tại ma tuyên bên trong trừ ma đạo bên ngoài. mặt khác bất luận cái gì đạo ý xác thực không có khả năng tồn tại nếu đem ma đạo so sánh liên hòa mặt khác đạo ý so sánh nước cấm bọn chúng chính là thủy hòa không có khả năng t ư ơ n g d u n g không cách nào cùng tồn tại lẫn nhau bãi xích đồng thời tại ngay từ đầu ma h u y ê n bên trong liền không tồn tại sinh ra mặt khác đạo ý điều kiện sẽ lập tức bị bốc hơi nhưng các ngươi đừng quên hỏa năng sôi trào nước nhưng khi lượng nước đạt tới trình độ nhất định cũng có thể bao phủ liên hòa ngụy lân bọn người xúc động nữ hoàng ngươi là muốn nói không sai lý du đạo ý nhiều đến vào người chính tướng ma đạo tiên địa áp chế ra ngoài vẻ mặt của mọi người ngẩn ngơ đây coi là cái gì đảo khách thanh chủ đi đến trong nhà của người khác đ ả o khách t h à n h chủ sau đó móc ra trường thương và pháo đem chủ nhà đánh ngã chờ chút cái này không có đơn giản như vậy a đây chính là ma đạo thiên địa nghiêm ngặt ý nghĩa t ô i nói chính là một chỗ tiểu thiên địa thiên đạo sau đó đạo trưởng không nói hai lời móc ra đạo ý đang không ngừng hao tổn tình hùng dưới vẫn như cũ đem ma huyên thiên đạo cho ngạnh sinh sinh chế trụ t nghĩ rõ ràng sau chuyện này k h t sâu một hơi thanh â m giống như đêm hẹ trong ruộn g lúa ô liên tiếp liên tiếp không ngừng tê tê văng lên chỉ là tưởng tượng bọn hắn liền có thể cảm nhận được giờ phút này hậu khanh biệt k u ấ t cùng vô năng gào thép bốn hậu khanh giống như một cái tôm tép nhạy nhép bị lý du một tay nén một nửa thân thể đều vùi sâu vào trong đất không ma nguyên không có đất chỉ có núi thây biển máu nó hiện tại thật giống như kinh quan trên cùng cái đầu kia biệt khuất đến cực điểm lồng ngực lửa dẫn sắp nổ tung yêu đạo lý du ta không tin ngươi đạo ý có thể lấy không hết dùng mãi không cạn chết chết cho ta t a đạo ma tiên h giết phốc phốc hậu khanh không tiếp thiêu đốt tinh huyết lấy nguyên thần vỡ vụn thành đại giới đem trên trời ma đạo trở nên càng thêm lương thực thậm chí thi quỷ đại quân cũng bị nó hiến tế một bộ lại một bộ nổ tung xéo đi máu tươi bắt đầu không ngừng nhỏ xuống ba đ á t ba đ á t đập xuống đất phản phất mưa đá bình thường uy lực vô tận cái này mỗi một giọt máu mưa đều là ma đạo cụ tượng hóa liền xem như tiên thần nhiễm phải mở dọn đều sẽ bị tích xuyên thân thể t ă n g dã hóa thành huyết thủy hòa vào trong núi thây biển máu vùng vây dây chết lý du thần sắp đạm mạc m ỹ mắt đều không có nháy một chút vẫy tay một cái m ả n g lớn đạo ý huy sái ra ngoài huyết vụ đầy trời trong khoảnh khắc đình trệ không cách nào tới gần thân thể của hắn bốn phía chết gắt đao hậu khanh không quan tâm không ngừng thôi động ma đạo liền ngay cả nguyền rủa thần thông cũng dùng ra tại nó không ngừng thôi động phía dưới lý du h i sái đi ra đạo ý trong khoảnh khắc liền tiêu hao hoàn tất trên trời mưa máu lần nữa quét sạch xuống một màn này thấy ngoại giới đám người trái tim cơ hồ lọt nửa nhịp ha ha ha ha, không có ngươi đạo ý tiêu hao hoàn tất không có hậu khanh cười to không thôi phản phất bắt lấy lý du tự v i ệ n đạo ý xác thực không có lý du lược trong mày nhìn qua có chút khó khăn dáng vẻ sau đó c ù n g tiếu hậu khanh biểu lộ đ ố n g nhiên trì trệ âm tình bất định nhìn xem lý du lấy ra một quyển sách ở ngay trước mặt nó lật xem đứng lên một hơi qua đi núi tiêu biển gầm đạo ý lần nữa từ lý du phía sau l ư n g dâng lên hai hơi qua đi núi tiêu biển gầm đạo ý giống như núi lửa phun trào không nói đạo lý che đậy cả mảnh trời tế ba hơi qua đi ma h uyên trời giang giác một tiếng tại chỗ vỡ vụn ma tộc dựa vào sinh tồn ma đạo thiên đạo tại lý du đạo ý trùng kích phía dưới trở nên cùng giấy cửa sổ mở dạng nhẹ nhàng đụng một cái liền bị x u y ê n phá tối t ă m không mặt trời hơn năm nghìn năm chưa thấy qua thái dương ma h uyên nên đón thiên địa đệ nhất sởi tia nắng ban mai giờ k h ắ c này dương quang phổ chiếu chiếu tận ma uyên mỗi một c h ỗ nơi hẻo lành hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn đem ma uyên thiên điệp h á vỡ hậu khanh tiếng nói trở nên nói năng l thường lớn nói chính là đạo sĩ này đem cả một cái tiểu thiên địa đều đủ l i ê n thiên địa ý chi đều không làm gì được hắn dù là ma huyên chỉ là một cái tiểu thiên địa thiên đạo không hoàn thiện vậy cũng tương đương không hợp t ố i thường à. đạo sĩ kia đến cùng mẹ nó là cảnh giới gì mà giờ k h ắ c này hào quang rơi xuống tối t â m không ánh mặt trời ma huyên tình huống nội bộ bị nhìn thấy rõ ràng phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy tràn g diện đập vào mắt kinh hãi thi hài khắp nơi huyết sát phiêu mái trèo kinh quan tất cả đều là sinh linh xương cốt cùng thân thể tàn thế năm ngàn năm trước cái cuối cùng thời đại tu hành thời kỳ cuối tại thời đại mạt pháp tiến đến trước đó ma tộc cướp bóc thiên địa đem vô số sinh linh c u ố n vào ma h uyên chế tạo trước mắt đập vào mắt kinh hại c h ẳ n g cảnh mà bây giờ bọn chúng muốn tại hiện đại thiên địa một lần nữa trình diễn màn thảm kịch này ma tộc nhất định phải diệt lý du tiến lên một tay bắt lấy hậu khanh đầu sau đó nhẹ nhóm liền vặn xuống nơi g ư n g ư ơ i muốn làm gì hậu khanh miệng không ngừng chương tác hoảng sợ phát ra tiếng vê anh đại lực giút bắn lý du nâng lên chính là một cước hậu khanh đầu trong nháy mắt hóa thành thiên hỏa lưu tinh giống như trên trời rơi xuống thiên thạch lôi cuốn lấy thiên cương lôi ngục ngọn lửa màu、tím. lá bùa tiểu nhân còn có ngốc ngu xuẩn ngốc ngu xuẩn khô lâu tiểu nhân t ậ vang một tiếng đắp xuống thi quỷ trong đại quân ma đạo thiên địa đã phá ta nhìn các ngươi còn thế nào phục sinh giết đây là từ lý du trong miệng lần thứ nhất phun ra chưa giết trong chốc lát ma huyên bên trong thiên địa hôn mê thân ảnh của hắn tại thi quỷ trong đại quân gây nên kinh đảo hải lãng trực tiếp hình thành khu vực chân k h ô n g mỗi một giây đều có thi quỷ diện tích lớn chết đi mặc dù ngàn vạn ma tộc ta độc vẫn vậy lý du một người tay trái tử hỏa tay phải l ô i cương người khoác lá bùa kim giáp mang theo sủng vật khô lâu trấn ma huyên giết hết ma huyên mấy triệu tộc bên hông bảo kiếm máu còn canh một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm từng khi mấy triệu sư đi mẹ nó ma đạo vần đạo đạo lý mới thật sự là đạo chương hai trăm hai mươi sáu hạ bạn không chỉ một ma uyên chương hai trăm hai mươi sáu hạ bạn không chỉ một ma uyên lý du cử động không chỉ sợ choáng váng ma tộc cũng kinh sợ n g b y lân bọn người tự ma uyên có khôi phục dấu hiệu đến nay bọn hắn chỉ muốn như thế nào ngăn cản được ma tộc xâm phạm chính là nằm mơ đều không có dám đi mớn giết tiến ma uyên đem ma tộc làm heo chó một dạng chém giết t các ngươi còn lo lắng cái gì ma đạo khôi phục cái tiêu một nửa đại hạ c ư vực không biết có bao nhiêu yêu m à thai họa xuất thế thừa cơ hội này phái người đi vào c h é m giết vạn yêu nữ hoàng thu hồi ánh mắt hướng phía hai người nhanh chóng nói ra còn xin nữ hoàng tướng trợ ngụy lân có người thì n g u y ệ n yên tâm ta phái chín đại thống lĩnh phối hợp các ngươi vạn yêu nữ hoàng nhuận miệng cười cũng là tâm tình thật tốt không có ma tộc thời khắc ngấp n g ẽ cũng không cần lo lắng tộc nhân của nàng bị ma tộc mê hoặc thao túng sa đọa thành yêu m à yêu bạo ngược thị xác nuốt sinh linh khí huyết vì cái gì ma yêu thu thân dự tính nuốt tinh hoa n h i ệ nguyệt có thể thành t i ê n rất hiển nhiên phía sau con đường này mới thích hợp nhất yêu t ộ c phát triển đà tạ nữ hoàng ngụy lân đám người trên mặt vui mừng lập tức bắt đầu cho trừ yêu vệ thiên minh doanh trấn ma ti g i ớ i người đạt mệnh lệnh ngụy đại nhân còn có chúng ta chúng ta thế ra nguyện ý ra sức châu nữa thế ra đám người chấn định thật hoảng loạn tâm thần vội vàng tiến lên tốt ngụy lân thoải mái cười to chỉ cảm thấy trường kỳ nhân thủ thiếu hiện tượng rốt cục tại hôm nay phát sinh c ả biến hắn lao hủy cũng rốt cục có thể đánh lên rồi rào chiến thần khuyết không giúp chúng ta thượng thanh cung cùng phổ đà sơn không xuất thủ thì tính sao đại hạ có đạo trưởng lực ôm sống to một người là đủ thế là mượn cơ hội này ngụy lân dự định thật tốt quét sạch đại hạ cảnh nội yêu ma còn dân chúng một cái ngày tháng bình an quét dọn trong phòng đem trong nhà rác rời hết thẻ quét dọn đi lại mượn nhờ giang sơn xã tắc đồ cùng côn luôn tính còn có thức tỉnh một đầu long mạch thiết lập bình t r ư ớ n g cấm chế coi như trở ngại không được tất cả yêu ma xâm nhập cũng có thể ngăn trở tuyệt đại bộ phận cứ như vậy đại hạ tình cảnh liền sẽ không lại lâm vào vũng bùn hỗn loạn sơn hà vẫn như cũ tứ hải thanh bình còn dân chúng một cái c à n k h ô n tươi sáng tại linh khi khôi phục phía dưới bay về trật tự dù có siêu phàm thì như thế nào chúng ta vẫn như cũ thủ hộ đại hạ t u ế n g u y ệ t tính h ả o đây chính là quản hạt cục sáng lập dự tính ban đầu chỉ là tại bọn hắn bắt đầu hành động lúc không người biết được chính là ma h uyên bên trong lý du đã dừng tay sừng sững tại một tòa hoàn toàn do thi quỷ đắp lên cảnh quan phía trên chậm rãi quay người ngóng nhìn một cái hướng khác lá b ù a tiểu nhân từ hỏa tiểu nhân khô lâu tiểu nhân ba cái chân linh vẫn tại chân g i ế t phải g i ế t đến đủ nhiều số lượng lúc ma h uyên nội bộ xuất hiện không giống với động tĩnh đó là một tòa quan tài đồng từ lòng đất chậm rãi dâng lên tựa hồ từ vực sâu trồi lên quan tài đồng trong ngoài che kín phong cách cổ xưa khí tức việt nào mới vừa xuất hiện bị đánh nát ma đạo thình lình một lần nữa ngưng tụ nhấc lên ma khí viễn siêu trước đó trời giống như máu đồng dạng màu đỏ tươi một đạo hắc ảnh thổi lên một trận thanh phong ngưng tụ ra thân hình lộ ra diện mục chân thận tập trung nhìn vào thình lình chính là chết đi long vạn quân hắn đầu tiên là quay đầu hướng phía lý du âm xót xa cười một tiếng sau đó bắt đầu đẩy ra động quan tài đồng một chút xíu thôi động quan tài đồng rất nặng vô cùng nặng nhưng môi đẩy một chút trên trời ma đạo liền lớn mạnh một phần từng tia từng tia huyết hồng ma khí giống như xương trắng bình thường bậy vây đi ra một cái mọc đầy lông đỏ khô cạn đến chỉ còn lại có xương cốt bàn tay. lanh lảnh móng tay thoa tơ ớt đúng đến một tiếng từ trong quan tài sâu ra ma đạo run rẩy đây là hưng ơ phấn run rẩy ma huyên vì đó run lên sau đó chính là giơ chân hô to kích động tiếng gào thét đinh thai nhức góc từ trong quan tài thẳng tóc ngồi dậy một bộ mọc đầy lông đỏ nữ thi tóc thai bù s ụ người mặc màu đỏ hoa lệ trang phục giống như là một bộ áo cưới tiên diễm như máu chỉ là tóc dài phía dưới lờ mở thấy rõ thân thể làm dẹp như lao hậu k h ô g ầ y như t u ổ i cung phụng vĩ đại chủ thượng chém giết ngoại địch khởi tử hoàn sinh long và quân kích động vì xuống lạy đánh vỡ đổ đầy hương hỏ công đức hòa trong tích tắc lưu quang màu vàng đầy tràn toàn bộ không gian lông đỏ l a o hở há mồm kẽ h hấp đem hương hỏa công nước đều nuốt vào trong bụng sau đó làm dẹp thân thể trong khoảnh khắc đầy đạn vậy mà trở nên linh lung tinh tế lồi lõ nguyện chuyển đứng lên liền ngay cả khô dao tái nhợt làn da cũng biến thành á n h á n h phát sáng bóng loáng như tuyết thi phi cái này lông đỏ nữ cương thi chính là hậu k h e n thi phi cũng chính là bị lục đạo nhân trước khi đi chấm mút qua cái kia nữ cương thi sư phụ sở dĩ sẽ làm như vậy căn bản cũng không phải là háo sắc mà là muốn thừa dịp này chọc giận nàng làm nàng sớm khôi phục đánh gây nàng xúc tích lực lượng tiến trình nhưng rất đáng tiếc hậu khanh tốc độ phản ứng rất nhanh trả giá đắt làm yên lòng không đối cái này thi phi so hậu khanh thực lực còn mạnh hơn cương thi huyết mạch đẳng cấp vượt qua hậu khanh mặc dù có dự đoán lý du giờ phút này cũng lại như mày đầu bộ nữ thi này thực lực tại trên huyết mạch liền có thể sau khi áp chế khanh suy t r u n g thiên ma khí sôi trào ra tiên diễm tóc dài ở sau g ó t bay múa đem nó khôi phục khuôn mặt bạo lộ ra nếu như nói v ạ n yêu nữ hoàng là một loại mị hoặc chúng xinh đẹp vậy cái này cô nữ thi chính là một cỗ thê lương thảm đặc đẹp là hai loại hoàn toàn tương phản đẹp h ạ bạn nữ thi này lại là h ạ bạn người có công thưởng ngươi hậu khanh huyết mạch long vạn quân thì là hưng ơ phấn quỳ lệ trên mặt đất kích động toàn thân run r u dày rốt cuộc đã đợi được ban ơ n phốc phốc h ạ n bạc dội ra hai viên sắc nhọn răng cắn một cái tại cổ của hắn trong khoảnh khắc long vạn quân h ồ n phách đ ỗ n g nhiên n g ư n g thực hai mắt trở nên xích h ồ n g khí tức cũng vô cùng cường đại thể nội ma long huyết mạch triệt để thức tỉnh đi ngưng tụ ma l o n g vì ta tộc sông làm tiên phong h ạ n bạc liếm l á p lấy khỏe miệng máu đỏ tươi dấu vết phất tay phân phó thần thể sống chết hiệu chung long vạn quân đạt được ư ớ muốn thối lui đến một bên bắt đầu thi triển trận pháp n g n g tụ ma lòng làm xong những n à y h ạ n bạn đôi mắt ba đến một chút chăm chú vào lý du trên thân ngươi có tội đáng chết phá hư tộc ta kế hoạch q u o á g i à y ta ngủ say đáng chết lý du nhìn xem nàng không lắm để ý ngươi không giết chết được ta có cái gì tốt tiêu đảo h ạ n bạn sắc mặt trong khoảnh khắc c âm trầm s á c thực như vậy đạo sĩ kia có thể đánh vỡ ma đạo phá thoái ma huyên t h i ê n điệu ít nhất là t h i ê n tiên cảnh giới ma tộc không có sông ra ma huyên cướp bóc sinh linh chính mình tích xúc tiến trình lại bị đánh gãy thực lực không có hoàn toàn khôi phục thật đúng là không nhất định làm gì được đạo sĩ này nhưng rất nhanh nàng lại thâm trầm cười ra tiếng hẳt là ngươi coi thật sự cho rằng ta ma tộc cũng chỉ có cái này một cái ma h uyên ngươi chống đỡ được cái này ma h uyên chẳng lẽ lại ngươi còn có thể ngăn trở mười 10 cái trăm cái hơn ngàn cái ma h uyên sau một khắc tựa h ồ nhận cảm ứng bình thường tại đại hạ bên trong thừa cơ chém giết yêu ma ngụy lân b ọ n người đ ồ n g nhiên trong lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn về phía các nơi sau đó thân xác đột nhiên kịch biến thậm chí kinh hại phía dưới liền trong tay vũ khí đều không có nắm c h ặ t ma h uyên tại sao lại xuất hiện ma uyên trên đường chân trời bốn phương tám hướng từng cái phương hướng thình lính xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu đen giống như nhắm người muốn nuốt hung t h ú sắp thôn phệ hết thảy đây là có chuyện gì ma tộc vậy mà không chỉ một ma h uyên mà là hàng trăm hàng ngàn cái soát vô số người sắp mặt trong khoảnh khắc không có chút huyết sát nào như tờ giấy bình thường tái nhợt thần hồn run r u dậy một cái ma h uyên liền khó có thể đối phó hiện tại là hàng trăm hàng ngàn cái cái này nên làm thế nào cho phải chương hai trăm hai mươi bảy sư mẫu ngươi không sao chứ chương hai trăm hai mươi bảy sư mẫu ngươi không sao chứ hạn bạn từ quan tài đồng đứng dậy t i ê n d i ệ m áo cưới giống như m á u me đồng địa làn r a lại là tái n h ậ t tái n h ậ t không có một k i a huyết sắc ở sau lưng nó ma đạo cho tàn lại cháy càng tăng lên trước đó đầy trời huyết h ả i c u ầ n c u ộ n đánh tới nồng đậm mùi tanh làm cho người buồn ôn trước người trong vòng ba thước sinh linh cấm tiệt không cho phép một chút sinh cơ nàng kéo lấy huyết h ả i có chút phụ thân xích lại gần dùng một loại giỏ xét t r e o tức ánh mắt trên dưới quét mắt lý du n g ư ơ i đạo sĩ kia ngược lại là sinh một bộ túi da tốt tu đích đạo cũng rất kỳ quái ta, ta có thể bàn cho người tướng thần nguyên linh giúp ngươi một bước lên trời cái này hạt bạn đã là thèm lý du thân thể lại là coi trọng đạo ý của hắn ta không phải vương thí chủ đối với sinh tử c h i g i a o không hứng thú lý d u gọn gàng dứt khoát cự tuyệt n g ư ơ i đạo sĩ kia thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hạn bạc hơi nhún g mày nghe không h i ể u trong đó cụ thể ý tứ nhưng cự tuyệt ý vị vẫn là nghe đi ra ma tộc cũng không chỉ có một thi quỷ tộc nàng phát tay hàng trăm hàng ngàn cái ma uyên trong chốc lát bộc phát mỗi một cái ma uyên phía sau đều là ma tộc cường đại một cái chi nhánh thực lực không kém gì thi quỷ tộc l a sắc tộc âm q u tộc ác ma tộc ma linh tộc ma chủng tộc huyết ma tộc h ạ bạc khôi phục ma uyên nội bộ chủng tộc tất cả đều đi theo hiệu triệu tỉnh lại khác biệt chủng tộc đại quân r ụ c dịch lý du xoay người không nhìn nữa hạn b ạ c một chút chắp tay nhìn ra xa nhìn về phía mỗi cái ma h uyên mỗi cái ma tộc chủng tộc tỉ mỉ nghiêm túc còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi sẽ không phải cho là có yêu tộc liên minh liền có thể bình an vượt qua vì để cho lý du triệt để hết hy vọng hạn b ạ c quyết định lại lộ ra một cái át chủ bài chỉ gặp nàng con ngươi đông nhiên biến thành màu sáng trắng vô tận tử khí đang ngưng tụ hung sát lực lượng n g ư ờ rủa trong khoảnh khắc tràn g ậ p ra giống như từng đầu g i n động ư ơ n g anh múa vớt tê minh sau đó hướng trong hư không vượt c h i người người cái nào đó hư v ị liền phi nhanh bay lượn mà đi giờ này khắc này tại giang sơn xã tắc đồ phía dưới vạn yêu nữ hoàng ngay tại duy trì lòng châu quán tâu lực lượng thứ gì nàng có chỗ phát giác vừa muốn vận chuyển pháp lực đặc thủ lại là cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo gặp vô t h a n h vô tức trọng thương phốc phốc một cái sắc nhọn r ă n g n a n h xuyên thủng phía sau lưng nàng từ p h ầ n bụng xuyên qua mà ra máu me đầm địa cùng kỳ ngươi vạn yêu nữ hoàng khiếp sợ nhìn chằm chằm đột nhiên xuất thủ đánh lén cùng kỳ k i t điện nữ hoàng đại nhân ngươi cần phải xem cho rõ ràng ta cũng không phải cùng kỳ cùng kỳ trên thân huyễn hóa chi lực triệt hồi dần dần lộ ra dạ xoa diện mạo mà cùng kỳ bị đảo rông huyết n ụ c tối ra lạnh cạch một tiếng rơi trên mặt đất nếu không thành công dẫn đạo chu yếm đuổi theo sau đó giết chết cùng kỳ n g u y trang một dạng có thể đạt tới hiệu quả vạn yêu nữ hoàng thần sắc trong nháy mắt á m trầm x u ố n g dưới nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ma tộc liền để phòng nàng như là ngươi cho rằng thương thế như vậy liền có thể đối với ta tạo thành n g ư ờ hiếp vê anh yêu khí cường đại đột nhiên phong thích vạn yêu nữ hoàng hiện ra bản thể chín c a i trắng đoán như xương cái đôi che khuất bầu trời không ngừng cổ vũ phân bụng t ư ơ n g thế ngay tại không ngừng phục hồi như cũ t ư ơ n g thế như vậy đối với đường đường vạn yêu nữ hoàng tới nói đương nhiên tính không được cái gì dạ xoa mang theo quỷ dao xiên cười hắc hắc nhưng vừa rồi một cách kia bám vào lên chủ ta độc rán đủ để dẫn dụ nguyền rủa chi xả cuốn lấy ngươi vừa dứt lời đến từ hư không nguyền rủa chi xả đột nhiên nhảy lên, lên ra mang theo không gì sánh được hung sắt cùng kịch độc chi khí hám i ệ n g máu giữ t ậ n lấy thật dài lanh lảnh răng n a n h quỷ bị hướng vạn yêu nữ hoàng cắn vạn yêu nữ hoàng trong lòng giật mình nếu là chúng nguyền rủa chi xả công kích nàng chi ít sẽ đánh mất hành động lực ma khuyên bên trong hạn bả tâm nhu nhu cười một tiếng thấy rõ ràng vạn yêu nữ hoàng không giút được ngươi nàng hiện tại chính mình cũng tự thân khó đảm bảo một cử động kia làm ra nguyên bản thần thái từ đầu đến cuối bình tĩnh không có chăm chú nhìn qua hạn bạc một chút lý du đột nhiên đối xử lạnh nhạt lường đi qua cái nhìn này là tràn ngập cực hạn l ệ n h ý trong n g á y mắt làm cho hạn bạc tiếng cười im bặt mà d ừ n g chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi ác hẳn giống như từ đáy lòng dâng lên tại sao có thể như vậy đạo sĩ này bốn hạn bạc nhịn không được hướng về sau lùi lại hai bước sau đó sau một khắc một vệ kim quan liền từ lý du thể nội nhảy lên ra dương thần xuất thể trong nháy mắt một tôn rộng rãi thật lớn dương thần đánh cho một tiếng rơi vào vạn yêu nữ hoàng bên người sư mẫu coi chừng nói xong thiên cương lôi ngục sát nà bộc phát lôi đình v à quân lốp bốp tại bốn phía như là thác nước hạ xuống vô số nguyền rủa chi xả bất ngờ không đề phòng toàn bộ đục vào Xì xì xì. nương theo lấy một cỗ mùi thịt lan tràn có được hạn b ạ t huyết mạch thần thông nguyền rủa chi xả toàn bộ rớt xuống triệt để n ư ớ n g cháy ngươi dạ xoa bị đột nhiên xuất hiện dương thần kinh hại đến lui lại mấy bước quay người liền muốn chạy trốn bị thương ta sư mẫu còn muốn đi băng lãnh hở h ư n g thanh âm tại thiên không chấn động sau đó một tôn vị thần cấp bậc giả xoa liền cảm nhận được bất khả kháng chi lực cưỡng ép đưa nó từ hư không tốn đi ra còn không đợi nó quay đầu gọi bốn vê anh nó trực tiếp bị hung hăng ném xuống đất mặt đất cấp tốc sụp đổ từng tầng từng tầng sụp đổ hố sâu to lớn bên trong chia năm xẻ bảy giả xoa giống như một đầu chó chết nằm ở trung tâm không ngừng thổ hết u y cái kêu lục con mắt vốn nên là âm hiểm xảo trá hiện tại chỉ còn lại có đầy mắt mê man cùng sợ hãi thật sâu lưng của nó tứ chi thậm chí thân hồn tại vừa rồi quẳng đánh chúng toàn bộ không nói đạo lý nát nát triệt triệt để ô nó vừa muốn phát ra tiếng liền bị một cướp dâm ở cái t i a con rơi hình dạng đầu lâu bị lý r u lột mặt hướng vạn yêu nữ hoàng sư mẫu cái này cỡ lớn con rơi ngươi muốn làm sao giết một loạt này chiến đấu kết thúc quá đơn giản t h ú bạo đến mức vạn yêu nữ hoàng đô chưa kịp phản ứng ngược lại là cái t i a ba tiếng sư mẫu để ngụy lân bọn người sợ ngây người cái cảm ngốc trệ tại nguyên chỗ nửa ngày đều không đóng lại được ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu lục sơn lẩn cùng vạn yêu nữ hoàng là một m đôi t ê đạo trưởng sư phụ đến cùng cỡ nào mạnh sĩ thậu trưởng sư phụ đến cùng cỡ nào mạnh sĩ thậm trưởng sư phụ đến cùng cỡ nào mạnh sĩ thậu bên hai lập tức đỏ t h ấ u ngươi cái tiểu đạo sĩ nói mọt gì ta còn không có đáp ứng sư phụ ngươi ba ngụy lân bọn người đem bạn yêu nữ hoàng phản ứng thu sạch ở trong mắt tại chỗ liền đối với lý du sư phụ kinh ngưỡng giống như nước sông c u ầ n c u ộ n lao nhanh không chỉ sư mẫu từ từ suy nghĩ ta đi trước đem ma uyên sự tỉnh xử lý lý du nhìn về phía hàng trăm hàng ngàn ma uyên lập tức hình thành vứt ư xuống dạ xoa đầu lâu lần nữa bước vào ma uyên hạn bạn kinh nghi bất định nhìn qua lý du nàng từ trước mắt đạo sĩ này trong mắt cũng không có nhìn thấy một tia kinh hoàng bình tĩnh quá mức gì thường thật giống như trước mắt đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn chương hai trăm hai mươi tám thiên hạ thành hoàng chương hai trăm hai mươi tám thiên hạ thành hoàng lý du này vừa đến vừa đi kinh sợ mị lân b ọ n người cũng làm cho h o à n g hốt h o à n g sợ đám người tựa hồ ăn một viên thuốc c ă n thần dần dần chấn định lại lá bài tẩy của ngươi liền cái này lý du nghiêm túc nói mang theo một tia xác định ngữ khí hàng trăm hàng ngàn cái ma h uyên ngươi cảm thấy còn chưa đủ hạn b ạ t cảm thấy bị khinh thị g i ậ n tí mặt lý du ngữ khí vẫn như cũ rất nghiêm túc sai không phải hàng trăm hàng ngàn cái mà là chín trăm tám mươi hai cái một cái không nhiều không thiếu một cái hắn vừa rồi quay người nhìn về phía ma uyên chính là tại đêm ấ y cho tới bây giờ hắn có thể xác định đây chính là ma tộc tất cả ma h uyên hoặc là nói hạn bạc có thể thao túng ma h uyên cũng chỉ có nhiều như vậy nàng rốt cuộc tìm không ra thứ chín trăm tám mươi ba cái ma h uyên dạng này chính mình liền có thể yên tâm muốn giết vậy liền giết triệt đ ể chạm thảo trừ căn một mực là hắn từ sư phụ nơi đó kế thừa ưu lương truyền thống ngươi đ ế m được rõ ràng như vậy thì như thế nào ngươi trấn áp không đến hạn bạc khí thế bung á c lại thả uy hiếp mười phần trên trời ma đạo giống như một tòa mâm lớn cao tốc xoay tròn không ngừng uy áp xuống tới d ò n vạn quân nguyên thần là ta cố ý thả đi chỉ là một câu nói kia trong nháy mắt để hạn bạc con người chấn động luôn luôn thói quen đối với địch nhân nghiền xương thành cho lý du làm sao có thể hết lần này tới lần khác liền lọt dòng vạn quân nguyên thần không có xử lý hắn là cố ý để dòng vạn quân bỏ chạy tỉnh lại hạn bạc bởi vì tại sư phụ cái kia phong bên trong thế nhưng là đặc biệt bản giao ma tộc nội bộ còn đang ngủ say một tôn đáng sợ cương thi trong lúc nói chuyện lý du phát tay một tôn công nước kim liên từ trong hư không trồi lên chậm rãi nở rộ rộ n g r ã i kim quang t r ư ớ mắt vô sóng sáng trói thân vận ở trong thiên địa phong thích hậu phương dòng ạ n quân cả kinh từ ma long bên trên ngã qu� vừa sợ vừa giận chỉ vào lý du là ngươi là ngươi trước chúng ta một bước tiến vào thiên đình tiểu t h i ê n địa là tranh đoạt ta thành thần cơ duyên hắn cho dù chết cũng nhận được công đức này kim liên bên trong thần vận lý du giống như lúc này mới nhớ tới bình thường nguyên lai、like、ngươi là hôm đó không chu toàn trên núi leo lên sâu tiến sau đó đạ m ặ c liếc mắt nhìn hắn lắc qua lắc lại lòng người vì tư lợi g i a hỏa làm sao phối lưỡng dụng công đức kim liên nói xong lý du bước ra một bước phía dưới mặt đất thình lình dốc lên, lên một tòa đại cao giống như ngày xưa phong thần đài công đức kim liên ở phía trên chậm rãi nở rộ thiên địa bất nhân di vạn vật vi xô cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm thanh â m cuồn cuộn liên miên ngàn dặm phía d ư ớ i ngụy lân b ọ n người chỉ cảm thấy rung động trong lòng nhao nhao ngước đầu nhìn lên đạo trưởng muốn làm gì không cần thiên địa không cần thanh nhân ta lấy công đức kim liên s á t phong thiên hạ thành hoàng một đạo tiếp thanh â m rơi xuống tất cả mọi người trong nháy mắt điên rồi là triệt để điên rồi đạo trưởng s á t phong đại hạ thành hoàng không phải một tôn hai tôn mà là hàng trăm hàng ngàn t h à n h hoàng đối với không sai bọn hắn làm sao không nghĩ tới muốn chấn áp m ạ huyên thanh hoàng chính là phương thức tốt nhất t chỉ là trước lúc này đánh chết bọn hắn cũng không dám suy nghĩ s á c đ ệ a một cái hai cái thành hoàng s á c thực có thể nhưng thành hoàng nào có giống đạo trưởng dạng này cùng dao cả i trắng một dạng tùy tiện liền sắc phong đ ó a một sắc phong chính là hàng trăm hàng ngàn làm chúng ta trong nhà hành tây a nhưng bây giờ một màn này thiết thiết thực thực liền phát sinh ở trước mắt của bọn hắn rộng rãi thanh em rơi xuống gian g g i á c lý du đưa tay trong khoảnh khắc đem dòng vạn quân tha thiết ước mơ công nước kim liên trực tiếp bóp nát màu vàng chất lỏng chạy xuôi xuống tới giống như đầy trời tinh vận rơi đánh tới hướng mỗi cái phương hướng không đây không phải chẳng có mục đích mà là sớm có xác định phương hướng thần liêu thanh phòng cần tuân đạo t r ư ở n g phát chỉ một bóng người cao lớn tại trên tòa long thành không hiện hiện hắn thân mang một bộ hoa lệ bảo phục bảo thân lấy màu đen thâm thúy làm nền có t h e o đồ án màu và nóng t ư ờ n g vẫn lượn lờ long phượng trình t ư ờ n g bên hông thắt một đầu khảm có bảo thạch đai lưng màu vàng đầu đội một đỉnh khảm có chân châu ngọc quan quan bên trên chân châu ở trên bầu trời rộng rãi làm nổi bật r a thâm thúy mà uy nghiêm khuôn mặt giờ này k h ắ c này hắn nơi nào còn có trước đó như thế hung tàn á c h ẳ n ma nhân bộ dáng tại liệu thanh phong sau lưng còn vì lệ lấy một đám trôi nổi h á c h thân mang nung trang quản hạt c ụ bên trong có người lập tức liền nhận ra được lao trần là lao trần năm đó ta cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ là hắn cuối cùng dùng thân thể ngăn trở yêu chó tập kích g i a hướng là g i a hướng a hắn nhưng là binh trung tri vương chính là không có thiên phú thu hành nhưng dùng manh dất lúc đó mang theo hai cây thương liền xông vào quỷ vật trong đại quân từ đội trưởng vương chủ tử trắng trinh sát h ắ n bọn hắn đều sống lại a bốn quản hạt trong cục nhìn xem những này ngày xưa hy sinh chiến hữu có người kích động lệ nóng doanh trọng nước mắt đỏ cả v á n mắt những người này đều là linh khí khôi phục mười năm này trong lúc đó chấp hành nhiệm vụ hy sinh chiến hữu a mỗi một cái đều là thẳng thắn cương nghị hán t ử a lúc này vương yêu từ phía sau đi ra chỉ huy hứa thế nào trí lớn kịch liệt tiếng la cho mời thành hoàng t ư ợ n g thần một tôn lại một tôn đất vàng chế tạo tượng thần bị đẩy đi ra mỗi một vị thật giống như sớm chuẩn bị tốt một dạng tinh chuẩn không sai đứng ở ma uyên trước mặt trên đường chân trời công đức kim liên vỡ vụn hào quang đồng dạng tinh chuẩn rơi xuống giống như màu vàng chất lỏng đổ vào lấy mỗi pho tự thần không cần một lát thời gian đất vàng chế tạo tự thần liền trở nên chướng mắt quan man chiếu sáng dạng dỡ anh linh nhập thần giống công đức gia trì chứng được thành hoàng thần vị b á vô số đạo ngơ ngơ ngác ngác anh linh hóa thành lưu quang nhận cảm ứng bình thường toàn bộ tiến vào tự thần trong chốc lát đại hạ hà quang giống như cực quan g bình thường tại thiên không rực rỡ màu sắc ngũ thải ba lan chiếu sáng hết thảy có bao nhiêu cái mã huyên liền có bấy nhiêu pho tự thần vừa ra đời bao nhiêu vị thành hoàng kín kẽ từng cái đối ứng cơ hội là cùng một thời gian tất cả thành hoàng mở hai mắt ra trong mắt kim quan g lộ ra cùng nhau hướng phía lý du quỳ xuống l ạ chúng ta cận tuân đạo trường phát chỉ lý du khẽ vất cảm trận thanh âm thanh đãng mà ra cùng ta cùng một chỗ hộ đại hạ ấy âm thanh vắn rội chỉnh thể rung động tiên đ i ệ sau một khắc chín trăm tám mươi ba tôn thành hoàng cộng đồng đứng dậy nhao nhao đứng ở chính mình chỗ đối ứng ma uyên trước cùng kêu lên uống da yêu nghiệt to gan dám bước vào đại hạ cương vực giết chữ giết thổ lộ mà ra ma uyên toàn bộ chấn động ẩn ẩn có tán loạn xu thế bên trong ma tộc liền ngay cả đứng lập đều thành việc khó đất rung núi chuyển thất tha thất thể từng cái mới ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt chỉ là vừa đối mặt tinh thần của bọn nó liền bị rung động ở người không điều đó không có khả năng nhìn thấy một màn này hạn bạc mặt mũi tràn đầy không thể tin làm sao ngươi biết mỗi cái ma huyên p h n g vị ngươi làm sao có thể biết lý du lấy ra chính mình thôi diễn ma huyên bắt quái quận phía trên kim đồng hồ v ỡ tại run dậy ta ý đồ thôi diễn ma huyên vị trí cụ thể nhưng cái này kim đồng hồ chính là xác định không xuống khắp nơi l o ạ n chỉ về sau ta liền nghĩ minh bạch có khả năng hay không không phải ta không có thôi diễn đi ra mà là ma huyên số lượng quá nhiều khắp nơi đều có bắt quái quận kim đồng hồ không phải chỉ không được ma huyên mà là chỗ nào đều muốn chỉ lúc này mới nhìn qua giống như là run dậy chương hai trăm ba mươi vận đạo cũng hơi thông quyền cước chương hai trăm ba mươi b ầ n đạo cũng hơi thông quyền cước bắt quái c u ộ n lơ lửng giữa không trung kim đồng hồ vẫn tại run rẩy nhưng ở biên giới vị trí lit nha lit nít ghi chú mỗi cái phương vị mỗi cái đều là ma nguyên vị trí cụ thể tinh chuẩn không sai tại vương l i ê u trên tay cầm một tấm bản đồ phía trên tiêu chí đến rõ ràng tại mỗi cái ma nguyên vị trí bên cạnh còn v i ế t có chữ nhỏ nhìn kỹ lại thình lình chính là hy sinh liệt sĩ danh sách tuyển chọn tỉ mỉ ngươi cầm mấy người kia trên danh sách đến ta rất khó xử lý à hắn đến bây giờ còn nhớ rõ một đêm kia đạo trưởng đứng ở trong bầu trời đêm xem hết trình đi lên danh sách hướng hắn lắc đầu lúc đó hắn tưởng rằng chính mình chỗ nào không làm tốt, c ũ n g biết hỏi đạo trưởng ta cam đoan phía trên này danh sách đều là anh linh là v ì đại hạ làm ra công tích anh liệt ta không phải ý tứ này lý du đánh g a y hắn nữ khí tùy ý nói ý tứ của ta đó là chút người này sao đủ ta phong đ ó à? vương yêu tại chỗ giật mình trần trờ nhắc nhở đạo trưởng sắc phong thành hoàng không phải việc nhỏ cần không chỉ là hưng hỏa còn muốn có công đức năm người này đã là cực hạn đạo trưởng lúc đó không nói gì chỉ là bình thản liếc mắt nhìn hắn sau đó liền lộ ra ngay công đức kim liên vàng son lộng lấy công đức kém chút sáng ngủ ánh mắt của hắn ban đêm hôm ấy khoe miệng của hắn liền không có khép lại qua hấp tấp từ sân nhỏ chạy ra trong đêm chọn lựa danh sách dựa theo đạo trưởng phân phó tại m ô i cái ma uyên vị trí trước chế tạo tốt thành hoàng tượng thần tốt n g ư ờ i cái vương liêu ngay cả ta đều giấu d i ế m nhìn thấy trên trời thành hoàng cùng kêu lên dậm chân uống ra một mực lo lắng không thôi ngụy l ầ n tại chỗ cho vương l i ê u một q u y ề n hắn chân mày kia khóa chặt khuôn mặt rốt cục có vui mừng thiên cơ bất khả lộ sớm lộ ra vạn nhất bị ma tộc phát giác sẽ không hay vương liêu cũng cười lên tiếng một đám người thấy ra ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn xem kim quan bay lời trời chín trăm tám mươi ba tôn thành hoàng trấn đặt ở ma cái kia nhấc lên trái tim rốt c ụ ca n ổn rơi xuống đất nhưng tiếp lấy bọn hắn lại hậu chi hậu giác trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc 983 t ô n thành hoàng quản hạt cục đã hoàn toàn có được quản hạt toàn bộ đại hạ thực lực danh xứng với thực quản hạt lớn mật yêu ma xâm phạm đại hạ chu lại là một tiếng đều nhịp hét lớn 983 t ô n thành hoàng thần lực của quận uy nghiêm siêu phạm vô số ma tổ bốn hạt bạc nhìn xem bắt quái quận lùi lại hai bước nàng không có khả năng lý giải hoàn toàn không có khả năng lý giải đạo sĩ này vì cái gì có thể đem mỗi cái ma tuyên đều thôi diễn đi ra còn có cái kia chăm chỉ học tập đức kim liên sắp phong đầy trời thành hoàng hắn làm sao bỏ được đem công đức kim liên đánh nát đỏ a phí của trời phí của trời những này dê hai chân làm sao phối hưởng dụng công đức kim liên hạn mặt trong mắt nhấc lên nồng đậm vẹt đ ghét vén dâng lên ngập trời từ khí muốn thừa dịp lý du sắp phong thành hoàng tiêu hao đại lượng đạo ý trạng thái hư nhược phát động công kích chỉ cần giết cái này cổ quái nói sĩ những cái kia thành hoàng có thể chầm chầm mưu toàn toàn bộ đều có thể bị nàng săn giết từng bước xâm chiếm chỉ ít từ trước mắt đến xem đạo sĩ này xác thực suy yếu đến cực h ạ n cái kia da man không nói đạo lý h đơn thuần dựa vào số lượng liền có thể áp chế ma thiên đạo ý giờ khác này ở đạo sĩ trên thân không còn tồn tại thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn hạn bạn đầu n g ó n tay r ộ i ra móng tay thật dài hướng phía hư không v ạ c h một cái trong chốc lát không gian loạn lưu hiện hiện nàng trực tiếp chui vào trong hư không như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ trong khoảnh khắc ma nguyên yên tĩnh vật h ầ n chỉ còn lại có thi quỷ tộc kinh hãi gấp rút tiếng hít thở、Soạn. tại lý du sau lưng không gian lạng yên không tiếng động phá vỡ hạn bạn tình lình mẹ ra sắt nhọn đen kịt móng tay p h ả n phất vượt qua không gian lấy thê sét đánh lôi đỉnh móc hướng lý du trái tim nếu đạo sĩ này không theo hắn vậy liền tuyệt đối không có nương tay khả năng giờ này khắc này nàng l ạ lưỡi l i ế m ăn lấy khoe miệng đã không nhịn được đi dư vị trái tim bị bóp nát k h ó á i cảm lại sau đó từng điểm từng điểm đem đạo sĩ này ăn sạch sẽ mùi vị đó chắc hẳn cực kỳ xinh đẹp luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần đại thừa phía trên mới là tiền thần cùng thần mạc cấp nhưng thiên nhân cũng có phân chia thần ma cũng có đủ loại khác biệt t h ầ n ở ma uyên bên trong hấp thu sinh linh huyết khí ngủ say năm là năm nàng truyền thừa hạn b ạ h u y ế t mạch đã đạt tới năm thành chỉ chờ dung hợp ma uyên liền có thể thành tựu huyết ma cung cấp huyền tiên cùng huyền thần cảnh nàng hiện tại chính là nhân ma đình phong cảnh chỉ là ngay tại trong nội tâm nàng mặc sức tưởng tượng chuyện kế tiếp lúc một bàn tay từ đạo bào r ỗ i ra mở ra năm ngón tay thình lình đưa nàng cả khuôn mặt chế trụ gần như không thể hô hấp cái tia âm trầm thêm mỹ mặt bởi vì bị chế trụ mà trở nên v ặ n vẻo dữ tợn còn không đợi nàng kinh hãi thế đại lực trầm lực lượng liền truyền vang đi ra đơn giản thô bạo chế trụ mặt của nàng h ô n g hang hướng phía dưới dùng sức quanh một cái vây anh đầy trời cho bụi gộp dựa ra quần quần tận chân trời xương cốt nát bấy t h a m rõ ràng có thể nghe hạn bạc tự tin khuôn mặt đột nhiên trở nên cứng ắ c nàng không thể tin được chính mình làm sao vận dụng thần thông làm sao lại sẽ bị phát hiện đạo sĩ này thể phép lực lượng như thế nào lại mạnh như vậy không đây cũng không phải là dùng sức mạnh kiện để hình dung đây là đơn thuần dựa vào thuần túy lực lượng phá vỡ tu sĩ、si、giới hạn năm ngàn năm không có đánh răng miệng của ngươi mùi thối ta nắm lô mũi đều có thể ngửi được lý du thanh âm đạo m ạ n bóp lấy hạn bạc cái cổ không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ lá đùa kim giáp lực lượng quán triệt mà ra màu vàng lực lượng trong nháy mắt như khi sóng giống như đẩy ra đạo ý một mức là hắn chiến đấu thủ đoạn đường núi cũng không chỉ có đ chẳng qua là trước kia hắn không có ngưng tụ lá b ù a tiểu nhân không có lá b ù a kim giáp gia trì lực lượng không có lĩnh ngộ ra đến mà bây giờ hắn cũng là hơi thông quyền cướp người h ạ n bạn ngươi vốn là âm tử đồ vật chính là không biết ngươi lại chết thêm một lần lại sẽ hóa thành cái gì lý d u khuôn mặt anh tuấn giờ phút này chỉ còn lại có sắc ý ngập trời sôi trào cái đồ chơi này thế nhưng là để hắn một đường dễ t h i m liền ngay cả hình n g u y ệ t đồ ăn cùng rượu không biết bỏ lỡ bao nhiêu hiện tại rốt cục bóp ở trong tay đương nhiên không thể bỏ qua ngươi h ạ bạn triệt để lâm vào mẫu mức trạng thái thần sắc ngốc trệ nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng khả năng so đấu đạo pháp khả năng thần thông l o ạ n doanh cũng có thể là liều cái ba ngày ba đêm nhưng nàng duy chỉ có không nghĩ tới chính mình sẽ bị đạo sĩ này một quyền liền đập xuống đất đạo gì ý thần thông gì đều không có đạo sĩ này một quyền tới lợi hại quanh thân lực lượng nguyên rủa còn có thần thông tại đạo sĩ vừa rồi dưới một q u y ề n kia trong nháy mắt vỡ nát hóa thành bột mịn đây chính là trong truyền thuyết nhất lực hàng thập hội người có lực lượng này còn giả trang cái gì đạo sĩ a đây không phải khi dễ người a lên đường băng lanh hai chữ phun ra giống như từ thần viên án d ơ cao lên nằm đấm hiện ra h à o quan g màu vàng đánh cho một tiếng hướng phía h ạ n bạc đầu lâu nện xuống có ý định n g a n h quyền gian g d ắ c tại hàng trăm hàng ngàn cái ma n u y ê n trước đó h ạ n bạc thân thể cùng nguyên thần hóa thành một miệng lý du ghét bỏ lắc lắc tay tại đờ đất d ồ n g vạn quân trên bờ vai xoa xoa ngự a khí bình tĩnh ngươi là chính mình chết hay là ta đưa ngươi lên đường chương hai trăm ba mươi mốt đại hạ không ngủ chương hai trăm ba mươi mốt đại hạ không ngủ long vạn quân đi rất an tường bốn h ạ n bạc đi càng thêm an tường bọn hắn đều chết tại đạo trưởng thường thường không có gì lạ dưới năm tay một màn kia nhìn tất cả mọi người h á y hùng khiếp vĩa cái này d é t không khỏi cũng quá mức dễ dàng đi còn có đạo trưởng nhìn như hồn nhiên không thèm để ý trên thực tế không d ê n một tiếng liền hoàn thành bố c ụ c a đem ma tộc ma huyên tất cả đều bước đi ra đầu tiên là thả ra long vạn quân mùi n h ư này đem hạn bạc tỉnh lại lại s á c phong thành hoàng c h ấ n ép mỗi cái ma huyên nhìn như h u n g hiểm trên thực tế tất cả đều vững như b ả n thạch đương nhiên đây hết thệ đều muốn lấy đạo trưởng thực lực cường hãn là điều kiện tiên quyết phàm là đổi lại bất kỳ người nào khác chỉ sợ ngay cả sau khanh một cửa hải kia đều qua không được chớ đừng nói gì bố cúc viết xôi trào 983 t ô n thành hoàng cộng đồng hiện hóa trắng cảnh tại về sau tương đối dài một đoạn thời gian đều không thể gặp lại không s ắ c thực nói liền chưa từng có như thế rung động phát sinh qua suy ma h uyên giật tràn ra tới ma khí tại thần lực bao phủ phía dưới tất cả đều biến thành sương mù tiêu tán hạn mặt đã chết chết để sợ hãi một đám ma tộc bọn chúng vốn là bị thành hoàng thần lực khắc chế giờ này khắc này toàn bộ quân lính tăng hăng giã điên cuồng chạy trốn nhưng chúng nó lại có thể chạy trốn tới đâu đây nguyên bản phù hộ bọn chúng ma uyên giờ phút này ngược lại biến thành l ồ n a m trốn cũng chạy không thoát thần lực quần quận uy nghiêm đ ă n g suất thành hoàng cử chỉ đồng dạng bắt đầu chấn sát ma tộc một cái cũng không bông u tha đây là đem ma tộc triệt để chấn sát thiên cổ cơ hội tốt yêu tộc cùng quản hạt cục kết minh lại thu phục làm ẩ m ĩ thế gia cuối cùng đạn g thanh ma tộc đại hạ tại linh khí khôi phục bên trong liền có thể triệt để trở về trật tự an tâm phát triển đây là bất thế chi công bốn trong tiểu viện nông gia giết hết hạn bạn hoàn thành thu cục lý du về tới trong tiểu viện hắn lấy r a rượu nước mơ mang sang lưu thúc nữ nhi đưa tới đổ nhắm bắt đầu say sương ngon lành ăn uống đứng lên chuyện khi trước không có xong xuôi bắt đầu ăn không đủ vị hiện tại tâm tình tốt đẹp có thể yên tâm ăn ăn an tâm trên trời thành hoàng chân sát vẫn còn tiếp tục ngụy lân bọn người c u n g kính đợi tại bên ngoài chủ trừ đi qua đi lại đã là hưng phấn vừa lo lắng lý du đều tiến đến tại bên ngoài lúc g ầ n lúc hiện ta làm sao ăn cơm ngụy lân bọn người đi đến ngượng ngùng xoa xoa tay đạo trưởng theo lý mà nói ngươi vừa kinh lịch một phen đại chiến chúng ta không nên tới q u ấ y dày ngươi hẳn là đại chiến không sai đi mặc dù chiến đấu này giống như trước, trước sau, sau cộng lại không có vượt qua một canh giờ vận dụng quyền cước đều không có vượt qua ba quyền nhưng đối với chúng ta mà nói đây nhất định là đại chiến có việc nói sự tình lý du không ngần một vì cái này ma h uyên sự tình hắn cả đêm đều không có làm sao ăn cơm trời đất bao la ăn cơm lớn nhất đạo trưởng thành hoàng đều xuất hiện ma h uyên vẫn là không có triệt để chấn áp xuống có thể hay không đêm dài lắm động ngụy lân trần chờ nói không ngại ngại gì việc nhỏ lý du q u á t tay xem thường nói để bọn hắn đánh lên cái ba ngày ba đêm tự nhiên là có thể toàn bộ chấn sát bây giờ động tĩnh của nơi này đã huyên náo thiên hạ đều biết hiện tại trên mạng thành hoàng hiển linh vi đê ô khắp nơi l u ậ pháp cũng may quản hạt cục kịp thời k h ô n g chế lại và n g không mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi cái gì cũng nói l i ê n tình hình này cũng có người dám nói là quản hạt cục làm r a quỷ mượn cơ hội thu liễm hư hỏa nên để ma tộc chui vào những n à y trời sinh phôi trùng ngũ tạng lục phủ sau đó mở ngực mổ bụng chui ra ngoài lại bị bọn hắn chém giết nếu không phải đạo trưởng nếu không phải những anh linh tiêu hóa thân thành hoàng đại hạ ít nhất phải chết một nửa người lý du mở miệng giải thích không nóng này những n à y thành hoàng là lâm thời sắc phong thần vị bất ổn cần lịch luyện một chút những n à y ma tuyên chính là bọn hắn luyện tập đồ vật cũng là triệt để leo lên thần vị đá cây chân lời này vừa nói ra ngụy lân b ừ n g tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được chính mình là quan tâm sẽ bị loạn hay là đạo trưởng suy tính chu toàn đạo trưởng đạo trưởng mau nhìn mau nhìn trên trời thần tiên hạ p h à m đang đánh yêu ma ngày mới sáng lưu thúc nữ nhi nha nha liền một mặt hưng phấn tại bên ngoài trên đường phố chạy gặp một nhà liền gõ một nhà cửa hoan thiên hỷ địa chúc mừng lấy lưu thúc bọn người đi ra đầu phố nhìn lên trên trời dị tượng không có sợ hãi không có sợ sệt bởi vì bọn hắn thiết thiết thực thực trông thấy thành hoàng tại chấn sát ma tộc hơn nữa còn là chiếm thừa phong chẳng lẽ nói ngày tốt lành thật muốn tới sao trong lúc nhất thời bọn hắn có chút không tin cảm thấy m n g ảo không thôi đạo trưởng đạo trưởng thần tiên sẽ đem yêu ma tất cả đều đuổi đi sao nha nha một m ặ t h ư n phấn không kịp chờ đợi truy v ẫ n đương nhiên lý du cùng Mỹ lân l i ế t nhau khoe miệng t r ồ i lên ý cười trả lời khẳng định quá tốt rồi quá tốt rồi về sau không cần lo lắng yêu ma không cần lo lắng yêu ma chạy đến ăn người rồi nha nha vỗ tay cao hứng không thôi có thể nói như vậy yêu tộc liên minh ma tộc đắn thanh người bình thường an toàn mới xem như đạt được bảo hộ đồng thời tại thanh hoàng thủ hộ bên dưới yêu ma lại khó xâm nhập thành thị có bất kỳ di động rất dễ dàng liền bị phát hiện ta đi cấp đạo trường thịnh rượu nha nha chú ý tới lý du chén rượu giống liên tục không ngừng chạy về trong nhà đem lưu thuốc hàng tồn tất cả đều rời đi ra lưu thuốc nhìn ở trong mắt thịt đau ở trong lòng nhưng nhìn thoáng qua trên trời dị tượng lại cao hứng không được dứt khoát vung tay lên tuyên bố tất cả mọi người đừng nốc thất thần hôm nay ta mời mọi người uống rượu tốt quá tốt rồi tốt ngươi một cái lão lưu rốt cục bỏ được đem chân tàng lấy ra trước k i a ta chính là hít vào một hơi đều không được uống tất cả mọi người uống hôm nay cao hứng dân chúng tụ lại ở cùng nhau thiết lập đống lựa t i tối có người tại chỗ giết rào chắn bên trong heo gà vịt dê cũng đều d ắ t đi ra dùng phong phú chủ nghệ làm lấy các loại mỹ vị món ngon nâng ly ăn nhiều lần này đại hạ ba cái ban đêm không ngủ đống lửa cường thịnh cả nước vui mừng quét qua dị vãn khói ngủ. mà lý du thừa dịp lúc ban đêm bưng rượu đi ra sân nhỏ hướng phía trên trời thành hoàng mời một ly rượu chư vị vất vả tổng cộng chín trăm tám mươi ba cái ma uyên đã toàn bộ bị chấn áp tân u đạo trường pháp chỉ là lớn hạ đạn thanh ma tộc là vinh hạnh của chúng ta một đám thanh hoàng nửa quỳ cùng kêu lên hô to trải qua ba ngày tầy lễ bọn hắn pháp tướng đã triệt để ngưng thực nơi nào đến nơi nào đi thủ hộ thành thị cần thời khắc ghi nhớ không quên sơ tâm lý du lần thứ hai nâng chén hướng bọn hắn ra hiệu cũng t ạ i khuyên bảo bọn hắn không cần giống thần khuyết như thế một vị thu liễm hương hỏa chúng ta cần tuân đạo t r ư ở n g pháp trị một đám thành hoàng trong lòng nghiêm một chút sau đó nhao nhao hóa thành lưu tinh rơi về phía thuộc về thành thị mà l i u thanh phong thì làm ở mịn g u ngơ tại n g u y chỗ hắn phát hiện chính mình không có cảm ứng thành trì không chỗ có thể đi đã biệt khuất một đoạn thời gian cũng không quan tâm lại bị khuất một đoạn thời gian đừng nóng vội sẽ có ngươi thành thị trấn thủ lý du hướng phía h ắ n cười k í n h dưới thứ ba chén rượu tương lai thành hoàng đứng đầu hay là đáng giá mọi bên trên một kính sau đó lý du nhìn về hướng trên trời tất cả ma h uyên ánh mắt dần dần n g ư n g thực phòng ngừa ma tộc cho tàn lại cháy sự t ì n h vẫn là phải làm đến một làm hạ tử trước đến nay có cái ưu lương truyền thống c h ẳ m thảo trừ căn nghiền xương thành cho cái này ma h uyên không có khả năng lưu t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai diễm vương lão đệ đưa ngươi một cái kiểu út tạo địa phủ muốn hay không t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai diễm vương lão đệ đưa ngươi một cái kiểu út tạo địa phủ muốn hay không đêm nay chín trăm tám mươi ba cái ma uyên bị đại hạ thành hoàng hợp lực chấn giết trên trời nỗi lơ lửng tĩnh mịch m a h uyên không có một chút tấm thanh nếu là có gan lớn tu sĩ chui vào nhất định sẽ bị bên trong một màn d i ả sợ kinh quan vô số kinh quan t h ờ i ngang k h ắ p đ ồ n g từng trồng mạch cốt tràn ngập ra t ử khí gần như hóa thành thực chất chỉ bất quá nguyên bản kinh quan là năm ngàn năm trước ma tộc cướp bóc thiên địa hình thành nhưng bây giờ cái này trắng ngần mạch cốt kinh quan thì là ma tộc đóng thi cốt xây m ạ thành thậm chí càng thêm hùng vĩ, thê lương liền cả trên trời ma đạo cũng phá thành m ạ nhỏ những n à y mạc uyên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là khắp nơi tiểu tiên h địa dự dụng ma đạo phát tác nhưng bây giờ toàn bộ bị đánh phá giống như khô heo cây cối hết thể vết tích đang nhanh chóng chết đi không có khả năng lãng phí bốn chữ phun ra lý du đem bầu rượu bên trong rượu nước mơ uống một hơi cạn sạch sau đó vận chuyển hồi h ồ n quyết vẩy mực múa bút tại trên giấy vàng v ẽ xuống một đạo phù diêm vương lão đ ệ đã lâu không gặp rất là tưởng niệm đi lên gặp một lần dựa theo đạo thư bên trên nói tới thông linh diêm vương trước đó muốn đốt hương tắm rửa bảy bảy bốn mươi chín ngày vàng không diêm vương phàm là cảm nhận được một tia bất kính liền sẽ cảm thấy bị quấy dày nổi dẫn đem bất kính người thốn vệ nhưng lý du cảm thấy, hắn cùng diêm vương hay là có giao tình không đánh nhau thì không quen biết bằng h ư u gặp mặt một lần chỗ nào muốn phiền thoái như vậy liền ngay cả thật dài thật dài phi thường c u ố n miệng đạo quyết cũng r ứ t khoát bớt đi giữa bằng h ư u chỗ nào cần s o đo nhiều như vậy suy đạo p h ù tự động tiêu đốt một sợi thông linh khói trắng lượn lờ dâng lên sau đó muốn hướng lòng đất c h u i vào một cái tiểu u linh nhanh chóng từ dưới đất xuất hiện sau đó dội ra ngón tay vẽ một vòng tròn đem thông linh khói trắng cắt đứt bất t h ụ vật nhiễu tiểu u linh ngồi trồm hổm trên mặt đất dùng đạo phụ cho tản yên lặng bày ra một chữ lý du khỏe miệm kéo ra diêm vương Lão Đệ. cái này quá khách khỉ a đừng ép ta xuống dưới t ì m n g ư ơ i n bất quá từ nơi này tình huống đến xem theo linh khí không ngừng khôi phục cái này diêm vương thần chí cũng ngay tại từ từ khôi phục từ ban đầu ngu dại trạng thái thế mà trở nên có chút cơ linh lần này liền không tốt lắm lừa dối trên thực tế thời đại m ạ t pháp đại hạn cũng không có địa phủ liền ngay cả luân hồi cũng không có về phần thiên đỉnh càng là thiên phương giả đàm diêm vương hồi p h ụ c lại cũng chính là một s ở ý thức muốn hao phí thời gian tương đối dài đi khôi phục chờ địa phủ luân hồi tạo dựng lên mới có thể triệt để quý vị nói đến lần này sắc phong thành hoàng có thể đem những anh linh tiêu hồn phách tụ lại đứng lên may mắn mà có diêm vương hỗ trợ lý du biệt giới dạng lần này không chơi miễn phí ngươi có chỗ cự c tốt nghe được có chỗ tốt ưu linh ánh mắt một cái giật mình toát ra con mang thập chỗ tốt gì tiểu U, ư i ể u U muốn hay không rồi lý du một bộ ngươi nhặt được đại tiện nghi biểu lộ vỗ tiểu u linh bà vai lần trước ta không phải không cẩn thận đem ngươi thành lập địa phủ hình thức ban đầu làm h ỏ n g sao nói đến đây tiểu u linh ánh mắt trong khoảnh khắc lại trở nên lũ oán không đề cập tới cái này còn tốt nhấc lên cái này nó liền để ý nếu không phải cái này đạo sĩ dậm làm loạn mình bây giờ làm sao đến mức không nhà để về thần lực cũng không trở thành mới khôi phục đến một thành không đến liền liền thân thể cũng là tiểu hài bộ dáng bỏ lên giường đều tốt s ứ c nếu là đổi lại tu sĩ khác nó nói cái gì cũng muốn đem nó cơ hồn đánh vào mười tám tầng địa ngục xuống v ặ t dầu lên núi lao đi băng hàn luyện n g ụ c trấn áp cái một trăm năm mới có thể giải hạ giận nhưng bây giờ nó là cùng giống như phòng tặc sợ cái này đạo sĩ dậm dương thần lần nữa tiến vào chính mình tân tân khổ khổ thành lập địa phủ đ ạ o tràng không sai muốn siêu thoát muốn không t á trợ hương hòa công đức thành thần vậy sẽ phải có một chỗ không nhận thiên địa không chế đạo tràng đại tranh chi thế vô năng tầm thường người tranh đoạt chính là hương hòa công đức khí vận đạo nguyên l o n g ô m trí lớn hướng phong hoa tuyệt đại tu sĩ thì là tận sức tại chế tạo đạo thuộc về m ì n h trận kiến thiết thành đạo c h i địa diêm vương cảnh giác nhìn xem lý d u người người muốn nói cái gì vì phòng ngừa ma tộc cho tàn lại cháy những n à y ma nguyên nhất định phải xử lý suy đi nghĩ lại ta cảm thấy diêm vương lão đệ thích hợp nhất lý du nhìn xem nó mỉ cười ủy thác trách nhiệm diêm vương ngờ đầu trong mắt t o á t ra một tia thanh tịnh ngu xuẩn bỗng nhiên lui về phía sau một bước ta ta hiện tại khả năng không quá không quá thông minh nhưng nhưng ngươi đừng nghĩ là ta nói cái gì ta làm sao lại lừa ngươi lý du nhìn xem diêm vương cái này tiểu chính thái đưa tay t r à sát đầu của nó đem mái tóc màu trắng xoa lộn xộn không thôi đừng nói xúc cảm vẫn rất tốt ngươi diêm vương giận không kèm được nắm lại nắm đấm tại chỗ liền muốn bày ra tiểu chính thái nổi giận thân sắc nhưng rất nhanh theo lý du bước ra một bước thần thái của nó đột nhiên cứng gắt trong lúc nhấc tay q u a n quần tải ma lên trên đường chân trời tử vong đạo ý giống như ngập trời hồng thủy hướng ph nhưng lý du không mảy may lấy chỉ là x u ề bàn tay ra thư không hướng phía dưới nén vê anh ma tộc ngàn vạn thi hải cùng đồng hậu dày đặc tử vong đạo ý toàn bộ bị lý du hướng phía lòng đất c h ấ n áp tất cả ma n u y ê n vị trí tiểu thiên địa tại uy lực này phía dưới răng rác soạn soạn p h á toái bị cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau t r ậ t thi cốt chìm xuống tử khí lên cao ma đạo thiên địa p h á toái ngược lại ngưng tụ ra tử vong thiên đạo tên là i ự u u diêm vương tiểu chính thái một bộ nhìn ngây người biểu lộ còn kém trong miệng ngậm một cái núm v ũ cao su lưu lại xi、si、ngốc ngây ngốc nước bọt dựa theo ngươi bây giờ tiến độ ngày tháng năm nào mới có thể đem địa phủ thành lập hoàn t ấ t cái này mang y ê n hình thành kiểu ưu không phải liền là có sắn địa phủ thiên địa lý du trong lúc nhấc tay tiện tay liền đem kiểu ưu ném cho diêm vương diêm vương tại ngàn phần một giây ở giữa t h ầ n sắc cấp tốc chuyển đổi định lọt hô một tiếng ca ngươi là của ta anh ruột a một tiếng này ca kêu là thật không l o a n cũng một chút không lô a dựa theo tiến độ chính mình tối thiểu muốn lên vào năm mới có thể dưới đất mở ra một cái thích hợp làm địa phủ thiên địa. nhưng bây giờ lý du trực tiếp ném cho nó một cái không thể thích hợp hơn cựu lũ t h i ê n địa đây quả thực nghị cũng không dám nghĩ à. nó trước đó là muốn nổi giận làm đường đường diêm vương ra làm sao có thể lại nhiều lần bị người an bài làm việc tuy nghiêm ở đâu nhưng bây giờ lý du ca cho thực sự nhiều làm à. ca về sau có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó diêm vương tiểu chính thái nhìn qua cựu lũ t h i ê n địa thèm ăn trong miệng không ngừng nuốt nước miếng đem lồng ngực đập vang ầm ầm lý du xem trọng cựu lũ mau chóng đem luân hồi tạo dựng lên là được để đại hạ hy sinh những cái kia liệt sĩ hóa thành anh linh mà không phải cô hồn giã quỷ có diêm vương chấn áp kiểu ưu cái này ma tộc đem vĩnh thê không được siêu sinh vĩnh viễn không có khả năng cho tàn lại cháy đồng thời đại hạ anh linh cũng có thể có cái tốt luân hồi đây coi như là vẹn toàn đôi bên ta minh bạch ta sẽ cố gắng giờ k h ắ c này diêm vương còn kém cảm động rầm rầm rơi lệ một lát sau nó nhìn qua kiểu ưu thiên địa nhìn xem phía trên ngưng tụ tử vong thiên đạo lại nhỏ giọng hề hề nói nói đạo trưởng nếu không dứt khoát ngươi chấp trưởng tử vong thiên đạo tính toán cái này phong đô đại đế vị trí ngươi cũng không phải ngồi không được thừa dịp phong đô đại đế không có khôi phục đem địa phủ trí cao vị trí cấp tới đây chính là chân chính siêu thoát ta không có hứng thú. lý du khoác tay không làm để ý tới cái quỷ gì à, thần à, hay là thiên à, phật à, cũng không bằng nhân gian này chi đạo tiêu g i a o tự tại chương 233. vương bắt thâm tình yêu chương 233, vương bắt thâm tình yêu đem ma u y ê n ném cho diêm vương lý du nhìn một cái sắc trời liền không lại quản nắp đi trở về sân nhỏ tại đóng cửa phòng một khắc cuối cùng hắn nhìn thoáng qua đèn đốt sáng trưng long thành lại liếc mắt nhìn chúc mừng âm thanh sôi trào đông châu cảm thụ được trong không khí tràn ngập ăn mừng không khí trên mặt của hắn hiện ra một vòng ý cười tự lẩm bẩm sư phụ t u n ngươi phân phó ta đã giữ lại nhân tộc tân hòa không chỉ bảo lưu lại tân hỏa hắn còn thuận tay đi đến tăng thêm c ử i lửa để đại hạ nhân tộc đám lửa này t h i ê u đến càng thêm thịnh vượng có được trường thịnh không suy tư cách sư phụ bây giờ đại hạ an nguy đã giải trừ không có yêu ma c h i hoạn không cần ngươi tại bên ngoài lao tâm lao lực nhu đồ mau trở lại đi có trở về hay không tới không trọng yếu chủ yếu mấy vị sư mẫu bên kia ta không có cách nào giải thích à đáp ứng không xuể ai cho đến bây giờ hắn đều còn tại trốn tránh bạn yêu nữ hoàng sợ bị nắm lấy hỏi thăm sư phụ hạ lạc còn có nguyện cung tiền nhiệm công chủ cửa thôn vương quả phụ các nàng gửi tới tin tức cùng thư tín đều nhanh chất đầy một cái phòng、nhỏ. căn bản cũng không dám đáp lại a lý du đầu đau xoa thái dương vốn cho là đạo quán nợ lần giải quyết liền có thể dễ dàng không nghĩ tới nợ tình mới là khó tiêu nhất trừ a nữ nhân này ở giữa tình cảm quả thật là sự tình p h i ề n phức nhất cũng may chính mình si mang phong tâm sáng suốt không rơi vào bệ tình muốn không phải vậy thực sự chịu không nổi sinh hoạt muốn lo lắng chủng điệp đi ngủ đều không nỡ mười giờ đêm lý du đúng giờ đi ngủ một giấc này hắn ngủ rất an tâm mảy may không có đi để ý tới lo nguyện quân gửi tới chúc mừng tin tức mà một đêm này bên ngoài trên đường phố chiêng t ố n g vang trời pháo cùng vang lên thời khắc không ngừng nghỉ Yêu tộc liên minh. ma thuật hủy diệt linh khí khôi phục mười năm đến nay đại hạ chưa từng có như thế ca vũ thăng bình qua có thể xưng cả nước vui mừng trên giới chúc mừng ba ngày còn không có kết thúc mặc kệ cỡ nào ồn ào cũng không có q u á i dày lý du đi ngủ dân chúng tiếng cười không tính tạm â m tuyệt không ổ n ào hắn tin tưởng một đêm này quản hạt cục bên trong không biết bao nhiêu quan viên cả đêm r á n gối đầu đều cười c h ả y nước miếng đặc biệt là yêu dân như con trần trung dân sợ lạ lại bởi vì bị điên giống như cười to bị lao bà một c ư ớ c đạp đến gầm giường ngủ ở gầm giường hắn đoán chừng cười đến càng lớp tiếng sáng sớm sáu điểm ngủ đến tự nhiên tỉnh mới vừa mở ra mắt lý du t r o n g mắt liền toát ra vẻ bất đắc dĩ một đại đoàn công đức tường vân từ phía chân trời bay xuống tới giống cục đông m ở dạng không ngừng hướng về thân thể hắn thăm dò tính dựa vào thật giống như một kẻ cha nam nói cái gì ta chỉ từ từ tuyệt đối không vào đi trên thực tế chỉ cần tìm được cơ hội đi vào không biết có bao nhanh sâu bao nhiêu mau mau cút đ ừ n g p h i ề n ta lý du khoác tay đem công đức tường vân đổi u đi đi thành h o à n miếu đi quản hạt cục ta chỗ này không thu công đức tường vân lạch c lạch c nó hủy u ấ t ba ba còn rơi lên trên nước mắt bất đắc dĩ bay đi người tu sĩ nào nhìn thấy nó không phải vui mừng hớn hở cầu còn không được làm sao đến đạo trưởng nơi này chính mình tại sao cùng rác rời mở ộ dạng bị đổi ra khỏi cửa nhìn xem bay đi công đức tường vân lý du suy tư một lát lấy đầu ngón tay viết thay đạo ý làm ự c ở trong hư không cho mình vẽ lên một đạo phủ trong chốc lát thiên địa hình như có cảm ứng phong vân biến ảo tiếng sấm hội tụ muốn hạ xuống lôi k i ế p lý du n g n g đầu nhìn thoát qua xoạ xoạ hội tụ mây đen đột nhiên vỡ ra phun trào lôi tương cấp tốc biến mất gió hay là như vậy nhẹ mây hay là như thế nhu tinh không vản lý thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh đừng như vậy hẹn h ỏ i không phải liền là đem thần hồn của ta ba động tại vùng thiên địa này biến mất thật sự là bị hương hỏa công đ ứ c quấy dày không được bất đắc dĩ lý du ô t ồ n thật giống như tại cùng thiên đạo thương lượng một dạng trên thực tế hắn hành động này liền cùng năm đó tôn nộ g không đại náo địa phủ đem sinh t ử bộ bên trên danh tự gạch đi không có nhiều khác nhau thông tục tới nói bất kỳ tu sĩ nào tại đạp vào con đường tu hành một khắc kia trở đi ở giữa thiên địa liền lưu lại ơn ký cũng chính là cùng đồn công an lập hồ sơ một dạng phàm la ra một chút việc thiên điệ hội cấp tốc tìm tới ngươi hạ xuống nhân quả hạ xuống lôi kiếp cái gì nhưng lý du dùng vừa rồi đạo phụ kia đem mình tại giữa thiên địa lập hồ sơ tiêu trừ cứ như vậy hương hỏa công đức cũng liền rốt cuộc không tìm được hắn sẽ không tới quấy dối sư phụ ta bỗng nhiên có chút minh bạch ngươi tại sao phải chế tạo linh chu muốn đi tìm tìm cái gì phương ngoại c h i địa làm xong chuyện này lý du tự lẩm bẩm trước đây dương thần lý thể r o n g rồi tại bất chu sơn bên trên hắn liền có loại cảm giác bị trói buộc chỉ cảm thấy trước mắt vùng thiên địa này nhỏ hẹp liên v ớ i mới hắn lại có giống nhau cảm giác sư phụ nhất định là lại biết cái gì chém giết h ậ khanh h ạ bạn t h i quỷ tộc vô số kể đường núi điểm kinh nghiệm một n h ì n g không không không đường núi lv chín mươi mốt thăng cấp thăng cấp là không thể nào cũng liền trướng điểm kinh nghiệm mới có thể gắn bó sinh hoạt lên chín mươi cấp đằng sau thăng cấp thật quá khó khăn nhưng cũng may lần này thu hoạch cũng không tính quá kém cái k i a t h ậ t giải thành điểm kinh nghiệm rốt cục đi tới một n ử a dựa mặt hoạt tất ăn điểm tâm xong cố định thời gian hắn nằm ở trong sân cầm điện thoại di động lên soát soát video hồi hồi tin tức đây là mỗi ngày chuyện phải làm bốn đạo trưởng ngươi tin tưởng tình yêu sao rơi lệ gvg lý du sinh mệnh thành đáng ngưỡ ngộ tình yêu giá cao hơn nếu dùng tiền tài độ tình yêu một cái so một cái tươi mười bốn đạo trưởng tình yêu cùng tiền đồ cái nào trọng yếu cầu chỉ điểm ba lý d u chân chính mến sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh thoải mái tinh thần ngươi sát s u ấ t lớn hai cái đều không có đạo trưởng đâm tâm a quá đau lý d u cười nhạt một tiếng lại trả lời một câu mà người thông minh chân chính đều không phải là tiểu hải tử hắn sẽ chọn tất cả đ ề u m u ố n làm sao muốn cái này quá khó khăn coi ngươi có tiền đồ thời điểm tình yêu tự nhiên là tới bốn hồi phục hồi phục vương bắc t h ô n tin nhắn cá nhân liền nhảy ra ngoài đạo trưởng đạo trưởng lần này về giang nam thành trên đường ta khả năng thu hoạch tình yêu vương bắc thâm phát một tấm hình là một cái nữ nhân xinh đẹp ngồi xếp bằng tấm hình sợi tóc hỗn loạn đẹp đẽ gương mặt tái nhợt không có huyết sắc giống như vừa trải qua một trận h i ể m áp đại chiến tiêu hao rất lớn nhưng tập trung nhìn vào t ê cô nương này không thích hợp à làm sao trên đầu mọc ra hai cái sừng nếu là người khác nhìn thấy có thể sẽ tưởng rằng vật phẩm trang sức nhưng hắn chỉ một cái lên mắt liền nhìn thấu cô nương này chân thân lý du không khỏi than nhẹ một tiếng cái này vương thí chủ nát hoa đạo là càng ngày càng không hợp t h i thường a ra hỏa này sẽ không phải từ lùn có anh hùng chuyển chức thành lòng kỵ、CD. bốn tớ s cầu một chút lễ vật cảm tạng chương hai trăm ba mươi bốn thượng thanh cung chương hai trăm ba mươi bốn thượng thanh cung giao chỉ phổ đà sơn thượng thanh cung đây là trong tông môn đứng đầu nhất thế lực được xưng tiên tông bên trong có hoàn chỉnh tiên thần chuyển thừa đồng thời địa vị của bọn hắn cũng từ đầu đến cuối bao trùm tại đại hạ phía trên xưa nay không để ý tới t ụ c sự chỉ một lòng tu tiên vấn đạo quan sát thế gian thượng thanh cung tọa lạc tại trong mây mù, toàn bộ sơn môn đều tại lơ lửng trên núi cao linh khí nồng đậm tường thụy nhiều lần ra ánh bình minh vạn dặm một cái linh hạt trấn sĩ tung bay xuyên phá tầng máy bay lượn trở về phát ra một tiếng kêu gọi phá vỡ sáng sớm i ê n tĩnh cái này linh hạc cuối cùng rơi vào một chỗ kết băng hàn đàm dùng thật dài mỏ dùng sức mổ mổ t ầ n g băng thật giống như tại gõ cửa phốc phốc một cánh tay từ dưới t ầ n g băng phá vỡ rối ra đem linh hạc n g ậ m ở trong miệng ngọc dàn lấy xuống sau một lát vây anh hàn đàm trăm dặm t ầ n g băng trong n g á y mắt h ó a thành một m ị t một người mặc đạo bảo màu xanh thanh niên anh tuấn tóc hai bù sụ tại đây chởi băng vụ bên trong từ hàn đàm dưới đáy đi ra lâm sư h u y n xuất q u n động tĩnh của nơi này kinh động đến thượng thanh cung đệ tử tất cả đều một mặt k í n h ý nhìn qua lâm trường thành cái gì xuất quan lâm sư minh đây là không tuân theo sư mệnh cưỡng ép phá tan cấm chế có người thấp giọng quát một câu trong n g a y mắt tiếng nghị luận đình trệ nhao nhao túi đầu xuống không ai dám nói thêm nữa sợ làm tức giận đến sư tôn lâm trường thanh ngươi chống lại sư mệnh sớm từ hàn đảm đi ra muốn làm cái gì thượng thanh cung giới luật trưởng lão hóa thành lưu quan g bay tới nghiêm nghị quát l ớ n suỳ ai cần ngươi lo lâm trường thanh cười nạo một chút nhìn cũng chưa từng nhìn trưởng lão một chút trực tiếp hướng phía đại điện chỗ s â đi đến dừng lại tông chủ đang lúc bế quan. ngươi không được tự tiện xông vào giới l u ậ t trưởng lão giận không kèm được ngươi có thể thử ngăn trở ta lâm trường thanh ngữ điệu lạnh lùng bước chân không có một chút đình chỉ tiếp tục hướng đi vào trong đi ngăn trở lâm sư m i n h t cả thanh cung trừ tông chủ có thể ngăn chặn lâm sư m i n h còn có ai có thể ngăn cản hắn lâm sư m i n h đạo cảnh đã hướng tới hoàn thiện thành công đem đạo ý đặt vào t h ứ c h ả i diễn hóa cái gọi là thần vị cũng bất quá là dễ như chở bàn tay chỉ kém lương tụ đạo c h ẳ n g ngươi giới l u ậ t trưởng lão lui lại nửa bức không dám ra tay vậy liền trung thực đợi giả trang cái gì lâm trường thanh trâm chọc một câu trực tiếp đi vào trong đại điện trong lúc đó phụ trách thủ vệ t r ư ở n g lão s á t mặt khó coi lại là không có người nào dám đứng ra ngăn cản xuyên qua hành lang dài giang d i ặ c lâm trường thanh cuối cùng tại một khối đạo đĩa trước gặp được tính toạ sư phụ đạo vận vật banh linh khí nồng hậu dày đặc dâng lên không công sương mù đem đạo bia phía dưới nam nhân khuôn mặt che giấu mông lung thấy không rõ lắm hắn trải lấy búi tóc mang theo con ngọc sau đầu có một vòng, hiện hiện, vòng ba thước phản phất chính là hắn quyền sở hữu một ngọn cây cọn cỏ một hít một thở ở giữa đều là thủ hắn không chế thượng thanh đạo nhân mở mắt vừa muốn trách cứ lâm trường thanh lại là khi nhìn đến hắn trong tích tắc trong mắt đột nhiên nở rộ tinh quang có vô tận mừng rỡ t r ợ t lóe lên ta quả nhiên không có nhìn là ngươi ngươi vậy mà tại trong thời gian t h ậ n ngắn đột phá đến nhân t i ê n cảnh tại phá vỡ hàn đàm cấm chế một khắc này lâm trường thanh chính là nhân tiên là thượng thanh cung trừ hắn gia vị thứ hai cường giả vẹn vẹn lấy trăm tuổi tuổi tác không đến thiên tài như vậy phóng tưới d i vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều là yêu n g h i ệ t trong yêu n g h i ệ t đương nhiên cái này cũng cùng trước mắt đại tranh chi thế thiên địa sơ h a i yêu nghịt tệ tụ có chỗ liên quan chỉ là gươm vỡ lâm trưởng thanh phản phát hồn nhiên không thèm để ý không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng. ngược lại có một tia chán trường cùng n g ư ờ i biếng làm sao cũng vung đi không được thì tính sao hay là đánh không lại ngươi thượng thanh đạo nhân c h ấ n an nói ngươi không cần sốt ruột lấy ngươi bây giờ tiến triển không cần trăm năm liền có thể bắt được đột phá huyền tiên thời cơ đến lúc đó tông môn trên biên giới nhất định đồng tâm hiệp lực trợ giúp ngươi nhân tiên nhân tiên cuối cùng vẫn là có một người chữ phía trước muốn thoát khỏi chữ nhân này triệt để siêu phảm ước vạn sinh linh đều chưa chắc có một cái chỉ có vượt qua mới có thể chân chính thành tiên hóa thần vì bồi dưỡng được dạng này một tôn đệ tử hắn chờ chờ quá lâu thời gian nhị năm ngàn năm thọ nguyên sắp hết chờ được linh khôi phục cũng trở tới lâm trường thanh thiên đạo hay là chiếu cố hắn cũng không có đem hắn mức bỏ x u y không hứng thú nhưng mà lâm trường thanh cười nạo một tiếng không cảm kích chút nào ta tới đây không phải hướng ngươi yêu cầu cái gì c ầ u thí hứa hẹn ta đối với chó vệ nuôi mừng chủ vốn mình theo người không hứng thú đều đi qua lâu như vậy ngươi vì cái gì còn không thể bông xuống đối với lâm trường thanh đại bất kính thượng thanh đạo nhân đã không cảm thấy kinh ngạc thở dài một tiếng phạm trần t h c sự thân tình hữu ái đều chẳng qua là một mổ đất vàng ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được cấm tóc ngươi là vì để cho ngươi an tâm tu luyện cũng là vì tốt cho ngươi rồi trá lâm trường thanh cười lạnh một tiếng thật muốn tốt với ta ngươi bây giờ liền thả ta xuất tông để cho ta về đại hạ chém giết yêu ma không được thiên phú của ngươi cùng căn cốt đối với rất nhiều người mà nói chính là vô thượng bảo dược gia tô n g môn sẽ tao ngộ mấy lao bất tử kiếm ngấp nghẽ húng chi bây giờ đại hạ đã bộc phát ma h u y ề n ngươi đi chỉ là hưởng phí hết một thân đạo hạnh yêu ma không thể ngăn cản suy lâm trường thanh lần nữa cười nạo một tiếng mười tuổi nhập tông hai mươi năm qua câu nói này hắn đã nghe không biết bao nhiêu khác lỗ thai đều nghe được kén biết ngươi đang bế quan không tiếp thu ngoại giới tin tức cho nên ta tới là cố ý nói cho ngươi một tiếng các ngươi e sợ cho dính vào một chút sợ không tránh k ị p ma tộc bị người c h ấ n sát lần này lâm trường thanh ngữ khí tràn đầy trêu tức cùng châm c h ọ c khiêu khích giống như là sợ thượng thanh đạo nhân không biết không có chê cười nhưng nhìn không có khả năng ngươi tại nói bậy nói bạn thượng thanh đạo nhân thần sắc liền giật mình rất là nổi nóng ma tộc cướp bóc đại hạ một chuyện hắn là phi thường rõ ràng trước khi bế quan còn đặc biệt bản giao tông m ô n n g i lựa chọn lạnh nhạt không nhìn cho dù là đại hạ cầu viện cũng không làm đáp lại chỉ vì hắn cho là bây giờ đại hạ không đáng thượng thanh cung trả giá đắt đi chợ giúp chính mình mở to hai mắt xem thật kỹ linh h ạ c mang về ngọc giản bị lâm trường thanh tiện tay ném ra ngoài thượng thanh đạo nhân chỉ là dùng thần thức quét qua liền đọc xong tất tiếp lấy liền lâm vào lâu dài trong trầm mặc không nói một lời đều nói người thế tục nhất là con b ư ơ n à kỳ thật cái này tu đến cảnh giới cao tu sĩ sợ chết nhất cũng nhát gan nhất như chuột tiểu nhân con b ư ơ n ha ha ha thượng thanh đạo nhân theo ta thấy người ngay cả đầu phố bán món ăn lão nhân ra cũng không bằng hám lợi nếu chỉ muốn hưởng thụ đại hạ hương hỏa cung p h n g lại không muốn xuất lực tham sống sợ chết làm sao lại không sớm một chút tìm cống thoát nước hướng bên trong vừa chui khi chỉ chuột thối lâm trường t h a n h không e rẽ tiếng cười to ở trên thanh cung quanh quần không thôi một đám đ ệ tử sợ hãi cả kinh hai mặt nhìn nhau tê lâm sư huynh vì cái gì như thế thống hận tông chủ người đây liền không hiểu năm đó lâm sư huynh phụ mẫu tại đại hạ l à g quan vì thủ hộ dân chúng tử chiến yêu ma từng phát tới thư cầu viện nhưng đều bị tông chủ chặn lại xuống tới tông chủ vì để cho hắn một lòng tu hành muốn thay hắn chém tới phản trần tục thế mọi người ở đây thấp giọng nghị luận thời điểm trong đại điện chuyến gia thượng thanh đạo nhân đối với lâm trường thanh vẫn n ộ quát lớn như miệng chạy trở về hàn đàm không tu thành huyền tiên cấm chỉ đi ra thượng thanh đạo nhân thẹn quá hóa giận một trưởng b ô r a đem lâm trường thanh một lần nữa chấn áp tại hàn đàm phía dưới lần này hắn nén giận thật sự quyết tâm nhưng lâm trường thanh khỏe môi n ế t lên b ệ n h kia c h ầ m chọc ý cười thì là vung đi không được thâm căn cố đế in dấu xuống đến thượng thanh đạo nhân ánh mắt âm trầm một chút nghĩ đến trong ngọc giảng h i lại tin tức lại lộ ra một kia phức tạp cảm xúc tại sao có thể như vậy rõ ràng là kết cục chắc chắn phải chết tại sao lại bị ngăn cơn só cái kia đại hạ tuần tra sứ vì cái gì có thể tiến vào ma uyên còn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nát công đức kim liên sắc phong tiên hạ thành hoàng thật sự là không muốn mạng cử động nhìn thấy mà g i ậ n mình hai tướng so sánh xuống cái này chẳng phải là ra vẻ mình rất vô năng chương hai trăm ba mươi lăm phổ đà sơn chương hai trăm ba mươi lăm phổ đà sơn phổ đà sơn n à n dăm khu vực mọi nhà bảy phật tượng tự phát sáng chưa tối tất cả tụng niệm một lần kinh văn mười dăm một toa trổ miếu tín đổ nối liền không dứt hương hỏa liên miên không ngừng không có ngừng một lát nhấc lên mây mủ che đậy chân trời cẳng có phật quan g phổ chiếu chiếu rọi đại địa nghiễm nhiên một bức phật quốc cảnh tượng cũng chính là như vậy phổ đà sơn c h â tây châu nhận yêu ma chi loạn ít nhất nhưng thành cũng phật quốc bại cũng phật quốc nơi này dân chúng chỉ cho phép có một loại tín ngưỡng mỗi người nhìn qua có chút linh trí chưa mở mục nát ngoan cố dung không được nửa điểm dị đoan sống cứng nhắc khô thủ có chút vượt k h u ô n liền sẽ bị coi là dị l o ạ i nhất là đối với bồ tát cổ phật bất kính ngay lập tức sẽ bị đốt cháy tỉnh hóa tuệ giác chủ trì ngươi gọi ta đến có chuyện gì phân phó trong trổ miếu kim thân giới phật tượng thật dài dưới cầu thang một cái đầu bên trên có đóng vải tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực thành tín đứng ở phía dưới phật tử ma tộc cướp bóc đại hạ sinh linh bổ khuyết ma h u y ề n sau đó nhất định sinh linh đồ t h á n một mảnh hỗn độn chúng ta nên xuống núi c h ấ n an dân chúng đ ộ hóa tín đồ vượt qua khổ hải tiến vào phật quốc hưởng thụ cực lạc phụ đà sơn tuệ giác đại sư dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng tại trên bảo tọa hoa sen sau lưng có bồ tát pháp tướng tại nhìn chăm chú huyền diệu dị thường tuệ giác đại sư nói có lý ma huyên tri hoạn không thể tránh né nhưng là sống x u t sau hai nạn đại hạ dân chúng lẽ ra đạt được phật quốc chiều cố báo chí khẽ gật đầu cảm thấy lúc này đại hạ. hẳn là nhận phật quang phổ chiếu đặt thành c h u n g nhận thức tuệ giác chủ trì cảm thấy ma huyên sự kiện phát triển không sai bị lắm rốt cục đem đóng lại thông tin mở ra trước lúc này quản hạt cục gửi tới mấy đầu cầu viện tin tức lập tức nhảy ra đến nhưng bị tuệ giác chủ trì tự động xem nhẹ ma huyên chi loạn tránh cũng không thể tránh bọn hắn không làm để ý tới cũng là hợp tình lý hắn bắt đầu chủ động liên hệ quản hạt cục chỉ là thông tin chất pháp chất động thật lâu đối phương đều không có đáp lại nhưng cái này cũng bình thường vừa kinh lịch ma tổ cướp bóc quản hạt cục không có nhanh như vậy khôi phục trật tự cho ăn ai rốt cục ngụy lân hơi có vẻ khàn khàn thanh nhân mệt mỏi tại thông tin trong trận pháp vang lên ngụy thí chủ ta là phổ đà sơn tuệ giác chủ trì thực sự thật có lỗi liên quan tới ngươi cầu viện thông tin chúng ta bây giờ mới thu đến ta hiện tại liền phái phật tử đi qua phổ đà sơn tuệ giác chủ trì à? ngụy lân ngắt lời hắn tuệ giác chủ trì thần sắc ngơ ngác một chút phát giác được ngụy lân ngự a khí có chút không đúng lắm nhưng chỉ coi như đã trải qua ma tộc đại chiến tạo thành trạng thái không đối hắn nhẫn mại tính tình nói tiếp kế hoạch của mình chúng ta quyết định phái ra lấy phật tử cầm đầu ba trăm dạng kinh đ ư n g chủ đi hướng đại hạ các thành trấn an thụ hại dân chúng ngụy đại nhân chúng ta gặp ma tộc cướp bóc hạo kiếp đ cứ việc sẽ kháng cự nhưng không có lý do gì cự tuyệt giờ này khắc này bọn hắn nhất định nguy cơ sớm tối dân tâm tăng giã loạn cả một đoàn nhất định khao khát ngoại bộ trợ giúp cự tuyệt không được phổ đà sơn giảng kinh truyền giáo không quen nhưng mà ngay tại tuệ giác chủ trì tại chuẩn bị lấy đem phật tượng bày đầy đại hạ thời điểm ngụy lân sinh lệnh thanh â m trực tiếp chuyển tới đánh gây hắn mặc sức tưởng tượng ngụy đại nhân là ta tam đại tiên tông một t r o n g phổ đà sơn tuệ giác chủ trì tuệ giác chủ trì có chút xuất sội đây chính là một lần tăng trưởng phổ đà sơn thực lực cơ hội thật tốt tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha nếu là đổi lại trước đó ngụy lân nhìn thấy hắn nếu là không một mực cung kính đáp lại hắn để ý đều không muốn để ý tới úc úc c úc ta nhớ ra rồi nguyên lai là phổ đà sơn tuệ giác chủ trì à. ngụy lân kéo dài ngữ liệu một bộ mới nhớ tới thần thái thật có lỗi à, tha thứ ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được không có việc gì tuệ giác chủ trì cùng phật tử bảo trí lấy nhau đè nén xuống trong lòng không vui vừa muốn tiếp tục mở miệng nói luận liền nghe đến ngụy l â n cực điểm lời d ễ c ậ n lại truyền tới thật không trách ta không nhớ ra được là ta thực sự không nghĩ tới tuệ giác chủ trì để đó hòa thượng không đem thế mà chạy tới nhân lúc cháy nhảm à đi hôi của làm cường đạo tuệ giác. Bảo ngụy lân một bộ này âm dương khoa khí lực sát thương thành tấn bạo tạc lập tức đem cái này một lớn một nhỏ con lửa chọc làm trở mặc m hồi lâu sau bảo tuệ chủ trì mở miệng lần nữa ngụy đại nhân còn xin cân nhắc chu toàn đây là vẹn toàn đôi bên phương pháp dù sao đại hạ còn lại dân chúng còn cần c h ấ n an cùng cứu chữa suy chờ các ngươi đến c h ấ n an cứu chữa đại hạ tử dân sớm đã chết cả rồi các ngươi bọn này loạn thế đóng cửa thịnh thế thu hương hỏa con lửa chọc cùng đạo trưởng so ra ngay cả một đầu ngón tay cũng không sánh nổi lan ngụy lân không chút khắc khí tại chỗ mắng ra ngoài khẩu khí này ngăn ở trong lòng thực sự quá lâu hiện tại có chín trăm tám mươi ba tôn thành hoàng hắn mắng chửi người lực lượng đều đủ đứng lên mặc dù thành hoàng không có khả năng rời đi c h ấ n thủ thành thị chỉ có thể ở đại hạ cương vực bên trong c o thần uy nhưng cho dù phổ đà sơn là tiên tông cũng đầy đủ ngăn cản bọn hắn t r u y ề n giáo đại hạ ngụy đại nhân xin mời tỉnh táo người nghe ta nói tuệ giác chủ chỉ vội vàng mở miệng xoạ x o ạ n thông tin chật pháp trực tiếp gián đoạn thanh âm của hắn im bặt mà dừng liên tiếp mấy lần ý đồ một lần nữa kết nối quản hạt cục bên kia tất cả cũng không có đáp lại liền cùng ma viên bộc phát ban đầu quản hạt cục hướng phổ đà sơn cầu viện lấy được đáp lại một dạy không nhìn cự tuyệt tại sao có thể như vậy bảo c h í có chút không nghĩ ra hắn nghĩ mãi mà không rõ đại hạ tại sao phải cự tuyệt chẳng lẽ lại đại hạ không cần chúng ta cứu trợ làm sao có thể h ạ bạn sau khanh tùy tiện xuất hiện một cái đều cũng đủ lớn hạ tổn thất nặng nề bọn hắn muốn khôi phục nhanh chóng nhất định phải mượn nhờ tuệ g i á c lời nói còn chưa nói xong thân xác đột nhiên cứng ngắc ngươi chi phật đạo cùng đạo t r ư ở n g so sánh giống như ánh h ạ t đạo ảm đạm không ánh sáng càng như nước c h á t nấu đại chẳng thối không ngử được、Phanh. tại thời khắc cuối cùng ngụy lân phát xong một câu tại chỗ liền đem quản hạt cục cùng phổ đà sơn thông tin phát trận đơn phương liền nổ cái này tương đương với cái gì cái này tương đương với ngươi tại trên mạng cùng người khác đối tuyến đột nhiên bị t h a m hỏi một đồng nói dẫn không kèm được vừa định đánh chữ phản bác trở về lại là phát hiện đối phương đã đem ngươi cho vào sổ đen tuệ giác chủ trì sắp mặt tại chỗ liền tức giận đến xanh lét toàn thân phát r u n hơn một ngàn năm nhập định tham tiền h c h i tâm kém chút liền muốn phá vỡ phật tử bảo trí sắp mặt cũng là tương đương có coi phổ đà sơn thực lực cường đại đi tới chỗ nào không phải là bị tín ngưỡng hiện tại thế mà bị một cái không trọn vẹn không chịu nổi quản hạt cục n ụ c nhã ngay tại hai người muốn nổi giận thời điểm ngoài núi liên quan tới ma h uyên tin tức chuyển trở về linh quan g rơi xuống ghi chép liên quan tới ma h uyên bị chấn diện tin tức tuệ giác chủ trì mặt liền cùng tắc kẹ hoa m ở dạng tại thời gian cực ngắn tại chỗ liền biến hóa trở nên kinh ngạc không có khả năng đại hạ tuần sát xứ chấn sát sau khanh cùng hạ b ạ n thiên hạ t h à n h hoàng tỉnh lại chấn sát hơn chín trăm cái ma h uyên đại hạ lúc nào có thực lực như vậy một lớn một nhỏ con lựa chọc sợ hai cả kinh liếc nhau cảm thấy khó có thể tin như những chuyện này là thật quản hạt cục thực lực tổng hợp liền đã không kém gì phổ đạ sơn cái kia đột nhiên xuất hiện t u ầ n s á t sứ cha không người này không có c h ố i n h â n quả cái gì cũng cha không được lần này nguyên bản mưu đồ tốt hai cái con lựa chọc ngu ngơ tại nguyên chỗ hồi lâu đều cảm giác được một trận mượn ảo cái này quản hạt cục thực lực tăng trưởng quá nhanh sư phụ ta nguyện ý phát hạ h o à n nguyện đi hướng đại hạ độ hóa người hữu duyên hồi lâu phật tử bảo trí tham gia một đạo phật tâm dưới chân sinh kim liên phía sau lưng có một cái kim ve pháp tướng ngưng tụ đại hạ nhân kiện tầng tầng lớp lớp hẳn là quy y phật môn leo lên vật quốc vợ bên kia có、thể. người đi hướng đông hải hiện hóa phật quốc thánh nghĩa đẩy mạnh đại hạ cùng long tộc hòa đàm t r ấ m tư hồi lâu tuệ giác chủ trì gật đầu đồng ý bảo trí hành động bây giờ đại hạ cương vực bên trong gian nan khổ cực đã giải trừ nhưng muốn chân chính tứ hải thái bình long tộc này là không vòng qua được đi trở ngại chương 236. đông hải hắc long bộ tộc chương 236, đông hải hắc long bộ tộc sùng sơn tuấn lĩnh về hướng giang nam thành trên đường chung quanh đại thụ che trời b ẻ gãy vô số mặt đất nước ra một mảnh hỗn nộn phản phát chịu đựng c ồ n phong mưa rào tàn phá đạo trưởng chuyện đã xảy ra chính là như vậy nói ra không ai tin c h í n h ta đều cùng giống như nằm mơ vương bác thâm dơ điện thoại tóc thoái loạn vội vội vàng vàng mặc được quần từ một đống lá cây đoàn thành trong lều vải đi ra nửa người trên quần áo đều bị xé nát trời dám tin mình tại trên đường trở về thế mà nhặt được một đầu thụ thương dùng cái đi tới đi tới trên trời liền r ớ t xuống một đầu hỏa lòng sau đó hóa thân thành hình người thụ thương nghiêm trọng trên thân còn nóng hổi trưng ra sương mù không ngừng mặt mẹo tựa hồ đang nhận thụ lấy rất lớn tình dục đang lúc hắn quay người thời điểm chạy trốn nữ nhân này con người hiện lên một tia nhận mệnh giống như thần xác đưa tay khẽ hấp đem hắn tóm lấy sau đó còn không đợi vương bác thâm nói chuyện hắn liền bị bách c u ố n vào đống cỏ bên trong nói đến cảm giác này phi thường mỹ d i u bốn nơi đây tỉnh lược ba mươi không không không chữ l ạ o trưởng bất t ì n h lình tình yêu ta đến bây giờ đều rất ngộng không biết nên làm sao bây giờ à vương bác thâm gãi gãi tóc tán loạn cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía đang tính toả chữa thương nữ nhân có chút không biết một hồi làm sao đối mặt lý d u vậy còn có thể làm như vậy ngủ đều ngủ đương nhiên là yêu nàng phụ trách tới cùng chớ cố phụ có thể thế nhưng là ta sợ nàng tỉnh lại một bàn tay liền đem ta chụp chết ta vương bác thâm e ngại nói lớn như vậy một con rồng thân ngẫm lại liền phạm sợ hãi ngươi q u y ế n ta đưa cho n g ư ơ i kim cương phủ lý du cười nhạt một tiếng quan tâm nàng là chân lòng hay là giả d i ồ n g cái kim cương phủ đủ để giúp ngươi c h ấ n phu cương nhìn xem cất bao trùm kim cương phủ vương bác thâm lưng lập tức đứng thẳng lên đứng lên đối với không có gì phải sợ chỉ cần nữ nhân này sau khi tỉnh lại muốn thương tổn tới mình đạo trưởng kim cương phủ lập tức liền có thể phát huy tác dụng lại nói cũng không phải chính mình có lỗi với nàng là nàng cưỡng bách chính mình à mình mới là người bị hại nào có vừa lên đến liền bá vương ngạnh cương cung cũng không biết trước bồi dưỡng một chút tình cảm nàng muốn đối với chính mình phụ trách hồi lâu qua đi nữ nhân chữa thương hoàn tất mở mắt vương b á c thâm có chút nhăn nhò nói ngươi đã tỉnh mà nữ nhân mở mắt ra nhìn thấy vương b á c thâm thần sắc rất rõ ràng sửng sốt ngươi ngươi làm sao không có việc gì chính mình bên trong là thất tình dục độc cùng mình song tu nam nhân khí huyết thâm hụt cốt tủy tiêu hao sẽ tinh nguyên khô kiệt mà chết tính toạ thời điểm nàng đều nghĩ kỹ lại r ế t trở lại đông hải báo t h ủ t ê có việc có việc thật đau dữ dội hai chân như nhũn ra cũng đứng không vững t vương bắc thâm che eo bộ trong miệng không ngừng hút lấy khí lạnh nữ nhân nhìn thật sâu một chút vương bắc thầm giống như muốn đem thần thái của hắn cùng dung mạo n h ự kỹ sau đó thân hóa màu lửa đỏ linh l o n g một cái thần long bãi vĩ bay về phía đông hải ta nhìn ngươi là c h ấ n ma ti h người nhanh chóng trở về bẩm báo quản hạt cục mỹ lân nói cho h ắ n biết thần quyết đệ nhất nguyễn lão thừa dịp ma tộc tàn phá bừa bãi thời khắc phân liệt đông hải long tộc dù d ô hắc long bộ tộc muốn thừa dịp các ngươi c h ố n g rỗng ngầm chiếm còn sót lại đ ạ i hạn ghen đúc thân vị nói xong nữ nhân vội vàng bay đi xem bộ dáng là nóng lòng xử lý đông hải long tộc hỗn loạn hiển nhiên nàng tại trong long tộc địa vị cũng không thấp đông hải long tộc nói như vậy nữ nhân này là thần long vương bắc thâm mộng bức một lát tiếp lấy còn không đợi dữ nghĩ đến nữ nhân mới vừa nói mấy câu nói kia sắc mặt của hắn đại biến cái này thân thuyết không giúp đỡ cũng được vậy mà muốn phải thừa dịp hư mà b ả o cổ động long tộc sau lưng ngầm chiếm đại h ạ n ố n vương bác thâm thiên phú thật là kỳ quái liền ngay cả thôi diễn không có đẩy ra là trong truyền thuyết tôn thần nào minh đối với loại tình huống này kiến thức rộng rãi lý du cũng là lần đầu gặp từ vương bác thâm miêu tả đến xem nữ nhân kia đại khái là có được long tộc huyết mạch chỉ là không biết nguyên nhân gì gặp an toàn chúng một loại nào đó tình dục độc dược bị buộc rơi vào đường cùng mới lựa chọn cùng vương bác thâm song tu cái này đều cái gì lạn tục kiều đoạn tỉ mỉ nghĩ lại phát sinh ở vương bắc thâm trên thân lại hình như rất hợp lý cũng liền g a hỏa này thiên phú dị bẩm tinh nguyên sung túc đổi lại những người khác sớm đã bị hút khô tính toán không thèm để ý tiểu tử này phúc lớn mạng lớn không chết được lý du k h á c tay không để ý tới tiếp tục trả lời một vài vấn đề bắt đầu soát lấy nhiệm vụ hàng ngày kiếm điểm kinh nghiệm thịt mũi cũng là thịt chủ yếu nhất là thắng quà an toàn xuống núi một đường gặp phải yêu ma quỷ quái thực sự quá nhiều tuy nói đều bình an vô sự vượt qua nhưng hắn rất rõ ràng cái gì sau khanh hạt b ạ thì thật đều là tiểu lâu lâu cũng chỉ là chuyển thừa huyết mạch mà thôi cũng không phải là trong truyền thuyết bản thể bọn chúng nhiều lắm là chính là thần ma sơ cảnh tương đương với tu sĩ nhân t i ê n cảnh lục địa thật tiên đây cũng là nhân lực có khả năng đạt tới cực hạn nếu là bọn hắn mạnh hơn hơn trăm triệu điểm điểm ma u y ê n sự tỉnh cũng không phải là một quyền một kiếm liền có thể giải quyết lý du tự lẩm bẩm sơn đạo không có lên tới lờ v ơ một trăm trong lòng của hắn cảm giác an toàn liền đ ỉ n h viễn không đủ trước mắt mà nói thiên địa sơ khai tu sĩ cảnh giới bị áp chế nhưng luôn có chút thời đại trước lao quái vợt thông qua thủ đoạn không bình thường ngạnh sinh chịu đựng qua thời đại mát pháp nên đón linh khí khôi phục nghe ngụy lân đề cập qua đệ miệm thượng thanh cung cùng phổ đà sơn bên trong liền có không ít dạng này lao âm phê cũng không phải cố kỵ những này lao âm phê lý du sở dĩ để ý như vậy chuyện này là bởi vì hắn bắt đầu có chút hoài nghi sư phụ lai lịch có lẽ sư phụ tình huống cũng là dạng này trên thực tế hắn không phải người hiện đại vật là thời đại trước sống tạm xuống thậm chí lớn mật điểm suy đoán lại hướng phía trước đ ẩ y mấy cái thời đại cái này cũng có thể tránh tiên ý tránh nhân quả các loại gông xiềng k h ố n chân ngã sư phụ đủ loại hành vi phi thường phù hợp câu nói này tính toán quan tâm sư phụ làm cái gì hắn có thông tin triệt địa tu vi tại linh khí khôi phục trước đó liền có thể chém long giết cửu phượng linh khí khôi phục đằng sau thực lực sẽ chỉ càng mạnh hiện tại mượn một số lớn linh thạch tạo linh t u y ề n muốn tìm cái gì phương ngoại chi địa đến nay cũng không biết sóng đi nơi nào k h o i h o ạ t dưới bóng cây nằm tại ghế dài bên trong cửa ra vào người đến người đi lý du nghỉ ngơi đến xế chiều ba bốn điểm ngay tại hắn coi là hôm nay thời gian liền sẽ như thế bình thản đi qua thời điểm một thì tin giữ bị ngụy lân mang theo tới đạo trưởng đông hải hắc long bộ tộc đột nhiên nổi lên thừa dịp ma tuyên bộc phát thời điểm bọn hắn tìm một cái lý do ngay tại đông châu trên hải vực gây sóng gió bây giờ bọn hắn muốn dìm nước đại hạn tuyên bố muốn chúng ta đem một cái lục sơn hải l ã o đạo giao ra chờ chút ngươi nói cái này lục sơn hải sẽ không phải là đối với không sai long ra cái kia t r ầ n lòng chính là đông hải hắc long bộ tộc là sư phụ ngươi chém giết ta nghe chúng nó nói lúc đó sư phụ của ngươi chém giết hắc long đằng sau còn đem bọn nó lòng cùng vơ vét không còn gì ngay cả long châu đều nảy ra đi mấy khỏa nói muốn rèn đúc cái gì b ả o thuyền lý du chương hai trăm ba mươi bảy người cho bậc thang chúng ta không xuống chương hai trăm ba mươi bảy người cho bậc thang chúng ta không xuống đông châu duyên hải trong sóng biển vô số hải tộc sừng sững tại bọn nước bên trong nhìn chằm chằm uy áp tứ phương giao ra linh dòng bộ tộc giao ra lục sân hải nếu không ngay tại hôm nay chúng ta dìm nước đại hạ quay đến lòng trời lở đất hắc long vương trên thân hiện ra sát khí kinh người giống như hơi nước giống như l y r a triển lộ ra thực lực vậy mà so ma tộc vị kia hạn b ặ n còn phải mạnh hơn một phần cái kia ma tộc chỉ là truyền thừa hạn b ặ n huyết mạch mà nó là thiết thiết thực thực chân l o n g bộ tộc làm sao bây giờ cái này cao trăm trượng sóng lớn một khi nện xuống đến chúng ta duyên hải t ử thương vô số chấn ma thi người đối mặt l o n g tộc trở nên chân tay luôn uống cơ bản không có năng lực đối kháng huyết cơ cô nương các ngươi linh d ồ n g bộ tộc còn có hay không biện pháp đối phó hắc lòng bộ tộc t h a thiên đao thở hổn hẹn lồng ngực bộ phận đã sụp đổ đây là hắn g a biển cứu ngư dân bị hắc lòng bộ tộc đánh ra thường thế mọi người ở đây tất cả đều đem ánh mắt rơi vào cái kia màu tóc hỏa hồng nữ nhân trên người nữ nhân này chính là sùng hạnh vương bắt thâm cái kia dòng cái nàng là đông hải linh dòng bộ tộc đại công chúa mà phụ thân của nàng linh long vương đã bị hắc long vương đánh lén giết chết bây giờ hải tộc toàn bộ bị hắc long vương nắm trong tay nguyên bản hắc long vương thực lực chỉ là tương đương với nhân tiên sơ cảnh nhưng thần h u y ế t âm thầm cùng nó đạt thành minh nước không t i ế c tiêu hao một cái thần vị trợ t r ư ớ n g thực lực của nó còn tốt long huyết cơ trốn thoát đem tin tức sớm tiết lộ cho quản hạt cục bằng không lúc này hắc long bộ tộc đã xông vào thành thị duyên hải đem nước biển tới tràn vào không có cách nào chúng ta bây giờ không cách nào đoạt lại hải tộc quyền khống chế long huyết cơ nhìn xem còn sót lại tộc nhân khoe miệng lộ ra một k i a nụ cười khổ sở nguyên bản hơn một n g à n linh rồng lúc này bị hắc long bộ tộc giết chỉ còn lại có trăm vị không đến quản hạt cục đám người trong lòng lập tức chìm vào đáy cốc giết lấn ta đại hạ người giết đông châu khu vực duyên hải tổng cộng chín vị t h à n h hoàng đứng sừng sững ở mưa to phía dưới tùy ý cồn u phong mưa rào đập cũng làm không tiêu tan bọn chúng biến thành ra kim thân trong đó có một vị tính cách táo bạo nhất thanh hoàng cao ba triệu kim thân dưới chân dẫm lên một cái hắt l o n g trong miệng còn cắn hắt l o n g cái đ g ô i đang dùng lực x é rách thần thái lộ ra điên điên k h ủ n g k h ủ n g thấy cảnh này vương n i ê u tâm tư nặng nề chỉ là vừa đối mặt công phu thương hỏa công đức tiêu hao liền bằng tốc độ kinh người tiêu hao những này vừa ngưng tụ thành h o à n g thậm chí đều xuất hiện một k i a hỗn loạn nếu là thật sự đánh giữ nhiều lãnh ít mà khoảng cách xa hơn một chút mặt khác thành h o à n g căn bản không thể rời bỏ c h ấ n thủ thành thị qua xa cưỡng ép t r ợ giúp tới cũng không đạt được n h â n tiên sơ cảnh sẽ chỉ hy sinh vô ích chư vị ta tới đây nguyện ý giúp chợ đại hạ vượt qua nan quan dù sao ngã phật từ bi thực sự không đành phổ đa sơn, phật tử bảo trí, chắp tay trước ngực, lơ lửng ở ngoài thành. Dưới chân của hắn kim liên từng đoá từng đoán đ ò rộ, phật quang bao phủ toàn bộ hải vực, uy nghiêm thần thánh, đã có la hán t r i tướng, đối ứng nhân tiên cảnh. Mấu chốt chính là, sau lưng của hắn là phổ đa sơn, s ắ c thực có điều đỉnh tư cách. vương nghiêu đi ra, ngữ khí tỉnh táo mà hỏi, không biết bảo trí đại sư, có gì cao kiến. trong mắt của ta, đại hạ không có lý do là linh dòng bộ tộc cùng hắc long bộ tộc nội xung đột, đây là không sáng suốt quyết định, chuyện này vốn chính là bọn chúng long tộc nội bộ sự tỉnh. lời này vừa nói ra, linh tổng bộ tộc thần s ắ c lập tức cảm đạn xuống trong tộc bầu không khí trong nháy mắt lạnh nhạt chầm xuống trở nên một ngạt dị thường chúng ta hoàn toàn có thể đều thối lui một bước đại hạ tùy ý long tộc tự hành xử lý nội bộ mâu thuẫn mà hắc long vương bộ tộc lui giữ hải vực không còn cổ động mưa gió về phần vị kia gọi là lục sơn hải đạc sĩ có thể gia nhập phổ đa sơn chúng ta nguyện ý vì hắn bảo đảm bảo vệ hắn chu toàn đồng thời giúp hắn bồi thường hắc long bộ tộc tổn thất có thể chém giết hắc long ít nhất là một vị nhân tiên cảnh đại năng hắn lần này xuống núi chính là vì độ hóa nhân kiệt gia nhập phổ đa sơn nghe được an bài này long huyết cơ móng tay khảm tiến trong huyết đục lưu lại vết máu từ góc độ của nàng đến xem đại hạ không có lý do gì không đáp ứng nàng vừa muốn đứng ra đi lại là nghe được vương liêu thanh â m không thể nghi ngờ vang lên đa tạ bảo trí h ả o ý của đại sư nhưng ta đại hạ không có bán minh hữu thói quen vương liêu hướng về phía trước đạt một bước ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bảo trí mỗi chữ mỗi câu đại hạ càng sẽ không giao ra lục sân hải ta càng không có bán tộc nhân đổi được kéo dài hơi tàn thói quen bảo trí thần sát s ứ n g sở hắn không nghĩ tới đại hạ thái độ sẽ như thế kiên quyết lúc này hơi nhúm mày thực lực của các ngươi xác thực tăng v ọ n không ít nhưng bởi vì thành hoàng đối đầu hát long bộ tộc còn chưa đủ nhìn các ngươi cần gì phải đánh vỡ kiếm không dễ ổn định cục diện bảo trí hoàn toàn không có khả năng lý giải vương l i ê u cách làm đại hạ uy nghiêm không thể sở n ị c h ta nhân tộc tu sĩ không muốn thụ khuất đủ. vương l i ê u dáng người đứng trực tiếp trong cơ thể của hắn có được l i ê u đến nguyên thần nhân tộc nội bộ có thể đánh bóc t ó é nhưng tuyệt đối không cho phép thụ ngoại tộc khi nục hắn làm sao lại không biết phổ đà sơn cùng thần khuyết dự định nếu là quản hạt cục như vậy khuất phục hát long bộ tộc cái kia đại hạ sống lưng sẽ bị đánh gãy thật vất vả ngưng tụ khí vận tri lòng vô cùng có khả năng nội chủ thậm chí tản mát đến lúc đó đại hạ liền lại phải về đến phụ thuộc thần khuyết cục diện thậm chí thượng thanh cung cùng phổ đà sơn cũng tới nhúng tay và o nhưng là các ngươi bây giờ chỉ dựa vào chín vị thành hoàng căn bản la thủ không được bốn bảo c h í lâu ngày nhăn càng sâu vậy liền l i ề u đến cá chết lưới rách vương i ê u lấy kiên nghị ngữ khí trả lời đứng ở phía trước nhất hát long bộ tộc muốn nuốt vào đại hạ khu vực duyên hải cũng nhất định phải trả cái giá nặng nề ha ha ha chỉ bằng các ngươi v à i tôn ngay cả thần c h í đều muốn duy trì không được thành hoàng hát long vương tử trong mây đen nô ra đầu rồng ngữ khí đùa có dết dết lần ta đại hạ dết chín vị thành hoàng kim thân treo ở chân trời trạng thái càng không tốt nguyên bản kim quang đã dần dần lộ ra huyết quang đây là dự định được ăn cả ngã về không l i ề u mạng long huyết cơ trên thân ẩn ẩn buốc lên ánh lửa làm xong l i ề u mạng tư thế linh long tộc cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm nàng dự định đứng ra đi không nhận không đại hạ thủ hộ các nàng có sự kiêu ngạo của chính mình muốn chết linh long tộc chết trước tại đại hạng bảo trí k h ẽ thở dài một cái trong giọng nói cũng lộ ra một t i ê n g ạ n g mạng vương thí chủ ngươi hạ tất phải như vậy ta đã vì ngươi chuẩn bị bậc thang vì cái gì liền không nguyện ý xuống tới cùng hắc long tộc đàm phán phổ đà sơn bậc thang vừa dài vừa tối chúng ta không xuống nghe bất thình lình lạnh nhạt đáp lời, phật tử bảo trí sửng sốt một chút lại phát hiện đứng tại đối diện vương yêu thở dài một hơi thần sắc bên trong lập tức lộ ra nét mừng chương 2 3 i t a t a không cùng cá chết t ô m nát đàm phán chương 2 3 i t a t a không cùng cá chết t ô m nát đàm phán lời nói bình thản đột ngột trên không hải vực đầy ra tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện tại cái kia phong vân biến ảo chân trời phía dưới chẳng biết lúc nào đứng đấy một đạo áo b à o trắng thân ảnh đứng ở đỉnh sóng đứng chắc tay thanh niên trắng non trên khuôn mặt anh tuấn không có mang một tơ một hào tình cảm cổ kim không vận sóng mới vừa xuất hiện quét sạch kinh đảo hải lãng trong khoảnh khắc bình tĩnh lại liền ngay cả gió c ù n g bạo cũng trong chốc lát đ ứ n g im không dám có một tơ một hào tiếng hô ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào trên người hắn hô hấp theo bản năng ngừng lại cá chạch ngươi là đến tìm cái chết lý du hờ hững q u a y người vừa nhìn về phía trên trời hắc long vương ngươi nói ai là cá chạch hắc long vương thần sắc xứng sờ một lát tiếp lấy giận tí mặt cuốn lên phong bạo tại trong mây đen hô hô rung động lấp lóe lôi điện chiếu dọi vạn rằng hải vực không phải ngươi còn có ai lý du môi mỏng hé mở trong lời nói không mang theo mảy may khiêu khích bình tĩnh dị thường thật giống như đang trần thuật một kiện cố định sự thật lời này vừa ra để đá phật tử bảo trí sắc mặt cũng khai biến nào có trực tiếp như vậy sảng khoái thanh niên đạo sĩ này nô tử không khỏi quá mức s á t bén đây là lập tức đem phổ đà sơn cùng hắc long bộ tộc đều đắc tội à quản hạt cục lúc nào ra một tôn cuồng vọng như vậy nhân vật m u ố n chết hắc long vương giận không kèm được cường đại long uy hướng phía hải vực dùng sức quét qua lập tức c u ố n lên trăm trượng sóng biển mang theo sấm chớp rền vang gió lốc hướng phía đại hạ thành thị duyên hải thôn p h ệ xuống dưới lý du u y nhưng bất động chỉ là học năm đó sư phụ chấn áp lũ ống tư thế đưa tay hư không đẻ ép và、anh? liên miên hải vực trăm dặm siêu cao sóng biển trong khoả không có t u e lên một tia b ọ t nước đại hạ một phương này thời tiết lần nữa trở nên sắc trời như thường sóng biển bình ổn tiếng gió n u hòa thanh niên đạo sĩ đứng địa phương tức là đại hạ cùng hải vực đường d a n h giới phân biệt rõ ràng không nhận bất luận cái gì ăn mà ngươi hắc long vương ánh mắt lập tức kinh nghi bất định đứng lên nhân tộc này lúc nào nhiều một tôn nhân tiên cảnh cường giả mà lại lĩnh ngộ nguồn nước đạo ý vậy mà vượt qua huyết mạch của hắn thần thông phật tử bảo trí ánh mắt lần nữa khẽ biến nhịn không được thất g a ngươi chính là vị kia đại hạ tuần xác xứ tại xuống núi trước đó hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng chính là không có nghĩ qua vị này trấn áp ma h uyên sắc phong thành hoàng tuần s á t xứ sẽ như thế tuổi trẻ đừng nhìn chính mình hay là một cái mười tuổi hài đồng bộ dáng đó là bởi vì truyền thừa đặc thù hàn kỳ thật đã có hơn một trăm tuổi hắc long vương trong mắt l ê n ý cấp tốc rút đi đối mặt dạng này một tôn cường giả lý trí của nó ngay tại cấp tốc khôi phục đáng chết thần huyết nói xong đại hạ bị ma h uyên tàn phá bừa bãi có thể mượn cơ hội này thừa lúc vắng mà vào nhưng nó hoàn toàn không thấy được quản hạt cục tổn thất nặng nề dấu hiệu đầu tiên là chín vị thành hoàng hiền hóa lại là trước mắt vị này đại hạ tuần xác xứ hắc long bộ tộc đã không có hoàn toàn n ắ m chắc ngầm chiếm đại hạ khu vực duyên hải các h ạ ta kính ngươi là một tôn nhân tiên có thể cho ngươi một bộ mặt chúng ta đều thối lui một bước h ả o h ả o đàm phán hắc long vương trong mắt tận khả năng thu l i ê m cảm xúc đã bắt đầu sinh thái ý chậm rãi nói ra chúng ta nguyện ý lấy mười k h ỏ a lòng trâu mười giọt long tộc tinh huyết trao đổi linh rồng bộ tộc từ đây về sau cùng đại hạ giao hảo cam đ o a n tứ hải thái bình mặc kệ như thế nào linh long tộc phải chết và không nó ngồi không vững long vương vị trí lời này vừa nói ra linh trong long tộc lập tức tràn ngập một cỗ bi thiết điều kiện như vậy hẳn không có người có thể cự tuyệt cho dù là phật t giờ phút này không khỏi đọc dùng tiếp lấy thần sắc liền phức tạp có vị này đại hạ tuần sát sư ở đây đến điều đỉnh chính mình thời khắc này cảm giác tồn tại lộ ra xấu hổ vô cùng lần này đại hạ là mặt mũi lớp vải lót đều có sẽ không hao tổn uy nghiêm sẽ còn nhận thiên lượng chỗ tốt suy nhưng mà nương theo lấy cái tia đạo áo bào trắng thân ảnh môi mỏng lần nữa k h ẽ mở ma sát đại hạ từ trước tới giờ không cùng cá chết t ô m nát đàm phán ba tiếng nói từ chân trời lấy ra phật tử bảo trí thần sắc lâm vào một trận kinh ngạc hắc long vương con ngươi đột nhiên phóng đại trong mắt tựa hồ nổi lên vô tận lôi bạo nhưng nghĩ đến cái này vị tuần sát s ứ này c h i ế n tích nó ngẩng đầu lên h í h sâu một hơi cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc lui cái này hắc long vương lại lựa chọn nội bộ xem ra nó đã thu hoạch được ma uyên bị chấn áp tin tức trong mắt có rất rõ ràng kiên k ỵ bốn phật tử bảo trí thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt hắn chưa từng có nghĩ tới quản hạ t cục tại thời gian ngắn ngủi có thể lớn mạnh đến loại tình trạng này phải biết trước lúc này quản hạ t cục căn bản là nhập không mắt của bọn hắn hoàn toàn không có tư cách bên trên bàn đàm phán mà bây giờ bọn hắn đã đến chấp trường đại hạ uy lông hải long tộc tình trạnh đầy hết thầy phát triển quá nh Vị ngay tại long huyết cơ đầy mắt hoang mang thời điểm cái tia đạo đứng ở đỉnh sóng áo bào trắng thân ảnh lần nữa lên tiếng lần này thanh âm của hắn vậy mà so vừa rồi còn muốn băng lãnh mười độ t h ị n h vân quan từ trước tới giờ không cùng cá chết chết tôn đàm phán t h ị n h vân quan là địa phương nào không phải đại hạ sao phật tử bảo trí thần sắc s ừ n g sốt một chút đầu góc kém chút không có quay tới nhưng lời nói này trong thanh â m băng lãnh hắn là cảm thụ thật sự rõ ràng hát long vương cũng là mặt lộ một tia kinh ngạc nó làm sao cũng không nghĩ tới sẽ được đến dạng này trả lời chắc chắn tại chỗ long ngâm tiếng g ầ m van tận mây xanh khinh người quá đáng ta nhiều lần nội bộ lại là đổi lấy ngôi ư dạng này khinh miệt đừng tưởng rằng ta hát long bộ tộc sẽ sợ các ngươi nơi này là hải vực hải vực là ta long tộc định đoạn mặc cho ngươi lớn bao nhiêu năng lực đều không nổi lên được sóng gió ta cũng không cảm thấy như vậy lý du khẽ lắc đầu sau đó cái kia hư không nén sóng biển bàn tay trong khi lật tay chính là đi lên v ừ a nhất lật tay thành mây trở tay thành mưa v â n h cao vạn trượng sóng lớn lấy tốc độ kinh người từ biển sâu của tới che khuất bầu trời hắc long bộ tộc to lớn thân rồng tại sóng lớn này trước mặt giờ phút này lộ ra là nhỏ bé như vậy đám người thân sắc toàn bộ lâm vào ngốc trệ một cỗ thân là sâu kiến nhỏ yếu cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra dạng này ngập trời sóng biển đã cùng tiên uy không có khác nhau nếu là cá chết tốn nát liền h ả o h ả o táng thân tại đáy biển chia ra đến mất mặt xấu hổ văng lãnh bị tịch phun g a ngọc trời sóng biển mang theo thế lôi đình b ạ à quân giống như từ cựu thiên rơi xuống thiên thủy mỗi một giọt đều ẩn chứa bi lực che đậy toàn bộ hắc long bộ tộc chỗ chân trời t r u nhiệm đập xuống xuống dưới hắc long vương s á t mặt tại chỗ kỳ biến co rút lại thành dạng kim trong con mắt che kín kinh hãi trên đời này tại sao có thể có tu sĩ tại nguồn nước đạo ý lĩnh nộ bên trên viễn siêu long tộc chương hai trăm ba mươi chín vì câu cá cầm hắc long bộ tộc đánh ổ chương hai trăm ba mươi chín vì câu cá cầm hắc long bộ tộc đánh ổ giống như hồng thủy gì thế sóng lớn vô bờ t r u n g điệp đánh tới hướng h ắ c long bộ tộc sóng biển quay cuồng một tầng lại một tầng trùng kích phía dưới vô số hải tộc cực kỳ giống trên mặt biển thuyền con vô luận cảnh giới gì bao nhiêu pháp lực tại cái này kinh thiên vĩ lực phía dưới cũng chỉ có thể không ngừng bị d ì m ngập h ắ c long vương trong mắt sợ hãi tại chỗ miệng phun long châu ý đồ ngăn cản lại là tại vừa tiếp xúc trong chốc lát gian g i á c long châu pha toái hóa thành bột mị n đôi long nhãn kia bên trong che kín kinh hãi mắt thấy lũ lụt quá cảnh lan tràn tới nó vậy mà không lo được thân phận thần long hất lên muốn bỏ đồng tộc chạy khỏi nơi này người chạy không thoát lý du hướng phía hư không đưa tay thiên cương lôi ngục trong chốc lát lao nhanh mà đi hung hăng quất vào hắc long vương trên người phốc phốc tuấn đen lân phiến cao cao tói lên mảng lớn mảng lớn long huyết thịt rồng giải đầy toàn bộ hải v ự c ao thê thảm tiếng long n â m vang vọng bầu trời nghe được đám người tê cả ra đầu hắc long vương thẳng tắp từ không trung rơi xuống không cách nào thoát đi sóng lớn phạm vi bao trùm t r ủ n g điệp bị nghẹn rơi xuống vê anh sóng lớn triệt để rơi xuống hắc long bộ tộc cùng lính tôn tướng cua tất cả đều bị quấn vào bọn chúng liều mạng dãy r u ộ n h ư n g không làm nên chuyện gì bị sóng biển đập đầu góc c h ó n váng bị đập thành bánh t h ị máu tươi dần dần nhuộm đỏ mặt biển hồi lâu qua đi sóng biển lắng lại n ổ i lơ lửng hắc long cùng các loại hải tộc thi hải lộc cộc có người hết hầu núp đ í t không ngừng nuốt nước miếng ngơ ngác nhìn trước mắt máu nhuộm biển cả tràn diện chơi nước long tộc lại bị sóng biển trục chết chết chìm vô số d u n g động sau khi tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoang đường cùng nhau ánh mắt rơi vào cái tia đạo áo bào trắng thân ảnh bên trên ánh nắng chiếu d ọ i xuống mặt biển phản xạ sóng nước lấp loáng lý du lập tại ánh nắng bên trong tựa như chiến thần giáng lâm thế gian nhưng hắn trên thân không có quan man trói mắt phản phất làm đây hết thảy chỉ là qua qu liền cùng đi ra ngoài mua thức ăn một h ư ớ dạng b ầ u không khí lạnh nhạt chầm xuống hồi lâu phật tử bảo trí thần sắc nghiêm một chút thừa dịp khoảng cách này định lúc này rời đi giờ này k h ắ c này trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn cũng không so vừa rồi sóng biển nhỏ hơn huyền tiên vị này đại hạ tuần sát sứ cảnh giới lại là huyền tiên cảnh c u n g tuệ giác chủ trị cùng thượng thanh đạo nhân là cùng một cái cấp độ c ư ờ n giả g về phần tầng thứ cao hơn thiên tiên cái kia không có khả năng nhân tiên là phạm trần tu sĩ cực h ạ n huyền tiên là kỳ tài ngút trời đình phong nếu là không có dung hợp thành đạo chi địa vĩnh viễn không có khả năng bước vào thiên tiên cấp độ nhưng mà hắn mới vừa đi hai bước lý du thanh âm liền chuyển tới làm hắn bước chân tại chỗ cứng đờ phổ đà sơ tay dôi quá dài quảng cũng quá rộng từ hôm nay đình chỉ hương hỏa hoạt động rút lui đại hạng bảo c h í mặt lộ kinh sợ thần s á t dây rủa nói tuần sát sứ đại nhân cái này không khỏi có chút ép buộc không nghe lý du nhẹ a một tiếng đạ m m ạ c ánh mắt nhìn lướt qua mặt biển cái kia trôi nổi hắt long thi hài còn không có t á n đi trong mắt ý tứ đã không cần nói cũng biết không rút lui cũng có thể vậy liền xuống biển đi cho những này ca chạch cho cùng、Người. phật tử bảo trí gương mặt đột nhiên lộ ra kinh sợ muốn tranh luận nhưng đối đầu với lý du cái kia đạ m mạc ánh mắt trong chốc lát có rút lại trở về hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói ra ta sẽ đem tuần sát xứ lời nói mang về cho tuệ giác chủ trì nói xong hắn một lát không dám dừng lại hóa ra ánh sáng cầu vồng nhanh chóng rời đi liền ngay cả dưới chân nở rộ kim liên cũng biến thành loạn thất bát ao còn lâu mới có được ban đầu như thế rộng rãi nhìn thấy lý du xuất thủ đằng sau vị này bị phổ đà sơn ký thác kỳ vọng gọi ngàn năm phật tử thiên tri tiêu tử viên kia thất khiếu linh l u n phật tâm sớm đã loạn tùng tùng khéo nhìn xem rời đi bảo trí vương niêu đi tới đạo trưởng nếu là phổ đà sơn không rút lui làm sao bây giờ đối với vị t i ê u nhân gian tuyệt đỉnh tuệ giác đại sư đại hạ vẫn là phải k i ê n kỵ một hai phổ đà sơn dù sao cũng là một tôn quái vật khổng lồ ta không để ý đi phổ đà sơn một chuyến lý du ngữ khí rất bình tĩnh vương niêu trong lòng đột nhiên nghiêm một chút xuống núi trong khoảng thời gian này lý du dần dần minh bạch sư phụ nội khổ tâm một đường dẫn đạo mà đến sư phụ đầu tiên là lấy thân vào cuộc gia nhập yêu tộc lại là đặt mình vào nguy hiểm ẩn nút ma n u y ê n sợ câu sự tỉnh kỳ thật không ở ngoài mấy chữ thiên hạ thái bình cứu thương sinh tại thủy hỏa bây hòa sư phụ đi phương ngoại chi điểm tâm nguyện này lẽ ra phải do chính mình cái này đổ đệ để hoàn thành đại hạ đản sinh hương hỏa công đức khí vận đạo nguyên người khác không có tư cách lấy đi lý du cười nhạt một tiếng nhìn chăm chú vương l i ê u huống chi quản hạt cục vừa mới bắt đầu chấp trường đại hạ phải dùng hương hỏa công đức nhiều đi ngươi bỏ được phân cho phổ đa sơn vương l i ê u lúc này cười khổ một tiếng ta đương nhiên không bỏ được chỉ là lo lắng chọc giận phổ đa sơn sẽ ảnh hưởng đạo trường tu hành không ngại lý du thanh â m rất bình thản giống nhau giờ phút này bình tĩnh trở lại mặt biển không hề bận tâm không có một tia gợ sóng quản hạt của người sợ bóng sợ gió một trận dần dần t r i ệ t hồi chỉ có linh d ồ n g bộ tộc còn ngây người tại nguyên chỗ đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần cho nên chúng ta đây là còn sống sao có màu xanh linh d ồ n g ngơ ngác nói ra long huyết cơ hít sâu một hơi không nghĩ tới dưới loại tình huống này linh long tộc còn có thể sống sót sau tai nạn nàng vốn chỉ là xuất phát từ hào ý nhắc nhở q u ả n hạ cục cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời dù sao lúc trước nàng nhìn lại đại hạ cũng là tự thân khó đảm bảo đại hạ tôn này tuần sát xứ quá mức đáng sợ đủ loại suy nghĩ lên nàng kéo lấy thụ thương thân thể đi lên trước cung kính hành lễ long huyết cơ cảm tạ đại nhân trợ giút linh d ồ n g bộ tộc đối với đại nhân ân cứu mạng suốt đời khó quên nói đến bao ân ta hiện tại thật là có chuyện muốn n g ư ơ i rút lý du lời nói để nét mặt của nàng trì trệ nhanh như vậy sao tộc nhân thương thế còn không có khôi phục bốn、Chật. nàng cắn răng t r i n h trọng hứa hẹn đại nhân mời nói ta lên núi đao xuống biển lửa cũng tất định là đại nhân làm được không cần khẩn trương như vậy lý du khoát tay sau đó đem con câu cá trang bị đem ra hưng ơ phấn nói ngươi là long tộc đối với thủy vực tình huống chắc hẳn hiểu rõ vô cùng nhanh chỉ cho ta tốt câu điểm để cho ta câu mấy đầu cá lớn qua đã n i ề n thật vất vả đến chuyến đông hải nếu là không v u n g hai cây rất xin lỗi chính mình long huyết cơ ba vương n h u bốn hắn đều kém chút quên đi đạo trưởng trừ mỹ t i ể u mỹ thực cũng đối câu cá cảm thấy hứng thú vô cùng sóng gió càng lớn c á càng quý lý du nói thầm một tiếng không kịp chờ đợi đem con cần câu rút ra p h ụ lên con mồi nhẹ nhàng hất lên liền rơi vào mặt biệt t â m sau đó trong mắt của hắn liền thoát ra vẻ mong đợi đưa lưng về phía đám người ngồi tại trên đá ngầm n g rất có một loại độc điếu và cổ đưa lưng về phía thương sinh cảm giác t h i ê n l i ê n thần thánh ổ đều đánh dùng hay là hắt lòng cái này cũng không thể không quân đi lý du lại nói thầm một tiếng nghe nói như thế cho dù là vương liêu cũng không kiểm được đạo trưởng bên dưới lớn như vậy sát thủ sẽ không phải cũng là bởi vì muốn câu cá thế là liền lấy hắc long bộ tộc đánh ổ đi t khủng bố như vậy chương 240. đại trận chương 240, đại trận đại nhân ta tiêu chí mấy chỗ địa phương đều là đông hải thủy sản tài nguyên phong phú địa phương ngươi có thể đi thử một chút long huyết cơ tìm đến hải vô đồ ở phía trên chăm chú tỉ mỉ tiêu chí mấy nơi thần sắc cổ quái đều đơn giản nhìn lướt qua vận khí không tốt lắm cái này tiêu chí địa phương đều có chút xa không phải gần biển nếu là hiện tại đổi chỗ lời nói chẳng phải là nói trắng ra đánh ổ hay là trước tiên ở nơi này câu lên một trận lại nói mặt khác đại hạ sự tỉnh còn lâu mới có được kết thúc bây giờ không phải là ra biển thời điểm long huyết cơ gặp lý du thật chăm chú câu cá không dám tiếp tục q u ấ y dày chủ động đi tới vương liêu bên người lấy ra long vương bảo ấn vương đại nhân ta đông hải long tộc nguyện cùng đại hạ v i n h thế kết minh ra sức bảo vệ hải vực gió em sóng nặng mấy năm liên tục mưa thuận gió hỏa tuất ta đại hạ cầu còn không được vương liêu đứng ở bên cạnh một mực chờ đợi lúc này tại chỗ vui mừng qua đỗi hắn tiếp nhận long vương bảo ấn chúng lên giang sơn xã tắc đ ồ hải vực vị trí bên trên ông linh quang sông r a cấp tốc đảo qua hải vực phạm là đại hạ hải vực toàn bộ tại giang sơn xã tắc đ ồ bên trên hiển hóa ra ngoài địa hình mặt đất thậm chí đáy biển tình huống cũng đều tiêu chí hết sức rõ ràng bây giờ đại hạ hải vực c h i hoạn cũng rốt cuộc đạt được giải quyết dù sao vô luận là yêu tộc hay là ma tộc tộc đàn số lượng đều thua xa hải tộc thực lực của bọn nó phi thường cường đại hiện tại có long tộc còn hạt đại hạ có thể không có biển hóa tri lo húng chi hải vực diện tích là lục địa mấy lần linh khí khôi phục đằng sau rất nhiều vùng đất không biết thần dị viên siêu lục địa đại hạ có cơ hội khẳng định là muốn ra ngoài thăm dò một phen long tộc này chính là tốt nhất giúp h í c h linh long tộc nếu là có cái gì cần trợ giúp địa phương cứ việc nói chúng ta đại hạ nhất định khả năng giúp đỡ l i ề n liền rút vương nhiêu vung tay lên nếp miệng cười một tiếng đại hạ đã trợ giúp chúng ta rất nhiều còn lại khống chế hải vực sự t ì n h chúng ta có thể ứng phó long huyết cơ khẽ lắc đầu trên người long uy không tự giác phát ra đối với hải vực long tộc là trời sinh trưởng khống giả đương nhiên lĩnh ngộ nguồn nước đạo ý cường giả ngoại trừ nghĩ tới đây nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua ngồi tại trên đá ngầm đạo thân t n h kia nguồn nước đạo ý vị này thế mà lĩnh ngộ nguồn nước đạo ý đây chính là ngũ hành đạo vận một trong dưới tình huống bình thường chỉ có dung hợp đạo tràng thiên tiên mới có thể lĩnh ngộ đạo vận long tộc là bởi vì trời sinh huyết mạch duyên cớ mới có thể sớm tại nhân tiên cảnh nắm giữ vẹn vẹn vừa rồi trận chiến kia hắn tiêu hao nguồn nước đạo ý liền để long tộc nhìn thấy mà giật mình là rất nhiều linh d ồ n g cả đời đều nắm giữ không đến số lượng nhưng chính là dạng này rộng lượng nguồn nước đạo ý bị hắn không cần tiền giống như dùng ra ngoài người ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo những người khác coi là tuần sát xứ là nhấc lên sòng lớn đem hắc long vương trục chết nhưng cái này căn bản liền không đối bình thường nước biển coi như cao v à trượng cũng không có khả năng vừa đối mặt liền mạnh sinh sinh đem người tiền cảnh định phong hắc long trục chết những nước biển kia thực tế là nguồn nước đạo ý diễn hóa chẳng lẽ lại vị này là thiên t i ê n cảnh không thể nào điều đó không có khả năng đại hạ thiên địa đều không có diễn hóa hoàn thiện hạ từ nơi nào đi dung hợp đạo tràng cho đến trước mắt trước mắt dưới trời đất thực lực mạnh nhất không khác là vị tia thượng thanh đạo nhân hắn là ngụy thiên tiến cảnh một mực đang nghĩ biện pháp trở lại thiên tiến cảnh vương đại nhân các ngươi phải đề phòng thần quyết cái tiêu an tiên hoàng vì đột phá tiên h tiên đã đánh mất tâm trí có thể bất kể bất kỳ giá nào trước khi đi long huyết cơ nhịn không được nhắc nhở nói ra ta sẽ chú ý vương n h i ê u trong lòng lạnh thấu xương thần s ắ c nghiêm một chút quản hạt cục chấp trưởng đại hạ cục diện thần quyết là không muốn nhìn thấy nhất một phương bây giờ bọn hắn hương hỏa công đức đã bị g i a o động an tiên hoàng sẽ không như vậy bỏ qua chó cùng dứt dầu vương n h i ê u đem cái này trận pháp giao cho các nơi thành hoàng một tấm ngư không ngưng luyện trận đồ bị lý du bất thình lình ném ra ngoài rơi vào trong tay của hắn đạo trưởng đây là vương n i ê u trong lòng giật mình chỉ là đại khái nhìn thoang l i ê n bị phía trên phức tạp trận đồ d u n g động đến hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh diệu tuyệt luân trận pháp lại cẩn thận xem xét t đây rốt cuộc là trận pháp gì vậy mà cần 983 vị thành hoàng cộng đồng kết trận không phải một ngàn vị cũng không phải chín trăm vị hết lần này tới lần khác không nhiều không ít vừa vặn chính là 983 vị điều này nói do cái gì điều này nói do trận đồ là đạo trưởng vừa mới ngưng tụ cẩn thận vừa sở phía trên còn nóng h ổ i đơn giản chính là mới mẻ xuất hiện không có bao nhiêu tác dụng kết thành pháp trận có thể khóa lại đại hạ hương hỏa công đức đám kia chẳng biết xấu hổ ra hỏa rốt cuộc trộm cắp không đi mảnh may đoạt cũng đoạt không đi chỉ chờ dần dần hương hỏa công đức đầy đủ mượn nhờ phát trận có thể tự hành ngưng luyện ra linh l o n g mạch bây giờ đại hạn đã có một đầu linh l o n g mạch nhưng loại sự tình này quan nhân tộc cường đại đồ vật làm sao lại ngại nhiều thừa cơ hội này cũng vừa tiện đem hương hỏa công đức đều khóa lại miễn cho mỗi lần làm một chút sự t ì n h công đức tường vân liền cùng trời mưa mở dạng chạy tới quấy dối chính mình đuổi đều đuổi không đi thiên địa đại trận lại là thiên địa đại trận long huyết cơ hô hấp trở nên gấp rút cảm thấy sau khi lên mở mỗi lần kiến thức đều có thể đổi mới nàng nhận biết đại hạ đến cùng ra đời một tôn nhân vật thế nào a không chỉ có đạo ý c ư ờ n g đại liền ngay cả tiện tay cho ra trận đ ổ cũng mạnh đến mức đáng sợ mang theo ước điểm điểm rung động long huyết cơ dự định mang theo tộc nhân quay về đông hải khống chế hải vực chỉ là trước khi đi tự a h ồ nghĩ đến cái gì nàng bước chân dừng lại trên mặt hiện hiện một vòng vẽ phức tạp hỏi hướng vương i ê u vương đại nhân vị kia vương bất thâm hiện tại nơi nào vương i ê u sửng sốt một chút có chút kinh ngạc vị này long nữ tương lai đông hải long vương tại sao phải biết trấn ma ti một cái nho nhỏ leo lao danh tự dựa theo trấn ma ti an bài hắn hiện tại h ẳ n là tại Giang Nam Thành. tiếp nhận hương hỏa công đức chú ý v ế quan tu luyện phá cảnh tốt tạ ơn biết hắn ở đâu là được lần sau gặp phải nếu là bên cạnh hắn có mặt khác bạn gái nhất định chém chi long huyết cơ nhẹ nhàng gật đầu ở trong lòng bá đạo suy nghĩ một câu t r ậ t hóa ra thân rồng nhảy vào hải vực lý du nắm cần câu liếc qua trong lòng bắt đầu là vừa bác sâu lo lắng là cái gì không tốt nhất định phải khi long kỵ sĩ cái này vương bác thâm nát hoa đạo sợ là phải kết thúc cũng tốt từ đây về sau có vị này lòng lữ thúc vương bác thâm có thể phong tâm tỏ yêu gặp phải loạn thất bát tao đồ v ậ sẽ ít hơn một đồng lớn chuyện tình cảm quá mức của k h á i cắt không đức để ý còn loạn khinh nguyệt đạo trưởng đạo trưởng tiểu lộc nói xong lâu không muốn gặp đến ngươi rất nhớ đọc ngươi bây giờ ở nơi nào a đặc biệt thông tin ngọc giản linh quang lại lên chuyển đến tin tức lý du đông hải thả câu cá lớn chờ ta câu được liền về quan vân sơn chớ niệm hồi phục hoàn tất lý du nhất vùng cần câu lần nữa vào nước đưa lưng về phía thương sinh độc điếu v ạ n cổ yêu đương nào có câu cá đến nhanh sống không có khả năng đi không được gì đông hải một chuyến nhất định phải câu lên một điểm gì đó chương hai trăm bốn mươi mốt quân chương hai trăm bốn mươi mốt côn năm tháng hai mươi tiểu mãn nghi t r ạ n nhà tặng lễ đọc tiểu thuyết cổ vũ tác giả kỵ ra ngoài thả câu tới gần nước đi dạo xung quanh bốn đông hải trên đá ngầm trời hơi sáng lý du tỉnh lại dự định đổi một cái sớm miệng thường người câu cá đều biết cá mở miệng ăn mụi là có thời gian đoạn bình thường sáng sớm năm sáu điểm thời điểm cá ăn dục vọng lớn nhất thứ yếu chính là chạm vạng tối sáu bảy giờ trông tục xương sớm miệng m u ộ n miệng nếu là bỏ lỡ hai cái này đoạn thời gian trừ phi vận khí bạo dạng không phải vậy cơ bản có thể tuyên bố không quân đương nhiên nuôi trong nhà ngư đường không tính mợ câu trước đó tiện tay lật một chút v à g trang nhìn thoáng qua hôm nay nghi hạng lý du cái gì cũng không nói đóng lại tối hôm qua trên điện thoại di động nhìn tiểu thuyết năm phi thường tơ lụi cho tác giả một cái ngũ tinh thanh lợi đồng thời đưa một cái miễn phí lễ v ậ n để bày tỏ tâm ý nghi hạng đều viết ở nơi đó bấm ngón tay tính toán nếu là làm theo trước màn hình nạn g tổ bọn họ hôm nay cũng sẽ thu hoạch vận khí tốt sau đó lại quét mắt một vòng hôm nay kỵ hạng lý du hơi nhún mày không có khả năng xuất hành không thể dựa vào nước còn không thể câu cá tên lạc lý du quả quyết kéo xuống phần sau trang chỉ còn lại có nghi hạng sau đó ở bên cạnh viết lên một hàng chữ nhọ kỵ hôm nay vô kỵ không gì kiêng kỵ ân lần này thấy thuận mắt nhiều phi thường phù hợp thuận theo tự nhiên nói tầm m u ố n hôm qua câu được một ngày liền không quân một ngày không nể mà ta rút kinh nghiệm sương máu hắn quyết định đổi một loại câu pháp bóp lên hắc long vương đầu rồng treo ở mấy trăm cân huyền thiết chế tạo trên lưới câu lần nữa hất lên thẳng tắp rơi vào đông hải trung tâm lấy thật nhanh tốc độ xuống lặn lặn xuống chạy biển sâu mà đi l i ê n ngay cả cá khô dây câu đều bị hắn cải tạo một phen rút hắc long vương xương sống chế tắc cần câu lại đem mấy trăm đầu hắc long gân rồng rút ra coi như dây câu lấy đầu rồng là mồi câu lấy sống lưng rồng là cán lấy gân rồng là dây câu về phần con cá này phiêu thôi vậy chỉ dùng bầu rượu để thay thế cũng chính là luyện yêu ấm cột vào trên dây câu vọng hải mặt ném một cái chỉ cần có cá lớn căn câu luyện yêu ấm ngay lập tức sẽ phát ra tín hiệu ta cũng không tin dạng này còn có thể không quân lý du tự lẩm bẩm thế là lần ngồi xuống này hắn liền từ sáng sớm ngồi vào mặt trời lặn hoàng hôn trong lúc này phao s ư ờ n g sốt động cũng không động nhưng hắn cũng không sốt ruột kiên nhẫn mười phần căn cứ câu cá lao tổng kết nhân quả quy luật một mực tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phiêu miệng cá ngược lại sẽ không tới lúc này nếu như ngươi đi đi tiểu đi nhà xí hoặc là ăn cái gì chơi điện thoại chúc mừng ngươi thừa dịp ngươi không chú ý cá đến miệng cho nên ngồi lại một hồi lý du không tiếp tục nhìn chằm chằm mà là bắt đầu chơi điện thoại hiện tại trên mạng thông cáo tứ lên tất cả đều là quản hạt cục triệt để tiếp quản đại hạ thông cáo yêu tộc liên minh nam cương tri hoạn giải trừ thế ra túi đầu sưng ơ thần nội loạn đình chỉ long tộc kết minh tứ hải thái bình hải vực nguy cơ không còn tồn tại bây giờ đại h ạ trong ngoài ổn định tứ phương bình định tại linh k h í không ngừng khôi phục tình huống dưới không có hôn loạn tình huống xuất hiện quốc v ậ n phát triển không ngừng dùng những người bình thường k i a lời nói tới nói rốt c ụ c được sống cuộc sống tốt không cần lo lắng hãi hùng đối với quản hạt cục tiếp nhận quốc dân thích nhanh móng bởi vì chỉ có quản hạt cục mới có thể chân chính quan tâm dân chúng bình thường tử vong trong lúc nhất thời thần khuyết ở các nơi tự thần n h a u n h a u có tan giá dấu hiệu dân chúng con mắt là sáng như tuyết trải qua một loạt sự kiện bọn hắn đã dần dần minh mạch tại thần k u y ế t cùng quản hạt cục ở giữa đến cùng phương nào mới đáng giá tín nhiệm thành cũng hư hỏa bại cũng hư hỏa cái này thần k u y ế t n g i không biết tốt xấu trích i ệ u được cao cao tài th cho tới bây giờ không có nhận thức đến là dân chúng hương hòa công đức là dân chúng tín nhiệm mới đem bọn hắn mang lên vị trí này bây giờ thần khuyết ở các nơi tượng thần tế đàn toàn bộ nga xuống chỉ còn lại có đế kinh thông thiên tháp còn tại kéo dài hơi tàn đạo t r ư ờ n g ngày mai chúng ta sẽ tiếp nhận di thái nguyên vương ra cầm đầu thế gia k n h m á i bọn hắn sẽ dâng lên trưởng quản quyền sở hữu thanh nhấn đến lúc đó hương hòa công đức liền có thể về quản hạt cục thống nhất t r ư ờ n g quản ngươi có muốn hay không có mặt bây giờ giữa các tu sĩ đã vứt bỏ điện thoại dùng thông tin ngọc giảm tiến hành cầu thông ngươi xem đó mà làm là được ta yêu thích tiến tĩnh không thích não lý du cự tuyệt cá đều không có câu được hắn nào có tâm tư đi tham gia cái gì thánh điện bên kia đối với lý du cự tuyệt ngụy lân tựa hồ sớm có chủ ý hắn làm sao lại không biết đạo trưởng tính cách nhưng khai quốc thánh điện thế g i a sưng thần yêu tộc cùng long tộc cùng đi trúc trắng cảnh thế nhưng là nhân tiền hiện thánh tốt đẹp thời khắc hắn làm sao cũng phải đến dò hỏi dài một tâm thanh dù sao trừ đạo trưởng bên ngoài không ai có tư cách đứng tại đó chỗ cao vinh quang điện đường đạo trưởng nếu không ngươi hay là đến một chuyến đi ngươi nếu là không tới chúng ta nào có mặt mũi đứng ở nơi đó tiếp nhận hạ lễ ngụy lân cảm thấy nhận lấy thì ngại ngươi cùng vương liêu lao khổ công cao đủ tư cách thế nhưng là ta lý du đánh gây hắn ta nói ngươi đúng quy cách liền đúng quy cách thiên địa cũng phải nhận hai người này hành động hắn làm ộ t mực nhìn ở trong mắt không cầu công danh lợi độc không cầu hương hỏa công đức chỉ cầu quốc thái dân an đại hạ an khang hương hỏa công đức góp nhặt đến lúc này ngụy lân thân là quản hạt cục người sáng lập cần có nhất hương hỏa công đức một vị lại là mỗi lần đều đem hương hỏa điểm công đức ra ngoài cho đến bây giờ hắn mới bất quá là kim đan cảnh là nguyên lai đại hạ tam đại kim đan một trong thực lực bây giờ lại là ngay cả quản hạt cục một chút chúng cao tầng cũng công bằng nói do hắn là một chút tư tâm đều không có a d ù hắn lại nói h á n toại trấn hậu phương chỉ huy không cần đi một đường chém giết liều sống liều chết đã chiếm rất lớn tiện nghi chỗ nào cần nhiều như vậy hương hỏa c ô n g đ ứ c hẳn là phân cho sông vào tiền tuyến nhân tài đối với về phần vương liêu vậy thì càng không cần nói nhiều đi cứ như vậy ngươi bận bịu i ta cũng vội vàng lý du c ắ t đức truyền tin không còn cho g i a hỏa này từ chối cơ hội ngay tại hắn vùi đầu cho nữ hộ khách xem tướng tay thời điểm trên mặt b i ể n luyện yêu ấm đột nhiên b ố n g n ú c ních sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc hướng biển sâu lặn xuống thật là cây tặc còn biết làm đánh lén nhưng cùng ta chơi tâm nhãn ngươi còn kém quá nhiều lý du thiên nhân cảm ứng thế nhưng là thời khắc treo ở luyện yêu ấm bên trên ông chỉ trong chốc lát gân dòng dây câu trong nháy mắt kéo căng lực trùng kích cường đại để dây câu cắt chém không khí vang lên tiếng sấm nổ giống như â ô, ô tiếng vang nếu là đổi lại mặt khác dây câu sợ là trong chốc lát liền muốn đứt đoạn liền ngay cả sống l ư n g rồng làm cần câu cũng lốn lượn không còn hình dáng b ắ n ra b ắ n ra lý du cương bắt lên cần câu một cỗ cường đại lực lượng liền thuận dây câu cần câu chuyển tới trong biển sâu con quái vật kia lực đạo to lớn viễn siêu tưởng tượng so sánh với trăm con h long vương còn muốn b á đạo lên ta câu nhất định phải lên hắn dắt lấy cần câu ngạnh xinh xinh từng chút từng chút đem trong biển con quái vật kia lôi ra mặt nước nếu là giờ phút này có người từ đông hải trên không quan sát mà đi liền sẽ phát hiện toàn bộ hải vực phía dưới có một đại đoàn bóng đen ngay tại trầm dãi hiện hiện một cố làm cho người sợ hãi cảm giác c áp bách trực diện mà đến để cho người ta ngạt thở đoàn này bóng đen to lớn che lại toàn bộ hải vực phảng phất thiên cái xuống dưới một dạng rầm rầm to lớn sóng biển xôi trào với lăn u ố n lên cao ngàn trượng một cái quái vật khổng lộ bị lý du từ biển sâu túm đi ra có lẽ là bị đau phát ra một tiếng bi thiết thanh âm nhưng lộ ra linh hoạt kỳ ảo chuyển vang ngàn dặm nhìn xem lộ ra nửa cái đầu quái vật lý du hơi xứng sở côn nhìn thấy cái đồ chơi này lần đầu tiên lý du trong đầu liền không tự chủ tung ra một câu cái đồ chơi này hẳn là có thể ăn đi bắc minh có cá k ỳ danh là côn côn to lớn một nồi hầm không được hóa mà vì chim k ỳ danh là bằng bằng to lớn cần hai cái v ị nướng một cái t ê cay một cái cay thơm sư phụ ngươi muốn ra biển tìm kiếm phương ngoại chi địa cũng không biết sớm một chút nói cái này còn tới chỗ mượn cái gì linh thạch tạo linh thuyền cái này côn chính là ra biện tốt nhất tọa kỵ a chương hai trăm bốn mươi hai tiền thần sổ ghi chép t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi hai tiên thần sổ ghi chép giang nam thành c ử a thành ánh nắng đại đạo chúc mừng đại điện hai bên đứng đ ầ y quản hạt cục trọng yếu nhân viên trần trung dân chỉ ngay ngắn áo bảo đứng ở to lớn dưới tường thành mừng tích mắt vừa sáng sớm sau khi thức dậy t u é t ra khỏe miệng liền không có khép lại qua ngụy lân một bộ áo xanh thái dương hiện ra mấy sợi tơ trắng hai tay đặt sau lưng nóng về nơi xa xăm chân trời trong mắt dâu trong lòng suốt ruột nhiều năm biệt khuất cùng phiền muộn chi tỉnh quét sạch sành xanh ngay tại hôm nay nhân sinh của hắn khát vọng liền muốn thực hiện thứ thiên đao mặc màu đen vàng chế ngự túc s á t chi khí quanh quẩn mặt ngoài thần sắc hơi r é t kỳ thật nội tâm cũng phi thường không bình tĩnh mỗi đêm ngay cả nằm mơ cũng không dám làm sự tình cứ như vậy muốn thực hiện một bên lôi hạo đình phát ra kêu đau một tiếng sau đó trận tròn khoe mắt thứ thiên đao ngươi đ â m ta làm cái gì thứ thiên đao đem c h ạ g đao từ lôi hạo đình lòng bàn tay rút ra nhìn xem phía trên vết máu tự lẩm bẩm nếp miệng cùng h ỉ ngươi sẽ đau n h ấ t là chân huyết ta không nằm mơ lỗi hạo đình bốn mẹ nó tiệu tử này rất cao hứng là cử chỉ điên rồ hắn l ạ lưỡiếm lấy một ngụm lòng bàn tay của mình vết thương máu. cảm thụ được đầu lưỡi mùi tanh tiếng như mỗi vo ve là thật lao tử cũng không nằm mơ lâm h i n h n g u y ệ t ôm cựu sắp thần hiệu cảm thấy muốn rời cái này hai cái tên điên xa một chút không là muốn cách quản hạt cục người xa một chút hôm nay đám gia hỏa này cũng không quá bình thường đần đạo trưởng thối đạo trưởng còn vũ vạ bên ngoài không biết trở về người ta không phải muốn cho ngươi làm ca ăn là rất lâu không có gặp ngươi rất nhớ ngươi n h a lâm h i n h n g u y ệ t nhìn qua trên cùng cái k i a rông tuyết vị trí nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vừa tức vừa buồn bực thân xác mà xác như trấn ma ti nhân tài mới nổi được vinh dự giam cầm thuật pháp thiên tài vương bắt thâm sau khi trở về hai ngày này thì là mặt tủ mày trao cơm nước không vào ngày càng gầy gò luôn luôn ngơ ngác nhìn qua đông hải phương hướng ngồi xuống chính là cả ngày chốc lát thế gia đại biểu hạ lễ thanh nhâm trên không trung vang vọng chúng ta nguyện ý lên giao quyền sở hữu trường ấn phái người và o ở tu hành đại học là lớn hạ bồi dưỡng tu sĩ vô số lưu quang giống như là diễn tập qua một dạng đều nhịp từ phía chân trời rơi xuống từng cái quyền sở hữu trường ấn liên tiếp không ngừng hiện hiện rơi vào quản hạt cục trong đại điện ngay tại hôm nay thế gia chính thức giao ra quyền hành ra người lại xuất lực nhập vào quản hạt cục các cấp tổ chức cộng đồng giữ gìn đại hạ trật tự bọn hắn hiện tại là muốn không gia nhập đều không được tuần sát sứ đại nhân là thực sự hưng ác một cái phong tỏa hương hỏa công đức đại trận trong vòng một đêm liền bố trí xong từ đây về sau đại hạ hương hỏa công đức sẽ không tiết ra ngoài một chút bọn hắn những người này ngay cả ăn cơm thừa rượu cặn đều không có địa phương nhặt nhưng muốn tu hành nhanh chóng đột phá hương này lửa công đức liền không thể thiếu chỉ có thể gia nhập quản hạ cục thông qua làm ra công tích thu hoạch được phong thưởng đồng thời hồi tường đến đoạn đường này chạy đến các nơi tượng thần nhao nhao tan g ã băng liệt tráng quan cảnh tượng bọn hắn liền lòng còn sợ hãi trong l cái này đại hạ trời là triệt để thay đổi trước kia thần k h u y ế t được xưng là đại hạ thủ hộ thần hiện tại thần k h u y ế t là cái nào mát mẻ cái nào đợi đi cái kia cao ngất trên tế đ à n tượng thần đã không người tế bái cung phụng một mảnh h o a vu ngay cả hương hỏa hương vị đều người không thấy đáng sợ như vậy biến cố ngay tại ngắn ngủi thời gian một năm phát sinh trước lúc này nói ra đều không có người dám tin tuần sát sứ đại nhân ở nơi nào chúng ta đi k í n h bái m ộ t hai giao xong quyền hành những thế gia này người trừ thực lực cường đại một chút liền cùng bình thường tu sĩ không có khác nhau chút nào không hề bị đại hạ phù hộ giờ này khác này, cả đám đều câm như hến liền nói chuyện thanh n â m đều nhỏ đi rất nhiều hết nhìn đông tới nhìn tây không kịp chờ đợi n g h ị đến lý du trước mặt lộ cái mặt n ắ m chặt lấy lòng đạo trưởng có chuyện trọng yếu đang bận không dành tới ngụy lân khẽ lắc đầu đồng thời nhìn thoáng qua trên cùng cái kia trống ra vị trí đạo trưởng có thể không đến nhưng nên có vinh quang cùng vị trí nhất định phải cho đúng chỗ những thế gian này người mỗi một cái đều là nhân tinh chỗ nào không rõ cái ghế kia ngụ ý vậy mà tất cả đều hướng phía cái kia trống không cái ghế từng cái hành lễ dân ra sùng kính nam cương yêu quốc đến t r ư c cùng một thời gian chú h ế m trình diện dân ra yêu quốc hạ lễ mà lại xuất thủ cực kỳ hào phóng thành tấn linh thạch còn có vô số bảo dưỡng đây đều là quản hạt cục chấp trưởng đại hạ cần thiết đồ vật đa tạ vạn yêu nữ hoàng ngụy lân chân thành t m tạ c h u yếm cười h í p mắt đi tới thân thể cao lớn là người bình thường gấp hai lúc này hùng hãn gương mặt tất cả đều là thân mật chi ý nó xích lại gần đằng sau lại nhỏ giọng nói không biết ngụy đại nhân nữ hoàng đại nhân xin nhờ sự kiện kia t r a được như thế nào ngụy lân m í mắt l ắ p một cái tranh thủ thời gian chết đi ánh mắt vẫn đang t r a vẫn đang cha lục sơn ẩn hành tùng lỡ lửng không cố định thiên võng ngay tại đem hết toàn lực cha nói đùa cái gì đây chính là đạo trưởng sư phụ tình cảm của hắn sự tình chính mình làm sao dám hỏi đến dù sao h ỏ i chính là đan tra về phần lúc nào có thể t r a được vậy liền có trời mới biết đông hải long tộc linh long vương đưa tới hạ lễ long tộc cũng tới một đám thế g i a trong lòng nghiêm một chút khi nhìn thấy trở thành long vương long h u y ế t cơ tự mình chạy đến hô hấp của bọn hắn vô ý thức ngừng lại cái này quản hạt cục hy vọng vậy mà đã lớn mạnh đến loại trình độ này sao vậy mà để long vương tự mình hạ lễ đây chính là nhân t i ê n cảnh đa tạ long vương hạ lễ ngụy lân cũng không dám k i n h h ư ở n g lập tức đi lên trước n ề n đón vị này thân phận tôn quý có thể lại tới đây hắn là ngoài ý muốn không thôi mấy ngày không thấy long huyết cơ thương thế đã khôi phục trên trán uy nghiêm tự hành phát ra nàng hướng ngụy lân gật đầu thăm hỏi ngụy đại nhân ta nhờ n g ư ơ i cha người kia tình huống như thế nào ngụy lân gật đầu đã điều tra rõ ràng vương b á c thâm cũng không có hôn thối bên người cũng không có bạn gái chính là nói đến đây hắn nhữ mày tình cảm phương diện phong bình không tốt lắm số đào hoa rất nặng nghe đến đó long huyết cơ l i ê n lỏng cái cằm tuyết trắng k h ẽ nâng ánh mắt liếc nhìn đã ngây người tại tường thành một đôi mắt từ đầu đ ế n c u ố i n h ì n về p t đôi m i nhìn đã ngây i t t n h à một ô i mắt l i ế n h ì y có ta ở đây si mị vọng lượng chư t à tránh lui hắn số đào hoa ta trớ long huyết cơ trên thân tàn mát ra một cỗ nhàn nhạt bá đạo chi khí vương bắc thâm lòng có cảm giác c ổ co g ụ t lại đáy lòng tuân ra một cỗ không ổn mang mang nhiên bên trong cảm giác một mảng lớn bụi hoa ngay tại hướng hắn rời xa canh giờ đã đến các vị mời thượng tiên thần mỏng ngụy lân hét lớn một tiếng đại lượng hương hỏa công đức trong khoảnh khắc lan tràn đi ra không trung thình l i n h ngưng tụ ra một cái màu vàng s ắ c nhỏ chiếu sáng rặng rỡ toát ra huyền d i ệ u khí tức có đạo vận diễn sinh thần k h u y ế t có thần ma ghi chép nghe nói lên thần ma ghi chép n ờ i liền có thể thu hoạch được thần ma ư ái thu hoạch được thần ma truyền thừa b không thể không nói liên nói cái này dưới mắt các thành thành hoàng vị trí đối với rất nhiều người mà nói chính là khao khát không tôi tồn tại chương hai trăm bốn mươi ba đang thần thất bại chương hai trăm bốn mươi ba đang thần thất bại để kinh thông tin tháp an tiên hoàng đầu đội phượng vũ hậu văn quan một cỗ uy nghiêm thần thánh khí chất tự nhiên sinh ra ở sau lưng nó uy l ạ lấy thần khuyết ba trăm vị nhân viên mỗi người khí tức đều có thần lực ba động cảnh giới tất cả đều đã tới hoa thần đồng thời có được linh quân thần vị dạng này ra chỉ phía dưới thế này sao lại là ba trăm vị hoa thần rõ ràng chính là ba trăm vị nhân tiên thậm chí huế tiên theo một ý nghĩa nào đó tới nói thần khuyết đối ngoại tuyên truyền ba nghìn thần minh mặc dù có chút nói hơi quá nhưng đối với đại hạ thậm chí tiên gia tông môn tới nói bốn ba trăm vị cùng ba nghìn vị không có gì khác nhau tùy ý liền có thể d i ệ n sát tu hành không tranh thần vị nhất định sửa không một thế nhìn qua cái kia thật dài thang trời an tiên hoàng trên khuôn mặt lộ ra không gì sánh được khát vọng cực độ dã tâm cùng dục vọng ở trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất nhưng rất nhanh lại thu liễm lại đi bọn này hết ngồi l y giếng vĩnh viễn không biết linh khí khôi phục ý nghĩa cũng vĩnh viễn sẽ không rõ đại tranh chi thế đến cùng mang theo như thế nào ngập trời cơ duyên thần vị tiêu tán hỗn loạn vô t ự chính là từng b ư ớ một hướng lên trời leo lên không ngừng leo lên cao hơn thần vị thời cơ và hai bên thần hỏa lập tức dấy lên huy hoàng ánh lửa chiếu sang cái k i a thật dài cầu thang cao ngất thông thiên tháp tầng cao nhất đi lên liền có thể thu hoạch được thần vị đại trận mở ra lấy thôn tính chi thế điên cuồng thu nạp hương hỏa công đức thần quyết nhiều năm trước tới nay góp nhặt bà khố cũng tại lúc này toàn bộ mở ra hương hỏa công đức hóa thành dòng lũ ầm ầm mà ra chúng ta chúc mừng đại nhân chấp trường thần vị thần quyết đám người dơ cao hai tay phụ phục quỳ l ạ n cùng đeo lên hô to an tiên hoàng kéo lấy váy dài từng bước một đi hướng bậc thang đi đến mỗi đi một bước đại lượng hương hỏa công đức liền lan tràn đi ra hóa thành thực chất cầu thang rơi vào dưới chân của nàng gánh chịu lấy nàng hướng ch trên mặt của nàng cũng không có bao nhiêu vui vẻ ngược lại có chút tâm t r ầ m dưới cái nhìn của nàng những hương hỏa này công đ ứ c hay là quá í t một đám thế gia lâm trận đào ngũ ma tộc bị diệt nguyên bản chế tạo tai n ạ thuận tiện thần khuyết thu hoạch hương hỏa kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng đây hết thảy tất cả đều b á i quản hạ t cục ban t ạ n g chính là cái kia không coi ai ra gì không biết thu liễm đại hạ tuần s á t xứ không biết nơi nào xuất hiện đạo sĩ từ đó cản trở nàng hiện tại đối với đạo sĩ tràn đầy chán ghét còn có chỗ kia trong trời đất nhỏ bé thần vận bị vơ vét không còn gì cũng là không biết đạo sĩ trước nàng một bước nhanh chân đến trước cướp đi vốn nên thuộc về nàng cơ duyên nếu là không có những biến cố này thu l i ễ m đầy đủ hương hỏa công đức lại thêm thần vận nàng cũng sẽ không bị ép sớm n ă n g thần hiện tại nàng nhiều nhất chỉ có thể leo lên chính thần cấp bậc này thần vị thôi động đại trận đem đại hạ công đức toàn bộ thu nạp tới an tiên hoàng đứng tại chỗ cao lộ ra vẻ tàn nhẫn ra lệnh chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đ ể nhị nguyên lao trong lòng giật mình kinh hai nói đại nhân làm như vậy đại hạ sẽ chết vô số rất nhiều tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng linh đài cũng sẽ vỡ nát đây là đơn giản nhất thô bạo bóc, bất kể bất luận cái gì thương vong thậm chí đại hạ dòng tất cả linh mạch cũng sẽ bị dành thời gian khô kịp bốn người đang chất vấn ta an tiên hoàng thần sắc đ ạ m m ạ c bấm tay một chút đệ nhị nguyên lao giống như rượu bị đứt dây trực tiếp nhập vào trong đại trận trong nháy mắt hóa thành một mịn hết thể lực lượng đều hóa thành nàng thu nạp hương hỏa công đ ứ c hiện tại đổi lấy người đến điều khiển nàng quay người ánh mắt hở hứng nhìn chằm chằm thứ ba nguyên lão một đám nguyên lão dọa đến toàn thân run dày sợ hãi không thôi điên rồi nữ nhân này muốn điên rồi một âm thầm thông chi quản hạt c ụ ngăn cả nàng trong đám người thứ tám nguyên lao đứng như lâu l a thanh âm lẩm bẩm đem vùi đầu thứ ba nguyên lão run run rẩy rẩy đi ra bắt đầu đem những năm này vơ vét linh thạch bảo dược toàn bộ ném vào luyện thần trong đại trận thôi động cực hạn an tiên hoàng ánh mắt đạm mạc từng bước tiến lên trèo lên lấy cầu thang nếu không có thần vận vậy liền đem hương hỏa công đức thu liễm đến cực hạn chợ nàng leo lên cao hơn thần vị hoàng a n theo đại trận khởi động đại lượng hương hỏa công đức bị cường trinh bạo l ư ợ c từ bốn p h ư ơ n g tám hướng v ọ o tới nhân vân chi k h í tại thông thiên tháp lượt lờ công đức tường vân không ngừng dãy r u ộ lại là không làm nên chuyện gì không bị khống chế rơi vào đại trận hóa thành an tiên hoàng thang lên trời đá đặt chân nàng cử động lần này là tại cường trinh đại hạ quốc vận tiêu hao khí vận đổi được tự thân thần b ị không đủ còn chưa đủ nhưng mà mỗi leo lên một cái thang trời tiêu hao hương hỏa công đức có thể xưng ơ kinh người an tiên hoàng sắc mặt trở nên càng thêm điên cuồng nàng hiện tại thần b ị chỉ tới linh thần đẳng cấp miễn cưỡng đạt tới thượng giai linh quân giai đoạn còn thiếu rất nhiều nàng đưa tay bắt đầu đem luyện thần đại trận nhìn về phía đại hạ tổ long mạch này yêu nhiệt g phương nào dám nhúng c h à n g đại hạ tổ long mạch trong chốc lát giống như lôi đỉnh quát lớn âm thanh ở trong thiên địa vang lên tiếp、lấy. một tòa so luyện thần đại trận còn muốn rộng rãi trận pháp lóe lên một cái rồi biến mất vẹn vẹn chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị lướt qua mọi người ở đây liền mặt m ũ i tràn đầy tinh hãi thiên địa đại trận gian g i ắ c hai cốt r ậ n pháp chi lực đụng nhau thần khuyết trận pháp giống như lấy trứng t r ọ i với đá tại chỗ vỡ vụn v â anh an tiên hoàng cuối cùng thủ đoạn phí sức chế tạo thang trời tại từng khúc băng liệt như tất h thải nguyên quan g thủy tinh hóa thành đẩy trời mảnh vỡ không an tiên hoàng từ chỗ cao rơi xuống quan mang rực rỡ bên trong phản chiếu ra nàng cái kia giữ tận thê lương gương mặt nàng đưa tay không ngừng bắt lấy phá liền hóa thành ảo ảnh trong mơ phanh nàng từ trên thần vị trùng điệp r a xuống ngay sau đó tiếng vang to lớn không ngừng chấn động truyền xuống giờ k h ắ c này đế kinh dân chúng nhao nhao ngầm đầu mặt lộ c h ấ n kinh sừng sức đại hạ mười năm càng xây càng cao thông thiên tháp vậy mà sụp đổ trốn mậu trốn a thần k h u y ế t đám người thất kinh điên cuồng chạy trốn không kịp phản ứng người tại chỗ bị đẻ chết đầy trời bụi mịn giống như khí lang giống như l ầ y r a thần quyết đám người tử thương vô số thoát đi người cũng toàn bộ một bộ đầy bụi đất t h ẳ n trạng đầy mắt kinh hãi giờ khác này cao cao tại thượng tần quyết từ đám mây rơi xuống nện vào trong v ũ bùn an tiên hoàng từ trong phế tích leo ra toàn thân mang máu liền ngay cả thân thể cũng n ư ớ toát ra tế văn bỏ bao công sức chế tạo thông thiên tháp cứ như vậy d ạ n bị ở trước mắt của nàng liền ngay cả dùng đến cung phụng thần vị linh n à y cũng biến thành phá thành mảnh ỏ thức hại thùng trăm ngàn lỗ giống như bao tải rách một dạng trọng yếu nhất chính là nàng ngưng tụ thần vị ở bang sụp đổ giờ này khắc này nàng ngay cả đệ thất đảng linh thần thần vị đều không phải là quản hạt cục vậy mà âm thầm có phòng bị thừa dịp nàng đăng thần vận dụng không biết tên đại trận h ủ y nàng đăng thần t h ă n trời đưa nàng từ thần vị nảnh sinh lôi xuống lúc này thần quyết phụ trách tượng thần nhân viên từ chỗ rất xa chạy tới lộn nào lảo đảo thần s á t sợ hãi nằm g ạ p trên mặt đất đại nhân hắc long bộ tộc thất bại đại nhân mắt thấy là phải thành công lại là kia cái gì tuấn sát s ứ nhảy ra ngoài đem hắc long bộ tộc chém giết không còn một mảnh hán hán vậy mà không rên một tiếng đã tới huyền tiên cảnh giới ta hoài nghi quản hạt cục thu liễm hương hỏa cốc nước sau lưng tất cả đều cung ứng hắn bọn hắn là liệu mạng muốn bồi dưỡng được huyền tiên đối kháng chúng ta a còn còn có tượng thần quản hạt cục tại đại hạ bên trong tiến hành trùng chung điệp, điệp diệt thần diệt vô dụng tri thần an tiên hoàng còn không có từ lúc kích bên trong khôi phục lại đột nhiên lâm vào ngốc trệ một lát sau nàng tóc thai bù sù chạm ngược phong ma toàn thân đ ấ m máu thê lương tiếng gầm gừ giống như á c quỷ của địa ngục vang vọng trên không trung giết giết giết giết nguy lân yêu đạo ta muốn các ngươi chết c h ế toàn t diện đều chết lần này nàng tình nguyện bị giao chỉ cởi trách cũng muốn mời ra sư tôn đây đều là các ngươi bức ta đó chương hai trăm bốn mươi b ố thiên tiên hư ảnh chương hai trăm bốn mươi b ố thiên tiên hư ảnh t h y châu phật quốc phổ đà sơn một đường dáng vẻ trang nghiêm nghiêm túc đại điện liên miên bất tuyệt thẳng tới l ạ i trời chủ trì tuệ giác đại sư chắc tay trước ngực đưa lưng về phía vách đá hai mắt hơi khép trong tay phật châu đang không ngừng q u ậ n v ề sau lưng phật quang phổ chiếu có một tôn nâng cao bụng lớn phật di lặc đi chân trần ngồi thoải mái cười to chỉ là tại cái này mắt cười bên trong tựa hồ cất giấu một loại nào đó dục vọng tại dục dịch có dục hỏa thiếu đốt khi phát giác được có người sau khi đi vào tuệ giác không để lại dấu vết biến mất phật tướng khi mắt cười nói phật tử tình huống như thế nào lần này đi đông hải độ hóa mấy vị người hữu duyên lại cùng bao nhiêu long tộc kết được thiện d chủ trì tình huống không thích h ợ p a ngã phật muốn bị quét dọn đại h ạ bảo trí thần sắc bồi dối bước chân vội vã và bước vào quần áo lộn xộn trong mắt của hắn còn lưu lại từng tia sợ hãi nhìn thấy bảo trí tình huống tuệ giác chủ trì giật nảy cả mình tại sao có thể như vậy ngươi phật tâm lại có vỡ vụn dấu hiệu nói xong hắn không để ý tự thân phật đạo hao tổn đem pháp lực rót vào bảo trí thể nội hồi lâu sau tuệ giác đứng dậy trên mặt tái nhật lay động mấy bước tiêu hao to lớn cái này mới miễn cưỡng đem bảo trí phật tâm ổn định bảo trí trong lòng còn có cảm kích vội vàng đem đông hải tình huống một mạch toàn bộ nói ra tốt thật sự là tốt một cái quản hạt cục vậy mà đem ngã phật gọi đạo phỉ tốt một cái đại hạ tuần s á t sứ ỷ vào huyền tiên cảnh giới cầm hắc long bộ tộc lập uy lại muốn đem chúng ta quét dọn xuất cảnh bọn hắn đây là muốn nuốt một mình hương hỏa công đức quản hạt cục vừa mới chấp trưởng đại hạ u ô n vọng như vậy làm việc bọn hắn liền không sợ đứng không vững góc chân sau khi nghe xong tuệ giác đại sư kinh sợ không thôi trên người phật di l ạ c pháp tướng s á t na thoáng hiện có ngập trời nộ khí dâng lên chủ trì chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải bảo trí bức thiết hỏi tham tây châu phật quốc hương hỏa công đức cung cấp nuôi dưỡng một tôn la hán phật cũng đã là cực hạn đến tiếp sau c h ờ mình bật phá không không có đại hạ chỗ này hương h ỏ a b ả c khố hán vĩnh viễn cũng đột phá không đến la hạ p h ậ t phổ đa sơn không cách nào sinh ra vị thứ hai phật vị đây không phải hương h ỏ a công đức chi tranh mà là ngăn đường chi tranh ngay tại hai người thần sắc cám trầm xuống tới thời khắc một trận đất d u n g núi chuyển từ l ế kinh phương hướng chuyển đến toàn bộ cửa hàng kịch liệt lắc lư đ á vụn không ngừng rơi xuống phản phất muốn đổ sụt hai người ánh mắt trì trệ cảm giác được thần khuyết thảm trạng trong lòng đột nhiên nghiêm một chút an tiên hoàng đăng lâm thần vị thất bại không chỉ như vậy thông thiên tháp vỡ vụn thần khuyết tử thương vô số cao cao tại thượng địa vị trong nháy mắt oanh s ợ chủ trì thần khuyết cũng thua ở q u á n hạt cục mưu đồ phía dưới nhất định là đạo sĩ kia xuất thủ bảo c h í kinh hô lên hồng thanh thật vất v ả áp chế xuống sợ hãi lần nữa hiện lên ở trong mắt chủ trì chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải vị này một đường tu phật đến nay thông s u ố t tu phật thiên tiêu thời khắc này nội tâm có bối rối đạo kia vắt ngang tại đông hải chi tân áo bảo trắng thân ảnh phong thần như tuấn trong lúc nhấc tay c h ấ n hải cảnh tượng tựa hồ i trở thành một đạo bấm a không thể xóa nhỏa thơ ma đi một chuyến đông hải bảo trí phật tâm vậy mà ra đời tâm ma đáng chết đây chính là ta khổ tâm bồi dưỡng trái cây tuyệt đối không có khả năng khô h é o chỉ có giúp ăn chém tới tâm m a mới có thể mở hoa kết quả vì ta chứng được bổ tắt chính quả đại hạ thống hạc cục khinh người quá đáng tuệ giác chủ trì chắp tay trước ngực bước ra một bước đem chấn động phổ đà sơn dâm ổn phật khí c u ồ n c u ộ n chữ vạn kinh văn h i ể n hiện thanh â m xuất hiện tại đế kinh trên không a di đ à phật an t h í chủ b ầ n tăng nguyện giúp ngươi một tay mời được quý sư tôn giáng lâm an tiên hoàng sợi tóc hỗn loạn quần áo rách dưới tại trong một vùng phế tích đứng lên thanh em lạnh nghiêm khắc t u t đại hạ tổ long mạch ta phân ngươi phổ đà sơn một nửa sư tô vị cách tôn sùng g á n g lâm nơi đây cần thiết thanh toán đại giới cho dù là nàng cũng khó có thể tiếp nhận có lao l ử a chọc này tương trợ nàng liền còn có thể giữ lại năm điểm thần t r í trong lúc nói chuyện an tiên hoàng đôi mắt ngưng tụ trường kiếm màu vàng ngưng tụ mà ra một chút cắm ở trái tim của mình chỗ nóng hổi tiên hoàng huyết dịch p h u n ra để nàng vốn là mặt mũi dữ tợn trở nên càng thêm lạnh lùng bầu trời tựa hồ đã nứt ra một đạo khe hở một chùn kim quang chiếu dọi xuống đến nhưng vẫn có một đạo mà mỏng tại ngăn cản kim quan thẩm thấu tuyệt giác an tiên hoàng thê lương phát ra một đạo tiếng la a di đ ạ phật một đạo phật tâm tiếp lấy văng lên phổ đà sơn phật quang trở thành đâm thủng đạo này thiên đ ị a màng mỏng một điểm cuối cùng lực lượng một loại nào đó hạn chế bị đánh phá ba kim quan g thành công rơi xuống buộc phát ra quan g mang trói mắt trong chốc lát m ả n h ra các quan g đạo vận hiện ra thất thải lộng l ấ y mở mịt hơi thở lập tức hiện hiện cả phiến thiên địa xuất hiện thải hàng ngàn vạn đạo giống như đang nên tiếp một vị nào đó tồn tại tiên hoàng ngươi chưa đăng thần vị liền gọi ta mà đến có biết đại giới một đạo không biết ý chí g á n g lâm phát ra quát lớn âm thanh thân ảnh phiêu miểu đứng ở đám mây thông thiên vĩ nạn dáng người nhìn chăm chú xuống tiên hoàng biết được nhưng đã không còn cách nào khác an tiên hoàng toàn thân đâm máu thân thể lay động trên mặt thê lương một mảnh đạo ý chí này hơi mướn g mày lập tức biết được thần khuyết phát sinh sự tình trong mắt lộ ra một tia tức giận tốt một cái yêu đạo ngăn đội nhi ta đang lâm thần vị nên giết đồ nhi cho mời sư tôn ý chí giáng lâm báo t h ủ cho ta an tiên hoàng quỳ dạp xuống đất nghiêm nghị hô to đồng ý đạo mạc đến cực điểm thanh â m từ trên chân trời vắng vẻ mở đạo ý chí này hóa thành lưu quang chui vào an tiên hoàng trong thức hải đợi nàng lần nữa mở mắt mi tâm chỗ có kim quang chiếu g i i ánh mắt đã phát sinh biến hóa giống như biến thành người khác nếu như nói trước đó nàng còn có nhân tính lưu lại cái k i a giờ phút này trong mắt của nàng không có nửa phần tình cảm chỉ có lãnh đạm l ạ n h như băng b ẩ n tăng bái kiến lãnh nguyện t i ê n tử tuệ giác chủ trì không dám nhìn chăm chú liền vội vàng hành lễ ngươi rất không tệ nếu có thể chứng được bồ tát chính quả ta bảo đảm ngươi nhập linh sơn an tiên hoàng nhàn nhạt nói một tiếng sau một khắc thân ảnh chậm rãi hư hóa trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ tuệ giác chủ trì sắc mặt hơi vui hắn biết mình lần này là áp chú đúng rồi thiên tiên vùng tiên địa này cực hạn dù là chỉ là một đạo ý chí cũng không phải nơi này sinh linh có thể chống lại huống chi lãnh nguyện tiên tử là giao chỉ người có thần vị tại thân là chính thần viễn siêu bình thường thiên tiên quản hạt cục muốn v ì cử động của bọn hắn bỏ ra thảm liệt đại giới cùng lúc đó thượng thanh cung phát giác được đế kinh dị tượng thượng thanh đạo nhân mở hai mắt ra toát ra cực kỳ phức tạp chi sắc trong này có kính sợ có hâm mộ nhưng rất nhiều ghen ghét thiên t i ê n cảnh chính thần đây là hắn nhẫn mại mấy ngàn năm đều không có lấy được đồ vật thả ta ra ngoài ta muốn đi đại hạng ta muốn giết hết si mị vóc lượng trong hàn đàm lâm trường thanh có cảm ứng phát ra gào thét kinh người âm thanh từ nay về sau không có đại hạng thượng thanh đạo nhân đứng dậy khẽ lắc đầu lần nữa phóng thích một đạo c h ấ n áp chi lực để hàn đảm bình tĩnh trở lại những người này là thật tự tìm đường chết làm sao lại nghĩ như vậy không t h ự ra muốn cùng thần khuyết tranh đoạn hương hỏa công đức đại hạ nhất định vẫn lạc chương hai trăm bốn mươi lăm huyết sát sợi dệt chương hai trăm bốn mươi lăm huyết sát sợi dệt giang nam thành chúc mừng đại điện hừng hực khí thế tiến hành tiên thần bộ tản r a kim quang lơ lửng giữa không trùng phía trên lưu lại người này đến người khác tên lật ra một tờ lại một tờ dẫn đầu lưu lại danh từ người là cùng theo quản hạt cục nhiều năm kinh lịch chiến cùng huyết tẩy lễ quan viên thứ yếu là trấn ma Thi, thiên minh doanh chứ yêu vệ sau đó người thế g i a đứng ra từng cái trên mặt vui mừng lưu lại danh tự tại thời khắc này bọn hắn rốt c ụ c cảm nhận được quản hạt c ụ c cùng thần khuyết khác nhau nếu như là thần khuyết bọn hắn có thể mò được canh cũng không tệ nơi nào có tư cách bên trên danh sách này đương nhiên có thể may mắn còn sống sót đến nơi này thế g i a đều là trải qua côn lôn kính kiểm tra đo lường sảng chọn đi ra nhân viên trong thời gian ngắn ngủi quản hạt c ụ c lôi đình xuất k í c h d i ệ n xác không biết bao nhiêu thế g i a liền ngay cả năm họ thất vọng cũng chỉ còn lại một cái thái nguyên vương gia tỷ làm sao không có gặp đạo trường a trong đám người vương ngọc t r ạ c ngay tại xếp hàng nhìn chung q u a n đùng vương b ạ c h quân một bàn tay đập vào sau gãy của hắn thiếu đông dương tây nhìn đạo trưởng không màng danh lợi khẳng định đang bận bịu tu hành nào có ở không có mặt dạng này trường hợp vậy quá đáng tiếc ta tử lao ra tử quan tài ách tiền quan tài bên trong rút mấy bình n g à n nằm tiên nhân say còn muốn hiếu kính hiếu kính đạo trưởng cầu hắn chỉ điểm ta tu hành vương ngọc trạch bị đau xoa cai ó t nhọn giọng thầm thì rất cảm thấy đáng tiếc một hồi giao cho lâm cô nương liền tốt vương b ạ c h quân n g n g đầu ra hiệu một chút tới cựu sắc thần hiệu lâm huy nguyệt nàng đều tìm hiểu xem rõ ràng đạo trưởng có ba tốt mỹ thực rượu ngon tiền tài trong đó mỹ thực chính là vị cô nương này làm món ngon đạo trưởng cách một đoạn thời gian liền sẽ đến n h ó m nháp đến phiên chúng ta đến phiên chúng ta vương ngọc trạch kích động nắm chặt lòng bàn tay hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày tên của mình có thể lên tiên thần bộ vương b ạ c h quân cũng là có chút kích động nếu là đại hạ phát triển đủ tốt phía trên này danh tự về sau chưa chắc sẽ không thay đổi thành thần minh vị trí suy một đ á m biết ngồi đại giếng vậy mà cũng d á mắt b trước thần khuyết thần ma ghi chép ở chỗ này thành lập cái gì tiên thần bộ một đạo giống như từ cựu t i ê n quần quận xuống t h a nhâm đột ngột ở chỗ này trên không vang lên mọi người sắc mặt kịch biến người nào ngụy lân bước ra một bước lớn tiếng quát ra trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cảnh giác bốn chỗ điều tra sâu kiến không xứng biết được tục danh của ta còn không đợi ngụy lân bọn người phản ứng mảnh ra các quan g đạo vẫn h i ệ n hiện chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người chỉ gặp nàng mở ra tay phải hướng phía trên trời tiên thần bộ một chảo xoẹt xẹt tiên thần bộ tại chỗ xé bỏ nổ tung thành đầy trời m ả n h vỡ tiêu tán ra hương hỏa công đức phô thiên cái địa hội tụ thành một cái k i m đan lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng chỗ thưởng thức an tiên hoàng mọi người ở đây sợ hãi lui về phía sau mấy bước không nàng không phải an tiên hoàng thiên tiên trốn mau trốn vương l i ê u lập tức mở miệng nhắc nhở thanh âm đều trở nên kinh hãi tại chỗ thất t h ú nghe thấy lời ấy đám người lúc này mới chú ý tới an tiên hoàng mi tầm chỗ ân ký màu vàng nhao nhao sợ hãi cả kinh lần nữa không ngừng lui về sau đi bắt đầu chạy trốn có ý tứ không nghĩ tới chỗ này thiên địa còn có một cái kiến thức không sai sâu kiến lãnh n g u y ệ t tiên tử ánh mắt q u é t tới nói được một nửa cặp k i a đ ạ m mạc con người trong chốc lát có như vậy một k i a kinh ngạc sau đó thật nhanh biến thành hương phấn cùng run dày xem ra lần này chuyến đi này không tệ không nghĩ tới cao như vậy vị cách nhân vật nguyên thần sẽ sinh ra tại chỗ này thiên、địa. An tiên hoàng liền không chạy ó độc t ủ chỉ là đ m mạc thuộc quét qua, u thiên tiên về áp, trốn o khoảnh n phóng g g khắc xuất ra, i g như thiên đáng ị a đều chấn p x u ố tới. v người chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống liền bị uy áp nằm dạp trên mặt đất liên động ngón tay đều là hy vọng xa vời lấy giang nam thành làm trung tâm chăm dặm khu vực bên trong hết thẻ sinh linh tại cỗ uy áp này phía dưới toàn bộ không thể động đậy m ặ t kỳ lân cựu vĩ thiên hổ giao cơ nghiêu đế chỗ này thiên địa có tài đất gì lại có thể sinh ra nhiều như vậy cao vị cách nguyên thần lãnh nguyện tiên tử ngón tay tại chỗ lần lượt điểm đứng lên k h ỏ môi miết lên cười lệnh biến thành ý cười phản phất đi vào rực rỡ muôn màu thương t r ư ờ n g ngay tại chọn lựa hài lòng thương phẩm như vậy xem ra thần quyết hủy ở trong tay các người cũng coi như có thể thông cảm được không phải ta đổ đệ kia vô năng vạn yêu nữ hoàng ý đổ g i ấ y r ù a thậm chí hiện ra nguyên thân chín cái cái đôi ở chân trời là vũ v u n g lỏng trên người c h ấ n áp chi lực n g ư ơ i muốn đối với chúng ta làm cái gì thừa dị p bất ngờ nàng thân hình biến mất tại nguyên chỗ phát động đánh lén trong phút chốc đối mặt bên trong huyễn thuật thiên phu thần thông phát động nàng chế tạo một cái hảo cảnh đem lãnh nguyện tiên tử tâm thần kéo vào trong đó không được bao lâu thời gian đối phương được điểm liền sẽ bại lộ sau đó nhất kích tất sát bốn đối mặt vẹn vẹn kéo dài ba hơi kim viêm t i ê u đốt huyện cảnh hóa thành đốt cháy khét cho tàn phất qua vạn yêu nữ hoàng con mắt không vào thiên tiên không có thân vị lại cao hơn vị cách nguyên thần cũng chỉ là hoa trong kính trăng trong nước không chịu nổi một kích lãnh n g u y ệ t tiên tử đạ m mạc một tiếng vung lên ống tay háo phiến tại vạn yêu nữ hoàng gương mặt trực tiếp đem nó quất bay phốc phốc vạn yêu nữ hoàng thổ huyết trung điệp té ngã trên đất thiên phú thần thông bị phá trong mắt chảy ra hai đạo pha tạ vết máu tiên diễm trói mắt còn có các ngươi lãnh nguyện tiên tử liếp nhìn mà đến nhìn chăm chú về phía thừa cơ động thủ n g lân mọi người lần nữa ngụy lân bọn người giống như rượu bị đứt dây miệng phun màu tươi còn bay ra ngoài、Chật. lãnh nguyện tiên tử đôi mắt ngưng tụ trên trời một vòng âm hàn trăng tròn hiện hiện vung vãi bên dưới lạnh leo á n h trăng hóa thành quấn quanh sợi tơ từ phía chân trời rủ xuống đến quấn chặt lấy tất cả mọi người ở đây những sợi tơ này giống như khát máu dây leo không ngừng chui vào mi tâm của bọn họ chui vào t h ứ c hải chui vào thần đài bắt đầu mút vào trong đó nguyên thần chi lực thật nên cảm tạ các ngươi vì ta gom góp nhiều như vậy cao vị cách nguyên thần cuộc thị n h i n à y ta sẽ dùng bữa ăn rất vui sướng lãnh nguyện tiên tử liếm láp lấy bờ ngôi phản phất nhiễm phải vết máu, tại thống khoái có nhiều như vậy cao vị cách nguyên thần, mặc dù không có thức tỉnh toàn bộ, lại đủ để đem nàng đẩy lên chính thần thượng giai thần quân vị trí tiểu lộc đừng sợ đừng sợ, đạo trưởng sẽ cứu chúng ta, sẽ cứu chúng ta. một cây huyết sắc ánh trăng sợi dệt chui vào lâm hinh nguyện mi tâm, làm nàng khuôn mặt thống khổ, mở ra lấy tay ý đồ chấn ă n cựu sắc thần hiệu đạo trưởng. hắn thiên cơ không tồn tại, nên là phát giác được ta giáng lâm, không biết trốn đến nơi nào. nhưng không quan hệ, ăn sạch các ngươi, ta sẽ đào ba thước đất đem hắn tỉm. lãnh nguyệt tiên tử miệ mai thanh âm, nương theo lấy một đạo tiếng cạch cạch, im bặt mà dừ liên miên không dứt c ắ t đ ứ t quan hệ thanh â m lốp bốp v ă n g lên cái tiêu tiến vào lâm h n h nguyệt mi t â m chỗ sợi tơ p h ả n phất t h a m dò đến nhân vật đáng sợ nào tranh nhau chen lấn thoát đi một sợi ánh sáng màu và nóng g từ lâm h n h nguyệt thể nội đ ạ y ra vô số ánh trăng sợi dệt trở nên tái n h ợ t không màu căn bản là không kịp rút ra trong nháy mắt nổ bể ra đến tiểu cô nương này thần hồn có thần phù bảo hộ lãnh nguyệt tiên tử đạo m ạ khuôn mặt xuất hiện một vòng kinh ngạc chi sắc、Chật. một cái lớn chừng bàn tay phù lục tiểu nhân từ kim quang bên trong đi ra đứng ở cựu sắc thần hiệu trên đầu hai tay chống lạnh khí thế hung hăng trừ trong khoảnh khắc tràn ngập trên trời trăng tròn trong nháy mắt đảm đạm vô quang chương 246. côn hóa bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm chương 246. côn hóa bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm đông hải khu vực biển sâu to lớn sóng biển vén b ú t lên như thác nước sương trắng huy sai xuống tiếng ngạo bất tuần côn còn tại dãy r ù a to lớn dáng người nhảy lên thật cao che khuất bầu trời đem nhật n g u y ệ t hào quang đều che kín không người tiến vào hải vực phủ bóng ma khổng lộ nó ý đồ đâm vào biển sâu thoát khỏi trói buộc lý du đứng tại côn phần lưng trước người ba thước không có nhiễm một chút nước hình thành khu vực chân không một bàn tay đập vào c ô n to lớn trên c h á n lại dãy ruộng liền chém thành hai khúc một nửa thiêu nướng một nửa hớp nương theo lấy lạnh nhạt thanh âm cái này bàn tay l ự c đạo lập tức xuyên tấu xuống dưới mậu bức không thương tổn nào ô không linh tiếng riêng gì trong khoảnh khắc phát ra c ô n ánh mắt trong chốc lát thanh tịnh sẽ chết tên nhân loại này không chỉ là lực lượng cường đại trên thân có đạo ý so mảnh đại dương mênh mông này còn nhiều hơn tùy tiện tạo áp lực xuống tới thân thể của mình liền sẽ hóa thành một mịn tại tên nhân loại này trên thân nó cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có loại nguy hiểm kia vượt qua hết thảy lấy không nói đạo lý phương thức trực tiếp nghiền ép tinh thần của nó thanh em ô ô không ngừng truyền đến đi ra hiện tại cái này côn là một cử động nhỏ cũng không dám coi như trung thực lý du hài lòng nhẹ gật đầu sở dĩ bắt cái này côn đó là hắn suy nghĩ tỉ mỉ qua sư phụ lựa chọn là chính xác hắn dự định cùng sư phụ một dạng đi truy tìm phương ngoại chi điện không biết làm sao từ khi lên tới lờ vờ chín mươi cấp đằng sau thiên địa nhỏ hẹp loại kia trói buộc cảm giác càng mãnh liệt được không tự tại tuyệt không t h ố n g khoái có lẽ chỉ có đánh vỡ loại trói buộc này mới có thể thu được chân chính hài lòng cùng tự do sư phụ mượn đại lượng linh thạch tạo một chiếc khổng lồ bảo thuyền chính mình không quen thiếu nợ vậy liền đành phải tự mình đậm thủ bắt một cái côn làm t h u c ư ớ i xong rồi hải vực bổ gió cắt sóng một lát dưới chân côn triệt để an tĩnh lại dựa theo bình thường thao tác hẳn là đánh vào thần hồn là c ấ n đem nó triệt để khống chế nhưng lý du không có làm như vậy hắn tin tưởng tại vừa rồi một cái tát kia phía dưới cái này côn hẳn là sẽ minh m ạ c h nếu là không thành thật một quyền của mình là có thể đem nó đánh nổ lý du lược một suy nghĩ cũng không cho thương lượng cơ hội nói thẳng dáng dấp lớn như vậy cái về sau liền bảo ngươi lại xóa côn ân có,、oh. có người long huyết cơ chỉ mấy cái kia câu điểm cũng có thể đi thử một chút đối với đại xỏa côn nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn lý du hết sức hài lòng vô vô nó trùi lùi chân mật đầu xúc cảm phi thường tốt có cơ hội cho hình nguyện đến sờ sờ đi chúng ta lên đường xuất phát câu lý du lời còn chưa dứt trong lòng có k h ẽ động cảm ứ n g được hắn lưu tại hinh n g u y ệ t trên người phù lục bị phát động một lát khoái dậy người khác câu cá tính chất hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng lý du ánh mắt lạnh lẽo vung xuống tay đem phương hướng nhất c h u y ể n chỉ hướng giang nam thành đi xuất phát đi giang nam thành ông cảm thụ lý du trong mắt s á t ý băng lãnh đại côn không dám có bất kỳ lãnh đ ạ m lập tức thay đổi phương hướng trên thân toát ra oanh á n h qua n g mang vấn đề tới giang nam thành rời xa hải vực ngàn dặm xa nó là trong biển cá làm sao chạy tới không ta không phải một cái phổ thông cá ta phải hướng lao đại chứng minh giá trị của mình bằng không thật muốn bị giết chết t ăn thịt toàn thân linh quang đem đại côn thân thể bao trùm từ trong ra ngoài đều đang phát sáng huyết nhục đều đang loay sáng trở nên thần dị vô song nếu là giờ phút này từ trên cao nhìn xuống dưới đại côn thình lình hóa thành một đạo khổng lồ bóng đen đang từ nước sâu phía dưới lấy thật nhanh tốc độ trực tiếp s ô n g ra mặt biển vê anh cao ngàn trượng hơi nước vén buốc lên đại côn s ô n g ra mặt biển thân thể t ự a hồ đang phát sinh một loại thuế biến nào đó lúc này phải có gió lý du k i n h quát một tiếng quyết định trợ đại côn một chút sức lực trong chốc lát nguyên bản bình tĩnh hải vực thổi lên gió、lốc. quét tại đại côn dưới thân thể giờ này k h ắ c này nó vừa vặn hoàn thành t h ể biến do côn hóa tác bằng nó cánh như đám mây che trời p h ú t chốc một chút mở rộng ra ngay sau đó linh hoạt kỳ hào thanh â m hóa thành to do hót vang thanh â m chấn động đông hải c h i tân đại bằng có chút túi người phụ phục tại lý du dưới chân lý du hai tay đặt sau lưng hơi nước tại dưới chân ngưng kết thành mây dẫn lại đại bằng trên lưng gió nổi lên bình thản thanh â m vang lên lần nữa cuốn lên vô tận gió lốc quét sạch ngàn tầng sóng biển một đợt lại một đợt sôi trào không chỉ mượn nhờ cơn gió đông này đại bằng vỗ cánh thân thể cao lớn rốt cục thu được đầy đủ lực ấm trong nháy mắt bay lên đại bằng một ngày cùng gió nổi lên nước kích ba ngàn hẳn dặm lên như diều gặp gió chín vạn hẳn dặm vê anh che khuất bầu trời bóng ma che đậy chân trời lướt qua mặt đất hướng phía giang nam thành phương hướng mau chóng bay đi bốn người là ai lãnh n g u y ệ t tiên tử đôi mắt hiện lên kinh nghi bất định t h ầ n sắc gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện phù lục tiểu nhân phù lục tiểu nhân không biết nói chuyện chỉ là lộ ra hung ác biểu lộ hướng phía lãnh nguyện tiên tử nghe rằng trận mắt giả thần giặc ủy xem ra là cái tia yêu đạo lưu lại thủ đoạn nói xong lãnh nguyện tiên tử vung tay lên đại lượng ánh trăng sợi dệt, phá vỡ mây đen. từ trên trời lần nữa rõ ràng rơi xuống dưới rơi đ ầ y mỗi một cái g ó c chết trong khoảnh khắc liền c u ố n lấy phụ lục tiểu nhân thân thể khảm vào trong đó dự định đưa nó tách rời nhưng mà phụ lục tiểu nhân b ộ c phát ra kim q u a n g chỉ là toàn thân chấn động liền đem đ ầ y trời sợi d ậ t chớm vỡ sau đó không làm bất luận cái gì để ý tới thân hóa kim quang che đậy đem lâm h u n h n g u y ệ t bọn người bảo hộ ở trong đó đạo trưởng là đạo trưởng tới cứu chúng ta lâm h u n h n g u y ệ t ôm cựu s á t thần hiệu cổ có chút suy yếu nhưng trong mắt có tin mừng ý vạn yêu nữ hoàng lao đi vết máu ở khoe miệng đẹp đẽ tuyệt luân trên gương mặt cái tia đạo đạo đạo nhàn nh đồ đệ của ngươi rất mạnh nhưng có thể hay không mạnh hơn tiên tiên ánh mắt của nàng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lãnh nguyện tiên tử quyết định một hồi đánh không lại bắt đầu tiêu đốt huyết mạch bảo hộ binh trướng a bảo hộ được nhất thời có thể bảo vệ không bảo vệ được lâu dài lãnh nguyện tiên tử phát ra cời ư lạnh một tiếng vừa muốn động thủ lại là đột nhiên phát hiện mình bị một cỗ bóng ma bao phủ không không chỉ là chính mình mà là cả tòa thành thị cả phiến tiên h đ ị a đều bị bóng ma che lại nàng trong nháy mắt lông tóc dựng đứng vội vàng ngẩm đầu nhìn lại thấy được một cái côn bằng bay lượn mà đến hai cánh triển khai tùy tiện liền đem n h ậ nguyện che lại thiên đ i ệ lâm vào một mảnh lờ、mờ. mà tại phần lưng của nó đứng đấy một bộ áo bào trắng thân ảnh nhìn qua là như vậy không có ý nghĩa lại là giống như giờ phút này lở mở phía dưới duy nhất hào quang hấp dẫn ánh mắt mọi người lãnh n g u y ệ t tiên tử con n g ư ơ i đông nhiên qua vào không thể tin nói ngươi chính là cái k i a yêu đạo lý du cũng không có đáp lại chỉ là nhìn chằm chằm nàng ngựa khí bình thản ánh mắt nhìn xuống xuống bất quá là một cái may mắn nhảy ra đồng ruộng châu chấu lại đem chính mình vọng tưởng thành thu hoạch hoa màu liêm đao không biết mùi vị muốn cất đoạt lãnh nguyện tiên tử mặt tâm trầm ta là thiên tiên vượt qua vùng thiên điện à y lý du đánh gãy nàng lời nói thiên tiên tiên thì như thế nào? bị giết vẫn như cũ sẽ chết có cái gì tốt cao ngạo t m rơi lý du từ côn bằng trên lưng này xuống không nhìn đầy trời đáng sợ sợi dệt trong chớp mắt liền đến đến lãnh nguyện tiên tử trước mặt chỉ gặp hắn dội ra đại thủ hướng phía lãnh nguyện tiên tử trên khuôn mặt t r ụ m tới sau đó chính là chăm chú khé trụp l ự c đạo to lớn trong nháy mắt đưa nàng ngũ quan đẻ ép thành một đoàn sau đó chính là hung hăng nhất quán đơn giản thô bạo hướng mặt đất đập tới ta mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không từ g a o chỉ giáng lâm ngươi hôm nay chết chắc vương mẫu hạ phạm đều cứu không được ngươi ta nói toàn bộ thân hình máu thịt bé bét chương hai trăm bốn mươi bảy đao đao nhiễm tận thần minh máu chương hai trăm bốn mươi bảy đao đao nhiễm tận thần minh máu côn bằng cái đồ chơi này sẽ không phải là đạo trưởng từ trong đông hải câu đi ra vương liêu nhìn trên trời côn bằng tự lẩm bẩm nguyên lai câu cá lao trừ c á cái gì đều có thể câu đi ra những lời này là thật mà những người khác thì là không có đem điểm chú ý đặt ở côn bằng bên trên mà là thần sắc ngơ ngác nhìn máu thịt bé bét l á n h nguyện tiết tử thiên tiên c h i lực cũng ngăn không được đạo trưởng một quyền tê khủng bố như vậy trong đám người một mực hoảng hốt mỹ lân sắp nổi nằm tâm tư bình phục xuống tới không để lại dấu vết nhìn thoáng qua mi tâm có vết máu lưu lại lâm huy nguyệt lại liếc mắt nhìn trên mặt có vết thương vạn yêu nữ hoàng cuối cùng hướng về lãnh nguyện tiên tử ánh mắt đã lộ ra thương hại cùng đồng tình ngươi là cỡ nào nghĩ quẩn thương ai không tốt làm sao hết lần này tới lần khác liền làm bị thương hai vị này kim quang che đậy bên trong phụ lục tiểu nhân chừng mắt liếc lãnh nguyện tiên tử nữ nhân ngốc nữ nhân xấu nữ nhân ngu xuẩn ta hóa thân vòng bảo hộ không phải muốn bảo vệ mọi người bị ngươi thương hại là sợ lao đại sinh khí đánh quyền dư ba đem tất cả thổi đến ngã trái ngã phải trên trời cốt bằng mắt thấy lãnh nguyện tiên tử thảm、trạng. lần nữa may mắn chính mình đầy đủ trung thực còn tốt không có phản kháng và không liền thật bị thiêu nướng b ắ t sâu nói đạo trưởng bình thường cũng như thế tàn bạo không không phải hắn bình thường cũng như thế thuần túy long huyết cơ tâm can r u lên trong mắt lộ ra từng tia từng tia e ngại nàng tổng cộng chỉ thấy qua lý du đi ra hai lần tay nhưng không nghĩ tới chính là một lần so một lần đơn giản thô bạo cái tiêu cực hạn lực lượng cảm giác n g h i ề n ép hắc long bộ tộc cũng liền thôi hiện tại thế mà đem tiên h tiên khi con gà con một dạng nệ cái này q u á không thể tưởng tượng vương bắc thâm luốt luốt bị thổi loạn tái phát không dưới tình huống bình thường đạo trưởng là cái vân đạm phong khinh người kỷ nộ không để trong lòng nho nhã hiền hòa vậy bây giờ vâng ta cũng đã nói đó là dưới tình huống bình thường vương bắc thâm hai tay mở ra hiện tại không giờ mới hiện tại là lãnh nguyện tiên tử tại một trăm linh tám loại kiểu chết bên trong tự tìm đường chết tinh chuẩn không sai chọn chúng nhất ác mộng kiểu chết trách không được người khác nô đau quá cái chán đau quá lâm hinh n g u y ệ t bưng bít lấy phiếm hồng cái chán vừa rồi huyết sắc sợi dệt chính là từ nơi này chui vào làm sao v ỏ đều vô dụng đau đến muốn rơi nước mắt đây là thần hồn đau đớn vượt qua nhục thể đau đớn gấp trăm lần lãnh nguyện tiên tử kém chút liền đ đương theo lấy cái này âm thanh hư nhẹ vương bắc thâm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái cô n ã i n ã i của ta n g ư ơ i cái này tiếng gào đau đớn thế nhưng là người khác một đạo đùa đòi mạng á ngụy lân ánh mắt đồng dạng phát sinh biến hóa nhìn về phía trên mặt đất ý đổ dây rụa đứng dậy lãnh nguyện tiên tử ánh mắt thương hại tựa như là đang nhìn một đầu chó chết năm lực chi đạo nguyên tốt rất tốt không nghĩ tới vùng thiên địa này không chỉ có cao vị cách nguyên thần còn có tại không thể có thể chi địa lĩnh ngộ đạo nguyên yêu nhiệt ngươi xuất hiện thật là làm cho ta kinh hỉ vặt vẩn cô đọc ánh trăng huy sai xu tới vậy mà đem lãnh nguyện tiên tử thương thế cấp tốc chữa trị chỉ bất quá cái kia bị phá hủy gương mặt tại chữa trị đằng sau thình l i n h biến thành một tấm khắc đẹp đẽ gương mặt điều này đại biểu lấy an tiên hoàng thần hồn bị vô tình xóa đi lãnh n g u y ệ t tiên tự ý chí c h i t để n ắ m trong tay thân thể này một cỗ hoàn chỉnh thiên tiên tri lực trong khoảnh khắc đầy ra n g u y ệ t tri đạo nguyên phô trương gia ngưng kết ra s â m hàn xương trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn trong lúc đó tiếp xúc hết thẻ vật phẩm toàn bộ bị đông cứng liền liền thiên địa ở giữa phủ du linh khí cũng hóa thành băng truy phô thiên cái địa g i xuống băng lanh hơi lạnh t ấ u xương chui vào c ấ tủy tác động đến thần hồn toàn bộ giang nam thành nhiệt độ không khí chật hạ xuống mấy chục độ vô tận h à n khí muốn đem nơi này biến thành một tòa băng tuyết quốc gia không phải lộng lẫy mà là sinh cơ hoàn toàn không có tịch d i ệ t hết thảy hiện tại ta ngươi là có hay không còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói giết chết lãnh n g u y ệ t tiên tử hai con n g ư ơ i xâm hàn một mảnh vì đem toàn bộ lực lượng giáng lâm nàng giết chết bồi dưỡng độ đệ cũng tiêu hao đại lượng đạo nguyên thậm chí từ bỏ thời gian ngắn đ ă n g l â m cao hơn thần vị khả năng nàng muốn nơi này hết thảy cũng làm như bồi thường muốn không có cảm nhận được khác nhau bình tính một câu chuyển đến trong khoảnh khắc đánh gãy nàng trong đầu kế hoạch khẩn cấp lấy cái k i a thường thường không có gì lạ không có kinh t i ê n động địa chi lực đại thủ lần nữa vỗ tới tránh cũng không thể tránh phản phất có thể khóa chặt hết thảy năm ngón tay khẽ trụt lần nữa hung hăng hướng trên mặt đất còn g một cái không có pháp thuật cũng không có thần thông chính là đơn thuần đạo ý đại đạo đơn giản nhất ứng dụng làm sao có thể phanh lãnh n g u y ệ t tiên tử không có lực phản kháng chút nào đầu đập ầ m ẩm tại đóng băng mặt đất thanh thủy tiếng xương nước cho dù tại tầng băng phá t o á i trong thanh â m cũng là rõ ràng có thể nghe gian giác băng ánh hàn nguyện đông kết tầng băng lấy đập ra hô to làm trung tâm hiện ra giống như mạng n ệ n vết dạng Hướng phía bên ố rốt n phương tám hướng lang chặn, đến rốt cuộc không nổi, vang Lãnh phá cho chịu tám thoái. huyệt t ẩm cuộc i tử muốn c hai ế tuyết tạo băng g quốc i ngược l ạ thành chạy nàng xôi một á Phá thoái khác khác u chiếu nhau nhau. tươi trong, thần phương. kinh kinh hãi hai địa hoa phản Không không băng bên nàng ngạc cùng sắc. Nhau, Bên sắc. có có lấy m mực quanh quần câu nói này để nàng trong lúc nhất thời phân rõ hiện thực nếu nói trước đó bị một quyền đánh bại đó là bởi vì lực lượng của mình chỉ giáng lâm năm điểm ý chí xem như có thể thông cảm được nhưng là hiện tại ý chí của mình toàn bộ giáng lâm không có bất kỳ cái gì giữ lại xuất thủ vì cái gì hay là không có chống nổi một quyền chỗ này thiên địa đến cùng là tình huống như thế nào vì cái gì có thể xuất hiện siêu thoát hạn chế nhân vật trốn trốn về giao trì hướng lên bờ báo nơi này tuyệt đối không phải phổ thông thiên địa trong chốc lát lấy lại tinh thần ý chí của nàng tranh nhau chen lấn thoát đi bị truy cản thân thể hóa thành một đạo trắng đoạn ánh sáng cầu vồng hoảng sợ hướng cựu tiêu bỏ chạy gấp gáp như vậy đi làm cái gì đem mệnh lưu lại lại đi cũng không muộn có bằng hưu từ phương xa tới xa đâu cũng g i ế t lý dung ngầm đầu nhìn chăm chú lên lãnh nguyện tiên tử ánh sáng cầu vồng hắn đã cảm giác đi ra ra hỏa này đến từ nơi khác thiên đ i ệ sư phụ không có sai nguyên lai thật tồn tại phương ngoại chi địa ẩm rơi lý du nhấc chân trên mặt đất đ ạ p một cái thân hình cấp tốc như lôi đỉnh giống như lên không trong c h ư ớ c mắt liền đổi kịp lãnh nguyện tiên tử tại chỗ cao ánh mắt đạm mạc nhìn xuống nàng lãnh nguyện tiên tử bị đánh sợ phát ra một tiếng thê lương tiếng thét trói hai trên tay t h á n g lạnh sợi dậy không muốn mạng phát tán h ắ già lại đem thần khuyết ba trăm hóa thần cỡng ư ép điều khiển đi qua buộc phát thần vị lực lượng có thể xưng ba trăm nhân tiên tại bây giờ linh khí hoàn cảnh bên trong nói bọn hắn là ba trăm thần minh cũng không chút nào khoa chương giết sắc khí thổ độ ba trăm hóa thần bị ép lấy tản nhẫn tiêu hướng phía lý du đánh tới, thể phải ngăn cản hắn tiến lên, bảo hộ lãnh nguyện tiên tử thoát đi. lý du vây tay, gió chi đạo nguyên ngưng tụ thành tràn đao, sau đó tốc độ không giảm, không e rẻ sông vào trong đó. chốc lát, trên trời rơi ra màu vàng mưa đao đao nhiễm tận thần minh máu. mỗi lần múc đao đều đ ạ i biểu cho một vị nhân tiên vẫn lạc, bọn hắn căn bản liền không cách nào ngăn cản lý du bước chân. chương 248, lý du bao che khuyết điểm. chương 248, lý du bao che khuyết điểm. tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại thiên không. một tôn lại một tôn linh thần, từ không trung n g xuống đây đều là đã từng sửng sức tại thông thiên tháp t h ư ở n g thụ đại hạ dân chúng quỷ bái nhân vật thần tiên giờ phút này huy sai xuống vết máu giống như màu và n g mưa d à i đầy đại điệp thanh hoàng kết thành trật pháp lần nữa phát huy tác dụng đem bọn hắn huyết nhục cùng hải cốt y m ắng tăng ăn dã hóa thành điểm điểm linh quang bụi về với bụi đất về với đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về mùa hè lớn bọn da hỏa này cướp bóc đại lượng hương hỏa cốc nước làm sao có thể cứ như vậy để bọn hắn rời đi ăn bao nhiêu liền muốn phun ra bao nhiêu tuyệt không có thể mang đi đám người ngơ ngác nhìn về phía trần ở trong vây c ô n g giống như đi bộ nhàn h ã mỗi lần xuất đao cũng có thể làm cho người sợ hãi t hời h ợ n rơi xuống liền có thể mang đi một mảnh linh thần đây coi là cái gì chứ thần hoàng hôn sao hứa thiên đao thanh như mỗi vo ve trong lòng một trận rung động cầu thí thần bọn gia hỏa này làm sao xứng đáng làm thần chẳng nói là ra sức đánh cho hoang bọn hắn không xứng ngụy lân nhìn xem tiêu tán đầy trời hương hỏa công đức thóa mạ một tiếng nơi này mỗi một đạo hương hỏa công đức đều đ ạ i biểu cho đại hạ dân chúng ngày xưa máu cùng nước mắt bọn gia hỏa này hoàn toàn chính là dựa vào dân trung cực khổ lớn mạnh thực lực nhưng dân chúng mỗi lần cầu xin cầu khẩn bọn hắn cũng không nguyện ý lãng phí một chút lực lượng đi trợ giúp hết thể lựa chọn không nhìn bằng không làm sao có thể tại ngắn ngủi mười năm trong lúc đó liền đem hương hỏa c ô n g đức góp nhặt đến tình trạng như thế nuôi ra ba trăm vị linh thần cưới tại đại hạ trên đầu trên trời điên cùng chạy trốn lãnh n g u y ệ n tiết tử quay đầu nhìn một cái tình hình chiến đấu dọa đến vong hồn bay lên đạo sĩ này đến cùng là cảnh giới gì rõ ràng không có thần vị làm sao lại có thể tại mấy hơi thời gian liền đem ba trăm linh thần chém xuống hơn phân nửa nguyễn lấy ba ngàn năm thu vi đổi được tiên địa mở một đường thiên môn mở nàng nổi điên bình thường thôi động pháp thuật ý đồ thoát đi nơi l ầ y thiên địa giáng lâm nơi đây muốn thanh toán cái giá rất lớn chật vật mà chạy muốn thanh toán đại giới có thể xưng ơ thảm liệt nhưng lúc này nàng đã không lo được đại giới gì sợ hai sớm đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần nàng hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này các đạo sĩ này càng xa càng tốt và anh thiên địa tự a hồ có cảm ứng đại đạo thanh â m hát vang trên cửu tiêu tự a hồ đã nứt ra một đạo khẽ hở lộ ra một sợi tiên q u n g chỉ trong chốc lát mọi người ở đây liền cảm nhận được một loại thần thanh phi sản cảm giác phiêu phiêu dục tiên vương liêu trong lòng kinh hãi chẳng lẽ lại nữ nhân này thật đến từ trên trời giao trì cái này tiết lộ đi ra lực lượng rõ ràng vượt qua linh khí phạm chủ rất giống t i ê n khí lãnh nguyện tiên tử đại hỷ thân h ò a ánh sáng cầu vồng phi tốc triều thiên môn bay đi lý du rút đ a o chém xuống cuối cùng một tôn linh thần ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cái khe này trong mắt lạnh leo chi ý không che giấu chút nào lộ ra quát tháo lên tiếng một chút quy củ cũng đều không hiểu chủ nhà cửa há lại ngoại nhân có thể tùy tiện mở ra cho ta đóng lại lãnh nguyện tiên tử gợi lạnh chỉ cảm thấy buồn cười đạo sĩ này là tại mệnh lệnh thiên địa sao hắn làm sao phối sau một khắc nàng hiện hiện khoe miệng vệ k i a d i ễ u c ậ n trong chốc lát ngưng trẻ ông thiên đ ị a tự a hồ thật làm ra đáp lại nàng hao phí ba ngàn năm tu vi mở ra thiên môn vậy mà lại lần nữa đóng lại cẩn thận nhìn lại rõ ràng là cái kia phù lục tiểu nhân hai tay nắm lấy thiên môn kín kẽ đóng lại cuối cùng phù lục tiểu nhân còn cần lực vô vô đóng cửa bảo đảm quan đến cực kỳ chặt chẽ lúc này mới bưng hai tay ra thử nhẹ một tiếng đem cái c ầ m nâng lên tiêu ngạo dùng lỗ mùi đối với lãnh n g u y ệ n tiên tử mỗi lúc trời tối đạo quan cửa lớn đều là nó đóng lại nó hiện tại đóng cửa có thể thuần thục á i tia tử hỏa đồ lưu manh cũng không sánh bằng chính mình, ngươi ngươi. lãnh n g u y ệ t tiên tử như bị xét đánh đầy mắt ngốc trệ đưa tay chỉ phụ lục tiểu nhân vừa chỉ chỉ lý du nửa ngày nói không ra lời thiên địa lúc nào thành nhà ngươi làm sao ngươi nói đóng lại đã có thể nuốt bên trên ngay tại lãnh n g u y ệ t tiên tử một mặt mộng thời điểm lý du đã đuổi theo hắn không có lựa chọn dùng c h ả m đao đem nữ nhân này một đao hai nửa mà là gọi ra thiên cương lôi ngục một cái lôi tiên đưa nàng quất đi xuống frank lãnh n g u y ệ t tiên tử ma trái chịu một cái lôi tiên máu thịt b é b é t t r u n g điệp nện ở mặt đất thân thể con thành đun sôi tôm bự chạm đau đớn kịch liệt để nàng muốn đưa tay đi đụng vào vết thương trên mặt lại là lại không dám đi hai mắt trở nên tăng dã lâm vào trạng thái đờ đẫn lôi chi đạo nguyên lại là một loại đạo nguyên đạo sĩ này đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu chủng đạo nguyên nếu không phải lôi chi đạo nguyên bình thường công kích căn bản cũng không khả năng làm bị thương chính mình ý chí hóa thân đường đứng g i ế t ta nơi này có giao chỉ thanh pháp thần thông thắng hệ đạo nguyên chỉ cần ngươi đường g i ế t ta ta làm cái gì đều có thể theo lý du bộ pháp đến gần từ đám mây rơi xuống lãnh nguyện từ bỏ hết thẻ tôn nghiêm bắt đầu cầu xin tha thứ miễn là còn sống còn sống liền có hy vọng giao chỉ sớm muộn sẽ chú ý tới vùng tiên địa này không thích hợp còn sống chính mình nhất định phải còn sống sư mẫu dòi cho ngươi nhưng mà lý du nhìn cũng chưa từng nhìn nàng chỉ là đem thiên cương lôi ngục lôi tiên đưa cho vạn yêu nữ hoàng mọi người ở đây thần sắc ngơ ngác một chút không biết lý du cử động lần này là có ý gì nhưng vạn yêu nữ hoàng lập tức yên nhiên nở nụ cười sơ ẩn có ngơ như thế một cái hiểu chuyện đồ đệ thật sự là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận lý du đây là thấy mình tại lãnh nguyện thủ hạ ă n thiệt h ò i cố ý lưu lại nàng một mạng để cho mình tự mình xuất khí cỡ nào khéo hiểu lòng người một đồ đệ tốt a lý du sau này là lữ thật có phúc vạn yêu nữ hoàng cười xong nắm lấy lôi tiên đi lên trước ánh mắt lẹo hung hăng quất đi xuống đủng cái này một cái quất vào lãnh n g u y ệ t khác một bên gương mặt phát ra tiếng vang xa so với trước đó nàng thụ thương lúc còn muốn văng r ộ i tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trên không quản ngươi là thiền tiên hay là chính thần đánh ta liền muốn gấp trăm lần hoàn lại làm sao còn không p h ụ t ca phát giác được lãnh n g u y ệ t trợn mắt v ạ n yêu nữ hoàng khét cười một tiếng đúng đến một tiếng lại là một cái lôi tiên quất đi x u ố n g có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm cái nam nhân để hắn thu cái bảo bối đồ đệ vì ngươi xuất khí nếu là không có vậy liền kìm nén đúng cái này một cái lôi tiên trực tiếp đem lãnh nguyện gương mặt rút nát máu thịt bé b é vô cùng thê thảm khí ra sóng may mắn có ngươi vạn yêu nữ hoàng lại đem lôi tiên đưa trở về nhìn về phía lý du ánh mắt dịu dàng không thôi tản ra vẻ cảm kích sơn ẩn quả nhiên không có gà ta đi theo đồ đệ của hắn thế nào đều có thể nằm t h ắ n g đầu tiên là ma tộc lại là cái này không biết lai lịch lãnh nguyện bốn nàng vạn phần may mắn tại cái kia gió táp mưa xa ban đêm chính mình không có lựa chọn sai lực bài c h ú nghị lựa chọn tin tưởng sơn ẩn đồ đệ này nhìn cái gì đều không để ý kỳ thật mười phần bao che khuyết điểm tuyệt không nguyện để người thân cận thụ ủy k u ấ t đương nhiên muốn bị hắn coi là người thân cận muôn vàn khó khăn chính mình đây là nhạc được đại tiện nghĩa chương hai trăm bốn chương hai trăm bốn mươi chín thần vị đẳng cấp vạn yêu nữ hoàng gia so khí lý du lại đem lôi tiên đưa cho lâm h i n h n g u y ệ t nàng lúc này cái chán hay là đỏ bừng đau trong miệng không ngừng hấp khí căn cứ vũ trụ định luật thống khổ là bà toàn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất cũng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra sẽ chỉ từ trên người một người chuyển r ờ i đến một cái khác chiến hơn rút hai roi hút xong đau nhức tại trên người nàng ngươi liền hết đau Đám ánh Lâm một mắt mang, người bốn. Hinh Nguyệt ngây ngốc một chút, ánh mắt lên hoang tình kia tựa như là nói, biểu kia lẻ là chút, tựa ta đọc sách sắc thực tương đối ít nhưng ngươi cũng không thể coi ta là ba tuổi tiểu hài lừa gạt ta trong lúc nhất thời nàng đều quên đau đớn nói đạo trưởng hay là không được đi ta không xuống tay được trật lâm h i n h nguyệt nhìn thoáng qua thảm không nỡ nhìn lãnh n g u y ệ t tiên tử tiếp nhận lôi tiên đằng sau lại có chút rút không đi xuống loại này cố ý tra tấn người khác cách làm nàng ngồi không qua đến lý d u nhìn xem nàng một cái cốc đầu liền bàn tới trên con đường tu hành kiên kỵ nhất nhân tử ngươi dạng này cần phải không được nhất là đối với người như vậy ngươi một vị nhân tử sẽ chỉ bị nàng coi như dễ bắt nạt đối tượng nô、no, đau, đau quá đạo trưởng ngươi đạn ta đau quá lâm hinh n g u y ệ t bưng bít lấy c á i chán nửa ngồi xuống tới lấy tay không ngừng x o a n nắn nhưng rất nhanh cỗ này đau đớn liền biến mất liên đới vừa rồi thần hồn sẽ rách đau đớn cũng biến mất không còn một mảnh thay vào đó là một cỗ thanh lương chi ý phát ra nàng lập tức mặt mày hớn hở đi ra vậy ta không phải còn có đạo trưởng thôi đạo trưởng nhất định sẽ không để cho ta thụ người khác khi dễ đúng không lý du không có làm đáp lại trên đất lãnh nguyện tiết tử ngu ngơ một chút tiếp lấy cuồng loạn hô lên ngươi đem ta n g u y ệ t c h i đạo nguyên cho nàng trả lại cho ta nhanh trả lại cho ta đây là ta tu ra lực lượng các ngươi không có khả năng cứ như vậy c ư đi không có khả năng cứ như vậy c ư p đi gào t h é t đến phía sau nàng đã hơi thở m o n g m anh mất đi đạo nguyên gia trì một thân thần dị toàn bộ rút đi khuôn mặt t i ể u tụy giống như cửa thôn lao hầu đẹp đẽ dung nhan t u y ệ t mỹ trong khoảnh khắc xấu xí không chịu nổi ngươi nhìn mất đi dựa vào lực lượng ngươi không phải cũng là hèn mọn như sâu kiến thật không rõ các ngươi những n à y thu hoạch được lực lượng tiên thần có tư cách gì đem đông đảo chúng sinh coi là sâu kiến lý du cúi đầu nhìn chăm chú lên tâm thần sụp đổ lãnh nguyện tiên tử trong mắt đã không có lãnh ý trong mắt không dậy nổi gọn xóm ngươi lãnh nguyện tiên tử còn muốn nói điều gì lại là n ư ơ i lao xẻ qua chém vỡ hết t h ể trước mắt đưa nàng ý chí đều chém náo h nhoẹn vẫn lạc một tôn tiên h tiên cứ như vậy vẫn lạc tại trước mắt mọi người đi không để ý tới trận mắt ốc mồm đám người lý du k h o á t tay để trên trời côn bằng thu nhỏ thân hình hóa thành một cái thơm lưng theo sau lưng lần này xuống núi thu hoạch coi như không tệ cũng là thời điểm về quan vân sơn nhìn xem xuống núi lâu như vậy tĩnh vân quan chớ để cho trộm a i nha nhà đạo trưởng ngươi chờ ta một chút lâm hinh n g u y ệ t kịp phản ứng cưới lên cựu sắc thần hiệu ở phía sau đuổi theo ta trong nhà n h u ộ thật nhiều rượu liền đợi đến ngươi trở về uống lý du bước chân lúc này mới thả chậm xuống tới một mặt nghiêm túc quay đầu đúng dịp ta tại đông hải câu được không ít hải ngư liền lợi đến ngươi làm trò ta ăn tốt lắm lâm hinh n g u y ệ t h i ế p mắt cười một tiếng đạo trưởng ta gần nhất học xong t h i ê u nướng hương vị cũng coi như không tệ ngươi có muốn hay không nếm thử ân t h i ê u nướng nguyên bản mệnh m ỏ i muốn ngủ côn bằng trong khoảnh khắc dọa đến sủ l ô n g nhìn chung quanh hai người rời đi chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau đi đạo trưởng lúc này đi v ă n g không đâu chẳng lẽ lại còn khiến đạo trưởng lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ xử lý t h c sự không ta không phải ý tứ này ta là muốn nói thần k u y ế t đã đổ chúng ta nếu không tại thông thiên t h á p trên địa chỉ ban đầu thành đạo dài xây cái đạo quán t h ủ đại hạ sinh dân tín ngưỡng thương hỏa vĩnh thế bất d i ệ t ngụy lân đứng ra khẽ lắc đầu đem mọi người ý nghĩ này đẻ xuống không cần như vậy các ngươi gặp qua nhà ai đạo quán biết lái tại tiếng người lên náo vị trí đạo trường lớn như vậy công tích chúng ta cũng không thể không hề làm gì đi có trong lòng người qua ý không đi qua lúc này vương n h i ê u đi ra đem thiên thần mỏng lần nữa ngưng tụ lật ra một trang cuối cùng chư vị m ờ i xem đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt tụ vào tất cả đều một mặt kinh nghi bất định đạo trường đó là đạo trưởng đi đó nhất định là đạo trưởng đi từng tiếng chân kinh liên tiếp tại tiên thần mỏng chỗ cao nhất lý d u chân dung chậm rãi ngưng tụ có chỗ khác biệt chính là p h à m là lên tiên thần mỏng người danh tự cùng chân dung đều sẽ mang lên kim quan g điều này đại biểu lấy nhận hương hỏa công đ ứ c t ẩ y lễ đồng thời vị trí cũng đều tại tiên thần mỏng không vương bên trong duy chỉ có lý d u chân dung thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì kim quan g nhảy ra khuôn sáo đứng ở trên cùng thậm chí ngay cả khuôn mặt ngũ quan đều mông lung tầm trên mây mủ để cho người ta nhìn không rõ ràng vây phấn danh tự kim quan chất động tựa hồ muốn ngưng tụ lại là làm sao cũng ngưng tụ không ra một bản pha sổ xen vào việc của người khác làm ngươi nên làm chính sự đi lý du t h a n h âm do xa tiệm cận phiêu đang tới phất tay h á o ở giữa đem tiên thần mỏng trên có quan chính mình hết thảy toàn bộ xóa đi chân dung phá diệt kim quan g tán đi hắn không làm tiên cũng không đem thần tình huống hiện tại liền rất tốt ngu ngơ đứng tại chỗ đ á g người lần nữa hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy có chút xấu hổ vì cái này tiên thần mỏng bên trên danh tự không biết bao nhiêu khao khát nhưng ở đạo trưởng trong mắt ngược lại thành phiến phức cũng còn cứ thế tại nguyên chỗ suy nghĩ gì đạo trưởng không cần hương hỏa cốc nước chẳng lẽ lại các ngươi cũng không cần vương liêu tiến quát lập tức mở miệng thúc giục đám người tranh thủ thời gian lưu lại danh tự hoàn thành chuyện lúc trước đúng đúng đúng chúng ta làm sao có thể cùng đạo trưởng đánh đ ổ n g hương này lửa công đức thế nhưng là thành tựu thần vị đường ta không thể bỏ qua ngàn vạn không thể bỏ qua một đám người như ở trong n g ậ mới tỉnh tranh thủ thời gian hành động nao nhao lưu lại thần hồ là lớn nhìn thấy đại điện một lần nữa bình thường tiến hành vương liêu cùng ngụy lân lúc này mới yên lòng lại nhưng hai người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn một cái nơi đó thiên môn mở ra vết tích tựa hồ vẫn tồn tại như cũ thân vị đẳng cấp tổng cộng có thất đẳng theo thứ tự là linh thần chính thần thiên quân tinh quân. chân quân trong đó mỗi cái đẳng cấp lại phân làm tăng giai thần quyết nuôi đi ra ba trăm hòa thần toàn bộ là linh thần cấp bậc thực lực tổng hợp có thể đạt tới nhân tiến cảnh tương đương với cấp cao hai cái cấp độ mà bọn hắn còn vẹn vẹn đê đẳng nhất thần vị là linh thần cấp bậc bên trong hạ giai gọi là linh b i n h cũng chính là thiên b i n h thần vị có thể làm tu sĩ mang đến thực lực cùng địa vị n h ả y lên không thể bảo là không trọng yếu lãnh nguyện tiên tử là từ nơi khác địa phương g á n g lâm chẳng lẽ lại tại đỉnh đầu của chúng ta thật sự có một chỗ thiên đình vương yêu cùng ngụy lân lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng cùng lúc đó lý du cương trở lại vân du thôn lại là phát hiện nơi này có người sớm liền đang chờ lấy hắn vương quả phụ ngươi thế nào quan vân sơn chân núi lý du kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện một vị phụ nhân t r ư ơ n g hai trăm năm mươi không cần phi thăng t r ư ơ n g hai trăm năm mươi không cần phi thăng quan vân sơn chân núi hôm nay vương quả phụ cùng thường ngày có chút không g i ố n g mới nàng không còn mặc cái kia một thân hơi có vẻ thổ khí sắc hoa áo bảo thay vào đó là một bộ hoa lệ mây năm màu bảo tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng thanh nhã kim biên thêu lên phức tạp tưởng vân cùng t i ê n h ạ lại xem diện mạo cùng khí chất đoan trang mà mỹ lệ lộ ra ôn n h u q u a n trạch môi như điểm anh túi tóc kéo cao tắm vài chi ngọc trâm lộ ra cao quý mà không mất đu h ò a lại có một cỗ sâu không lường được uy nghiêm ánh mắt của nàng thâm thúy mà hiền lành ở trước mặt người ngoài ngươi gọi ta một câu vương quả phụ ta không chọn lý của ngươi hiện tại chỉ có hai người chúng ta ngươi nên cứ gọi ta cái gì do dự một chút lý du thăm dò t ì n h hô sư mẫu ấy hào hai tử mắt trần có thể thấy vương quả phụ trên khuôn mặt cấp tốc tách ra một đoá hoa lý du bốn sư phụ lão nhân ra ngài thật đúng là phong lưu không bị trói buộc a nhưng ngươi lại là làm sao làm được để mỗi một vị sư mẫu đều đối với ngươi nhớ mãi không quên đó a nhậm học phi thường có cần phải nhập học đợi khi tìm được sư phụ nhất định phải thỉnh giáo sư phụ thật tốt mở một bài giảng vui một mình không bằng vui trung vương sư mẫu ngươi tìm đến ta là có chuyện gì lý du thái độ cung kính hỏi ngươi có phải hay không giết một cái giao chỉ người lý du ngơ ngác một chút gật đầu là như thế này nàng cứ gọi lãnh nguyện t i ế t tử cũng không biết là giao chỉ cái nào đỉnh núi ai ngờ vương quả phụ tại chỗ khinh thường cười một tiếng nàng không phải t i ế t tử cái này lãnh nguyện chính là một cái phụ trách d ẹ p tỷ nữ an gan hù mật báo vậy mà vụng trộm ra ngoài cướp đoạt lực lượng muốn thành tựu cao hơn thân vị lý du xá dị sư mẫu người biết phương ngoại tri địa tình huống cụ thể không biết nguyên thần của ta thức tỉnh không lâu chỉ có cụ thể tiếp xúc đến có liên quan sự vật của người mới có thể kích phát tương ứng ký ức vương quả phụ khẽ lắc đầu ngữ khí lại chân thành nói ta chỉ biết là tại kiếp t r ư ớ c của ta trong cung điện lãnh n g u y ệ t chính là một cái phụ trách giặt quần áo nấu cơm bưng trả đổ nước tỷ nữ ký ức không có hoàn toàn khôi phục sư mẫu tình huống cùng mặt khác thần m ì n h truyền thừa giả có chút không giống n g h e vào nàng thức tỉnh lực lượng tựa hồ qua khổng lồ dẫn đến liền ngay cả ký ức cũng muốn một chút xíu khôi phục tâm tư thay đổi thật nhanh lý du vây tay lãnh nguyện nguyên thần liền ngưng tụ đi ra lãnh nguyện s á c thực nói hẳn là an tiên hoàng sư tôn bị hắn giết mà trong cơ thể nàng thức tỉnh lãnh nguyện tiên tử nguyên thần thì là bị lý du móc ra vốn là dự định trở lại đạo quán tìm một chút phương pháp tỉnh lại t h ầ n t r í hỏi thăm vương ngoại tri điệu tình huống nhìn thấy lãnh nguyện tiên tử nguyên thần vương quả phụ ký ức bị phát động không sai chính là tỷ nữ này ta tại cung điện ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là nàng đang phụ trách xuống núi lâu như vậy ta cũng không có gì tốt lễ vật đưa cho sư mẫu nếu là lời như vậy vậy cái này lãnh nguyện tiên tử nguyên thần liền đưa cho sư mẫu đi lý du vung tay lên đem lãnh nguyện tiên tử nguyên thần đưa đến vương quả phụ bên người như vậy tốt quá. có t ỷ nữ này ta cũng không cần mùa đông giặt quần áo mùa hè phơi đạo gốc trong nhà sống đều có thể giao cho nàng làm vương quả phụ tới đây chính là vì lãnh nguyện tiên tử nguyên thần sư phụ đi phương ngoại tri địa có người chiếu cố sư mẫu sinh hoạt hàng ngày ta cũng có thể an tâm một chút lý du gật đầu cũng phi thường đồng ý cách làm này thế là chỉ có lãnh nguyện tiên tử thụ thương hiệp nghị như vậy đặt thành đúng rồi ta tới tìm ngươi còn có một câu muốn nói với ngươi sư mẫu mời nói thiên môn đã mở ngoại giới sẽ chú ý tới nơi này linh khí muốn triệt để khôi phục sẽ lần lượt có người được tuyển chọn bắt đầu phi thăng rời đi vương quả phụ n ư khí tràn ngập ngưng trọng cùng quyết bảo nhưng ta hy vọng người không cần phi thăng nhất định không cần phi thăng ngươi nhất định phải thông qua phương thức của mình đi ra bên ngoài bên cạnh mà không phải dùng bọn hắn bố thí phương thức nguyên nhân cụ thể ta trong thời gian ngắn nghĩ không ra nhưng ngươi nhất định phải làm theo lý du lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chậm cười nói sư mẫu quá lo lắng với ta mà nói thiên môn kia bất quá chỉ là một cái chuồng chó ta nhưng không có chuỗi chuồng chó thói quen húng chi hắn chưa bao giờ từng nghĩ thành tiên hòa t h ầ n lại nói thế nào phi thăng nhìn thấy lý du bộ dáng này vương quả phụ yên lỏng đem ánh mắt rơi vào đi theo phía sau bên cạnh lâm huy nguyệt trêu ghẹo nói ra ngươi cũng trưởng thành cũng nên là thành thần tìm đạo lữ ta nhìn nha đầu này cũng không tệ nếu không vương quả phụ lời nói còn chưa nói xong lý du cũng cảm giác tê cả ra đầu chạy trốn chết lập tức biến mất tại nguyên chỗ tiểu tử này thật sự là không có chút nào cân nhắc chuyện tình cảm a vương quả phụ bất đắc dĩ cười một tiếng chập nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình lãnh nguyện tiên tử nguyên thần một chút linh quang đưa ra trong chốc lát đối phương ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt lập tức khôi phục lại có thần c h í ở bên cạnh ta hào hào hầu hạ đến thời cơ thích hợp vì ngôi gom góp nguyên thần hoàn toàn khôi phục đa tạ vương đa tạ chủ thượng lãnh nguyệt lúc này nửa quỳ xuống tới trong miệng vừa muốn hô lên hai chữ kia liền bị trường trở về bốn rốt cục trở về trở lại tĩnh bất oan một cỗ cảm giác quen thuộc đập vào mặt liền ngay cả ven đường cỏ dại nhìn qua đều thân thiết rất nhiều cửa ra vào b á y thụ van xào xạc hoan thiên h ỉ đ ị a đong đưa nhanh cây cách rất xa liền bắt đầu n g n đón gần hai tháng thả rông gà vịt ngỗng lại lớn lên k h ô n g ít, phiêu phì thể trắng xem ra lý du không có ở đây thời gian bọn chúng đem chính mình chiếu cố rất tốt anh anh anh, đạo trưởng người rốt cục trở về rồi đang ở trong sân quét g á c bạch hồ lập tức vứt bỏ cái chổi kích động không thôi liền muốn đánh tới cũng là bị tay mắt lanh lẹ lâm huy n g u y ệ t ở giữa không trung một thanh nắm chặt dựng ngược trên không trung đạo trưởng nếu không chúng ta đêm nay liền ăn nướng hồ ly đi rơi vào đạo quán nóc nhà côn bằng mở ra cánh đập đến va n g ọ n g ngọng tốt tốt liền nướng hồ ly thịt của ta không có hồ ly ăn ngon con b ê con cũng là mu mu gọi dù sao không cần ăn thịt trâu như thế nào đều được lý d u bốn tính toán hồ ly này cần trọng chiếu k h á n đạo quán không có công lao cũng cũng có khổ lao không có khả năng ăn bậy lý d u nhìn thoáng qua đạo quán phát hiện một chút cho bụi đều không có liền ngay cả chiếc bàn bày biện nước trà đều là ấm nói rõ con hồ ly này là thật dụng tâm tu vi đã đến ngươi có thể an tâm đi hóa hình lý du đối với tiểu hồ ly nói nghiêm túc một câu tiểu hồ ly con mắt đ ỗ n g nhiên t r ợ t o không thể tin được nói thật thật có thể sao tựa hồ là nghĩ đến lôi k i ế p đáng sợ trong mắt lại hiện đầy từng tia từng tia khủng bố tu vi của nó hay là không quá đủ rất có lại sẽ bị đánh chết yên tâm đi thôi không ngại lý du k h o á t tay t r ấ n an một câu chương hai trăm năm mươi mốt giúp bọn hắn thể diện chương hai trăm năm mươi mốt giúp bọn hắn thể diện là đêm tinh quang như lửa n g u y ệ t hoa như nước lý du hai tay đặt sau lưng sừng sững tại đỉnh núi nhìn xuống vân du thôn giang nam thành thậm chí đại hạn lựa đèn r a rời p h ồ n hoa như gấm trên đường phố bầu không khí tràn ngập náo nhiệt khí tức không có ngày xưa cảnh giới cùng khẩn trương mỗi người nội tâm đều cảm nhận được một trận bình tĩnh xuất phát từ nội tâm chỗ sâu vui sướng linh khí khôi phục đến nay quanh quẩn tại dân chúng đỉnh đầu mây đen rốt cục tàn ra trấn áp thế g i a liên minh yêu tộc thủy diệt ma tộc uy hiếp long tổ lật đổ thần quyết sắc phong thành hoàng quản hạt cục tiếp quản đại hạ một loạt này sự kiện đều tại vì đại hạ dân chúng sinh hoạt đặt vững bên giới hài hòa an ổn nền tảng hỗn loạn mười năm trật tự tại thời có thể bình định lập lại trật tự q u a y về bình thường n h ậ t nguyện mũi từ trên vai qua sơn hà thường tại trong lòng bàn tay nhìn sư phụ cái này thịnh thế thái bình như ngươi mong muốn ta làm được lý du nhẹ g i ọ n g n ỉ non nâng chén yêu n g u y ệ t ra hiệu sau đó chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống rượu chờ chút có điểm gì là lạ sư phụ còn chưa có chết làm sao có thể cho hắn tế tiểu lý du hơi có vẻ lúng túng thu hồi chén rượu chữ tình chữ có chút quá đầu sư phụ thọ bị nam sơn cây thông không giả làm sao lại hy sinh chật hắn nằm lại trên ghế dài cảm thụ được điểm kinh nghiệm tăng trưởng chém giết hắp long bộ tộc đường núi điểm kinh nghiệm năm không a nhét cái răng điểm kinh nghiệm này giá trị đủ a i dùng chém giết ba trăm hóa thần thần vị thiên binh cấp một điểm kinh nghiệm sáu không không â n coi như chịu đựng đường núi điểm kinh nghiệm một c ủ a kia rốt cục trông thấy xây dịch chém giết an tiên hoàng huyền t i ê n cảnh thần vị sụp đổ không đáng kể điểm kinh nghiệm một không không không đáng tiếc sớm biết muộn một chút đem trận đồ cho thành hoàng nên để an tiên hoàng leo lên thần vị nuôi cho mập rồi làm thịt không chừng điểm kinh nghiệm có thể l ậ t cái lần chém giết yêu tinh thiên t i ê n cảnh chính thần cấp một điểm kinh nghiệm một không không không yêu tinh xem ra an tiên hoàng người sư tô kia thật không nhất định là giao chỉ người chỉ là may mắn đã thức tỉnh lãnh n g u y ệ t tiên tử nguyên thần một đợt này điểm kinh nghiệm để đường núi kinh nghiệm cột chậm chạp tăng trưởng đến một phần ba vị trí thu hoạch coi như không tệ nói đến nếu là chém giết chính là chân chính lãnh n g u y ệ t tiên tử cũng chính là truyền thuyết cổ xưa bên trong những cái kia tiên thần coi như hệ thống lại keo kiện điểm kinh nghiệm cũng sẽ rất phong phú đi ân thiên môn đã mở không cần quá gấp lý du nghĩ đến sư mẫu vương quả phụ khuyên bảo lời nói âm thầm suy tư tiếp lấy liền bắt đầu tỉnh lại tự thân đó chính là lần này xuống núi thực sự quá mức hưu hiểm é m chút liền không quân gặp lâm huy nguyện còn tại vội vàng lý du du hai lắc lư nằm trên ghế. bắt đầu thường ngày tính góp nhặt điểm kinh nghiệm tranh thủ sớm ngày lại tăng cấp một chỉ có càng ngày càng tăng cảm giác an toàn mới có thể không ngừng tăng lên cảm giác hạnh phúc bốn đạo trường đạo t r ư ở n g đến cảm giác đến cảm giác ta giống như đã thức tỉnh lưu lang nguyên thần nhưng tìm kiếm thăm dò vẫn không có tìm tới ta cái kia trước nữ lý d u có khả năng hay không châu này lan g không phải kia lưu lang bên này đề nghị đi quán ăn đêm tìm xem bốn đạo t r ư ở n g ta thật đáng a thích c ờ bạc cha sinh mệnh mẹ đi học đệ còn có phá thoái nàng lý d u tỉnh nhà chỉ có bốn bức tưởng ngươi liên tiếp phá nát nàng đều không có bốn đạo trường đây quả thực thật trùng hợp ta gặp phải nàng cũng là pha toái có thích cờ bạc cha sinh b ệ n h mẹ đi học đệ bốn ngày sau ta làm như thế nào đi yêu thương nàng lý d u kịp thời thanh toán bốn thông dụng điểm kinh nghiệm một không sau đó chính là mọi người không thích xem tiểu tỷ tỷ tướng tây tướng mạo loại hình vấn đề vì không chậm trễ thời gian liền đơn giản nhảy qua năm tướng đạo kinh nghiệm giá trị một không bốn đạo trưởng gần nhất nhà ta tao nộ cái sự mời nói từ khi ta từ tây châu phật quốc mời về một tôn phật tượng trong nhà liền không có an bình qua không phải náo quỷ chính là bốc cháy liên tiếp nói mấy cái đối tượng cũng nhao nhao cách ta mà đi khổ không thể tả chỉ có mỗi ngày niệm tụng p h ậ t kinh mới có thể vượt qua một đoạn sống yên ổn thời gian ly kỳ hơn chính là trong nhà nữ tính một cái tiếp một cái mang thai liền ngay cả nuôi dưỡng ở cửa ra vào đại hoàng cũng hoài thai lập tức liền muốn sống ta cái này cầu tới phật tượng sẽ không phải là đưa con quan â m đi cái này quá bất hợp lý lý du bốn thí chủ người cái này xin mời không phải đưa con quan â m mà là thần tài bốn thiếp mời phía dưới cũng là một loạt tiếp một loạt dấu chấm hỏi ngươi có thể trước cửa nhà treo một cái bản hiệu diệu y ìa thánh tay chuyên trị bất dựng bất dục nghi nan tặc trứng coi không chúng không lấy tiền ha ha ha ha còn không n g o n một chút bái tạ đạo trưởng đây là cho ngươi chỉ một đầu phát tài tài lộ a suy gi vờ g đạo trưởng cậu chỉ điểm sai lầm a tiếp tục như vậy nữa ta cảm thấy chính mình cũng muốn mang thai nhìn ra được vị nhân huynh này gặp phải vấn đề mười phần hiểm trở liền ngay cả tài lộ đều tình nguyện không cần không phải vấn đề của ngươi là phật tượng này có vấn đề a a thật sự là phật tượng vấn đề nhờ giúp đỡ nhân mình không thể t i được đây chính là ta từ phổ đà sơn mời về đ ó à, còn có cao tăng tự mình từng khai quang lý du dạ. ả a phật quang phổ chiếu lòng dạ từ bi lục căn thanh tịnh hết thể là giả phổ đà sơn cũng là giả cái kia vậy ta bây giờ nên làm gì không cần đi quan tâm vì cái gì đêm nay qua đi hết thể phật tượng tự sẽ toàn bộ sổ ụ đ ổ hồi phục xong một câu cuối cùng lý du quay đầu hô một câu h i n h n g u y ệ t cá nướng làm xong chưa đạo trưởng cá nướng làm tốt rồi trên bình n à i đống l ử a trước lâm hinh nguyện tràn đầy phấn khởi nướng cá kêu gọi hắn tòa h ạ lý du không kịp chờ đợi ăn một miếng dựng thẳng lên lớn bằng ngón cái khen h i n h n g u y ệ t tài nấu nướng của ngươi lại tinh tiến lâm hinh n g u y ệ t lập tức h i ế p mắt cười lên cười đến chân mày con cong là đạo trưởng câu đi lên hải ngư ăn ngon lớn đến từng n à y ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy hải ngư bình thường xuống tới ta lại đi đông hải nhiều câu điểm dành rồi đạo trưởng hiện tại không phải liền là rất nhà sao chẳng lẽ đạo trưởng lại muốn đi bận rộn lâm hinh n g u y ệ t sửng sốt một chút một đôi sáng tỏ sáng khỏe mắt mười phần khẩn trương nhìn c h ầ m chằm lý du phán phất lý du sau một khắc liền sẽ bay đi bắt đều bắt không được đạo trưởng ngươi sẽ không phải thật cùng mọi người nói một dạo muốn phi thăng làm thần tiên gặp qua thiên môn mở rộng hiện tại quản hạt cục bên trong tất cả mọi người đang suy đoán lý du lúc nào sẽ phi thăng đường khẩn trương như vậy ta không biết bay thăng lý du hoàn nhĩ cười một tiếng c h ậ t lại lời nói xoay chuyển ngự khí mang theo một tia lạnh lẽo là có người không thành thật nếu bọn hắn không thể diện vậy liền để ta giúp bọn hắn thể diện cá nướng đã đi qua nên đi tra sổ sách hắn cũng không có quên phổ đà sơn con lựa chọc thế nhưng là t r ợ an tiên hoàn một chút sức lực chương hai trăm năm mươi hai thỉnh cầu chư vị sớm đăng cực lạc h ư ơ n g hai trăm năm mươi hai thỉnh cầu chư vị sớm đăng cực l ạ thượng thanh cung ầm ầm tiếng vang thanh â m chuyển đến thượng thanh đạo nhân trong lòng có cảm giác vừa mở mắt đã nhìn thấy trên trời mở rộng thiên môn chậm d ã i khép lại chợt hắn liền lâm vào dài đến một nén nhang trạng thái đờ đẫn chuyện gì xảy ra làm sao không ngất cửa đều mở ra a tiên hoàng không phải mời được sư tôn g i á g lâm dự định đi diện s á t quản hạt cục sao thiên môn này không phải phi thăng g i á g v ẻ rõ ràng chính là chạy chối chết vội vàng mở ra lại bị người khác đóng lại a trong óc của hắn không ngừng thoát ra lo nghĩ cái tia không hề bận tâm trong mắt cảm xúc chập chủng mang theo từng tia từng tia rung động lại dẫn không dám tin lại nói tiếp đại đạo thanh âm hát vang máu màu vàng nước vương vãi xuống thượng thanh đạo nhân con người trong nháy mắt c ò rút lại thành dạ kim không thể làm gì chế kinh hãi lên tiếng chết an tiên hoàng chết sư tôn của nàng thiên tiên cảnh chính thần cấp bậc nhân vật tại vùng thiên địa này v ỡ lạc trong hàn đàm bị chấn áp ở phía dưới liệu mạng ý đổ sông pha cấm chế lâm trường thanh cũng đ ỗ n g nhiên đỉnh chỉ động tác không thể tưởng tượng nổi ngầm đầu nhìn lên trời không sao cái này không sao thật không sao trong thời gian ngắn ngủi n ữ khí của hắn hoàn thành phi thường phức tạp phá vỡ đầu tiên là lo nghĩ lại là chất vấn cuối cùng làm ừ n g rỡ như điên run dày cảm giác cái tia đầy trời huyết vũ màu vàng mỗi một giọt đều rơi vào đại hạ cương n ự c hóa thành chất dinh dưỡng quả thật đang bị tổ lòng mạch hấp thụ trải qua này kiếp nạn đại hạ chẳng những không có sự tình ngược lại giống như cắm rễ dưới mặt đất cỏ dại không cầm quyền rất khỏe mạnh trưởng thành hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không có tâm tư lại đi suy nghĩ phát cái gì hắn hiện tại cảm xúc bành trướng chỉ muốn cất tiếng cười to ha, ha ha ha ha ha, thượng thanh đạo nhân t r ậ n to con mắt của ngươi thấy rõ ràng chưa cái gì cầu thí thiên thần cái gì thiên tiên phía giới đều là run dế xâm phạm ta đại hạ mới là kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình lâm trường than vang đáng tại cả tòa thượng thanh cung thượng thanh đạo nhân ánh mắt phức tạp một cái là mình xuất hiện tại hàn đàm dưới đáy ánh mắt mang theo lạnh lùng ta không thể không thừa nhận đại hạ nhận thiên đạo lọt mắt xanh vị kia đại hạ tuần tra s ứ là một vị nhân vật không tầm thường nhưng ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? b ị hắn như thế q u ấ y một phát hợp yêu tinh mạnh mở thiên môn nơi này thiên địa c h i cơ tiết lộ ra ngoài những cái kia tồn tại chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới nơi này đến lúc đó vùng thiên địa này chẳng mấy chốc sẽ biến thành đạo tràng chất dinh dưỡng những cái kia người không có linh căn sẽ chỉ bị coi như rắt r ư quét hết vực sâu diệt xác mà người tu hành mặc kệ cường đại cỡ nào đều sẽ bị đánh lên là c ấ n biến thành nô buộc thờ người thúc đẩy lâm trường thanh thần thái không thay đổi vẫn như cũ cười to ta không quản được nhiều như vậy cả một đời quá lâu chỉ tranh s ớ m c h i ề u chí ít chúng ta bây giờ thắng t â m nhìn hạn hẹp hết ngồi đáy giếng thượng thanh đạo nhân một bộ chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép nhìn chằm chằm nhiệt độ này tức đến xanh mét cả mặt mày、Chật. bởi vì lâu dài kiềm chế nỗi lỏng bởi vì nhất thời trực tiếp p h ó n g thích lâm trường thanh vậy mà tâm cảnh đạt được đột phá cái kêu đạo vắt ngang ở trên trời tiền cảnh trước gông cùng xiến xích có bưng lỏng hắn sắp đột phá tới thiên tiến cảnh chỉ cần đạt tới thiên tiên cảnh, liền có thể dung hợp một phương t i ể u thiên địa mở động thiên phúc địa hóa thành đạo tràng của chính mình thượng thanh đạo nhân sắp mặt ngay sau đó trở nên cùng h ỉ đồ nhi ngoan ngươi muốn đột phá ngươi thật muốn đột phá lâm trường thanh nhìn c h ầ m g c h ẳ n hắn ngươi liền chết cái ý niệm này coi như ta đột phá tới thiên t i ê n cảnh cũng sẽ không giúp ngươi luyện hóa đại hạ thiên địa an tiên hoàng thượng thanh đạo nhân còn có phổ đà sơn cái kia tuệ giác chủ trì đều là muốn luyện hóa đại hạ thiên địa trở thành bọn hắn thiên tiên tiến cảnh đá kê chân ngươi tại sao muốn n g ẫ nghịch mất mạng ngươi đây là khi sư diệt tổ khi sư diệt tổ ta chuyển cho ngươi phương pháp tu hành giống như tái tạo c h i ân ngươi tại sao muốn một m à tiếp lại m à ba cùng ta đối n ị c h thượng thanh đạo nhân g i ậ n tí mặt trên mặt nổi gân xanh tu vi ta có thể trả lại cho ngươi nhưng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi luyện hóa đại hạ thiên địa lâm trường thanh ngữ khí bình tĩnh trở lại l ặ n g lặng nhìn chính mình vị này chịu khổ hơn một ngàn năm sư tôn thượng thanh đạo nhân gào rít giận dữ vì cái gì ngươi nói cho ta biết vì cái gì bởi vì ngươi không xứng ngươi bốn thượng thanh đạo nhân tức giận đến ngực kịch liệt c h ậ p t r ù n g ta đã từng là k i m tiên thiên vương thần vị nếu là đổi lại trước kia chỗ này đại hạ thiên đ i ệ ngay cả coi ta đạo tràng tư cách đều không có hiện tại làm sao lại không xứng đại hạ h o ắ c loạn gặp phải yêu ma tàn phá bừa bãi thời điểm ngươi có đầu rút cổ ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn an tiên hoàng mời được yêu tinh ý đồ diệt sát quản hạc cục ngươi hay là có đầu rút cổ ở chỗ này trong lòng run sợ liền ngay cả giờ phút này trên trời kim vũ rơi xuống ngươi thậm chí ngay cả ra ngoài nhìn một chút dũng khí đều không có ngươi làm sao phối luyện hóa đại hạ thiên địa ta lại thế nào yên tâm đem đại hạ sinh l i a o cho trong tay của ngươi lâm trường thanh ngữ khí tỉnh táo đến cực điểm lại là chữ chữ như lao đâm vào thượng thanh đạo nhân tâm thần bên trên an tiên hoàng lai lịch còn không biết được phổ đà sơn tuệ giác đó chính là một cái tu hoan hỉ thiền dâm tăng giả bộ cái gì dáng vẻ trang nghiêm mà lên thanh đạo nhân thì là đến từ phương ngoại chi điệp hắn nhận cựu gia truy sát đạo trang tổn hại từ kim tiên rơi xuống đến huyền tiên hao tổn tâm cơ bồi giữa mình chính là vì để cho mình đột phá đến thiên tiến cảnh giúp hắn luyện hóa đại hạ thiên điệp tu bổ đạo tự thân trợn trở lại kim tiên ta không xứng ai có thể phối chẳng lẽ lại ngươi còn dự định đem đại hạ thiên điệp giao cho phổ đà sơn cái kia dâm tăng thượng thanh đạo nhân cười lạnh một tiếng tiến lên đạt một bước lâm trường thanh ngữ khí lạnh lùng ngôn từ đột một trịnh trọng vị tiết chưa từng gặp mặt đại hạ tuần s mới là có tư cách nhất so sánh với hắn ba người các ngươi đều là ánh hạt đạo không coi là gì thẳng hề đạp đạp thượng thanh đạo nhân liên tiếp lui lại mấy bước v ờ môi run rẩy thần sắc thất thủ bốn phổ đà sơn vàng son lộng lây trổ m i ế u cảm ứng được yêu tinh v ấ n lạc tuệ giác chủ trì sắp mặt trong chốc lát tái n h ậ n một chút hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin phật tử bảo trí nhìn xem bên ngoài thiên địa dị tượng cũng là một mặt kinh hãi chủ trì hiện tại nên làm thế nào cho phải đạo sĩ kia đến cùng làm sao phốc phốc bảo trí lời còn chưa dứt một cây phật trượng liền xuyên ngược mạ qua một cỗ con ác thú giống như hấp lực khủng bố trong nháy mắt xoắn nát nguyên thần của hắn sau đó điên cùng thôn vệ chủ trì ngươi bảo trí bị đau miệng phun màu tươi khó có thể tin nhìn xem tuệ g i á c đừng trách ta muốn trách thì trách đạo sĩ kia phá hủy kế hoạch của ta gian g rác tuệ g i á c lãnh khốc nói xong trực tiếp đem bảo trí phật tâm móc ra cắn một cái nát nuốt xuống sau đó khí tức của hắn bắt đầu điên một dạng t ă n gọn cái này phật tử bảo trí cùng thượng thanh cung lâm trường thanh một dạng cũng là vì trợ g i ú p luyện hóa thiên địa bồi dưỡng ra tới sản phẩm có chỗ khác biệt chính là hắn có thể trực tiếp thôn vệ bảo trí mà lên thanh đạo nhân không có bản sự này việc đã đến nước này chỗ này thiên địa là không thể chờ đợi thật sự là s u ố i quậy thật vất vả tìm một cái thụ đại đạo lọt mắt xanh vô chủ thiên địa khổ đợi lâu như vậy cuối cùng vẫn là thất bại trong găng thức tuệ g i á c sắc mặt âm trầm không gì sánh được chợ không dám dừng lại lâu thêm vung tay lên đem chùa miếu hầm ba nghìn lô đỉnh c u ố n vào ống tay náo sau đó dự định vận dụng pháp bảo sẽ rách một vết nước chuồn đi nhưng mà cước bộ của hắn còn không có di chuyển một đạo làm hắn vong hồn bay lên thanh âm trong khoảnh khắc tại phổ đà sơn trên không đầy ra vần đạo lý du tới đây đặt núi thỉnh cầu t r ư vị sớm đăng cực lạc Chương t r ư ơ n g hai trăm năm mươi ba giả nhân giả nghĩa hòa thượng giả vàng son lộng lấy c h ù a m i ế u trước một đám tăng lữ x u ố n g lại cùng một chỗ thần sắc cảnh giác cảnh giới bọn hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có người dám đánh bên trên phổ đà sơn yêu đạo ngươi tốt gắn to dám tại phật môn thanh tịnh tri địa phát ngôn bừa bãi dám viện đại tăng cầm trong tay giới côn bước ra một bước sau lưng có kim cương pháp tướng hiện hiện uy nghiêm thần thánh không d u n g làm tức giận thanh tịnh tri địa lý du uống một n g ụ m thanh tuyền rượu trong mắt có đồ cận con lửa chọc lúc nói lời này ngươi cũng không sợ trong miệm thanh ăn mặn m ù i rượu đem người cái này tây châu phật quốc dân chúng sắp thực người người một lòng hướng thiện ăn chay niệm phật trải qua phát tố vô hoa sinh hoạt nhưng lý du đứng tại côn bằng trên lưng thế nhưng là nhìn rõ ràng một dương lại một dương kỳ chân dị bảo bị một xe lại một xe kéo vào phổ đả sơn hậu phương thì ra bọn này con lựa chọc xúi rục dân chúng thắp hương bái phật bọn hắn ngược lại tốt trốn ở thâm sơn chùa miếu nổi tiếng đến bốn x y trắng trận thu liễm vàng bạc tài bảo trọng yếu nhất chính là lý du đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đi qua đi hướng cao vút trong mây bảo tháp ngươi ngươi muốn làm gì dám hiện đại tăng sắc mặt biến hóa cầm trong tay giới lợ côn lớn tiếng quá lớn ngăn tại bảo tháp phía trước nơi này là phật môn trọng địa ngoại nhân cấm chỉ bước vào lan ra nơi này một đám tăng lữ dơ cao côn đồng đồng dạng cùng kêu lên quát lớn trên người cả xa mặt lâu các ngươi thật đúng là đem mình làm phật một đám giả nhân giả nghĩa buồn nôn chi đồ cứ như vậy sợ sệt bị người chọc thủng chân diện mục khi phát giác được phổ đà sơn ẩn tàng b ấ thiệu đối với những tăng chúng này lý du trong mắt chán ghét c h i tình liền không còn che giấu phóng thích ra ngoài ta không rõ ngươi đang nói cái gì dám can đảm tiếp tục yêu ngôn hoặc h ú n g cũng đừng trách chúng ta vươm xuống nhân tử đối với ngươi thi triển kim cương thủ đoạn dám hiện đại tăng nắm chặt côn gắt gao nhìn chằm chằm lý、du. nếu không phải nhìn không ra đạo sĩ này cảnh giới, hắn đã sớm một côn đánh tới, chỗ nào sẽ còn nói nhảm n h i ề u như vậy cái k i a mời các ngươi nhanh lên. lý d u ánh mắt đ ạ m mạc không nhìn uy hiếp hướng phía bảo tháp vung tay lên, trong chốc lát, tòa này sừng s ữ n g ngàn năm không ngã bảo tháp phát ra xoạt xoạt xoạt tiếng vỡ vụn. phía trên có in dấu cổ phật kinh văn bị kích thích muốn hiển hóa, lại là tại đạo ý giao phong v à chạm trong tích tắc, đánh cho một tiếng nổ vỡ nát, giống như bã đậu bình thường tản ra. nhìn thấy một mặt này, dám viện đại tăng bọn người, sắc mặt k ị biến, muốn ngăn lại, lại là vì lúc đã muộn, hoặc là nói, bọn hắ căn bản cũng không khả năng ngăn lại v â n từng tòa bảo tháp đổ sụt chôn sâu lòng đất âm u hầm tại thời khắc này rốt cục có thể nhìn thấy mặt trời trong hầm hầm làm cho người không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh đấm máu triển lộ ra một đám lại một đám các nữ nhân áo rách quần banh co quắp tại cùng một chỗ trên thân vết thương chồng chất tạo y mắng tỏ rõ lấy thi ngược người hành vi mang rợ vật dơ bẩn nhiễm khắp nơi đều là mùi hôi thối theo quét gió phiêu đãng đi ra để cho người ta buồn nôn đây chính là các người nói phật môn thánh đ i ệ đây chính là các người nói rõ được chỉ toàn tri đ i ệ giờ này khác này mắt thấy đây hết thảy lý du trong mắt lấy ý chuyển hóa thành tức giận cái này cái này những nữ nhân này từ lâu tới đây là vu van hãm hại đây là có người cố ý bôi đen phổ đạ sơn là ngươi chính là ngươi cái này yêu đạo thi triển yêu thuật. giết nhau mau yêu Mọi người cùng nhau lên, mau giết cái cùng sông lên, này yêu đạo còn có những này không biết xấu hổ yêu nữ một cái cũng đừng bưng tha giám hiện đại tăng nghiêm nghị giống to sau lưng kim cương giận cùng nhau do kim quang chuyển hóa thành sắc khí khói đen mờ mịt giống như thức t ì n h á t ma sắp bắt đầu thi triển hung ác lý du quay lưng về phía họ hướng hầm đi đến không tiếp tục nhìn bọn này còn lửa chọt một chút nhìn nhiều hắn đều chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn đừng đừng giết chúng ta chúng ta nguyện ý n g ư ơ i muốn chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý van cầu ngươi đừng giết chúng ta chúng ta cái gì đều có thể cái gì đều có thể nhìn thấy lý du đến gần các nữ nhân dùng cả tay chân b ỏ tới mặt mũi tràn đ ầ y cầu xin thậm chí thuần thục bắt đầu chủ động tìm kiếm lý du rơi vào trong trầm mặc sau lưng phổ đà sơn tiếng c h é m giết đinh hai nhức c ó giết. giết chết yêu đạo chu sát yêu nữ bọn này tăng chúng nắm lấy pháp khí côn đồng hướng phía lý du phần lưng nhảy lên thật cao hung hăng nện xuống nếu như đây chính là phật vậy dạng này tác n i ệ p phật muốn tới làm gì dùng sau một khắc, so phổ đà sơn đại điện còn trói mắt hơn kim quang từ lý du trên thân tán phát ra ông giống như hồng trung đại lã chấn động thanh âm ở chân trời đẩy ra nắm lấy giới côn tăng chúng bị nguồn lực phản chấn này dừng lại trên không trùng còn duy trì tiến công tư thế liền ngay cả trên mặt thần sắc đều là g i ữ tợn hung á c không có hạ thấp mảy may hai bên đại thụ vang xào sạt một trận gió thổi qua dừng lại trên không trung tăng chúng hóa thành m ộ t mịn đầy trời phiêu tán lý du nhìn về phía người gần nhất nữ nhân nói khẽ đứng lên phải chết người không nên là các ngươi nói xong xứng xứng tại đại điện kim thân v ậ t tượng nhao nhao sụp đổ p h á t o á i một kiện lại một kiện cà xa pháp y rỉa khoác ở các nữ nhân trên thân che thân thể xuống núi đi hào hào còn sống lý du đưa các nàng đưa đến chân núi vận dụng y l ì a đạo thủ đoạn từ trong tới ngoài đưa các nàng cỡ nào nhiều năm vết thương chữa trị chậm rãi vớt lên bên ngoài thân thương dễ dàng trị tâm thần thương tích khó trị chỉ có xóa đi đoạn ký ức này cùng kinh lịch mới là tốt nhất phương thức trị liệu ảnh hưởng thần hồn liền có thể để các nàng lãng quên ký ức về phần đoạn này hãm sâu địa mục kinh lịch phương thức tốt nhất chính là xóa đi trước mắt phổ đà sơn tồn tại vết tích thế là, lý du bắt đầu đ ậ p núi môi đi một bước chùa miếu liền đổ sụp một tòa phổ đà sơn liền bị dung chuyển một phần tây châu phật quốc phát tán ra những cái k i a phật tượng đứng ở dân chúng trong nhà phật tượng bắt đầu từng tòa vỡ vụn đất dung núi chuyển phía dưới tuệ giác chủ chỉ rốt cuộc không giấu được phi đ ộ n đi ra tu một cái tứ bất tượng vui vẻ thần t h ô n g đem phổ đà sơn khiến cho trương khí mù mịt hai họa xong tây châu dân chúng ngươi liền muốn như thế rời đi lý du hử lạnh một tiếng thiên cương lôi ngục phi nước đại mà ra hóa thành lôi đình lao tủ từ phía chân trời rơi xuống trực tiếp đem tuệ giác vây ở không chúng cũng trốn không thoát lốp bốt lôi điện, không ngừng lấp lẻ, hắn có chút liền muốn chúng vào một cái roi lôi điện yêu đạo ngươi đừng tưởng rằng có thiên t i ê n cảnh coi như thật có thể vô pháp vô thiên tuệ giác vừa sợ vừa giận hét lớn lên tiếng ở phía sau hắn tôn kia hoan hỷ phật pháp tướng từ mặt đất cấp tốc dâng lên cao mười trượng kim thân huy hoàng như thiên uy rộng lớn dị thường một trưởng vô xuống nhấc lên kinh đảo khí lãng cuồn cuộn tận chân trời thôn vệ phật tử bảo trí giờ này khắc này hắn cũng bước vào thiên t i ê n cảnh giống nhau cảnh giới phía dưới chính mình tĩnh tâm rèn luyện hoan hỷ phật cùng nhau tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào chương hai trăm năm mươi bốn a cái này chăm chú một quyền công lực n g ư ơ i có thể ch t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố ta cái này chăm chú một quyển công lực ngươi có thể chống đỡ ngăn lại được cao mười triệu kim thân sừng sững giữa trời nghiệm tụng kinh văn giống như thực chất hóa thành một cái tiếp một cái c h ữ a và p h ụ không ngừng t u n g ra mỗi cái đều có thế thái sơn áp đỉnh thiên quân chi trọng yêu đạo đã gặp ngã phật còn không quỳ xuống đất tham viếng tuệ giác chắp tay trước ngực trận một trưởng c h ấ n ra liền ngươi dạng này mặt hàng cũng xứng x ư n g phật lý d u m ặ t không biểu tình trong lúc nhắc tay liền cùng kim thân chạm nhau một trưởng cuồng vọng vậy mà dùng nhục thân tiếp ta kim thân chỉ là phạm nhân thân thể làm sao có thể sánh vai thần minh tuệ giác cười lạnh nhưng rất nhanh nét mặt của hắn cứng ngắt trên mặt vâng cao mười triệu kim thân tại cái kia thường thường không có gì lạ dưới một trường đột nhiên nổ nát vụn thật giống như trứng gà đụng phải tằm đá yếu ớt không chịu nổi góp nhặt nhiều năm hương hỏa công đức hóa thành đầy trời mạnh vỡ khắp nơi loạn vũ đón đầy trời k i n quang không nhìn đầy trời kinh văn lý du lần nữa hướng về phía trước đạm một bước vâng lần này phổ đà sơn điện mạnh chìm xuống có hơn p â n nửa đại điện trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một mịn từ đó tiêu tán đi ra hương hỏa công đức tương dạng không chiếu dọi kim quang lòng lãnh vô hạn quang mang không đây là đạo tràng của ta, vệ giác tâm thống bạc phần gầm thét thanh â m đánh sơ sát bầu trời kinh quang hắn đưa tay muốn bắt lấy tiêu tán đi ra hương hỏa công đức lại là làm sao bắt cũng bắt không được mất đi phổ đà sơn hạn chế những này ép ở lại ở chỗ này hương hỏa công đức sụp đổ căn bản liền lưu không được nguyên bản coi như mất đi luyện hóa đại hạ thiên địa cơ hội nhưng khổ tâm kinh doanh hơn ngàn năm phổ đà sơn chỉ cần mang đi ra ngoài cũng đủ để xung làm đạo chẳng của hắn hình thức ban đầu nhưng bây giờ đây hết thể đều bị h ủ tất cả đều là bởi vì trước mắt đạo sĩ này nếu một tôn thiên phật cảnh giết không chết ngươi vậy liền đến hai tôn ta muốn mất ngươi hoàn lại tâm huy tuệ rắc trong đôi mắt tràn ngập lên tơ máu trên người phật quan g bắt đầu tiêu tán thay vào đó là hai đạo dây dừa cùng nhau màu hồng khí t ứ c cấp tốc kéo lên trong khoảnh khắc một âm một dương một nam một nữ p h á p tướng lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên mà lại vậy mà vượt qua trước đó phật tượng đạt tới mười hai triệu cao dục vọng khí t ứ c tại cái này hai tôn p h á p tướng ở giữa lưu chuyển lẫn nhau bồi bổ vậy mà đạt đến vi diệu cân bằng làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả bây giờ đại hạ thiên địa cao nhất c ộ n hơn hai quả hạ a t hơn h i ệ n tại lập tức xuất hiện hai tôn thiên phật cảnh phát tướng đã vượt ra khỏi trước m trong i n hàn đàm lâm trường thanh lập tức mở mắt trong mắt trong nháy mắt toát ra kinh ý tiếp lấy hô lên âm thanh sư tôn đại hạ thiên địa sắc phá thoái chẳng lẽ lại ngươi còn dự định có đầu rút cổ ở chỗ này không chịu xuất thủ thượng thanh đạo nhân hóa thành lưu quang rơi xuống lộ ra do dự thần sắc do dự sư tôn ngươi là thật sự không xứng chấp t r ư ở n g đại hạ t h i ê n địa. lâm trường thanh đối với mình sư tôn triệt để thất vọng sau một khắc trên mặt của hắn lộ ra một tiên oan ý gian g i ắ c hắn vậy mà chủ động vỡ vụ n linh đài đổi lấy ngắn ngủi gấp đôi lực lượng thượng thanh đạo nhân xúc động trường thanh ngươi ngươi làm cái gì vậy ngươi lập tức liền muốn thành t i ể u thiên tiên cảnh a lâm trường thanh không có trả lời không gì sánh được thất vọng cuối cùng nhìn thoáng qua sư tôn trong nháy mắt tránh thoát hàn đàm c ầ chế biến mất tại nguyên chỗ hướng phổ đà sơn bỏ chạy đứng trước hai bộ thiên phật pháp thân vị t i ê đại hạ tuần sát xứ một cây chẳng chống vững nhà chính mình nhất định phải tiến đến tuệ giác lập tại hai tôn thiên phật pháp tướng ở giữa cất tiếng cười to cản r ỡ trong thanh âm lại lộ ra sát ý lạnh như bằng đây đều là yêu đạo buộc hắn đã như vậy vậy liền không đi liền lưu tại nơi này đem lần chiến đấu này thâm hụt công nước tất cả đều hấp thụ trở về nhưng vào lúc này lâm trường thanh hóa thành lưu quang rơi vào lý du bên cạnh thượng thanh cung lâm trường thanh chẳng lẽ lại ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch phải không tuệ giác đầu tiên là xứ sở tiếp lấy giận tí m ặ t t ố t rất tốt vậy liền thượng thanh cung cũng trở thành ta trong bụng đồ vật cùng nhau nuốt đạo trưởng không kịp giải thích ta là tới giúp cho ngươi đầu kia nữ phật pháp tương giao cho ta ngươi chuyên tâm đối phó đầu kia nam pháp tướng lâm trường thanh hướng phía lý du khoái nói một chút đạo còn không đợi lý du nói chuyện tuệ g i á c liền cười to đi ra ngăn trở ngươi lấy cái gì cản chỉ bằng ngươi cái kia vỡ vụn linh này ráng chống đỡ lên t i ê n tiên tri lực đừng làm cái gì chia ra hành động ta chỉ hỏi các ngươi ta một ngàn năm công đức luyện ra song t h ầ n phật các ngươi có thể ngăn cản được một quyền tuệ g i á c dẫn ra ngón tay song thần phật song tu tri lực phát động âm dương nhị khí sinh ra hai trưởng dính vào cùng nhau đem lực lượng sắc nhậm bộ phát cường đại u y năng chấn động chân trời chỉ làm ộ t quyền này dư ba còn chưa rơi xuống liền đệ thiên môn mở ra hơn phân nửa để ta c h ặ lại lâm trường thanh nổi giận gầm lên một tiếng ngăn tại phía trước nhất dự định hy sinh chính mình chỉ là hắn còn không có vận chuyển pháp lực liền bị lý du đẩy lên sau lưng người thiếu quan tâm bình thản bốn chữ nói xong tại lâm trường thanh kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong lý du bước ra một bước đôi mắt chăm chú tay phải thu đến phần eo sau đó một q u y ề n tầm vàng ném ra chất vấn tuệ giáp ta cũng muốn hỏi ngươi một câu ta một năm này công lực tu ra tới chăm chú một q u y ề n ngươi có thể chống đỡ ngăn lại được lý du trong mắt che kín vẻ nghiêm túc đây là hắn từ xuống núi đến nay lần thứ nhất chăm chú ra quyển thứ độ gì tuệ giáp thần sắc khẽ giật mình tiếp lấy k i n h thường lên tiếng lâm trường thanh ngã tại hậu phương bán ra đứng lên trong mắt tràn ngập lo lắng sau một khắc khi nắm đấm đ ụ n g nhau thuần túy lực chi đạo nguyên từ lý du nắm đấm bạo phát đi ra người khác cuối cùng cả đời đều khó mà l ĩ n h ngộ đạo nguyên tại lúc này bị hắn coi như không cần tiền giống như toàn bộ vận chuyển đi ra vây anh tiếng vang kinh thiên động địa ở trong thiên địa văn vọng vỡ bờ đi ra dư ba nhấc lên một tầng lại một tầng k h í lãng đem phổ đà sơn cuối cùng còn x u ấ t lại khu vực bình định hóa thành nhìn không thấy bờ bình nguyên cái gì trốn miễu cái gì phật tượng tại thời khắc này hết thể biến thành cho tàn ngươi Tuệ giác chấn kinh và phần trơ mắt nhìn chính mình chút xuống hết thệ công đức ngưng tụ ra xong thân p h ậ n trở nên phá thành mảnh nhỏ im miệng ngươi đi lý du không có kiên nhẫn bắt lấy tuệ giác hướng xuống đất hung hăng q u a n một cái trong lúc đó đụng nát dây n ú i vô số kể đem phổ đà sơn cuối cùng tồn tại một chút vết tích cũng trong nháy mắt sa bằng tuệ giác đã chết triệt triệt để để một thân huyết đục cùng công đức đều dung nhập lòng đất trả lại tây châu lâm trường thanh nhìn trận mắt hốc mổm nửa ngày nói không ra lời lý du nhặt lên trên đất cả xa bảo y ỉ xoa xoa trên tay cho tàn sau đó ngẩu nhìn một chút từ từ mở ra thiên môn vội vàng kinh g ấ p hoang mang dối loạn đóng lại có loại chạy chối chết cảm giác quen thuộc chương hai trăm năm mươi lăm nguyên lai、like、chúng ta đều là hết ngồi đ á y giếng chương hai trăm năm mươi lăm nguyên lai、like、chúng ta đều là hết ngồi đ á y giếng tuần sát s ứ đại nhân ngươi vừa rồi một quyển kia vận dụng là thần thông gì nửa ngày sau lâm trường thanh đem cái c ầ m khép lại gập g ề n kìm lòng không được hỏi lên một quyền đánh nát s o n g thân p h ậ t đây chính là hai tôn thiên tiên cảnh mấu chốt nhất là chính mình thế mà một chút môn đạo đều không có nhìn ra thấy thế nào làm sao lại là bình thường một quyển nhưng điều này có thể sao đây tuyệt đối không có khả năng làm sao muốn học a lý du nhìn xem hắn đối với gia hỏa này xuất hiện hắn có chút ngoài dự liệu tâm tư là tốt chính là quá lỗ mãng nào có người như thế tùy tiện liền đem linh đài đánh nát không không dám là ta quá liều lĩnh lỗ mãng làm sao có thể tùy tiện để đại nhân lộ ra thần thông ả o diệu lâm trường thanh túi đầu xuống ý thức được tự mình nói sai nghe ngóng người khác thần thông ả o diệu đây là phi thường không hiểu quy củ hành vi cho dù là sư tôn của mình thượng thanh đạo nhân có một môn liên quan tới thanh khí thần t h ô n g cũng không cho phép chính mình đi thăm dò mảy may chớ nói chi là tuần sát xứ đại nhân còn cùng chính mình không có chút nào liên quan muốn học chính mình nhìn lại ngay tại lâm trường thanh tâm có hổ thẹn thời điểm một bản đạo thư bị tùy ý ném đến trước mặt hắn đại nhân ngươi lây là lâm trường thanh con ngươi đột nhiên chấn động mắt lộ ra giật mình phát không thể khinh t r u y ề n nhớ kỵ đến quan vân sơn một chuyến giao tiền lý du k h o á t tay sau đó uống một n g ụ m thanh tuyền đến rượu leo lên côn bằng phía sau lưng che khuất bầu trời hai cánh gỗ trong nháy mắt đ ằ n g gió mà lên lên như rìu gặp gió xuyên thẳng qua tại trong t ầ n g mây hướng quan vân sơn bay trở về đạo phát này là sư phụ chuyển xuống phải trả tiền tự nhiên là giao cho sư phụ bây giờ sư phụ không tại vậy liền đem tiền đưa đến đạo quán chức thùng công đức các loại sư phụ trở về tự nhiên là sẽ mở ra thu lấy mắt thấy lý du rời đi lâm trường thanh hai tay dâng đạo thư trong mắt giật mình đã biến thành mở mịt n g ố c trệ lớn đại nhân hắn liền cứ như vậy đem đạo pháp t r u y ề n cho ta khẩn cấp lấy chính là trước nay chưa có h ư phấn hóa thành từng đợt run rẩy để hắn kích động tay run đạo gia toàn giải vừa mới nhìn thấy trang bịa bốn chữ lớn lâm trường thanh kích động kém chút bất tỉnh đi cũng may mặc dù linh đài pha thoái nhưng hắn lực lượng không phải thời gian ngắn tiêu tán không còn còn có thể duy trì ở không phải một cái cửa hai môn đạo pháp là đạo gia toàn giải mà là bao hàng toàn diện bao quát tất cả đạo pháp phương pháp tu hành ta lâm trường thanh. có tài đức gì có thể tu hành dạng này đạo pháp nếu là đổi lại người khác hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường dù sao từ xưa đến nay có ai dám lấy thư ngôn tận ỉn phụt ở sẹn đạo pháp nhưng đây chính là tuần sát sứ đại nhân đưa ra mang theo vừa mừng vừa sợ t h ầ n sắc lâm trường thanh cấp tốc bay trở về thượng thanh c u n g trốn ở hàn đàm phía dưới thậm chí còn lấy lớn lao nghị lực đốt hương tắm rửa bình tâm tĩnh khí hai tay cầm ba cây cao hương bái lại bái đạo gia tổ sư gia làm xong đây hết thảy tâm hắn c h i ề m i n mông lật ra đạo gia toàn giải một lát sau cái gì cái gì cái gì viết đây là cái gì ngơ, ngơ lâm trường thanh gấp đến độ ngay cả tiếng địa phương đều báo tố đi ra cái gọi là quân tử khiêm tốn phong độ cũng không còn tồn tại hai tay dâng đạo ra toàn giải lâm trường thanh ngồi liệt tại tổ sư gia pháp tướng phía dưới hai mắt thất thần trong mắt mê man g cùng hoang mang không cầm được sông ra nếu như cái này là đạo pháp thần thông vậy ta trước kia tu tính là gì nếu như đây không phải đạo pháp thần thông vậy ta tu vì sao lại không bằng tuần sát sứ đại nhân cho nên từ trên tổng hợp lại mặc kệ như thế nào ta đều là một tên phế vật thông thiên đạo pháp đang ở trước mắt lại là liền nhìn đều nhìn không hiểu bị đả kích lớn lâm trường thanh một mặt chán nản ngã xuống phá thoái linh n à làm sao cũng trang không nổi pháp lực cảnh giới của hắn đang nhanh chóng rơi xuống một đạo lưu quan g rơi xuống chính là thượng thanh đạo nhân nhìn xem lâm trường thanh thẳng trạng hắn một mặt không đành lòng trường thanh ngươi đây cũng là tại sao phải khổ như vậy vì mùa hè lớn đang ra không Sắp thực không đáng bốn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt khuyên giải thượng thanh đạo nhân trong khoảnh khắc dừng lại chính mình vị này cố chấp đồ đệ chẳng lẽ lại đi ra ngoài một chuyến rốt cục khai thiếu ta cảm thấy chính mình là dừng bút lâm trường thanh lại là một câu tự dễ ước làm trên thanh đạo nhân c u n hỉ một mặt phân chấn rất có một loại khổ nàng dâu ngao thành bà bà cảm giác đúng không ta trước đó nói không sai chứ những sâu kiến kia căn bản không đáng ngươi đi thủ hộ lâm trường thanh nhìn thoáng qua không hiểu hưng phấn sư tôn ngự a khí càng thêm ngộ cận sư tôn ta thật sự là không nhìn là người là gan của n g ư ơ i thật nhỏ đến cũng không dám để cho ngươi ra ngoài nhìn lên một chút phàm là ngươi gan lớn một chút ra ngoài nhìn một chút liền sẽ không ở chỗ này một người suy nghĩ lung tung đối với nhà mình sư tôn lâm trường thanh ác miệng hoàn toàn như trước đây phát huy ổn định thượng thanh đạo nhân tức g i ậ n đến toàn thân run dày giận dữ không thôi ngươi biết cái gì ngươi căn bản cũng không hiểu áp lực của ta thượng thanh cũng có cấm chế có thể che đậy khí tức của ta chỉ cần ta dám bước ra đi một bước huyền thiên tông người lập tức liền có thể phát giác được ta tồn tại lâm trường thanh lạnh lẽo cười một tiếng ta nếu là giống như ngươi còn sống tình m vẫn chết ngươi thượng thanh đạo nhân cái chán liên tiếp run rẩy đối với vị này nịnh đ ồ hắn là không có biện pháp nào ta nói mình không đáng cảm thấy mình là rừng bút đó là bởi vì cho đến hôm nay ta mới hiểu được nguyên lai ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư cùng thực lực tại vị diện kia trước chính là ánh hạt đạo so sánh với hắn chúng ta chính là hết ngồi đại giếng giữa thiên địa phù du ta đến cùng là có bao nhiêu vô tri thế mà lỗ mãng đánh nát linh này cưỡng ép tăng lên lực lượng muốn đi chợ vị kia một chút sức lực nghe lâm trường thanh lời nói thượng thanh đạo nhân tức giận thần sắc đột nhiên hòa h o a lại thay vào đó là kinh nghi bất định thần sắc ý của ngươi là nói sư tôn ngươi chỗ hoảng hốt sợ hai đồ vật tại vị kia tuần sát xứ trước mặt đại nhân sống không qua một q u y ề n lâm trường thanh ngữ khí không gì sánh được s ù n g kính tâm như chết nước trong mắt thậm chí xuất hiện hào quang một q u y ề n vận kia thần vận thật sâu lạc ấn vào náo hải thượng thanh đạo nhân tại ngu ngơ sau một lát tiếp theo chính là bờ môi run dậy không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng mùa hè lớn vẫn chưa hoàn thiện hạn chế chưa mở ngay cả đạo chàng cũng không tính thiên tiên cảnh cũng có thể đánh vỡ thiên địa làm sao có thể xuất hiện so thiên tiên cảnh còn mạnh hơn nhân vật đây là không thể tưởng tượng tuyệt đối không thể ngươi đang q a t a ngươi tuyệt đối là đang q a t a thượng thanh đạo nhân đầy mắt không tin lâm trường thanh nằm trên mặt đất một mặt đồng tình nhìn xem sư tôn vị này ngày xưa cao cao tại thượng kim tiên tại lúc này là lộ ra cỡ nào đáng thương hẳn thấy ngày xưa vị kia không gì không biết sư tôn nhưng vào lúc này nguyên lai cũng cùng mình không có hai loại trở thành cái kia hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng chương hai trăm năm mươi sáu giảng không rõ đạo lý đành phải hiểu sơ quyền cước t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu giảng không rõ đạo lý đành phải hiểu sơ quyền c ư ớ c n g ư ờ i đ a n g g ạt ta trên đời này không có người có thể làm được loại trình độ này việc đã đến nước này thượng thanh đạo nhân như c ũ không muốn tin tưởng ta lười n h á t nhiều lời lâm trường thanh mặt lộ trào phúng thật ra hay không chính ngươi ra ngoài nhìn một chút chẳng phải nhất thanh n h ị sở thượng thanh đạo nhân thanh âm trong khoảnh khắc đình chỉ nhìn về phía thượng thành cung bên ngoài khu vực lại lập tức rút về ánh mắt ta giờ này khắc này lâm trường thanh ánh mắt trở nên bình tĩnh dị thường đối với vị sư tô này hắn đã thất vọng không có khả năng lại thất vọng từ kim tiên ngã xuống chính mình vị sư tôn này đã so với ai khác đều muốn sợ chết lâm trường thanh khép lại đạo r a toàn giải l ã o đ ả o nghiêng ngã dây ruổi đứng dậy tu vi của ngươi sắp mất hết đều loại tình huống này còn muốn đi chỗ nào thượng thanh đạo nhân hướng về phía trước truy vấn một mặt lo lắng ta đã mất đi tu vi đối với ngươi đã không có tác dụng chẳng lẽ lại còn lưu tại nơi này đổ bị ngươi b ặ c nhãn lâm trường thanh sắp mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh mất đi tu vi hắn giờ phút này vậy mà nhìn không ra một tia hối h ậ n thậm chí có thích nhiên cùng t h ư n g khoái hắn đã sớm chịu đủ loại này bị xem như trái cây bồi dưỡng bị nuốt lại thời gian ở lại đây đi ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị ng thượng thanh đạo nhân thanh âm im bặt mà d ừ n g chỉ vì lâm trường thanh đem thức hải của mình cũng mở ra bên trong đã sớm thùng trăm ngàn lỗ cưỡng ép vượt qua thiên địa c ự c hạ cho dù là hắn cũng muốn bỏ ra không thể vãn hồi đ ạ i giới cho dù là đại la kim tiên tái thế cũng không cứu lại được hắn sư tôn loại này sống tạm thời gian ta không vượt qua nổi lâm trường thanh một mặt như mặt đứng ở cửa ra hướng phía thượng thanh đạo nhân quỳ xuống l ạ n trung điệp dập đầu ba cái là đồ nhi cô phụ sư tôn trở mong sư tôn ngài bảo trọng nói xong sau cùng quyết biệt lời nói lâm trường thanh vận dụng còn lại lực lượng hóa thành ánh sáng cầu vồng bay khỏi thượng thanh cung bị vây ở thượng thanh cung nhiều năm như vậy hắn rốt cục có thể trở về nhà tế h b á i chết đi phụ mẫu nhìn xem lâm trường thanh bóng lưng rời đi thượng thanh đạo nhân đứng tại chỗ ánh mắt ngơ ngác ngơ ngẩn b ờ m ô i run nhẹ nhẹ đồ nhi đừng trách vi sư ngươi phải tin tưởng ta cũng là bất đắc dị như hôm nay cửa đã mở hai lần ta cho dù là đem ý thức nô ra đi đều có bại lộ phong hiểm nếu là ta bại lộ mảnh này mùa hè lớn cũng lập tức liền sẽ bị phát hiện huyền thiên tông đám người kia giống như cá giết sang sông sẽ không bỏ qua mỗi chỗ thiên địa tài nguyên không ép khô từng giờ từng phút bọn hắn vĩnh sẽ không bỏ qua trong gió lạnh thượng thanh đạo nhân tiếng như mỗi vo ve thở dài thanh â m phiêu t á n trên không t r ú n g tràn ngập bất đắc dị vốn quản hạt cục cái gì các ngươi lớn tiếng chút nói rõ hơn một chút cái gì đại hạ phật tượng trong vòng một đêm toàn bộ sụp đổ vỡ vụ tây châu dân chúng trở nên bối rối không thôi đi ra đồi phố đều đang gào khóc bọn hán phật tử lôi hạo đình đẻ xuống máy truyền tin nghe thủ hạ báo cáo cảm thấy mình lỗ thai xảy ra vấn đề kém chút nghe lầm thần quyết thông thiên tháp vừa sụp đổ không lâu sừng sững tại dân chúng đỉnh đầu thần minh cũng mới bị rời ẩn hiện bao lâu thời gian trên mạng thao thao bất tuyệt đều tại hô to đ hiện tại lại náo ra bồ tát phật đà xông đời lúc này t hứa thiên đao cũng từ bên ngoài đi đến một mặt trịnh trọng không chỉ là tây châu phật tượng còn lại ba châu phật tượng cũng toàn bộ sụp đổ vỡ vụn trong chùa miếu hương hỏa trực tiếp gây mất hai người lướt nhau lập tức điều ra tương quan hình ảnh trên đầu đường chùa miếu bên ngoài một đám tăng l ư ôm vỡ vụn phật tượng hai mắt vô thần nhìn về phía chân trời đầy mắt trống rỗng tinh khí thần đều giống như bị người rút khô tê đây là có chuyện gì còn có thể có cái gì chuyện là đạo trưởng đối với đám kia mê hoặc nhân tâm con lửa trọc xuất thủ ngụy lân từ bên ngoài đi đến nhìn qua tâm tình rất tốt khoe miệng cười đến toét ra làm sao thu cũng không thu về được đem hình ảnh chuyển hướng phổ đà sơn là khi hình ảnh m ặ t ảnh hướng về cái kia liên miên ngàn dặm ven đường c h ù a miếu đại điện nhiều vô số kể phổ đà sơn mọi người ở đây tất cả đều nín thở đây quả thật là phổ đà sơn các ngươi có phải hay không định vị sai nơi này liên sơn đều không có a chớ nói chi là c h ù a miếu cung điện nào chỉ là c h ù a miếu cung điện liền ngay cả một viên gạch ngói cũng không tìm tới a liên tiếp một chút bối rối tiếng t h á c p h ụ rung động âm thanh tại trong điện nghị sự tầng tầng quanh quẩn lỗi hạo đình cai chán x n g ra một dọn mồ hôi lạnh đây thật là đạo t r ư ở n g ra tay cả mặt đất đều lật ra một cái mặt ta thật sự là tốt chết đề l ờ i đến khoe miệng cái kia trương đoan bị lôi hạo đình nuốt xuống sao có thể dùng loại chữ này đi miêu tả đạo t r ư ở n g đây là đại bất kính hứa thiên đao cũng là nuốt mấy đạo nước bọt hỏi cái này phổ đà sơn làm sao trêu trọc đạo t r ư ở n g nhớ năm đó thanh hà thôi ra đều không có đại ngộ này a nói đến đây sự tình ngụy lân lúc này mặt lộ lạnh lùng phổ đà sơn lúc n à mặt lộ lạnh l n phổ đà s l à mặt lộ n h đ ù n cái kia tuệ giác chủ trì tu chính là hoan hỷ thiền thần thống giả ta phật đạo tên sau lưng trắng bởi vì thần khuyết một chuyện đạo trưởng vốn định bên trên phổ đa sơn lấy lý phục người không nghĩ tới vừa vặn bị hắn đâm thủng trong đó bẩn thiệu dưới sự không thể làm gì đành phải lấy lực phục người ngay sau nguyên nhân trong đó lôi hạo đình cùng hứa thiên đao nhất trí gật đầu trong khoảnh khắc lộ ra lành ý giết nên giết bọn này con lựa chọc liền nên thiên đao v ặ t quả đối với phổ đa sơn quản hạt cục đám người vốn cũng không có hảo cảm nói cái gì lòng dạ từ bi phổ độ i chú sinh có thể mỗi lần xảy ra chuyện hướng bọn hắn cầu viện có lực đều là giả chết đáp lại luôn luôn đem bọn hắn thỉnh cầu cự tuyệt ở ngoài cửa ngược lại việc quan hệ hương h bọn này giả con l ừ a chọc ngược lại là tích cực r h ấ t cho dù đạo trưởng tại đông hải thời điểm chấn n h i ế t phật tử b ả o t r í để phổ đà sơn đ ỉ n h chỉ tại đại hạ hương hỏa hoạt động bọn hắn cũng là cố ý kéo dài ấp úng dạng này chỉ muốn hưởng thụ hương hỏa không muốn bỏ ra trợ giúp dân chúng giả phật sớm nên bị chấn sát tôn đạo trưởng p h á p trị tại đại hạ phạm vi bên trong càn quét dâm tự gia tử lập tức chấp hành ngụy lân phát ra mệnh lệnh chém đinh chặt sát một cỗ túc sát chi phí chấn động đại điện quản hạt cục chấp trưởng đại hạng chính là muốn vì dân chúng chế tạo một cái thịnh thế thái bình c à n k h ô n tươi sáng thiên h ạ sẽ không lại tùy ý thế lực khác tổ chức. đem lại hạ q u ấ y đến t r ư ớ n g khí mù mịt quản hạt cục lần thứ nhất quét sạch hành động liền lấy đạo trưởng chi mệnh chính thức bắt đầu bốn cùng lúc đó lý du trở lại đạo quán nhìn về phía còn tại chơi bữa lửa than lâm h i n h n g u y ệ t h i n h n g u y ệ t rất muộn nhanh đi nghỉ ngơi đi kỳ hỉ đạo trưởng ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại lâm h i n h n g u y ệ t mặt mày hớn hở đừng nói nữa cùng đám kia giả con lửa chọc g i ạ n g không rõ đại t h ừ a phật pháp đành phải hơi thông quyển t ư c lấy lực p h ụ người lý du quát tay ngồi tại trên bàn đá uống một mụt trà tựa như phí hết rất lắm lời lưỡi m ư t đến một dạng lâm huy nguyện không biết rõ nhưng nàng cũng không cần minh mạch dù sao đạo trưởng nói đều đối với không cần đi hoài nghi rồi đúng rồi ngày mai đồ ăn nhiều thêm một đôi bát b ú a a đây là vì cái gì ngày mai có lẽ có khách từ dưới núi đến lý du ánh mắt p h ó n g xa nhìn về hướng thượng thành cung phương hướng chương hai trăm năm mươi bảy già trẻ không g ạ t mười khối một bản chương hai trăm năm mươi bảy già trẻ không g ạ t mười khối một bản đại h ạ giang nam thành dây núi r ơ i chân cái nào đó rừng núi hoang vắng địa phương năm năm trước nơi này vốn nên là một chỗ t h ô n trang có thể một lần yêu ma hoạ loạn sự kiện dẫn đến toàn thôn hơn phân nửa người mất mạng trong đó liền bao quát lâm trường thanh người nhà đứng tại nhà mình phòng ở cũ trên thổ địa phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhớ mang máng đại khái phương vị cảnh còn người mất liền ngay cả cửa thôn quen thuộc tây tối cũng không còn tồn tại trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết đi con đường nào liền ngay cả tế bái phương vị đều không có thanh tử ngươi là thanh tử thật là ngươi những năm này ngươi cũng đi nơi nào ngươi làm sao mới trở về a lúc này có gương mặt quen thuộc người trần c h ờ một lát ngạc nhiên hô lên âm thanh là thôn trưởng năm đó yêu ma hoắt loạn đằng sau trong nhà của thôn trứng cũng liền chỉ còn lại có hắn một cái thế là liền lựa chọn lưu thủ ở chỗ này làm hộ lâm viên thôn trưởng ta trở lại t h ă m một chút lâm trường thanh nhìn xem tóc mai điểm bạc thôn trưởng ánh mắt ma ngày n ã y năm đó sư tôn cưỡng ép đem hắn mang đi ngay cả cùng phụ mẫu nói một tiếng cơ hội đều không có về sau hay là tại hắn mãnh liệt yêu cầu phía dưới mới có thể cùng phụ mẫu thông tin chỉ là thông tin đến cuối cùng vì để cho chính mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện sư tôn tạm giam rất nhiều thư tín thằng đến đoạn thời gian trước hắn mới tìm ra bị tạm giam tin sau cùng mấy phong thư đến nay nghĩ đến trái tim của hắn cũng còn sẽ cảm thấy có rút đau đớn thanh từ mội mội của ngươi đã mang thai nhìn chút thời gian trở về nhìn xem người nhà thanh tử phụ thân ngươi bệnh nặng mau trở lại đi thanh tử mội mội của ngươi bị cha nam bạo lực gia đình ly hôn nhất thời nghĩ quẩn nhảy sông tự sát không có ngươi bọn họ cái này khiến ta và cha ngươi làm như thế nào x ố n g a khi đó hắn dựa vào lấy sư tôn chế tạo thượng thanh c u n g nhận thiên địa hạn chế ảnh hưởng cực nhỏ lấy vô thượng c h i tư đột phá đến hóa thần cảnh vừa vặn ở vào đặc trí thiệt ngạo bất tuân trạng thái mà người nhà của hắn lại là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng sư tôn ngươi truyền thụ cho thái thượng vòng tình đạo ta mãi mãi cũng tu không thành Cũng không thêm đi sửa. lâm trường thanh trong lòng bi thống không thôi phịch một tiếng quỳ xuống lạy hướng xuống đất đập lấy đầu cho đến bây giờ hắn ngay cả phụ mẫu năm đó thi cốt trôn ở chỗ nào có người hay không thu liễm đều không rõ ràng thực sự hưởng làm người còn m ố n thôn trưởng đỡ lấy hắn trường thanh đừng ở chỗ này đập ta dẫn ngươi đi tế bái cha mẹ của ngươi lâm trường thanh cầm đầu trong mắt lộ ra kinh h ỉ thôn trưởng ngươi biết cha mẹ của ta trôn ở chỗ nào năm đó yêu ma bị chấn sát đằng sau quản hạt cục đối với thi cốt tiến hành thu liễm thống nhất thành lập bộ viên từng nhà đều có đăng ký nhất thanh n h ị sở thôn trưởng một bên dẫn đường một bên trong lòng còn có cảm kích cảm khái không thôi chúng ta đều nên may mắn sinh ở giang nam thành nếu là đổi lại địa phương khác những cái kia người cầm quyền mới không để ý tới sẽ chúng ta những người bình thường này chết sống quản hạt cục mới thật sự là tâm hệ đại hạ phía quan phương a lâm trường thanh nghĩa lặng đi theo trong lòng đem phần ân tình này ghi lại đúng vậy a nếu không phải sinh ở giang nam thành thường xuyên mắt thấy quản hạt cục những cái kia anh liệt vì thủ hộ dân chúng bất kể sinh từ bốn chính mình cũng sẽ không đối với đại hạ có nặng như vậy thủ hộ chi tỉnh đi v à mộ viên thấy được phụ mẫu mộ địa lâm trường thanh phủ phù một tiếng liền quỷ xuống l ạ n thái thượng vong tỉnh thái thượng vong tỉnh nếu như tu hành chính là vì vứt bỏ nhân tính hóa thành băng lánh hờ h ư n tồn tại vậy dạng này tiên thành lại có ý nghĩa gì cái quỳ này lâm trường thanh từ ba ngày quỳ đến đêm tối lại từ đêm tối quỳ đến ba ngày quỳ dỏm dã ba ngày ba đêm cuối cùng dập đầu cong xuống lâm trường thanh đứng dậy hướng quan vân sơn đi đến trong tay nắm chặt đạo gia toàn giải không có hao tổn một chút liền ngay cả cho bụi đều không n ỡ để nó dính vào giờ này khắc này tình trạng cơ thể của hắn đã đến b ế t mắt nhất tình trạng linh đại phá thoái thức h ả i phá diệt tu vi đã rơi xuống không sai biệt lắm nhưng hắn trên khuôn mặt không có một chút chán trường cùng tuyệt vọng đã sơm sáng tỏ tịch chết là đ mặc dù mình xem không hiểu nhưng có thể vừa xem dạng này huyền diệu đạo pháp đợi này liền đáng giá tiếc đối duy nhất là chính mình tư chất g u dốt quá nhiều vô năng chỉ có đạo trưởng c h u y ể n thụ cho huyền diệu đạo pháp lại là ngay cả một chút cũng tu hành không ra rất là tiếc đối nơi đây khoảng cách quan vân sơn kỳ thật không xa đại khái trăm dặm đường đợi bay đến quan vân sơn chân núi lâm trường t h à n h tu vi đã rơi xuống đến luyện khí cảnh liền ngay cả phi hành đều khó mà duy trì cũng may bản thân hắn liền không có ý định bay thẳng bên trên quan vân sơn đây là đối với đạo trưởng đại bất kính mọi người động tác nhanh một chút chỉ là vừa dứt bên dưới hắn chỉ nghe thấy có người đang thúc giục gấp rút hô hào theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện là người của liễu gia tại hướng trên núi vận chuyển đồ vật đó là một xe lại một xe linh h ạ c h còn chứa các loại kỳ chân dị bảo người của liễu gia đây là lên núi cung phụng đạo trưởng huynh đệ phiền phức nhường một chút có thể hay không để cho người của chúng ta trước đi qua l i ê u thanh phong tiến lên thái độ khiêm tốn hỏi t h ă m tốt làm thượng thanh cung đại đệ tử huyền tiên cảnh cho tới bây giờ đều là người khác cho hắn nhường đường không người nào dám muốn hắn nhường đường nhưng lúc này không giống ngày xưa nơi đây lại là quan vân sơn đồng thời lâm trường thanh bản thân cũng không phải là loại kêu t ê u căng người sững sờ sau một lát hắn lập tức liền n h ư ờ n g ra cảm ơn á huynh đệ liêu thanh phong nói một tiếng cảm ơn để cho người ta động tác chân chu lên núi lập tức liền muốn tới giờ cơm nếu là bỏ lỡ lâm cô nương làm đồ ăn vậy thì thật là đáng tiếc chỉ là hắn vừa mới quay người lập tức chú ý tới lâm trường thanh x i ế t trong tay đạo ra toàn giải con mắt tại chỗ liền phát sáng lên huynh đệ đạo trưởng cũng đem bản đạo thư này đưa cho ngươi lâm trường thanh thần sắc ngơ ngẩn chật thốt ra hỏi ngươi cũng đã nhận được đạo trưởng chuyến pháp ai chuyến pháp không dám nói chỉ là may mắn không chỉ là ta may mắn p h à m là tới qua tinh vân con người đều may mắn nhìn qua bản đạo thư này nếu là cảm thấy hứng thú còn có thể mang mấy quyển trở về lần này đến phiên lâm trường thanh ánh mắt mê mang đạo thư này cũng không phải bên ngoài trên đường mua bán tiểu nhân thư làm sao lại nhân thủ một bản hắn lần này chạy đến quan vân sơn một là hoàn lại đạo gia toàn giải hai là tuân theo đạo t r ư ở n g phân phó chạy đến thanh toán linh thạch lấy cảm tạ chuyển pháp tri ân vì thế hắn đem nhiều năm tích lũy nội tình tất cả đều cất vào túi c ả n khôn mang ra ngoài cũng không biết có đủ hay không khiến đạo trường hài lòng dù sao dạng này huyền diệu đạo thư chính là vô giới chi bảo hắn thấy bao nhiêu linh thạch đều đổi không được đạo ra toàn giải một tờ nặng n g ư ờ i nhìn nơi đó lâm trường thanh thuận liễu thanh phong chỉ đến phương hướng nhìn lại vừa vặn nhìn thấy bầy ở bên ngoài thùng công đức bên ngoài treo già trẻ không g ạ t mười khối một bản chữ ánh mắt của hắn tại chỗ trường tròn xoe mà lúc này giờ phút này lý du đứng ở đạo quán trước cửa đứng tại nấc thang chỗ cao nhìn về hướng chỗ thấp hắn tán thưởng gật đầu người coi như không tệ coi như t r è o non lội suối cũng biết tới đỡ tiền đi thôi mười khối một bản một khối không nhiều một khối cũng không có thể h i ế u đầu năm nay cách xa như vậy có thể để lại thọ nói rõ lâm trường thanh người này xác thực vẫn được t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám thuận lạp h à m nghịch thì tiên t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám thuận lạp h à m nghịch thì tiên nhìn trước mắt thùng công đức lâm trường thanh đầu góc tại chỗ liền lâm vào đứng máy trạng thái thằng đến lý du thanh em bay tới hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh liên tục không ngừng ở trên người trái móc phải móc thế nhưng là rút nửa ngày cũng không có móc ra mười đồng tiền trên người hắn làm sao lại có mười đồng tiền hắn nhưng là thượng thanh cung đại đệ tử huyền tiên cảnh đại năng trên thân nếu có thể móc ra mười đồng tiền đó mới là làm trò hề cho thiên hạng ư ơ i gặp qua thế giới nào phú hào đi ra ngoài mua đồ trên thân sẽ còn mang theo g i i rắc tiền mặt lâm trường thanh trên khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng đạo trưởng trên người của ta không có tiền tài dùng linh thạch thanh toán có thể hay không không cần như vậy ta người này làm ăn từ trước đến nay già trẻ không g ạ t coi trọng công bằng công chính tiền hàng ngang nhau qua trái lương tâm tiền xưa nay không đi kiếm lý du lắc đầu cự tuyệt trong mắt của ta bản này đạo g i a toàn giải chính là vô giới chi bảo thanh toán bao nhiêu linh thạch chân bảo đều không đủ đủ lâm trường thanh trịnh trọng nói nghe nói như thế lý du mang theo một tia đã là trở mong lại là ngạc nhiên ánh mắt ngươi xem hiệu đạo ra toàn giải một bên liêu thanh phong cũng là trong lòng nghiêm một chút đậu xanh rau má ra hỏa này sẽ không phải thật xem hiểu đi lâm trường thanh lộ ra so vừa rồi còn muốn thần sắc khó xử đạo trường nói thật ta rất muốn nhìn hiểu nhưng thực sự năng lực có hạn một chữ cũng nhìn không hiểu bốn liêu thanh phong k è m chút té xịu tại chỗ lý du bất đắc dĩ lắc đầu hắn là thật không biết rõ cái này đạo ra toàn giải có cái gì xem không hiểu làm sao một cái hai cái đều xem không hiểu có đôi khi bán cho người khác mười khối một bản sẽ còn bị ghét bỏ m i ệ n g đầy nôn hỏng bét vậy liền cầm một khối linh thật đi lý du k h á c tay không cần phải nhiều lời nữa sau đó hắn quay đầu nhìn về phía liêu thanh phong ngươi cái tên này một xe một xe hướng ta chỗ này kéo linh thạch làm cái gì làm sao chẳng lẽ lại ngươi muốn đem tĩnh vân quan mua xuống phải không liêu thanh phong lập tức t u é t miệng cười ngây nô lấy không dám không dám ta nào dám đánh tĩnh vân quan tâm tư à, coi như một nghìn cái l i ê u ra mười không không không cái l i ê u ra cũng mua không nổi tĩnh vân quan một viên ngói một viên bạch a đạo trưởng ta là tới cầu đ ă n g dược cầu n g à i lại vì ta luyện một viên đ ă n g dược giúp ta phá vỡ mà vào hóa thần cảnh trước kia ta không được chọn hiện tại ta là liêu gia gia chủ nguyện ý thanh toán tất cả linh thạch cùng chất bảo chỉ cầu đạo trưởng ban thưởng một viên đan dược bên kia vừa đem một viên linh thạch để vào t h ù n g công đ ứ c lâm trường thanh nhìn thoáng qua liều thanh phong lúc này n ế u m à y gia hỏa này có phải hay không quá vội vàng rõ ràng mới kim đan sơ kỳ coi như muốn phục d ụ n g đan g lược cũng không có liên tiếp phá vỡ hai cảnh vượt qua nguyên anh thẳng tới hóa thần đạo l ý a không nói trước có hay không dạng này đan g lược cho dù có dược lực kia đan độc cũng không phải liều thanh phong c ó thể tiếp nhận coi như may mắn phá vỡ mà vào hóa thần cảnh cũng là căn cơ bất ổn tu hành tiền đồ hủy hết lý du đạo nóng lòng như thế đạo trưởng thời đại thay đổi a liều thanh phong cười khổ thở dài một tiếng vốn cho là kim đan cảnh đã đủ dùng thế nhưng là một năm này đến nay trên trời rơi xuống mánh nhân càng ngày càng nhiều thiên điệu hạn chế liền cùng giấy cửa sổ mở dạng rán tốt lại phá phá lại rán tốt dứt bỏ những yêu nghiệt kêu biến thái không nói liền nói trước mắt mỗi cái thế g i a gia chủ hóa thần đều thành phù hợp a nói đến yêu nghiệt biến thái chữ a lúc liêu thanh phong còn cố ý dừng lại một chút vụ trộm nhìn thoáng qua lý du lúc này mới tiếp tục tiếp tục nói ta thân là liêu gia gia chủ nhưng vẫn là kim đáng cảnh cái này nói ra thật không có mặt mũi cũng không có chút nào uy nghiệm a một bước chậm từng bước chậm về sau liều ra ở thế ra bên trong mãi mãi cũng không có khả năng n g đầu lý du hơi n h ú n mày hiện tại người thế gia đều tại quản hạt của can bài phía dưới làm việc vụ trộm tranh đấu không có lấy t r ư ớ c như vậy nghiêm trọng thế nhưng là ta muốn làm sự tình a ta muốn là lớn hạ c h ả y mồ hôi rơi lệ cúc cung tật tụy chết thì mới dừng liêu thanh phong nghĩa chính n u ô n từ n g ư ờ i cái tên này là để mắt tới tiên thần b ỏ n g hương hỏa công đức đi lý du nhắc ngữ nói toạc ra ý tưởng chân thật của hắn liêu thanh phong định nọt mà cười cười hắc <cười> hắc cảnh giới càng cao chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là cao cấp hơn phân phối đến hương hỏa công đức cũng sẽ càng nhiều về sau thành tiệu thần vị khả năng lại càng lớn vừa vặn gần nhất ta cũng dự định luyện đan lý du nhìn t h o á n g qua tại trong phòng bếp vui sướng n g â m nga bài hát tâm tình vui vẻ nấu cơm lâm hình nguyệt cái kia thật quá tốt rồi liêu thanh phong cười đến không ngậm miệng được kích động đến không được không phải cứ như vậy đáp ứng muốn luyện ra vượt qua hai cấp bậc đan dược nào có dễ dàng như vậy à cho dù là thượng thanh cung linh khí hoàn cảnh đều khó có khả năng làm đến h ú n g chi là đại hạ thiên địa. m ộ t bên lâm trưởng thành càng nghe càng động mười phần không có khả năng lý giải lý du luyện đan quá trình còn nhớ rõ liêu thanh phong liên tục không ngừng gật đầu biết được biết được trung thân khó quyến a hắn nhưng là giúp đạo trưởng luyện qua đan dược nam nhân lần kia kinh lịch cả một đời cũng sẽ không quên không không không sắp thực nói là vài đời cũng không thể quên vậy là được lý du nhẹ gật đầu vậy ngươi đ ợ i lắm nữa các loại hình nguyệt xào xong đồ ăn a liêu thanh phong ha to mồm sửng sốt ta cái gì à lần trước luyện đan cái kia bếp lò nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta chuyển vào phòng bếp cho hình nguyệt xào rau nấu cơm lâm trường t h a n h bốn hắn làm sao càng ngày càng nghe không hiểu đạo trưởng cùng liêu thanh phong đối thoại luyện đan không phải hẳn là dùng đan lô sao quan bếp lò chuyện gì đạo trưởng ăn cơm rồi hôm nay ăn thịt băng ư ơ cá còn có sần xào chua ngọt đúng rồi còn có ngươi từ đông hải câu đi lên đông tinh ban nhìn trên b à n đồ ăn l i ê u thanh phong nuốt xuống một chút nước bọt nhưng nghĩ tới muốn luyện đan hay là không kịp chờ đợi tiến vào phòng bếp nhìn thấy lúc trước hắn lấy ra luyện đan bếp lò lại là thân lại là ôm đơn giản yêu thích không đúng tay lâm trường thanh không chịu nổi lòng hiếu kỳ cũng cùng theo một lúc chui đi vào hắn cũng muốn nhìn xem đạo trưởng là thế nào luyện đan chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu luyện đan l i ê u thanh phong đem linh d ư ợ c toàn bộ đem ra sau đó liền một mạch hướng trong bếp lò mặt nhét lâm trường thanh lập tức ngăn lại hắn ngươi làm sao mình tại trong nơi này làm loạn nhanh lên đi hỏi một chút đạo trưởng dùng như thế nào số lượng linh dược này tương sinh tương khắc nhiều một chút ít một chút hiệu quả đều sẽ một trời một vực chớ nói chi là sinh ra đan độc cũng rất đáng sợ còn có nào có dùng bếp lò luyện đan ngươi đang d ở trò q u ỷ gì liêu thanh phong liếc mắt nhìn hắn ngươi một cái luyện k h í kỳ hiểu cái truy nói xong không để ý lâm trường thanh phản đối liêu thanh phong nhét xong linh dược sau đó liền hướng bên ngoài hô một tiếng đạo trưởng có thể lý du quất chỉ bắn ra đem tử h ỏ a tại bếp lò dưới đáy r ấ đốt quy củ cũ lựa nhỏ liền chấp t u i cẩn thận nhìn chằm chằm đừng để họa diễm dập tắt là được minh mạch minh bạch liêu thanh phong kích động xoa xoa x một tấc cũng không rời trông coi một bên lâm trường thanh trong nháy mắt nhìn ốc nào có các ngươi dạng này l u y ệ n đan l i ê u thanh phong lại liếc mắt nhìn hắn tính vân quan đang dược chính là như vậy luyện ngươi không luyện ngươi không hiểu lâm trường thanh bốn đến cùng là chính mình không bình thường hay là thế giới này không bình thường lâm trường thanh nhìn qua bếp l ỏ tại chỗ hoài nghi nhân sinh trên thân một điểm cuối cùng lực lượng tiêu tán hoàn tất hắn cười khổ một tiếng mình bây giờ chính là một phạm nhân đâu còn có tư cách đi chất vấn cái gì mà bên ngoài lý du gắp lên một đũa mùi cá thịt để vào trong miệng thuận tiện nhìn thoáng qua đã hóa phản lâm trường thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu phế đi tốt phế đi tốt thượng thanh đạo nhân dạy đến độ là thứ chó má gì hóa phàm đằng sau mới có thể nên đón t h ế biến thuận là phàm nghịch thành tiên chỉ có một lần nữa lại đến nghịch đi một lần mới có thể từ thái thượng vong tỉnh đi vào thiên hạ hữu tỉnh gia hỏa này tu hành vừa mới bắt đầu chương hai trăm năm mươi chín đến đều tới không lưu một chút đồ vật chương hai trăm năm mươi chín đến đều tới không lưu một chút đồ vật liêu minh linh dược thả xong sau đó làm như thế nào lượt đan cây cây ngây người lâm trưởng thành nhìn trước mắt thao tác hơn ba mươi năm tạo dựng lên tu hành đ h ậ n biết tại một chút lại một điểm sụp đổ liêu thanh phong thêm xong cụi lửa học lý du trước kia ngựa khí vân đạm phong khinh khoát tay nói nó đã là một cái thành thục đan lô sẽ tự mình luyện a n lâm trường thanh trầm mặc một lát c h ầ m rãi nói ra này sẽ không có điểm không hợp t h o i thưởng chỗ nào không hợp t h o i thưởng tính vân quan luyện a n nhiều năm như vậy đều là dáng vẻ như vậy thoải mái tinh thần lâm trường thanh bốn ta nhìn ngươi tình huống thân thể cùng ta tình huống lúc đó phi thường giống ta khi đó cũng là linh đại pha t h á i thức hải khô kiệt nếu không ngươi cũng hướng đạo trưởng mua một viên n ă n dược liêu thanh phong trên giới đánh giá hắn một chút h ả o tâm đưa ra đề nghị lâm trường thanh cười khổ một tiếng không có ích lợi gì tiên đan d ợ u dược đối với ta cũng vô dụng c ư n g ép phá vỡ mà vào thiên tiến cảnh cần thiết thanh toán đại giới viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng giờ phút này liền ngay cả thần hồn của hắn cũng xuất hiện vết dạn đây mới là một người tồn tại căn bản sinh cơ của hắn cũng đang không ngừng trôi qua không mấy năm có thể sống l ờ i này thế nhưng là ngươi nói cấp độ kia đan dược luyện ra ngươi đừng thèm liêu thanh phong cũng không nhiều thêm giải thích dù sao không có đích thân thể nghiệp qua xác thực rất khó để cho người ta tin tưởng dạng này luyện được đan dược sẽ hữu dụng nói trở lại lao h u n h ngươi lăn lộn nơi nào à làm sao đem chính mình biến thành bộ này thê thảm bộ dáng đơn thuần nhìn xem lỗ hỏa liêu thanh phong cảm thấy buồn k ẻ nhàm chán lại bắt đầu tìm lên chủ đề nói chuyện phiếm đứng lên lâm trường thanh tự giới thiệu mình thượng thanh cung lâm trường thanh ngoa tạo ngươi chính là cái kia được vinh dự vạn năm không ra tuyệt thế thi ê n tài thế hệ trẻ tuổi có tư cách nhất phi thăng thành tiên lâm trường thanh liêu thanh phong miệng dần dần mở lớn nhân vật như vậy dù là chưa từng sinh ra thượng thanh cung hắn thanh danh đã sớm ở thế ra bên trong chuyện khắp từng có lúc hắn nhưng là đem lâm trường thanh coi là suốt đời theo đổi thần tượng đương nhiên đây đều là tại không có gặp phải đạo trường trước đó nói quá lời lâm trường thanh k h ỏ e miệng đắng chát trở nên càng thêm nặng nề ngày xưa quang hoàng có bao nhiêu l o á n mắt hiện tại ngã xuống tình cảnh liền càng phát ra không chịu nổi ngươi làm sao đem chính mình làm thành quỷ bộ g i n g này liêu thanh phong hiếu kỳ truy vấn thượng thanh cung chi pháp không phải ta mong muốn chính ta từ bỏ thái thượng vòng tình nói kiểu như châu bò liêu thanh phong đối với hắn ném lấy cặp mắt kính nghệ nói một câu thẳng thắn nếu là đổi lại chính mình tuyệt đối làm không được loại trình độ này chỗ nào sẽ còn quản phương pháp tu hành có hợp hay không tâm ý có thể tu hành đến thiên tiên cảnh đó chính là thắp nhang cầu nguyện lúc này liêu thanh phong nhìn thoáng qua tại bên ngoài dùng cơm lý du nhỏ r ộ n g tại lâm trường thanh bên thai nói ra tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc có lẽ ngươi thành tiền tri đạo không ở trên thanh c u n g mà tại quan vân sơn lâm trường thanh thần s ắ c s ữ n g sở chật vừa bất đắc dĩ thoải mái cười một tiếng đối với phi thăng thành tiền ta đã không ôm hy vọng liêu thanh phong cười ha ha một tiếng lời này à vẫn là chờ đan dược luyện ra ngươi lại nói miễn cho đến lúc đó đổi ý quá nhanh mặt múi ngươi treo không đi qua sau đó ngay tại hai người tiếp tục xem đan lô thời điểm một tiếng ẩm vàng lôi đỉnh vang vọng vang vọng đất trời chỉ ở trong nháy mắt sắc trời liền phát sinh biến hóa phong vân biến ảo nông hậu dày đặc lôi vân ở chân trời trên không ngưng tụ x o ạ n soạn như dao long lôi điện tại tầng mây ở giữa l ớ p lóe một cỗ quần c u ộ n chi vi từ trên cựu tiêu chân áp xuống thể phải d i ệ t sát hết t h ể sinh linh uy áp kinh khủng để sinh linh run r ậ y không chỉ đặc biệt là những yêu t ộ c kia tất cả đều là nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu một chút lôi k i ế p lâm trường thanh sắc mặt tại chỗ k ị c biến liêu thanh phong cũng làng lên người làm sao nhanh như vậy đang dược còn không có luyện ra à ở đâu ra lôi tiếp đang dùng cơm lý du không thể không để đua xuống ngẩng đầu nhìn một chút cái này chọn cũng quá không phải lúc váy dày người khác ăn cơm là rất không lễ phép hành vi a nói xong hắn liền dương thần ly thể bay hướng kỳ liên sơn m ạ c h chỗ sâu bốn mặt đất tiểu hồ ly toàn thân lông tóc nổ lên tại dưới lôi k i ế p run l y bảy dựa theo tu vi của nàng là không có nhanh như vậy hóa hình cái này hóa hình lôi k i ế p nàng không có khả năng vượt qua đạo trưởng nói ta có thể làm a ly ngươi không tin mình chẳng lẽ còn không tin đạo trưởng cho mình lấy hết dũng khí tiểu hồ ly trong mắt tràn đầy vẻ kiên định sau đó hướng phía lôi k i ế p hạ xuống đạo thứ nhất lôi thẳng tắp vào tới soạn soạn vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi phà phất liền muốn đem núi lớn chém đức tiểu hồ ly trùng điệp rơi xuống đất chắng đoan lông tóc cháy đen một mảnh thân thể co quắp tại cùng một chỗ đau nhức đau quá tiểu hồ ly phát ra đau đ ớ n âm thanh nhưng còn không đợi nó phản ứng đạo thứ hai lôi liền bổ xuống và anh đạo này lôi vi năng so đạo thứ nhất muốn mạnh hơn không chỉ một lần tiểu hồ ly giang chống đỡ thân thể thân thể toát ra l i n h quang đối với mình hình thành bảo hộ và anh thân thể của nó bị đánh bay hơn ngàn mét vừa rồi ở lại đỉnh núi đạo hóa thành cho tản tại chỗ liền phốc một tiếng phun r a miệng lớn máu không có một lát cơ hội t h ở dốc đạo thứ ba lôi tiếp rúng động đáng sợ lôi tương ấp ủ một hồi lần nữa vô tình bổ xuống yêu tộc hóa hình đó là nghịch thiên hành sự đây là thiên địa không dùng cho nên muốn hạ xuống l ô i k i ế p trừng trị vượt qua hóa thành hình người có được thành tiên tư cách không độ qua được thân tử đạo tiêu hóa thành cho tàn thân tử đạo tiêu có rất nhiều yêu tộc đại năng bởi vì e ngại hóa hình l ô i k i ế p lựa chọn vĩnh viễn không hóa hình nhưng dạng này yêu tộc coi như tu được lợi hại hơn nữa tối đa cũng chính là trở thành tiên thần võ kỵ không ra gì hình người mới là vạn vật linh trưởng t h ủ đại đạo lọt mắt xanh không được ta nhất định phải chịu được, được. ta muốn phục thị đạo trưởng không thành hình người liền ngay cả cho đạo trưởng bừng trả đổ nước tư cách đều không có tiểu hồ ly t r o n g mắt lộ ra phấn đấu chi ý đem chính mình yêu châu p h u n ra vê anh đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống yêu châu vỡ vụn nó lần nữa bị đánh bay ra ngoài lần này là làm sao cũng đứng không dậy nổi toàn thân đ ấ m máu thân thể run dậy không chỉ tại sao có thể như vậy làm sao còn có lôi kiếp phổ thông yêu vật hóa hình nhiều nhất chỉ có ba đạo lôi kiếp làm sao chính mình lôi kiếp còn không có kết thúc nhìn lên trên trời ấp vụ khủng bố lôi đình chi lực tiểu hồ ly tuyệt vọng nhắm mắt lại đạo trưởng tha thứ ta không có khả năng hóa hình không có khả năng tiếp tục xem thủ lạ quan chỉ là đợi một hồi nó không đợi đến ngập đầu chi lôi lại là phát giác được một đạo lưu quang rơi xuống đạo trường nó mở to mắt kinh hỉ lên tiếng lý du chiều nó nhẹ gật đầu sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời lôi kiếp trong chốc lát lôi đình lưu chuyển không ngừng co rụt về đằng sau muốn đánh xuống lôi kiếp vậy mà lại rụt trở về phản phất phía dưới có không gì sánh nổi tồn tại đáng sợ e sợ cho không t r á n h kịp lý du liếc mắt nói đến đều tới không lưu lại một chút đồ vật cái này có chút không thể nào nói nổi đi lôi kiếp sau đó một cỗ lớn mờ mị đạo ý từ trên trời giáng xuống liên tục không ngừng rơi vào tiểu hồ ly trên thân viên siêu mặt khác yêu vật hóa hình lấy được q u ả tặng chương hai trăm sáu mươi không ngại lôi k i ế p hiểu chuyện chương hai trăm sáu mươi không ngại lôi k i ế p hiểu chuyện đây không phải đáng t i ế p đây là hóa hình lôi k i ế p có đại yêu ở trong núi hóa hình lâm trường thanh liếc mắt một cái liền nhận ra lôi k i ế p chủng loại kỳ quái làm sao lôi k i ế p tiêu tán đến nhanh như vậy một lát sau hắn cảm thấy buồn b ự c cái này có cái gì kỳ quái đâu yêu vật hóa hình thành công lôi k i ế p chẳng phải tự hành tiêu tán liều thanh phong không có quá để ở trong lòng chỉ cần không phải đàn kiếp liền thành ngươi không hiểu nếu là tự hành tiêu tán lôi kiếp sẽ không lùi bước như vậy triệt đề này cũng giống như là bị người cưỡng ép đánh gãy lôi kiếp bị dọa lùi nói nói lâm trường thanh lực lượng đều không đủ loại tình hình này làm sao có thể phát sinh cái kia thuần túy là ý nghĩ h a o huyền không có quá dài thời gian lý du từ bên ngoài đi trở về một lần nữa ngồi trở lại trên bàn cơm ân coi như không tệ đồ ăn hay là nóng hổi không có chậm chế ăn cơm mà ở phía sau hắn thì là đi theo một cái mị hoặc chúng sinh nữ nhân đứng tại cửa ra vào chỉ gặp nàng da thịt trắng hớt tuyết oanh phát sáng linh lung tinh tế dáng người hiện ra huyện chuyển ngạo nhân đường cong nhất là cặp k i a tựa hồ nhuộm màu con mắt con ngươi hiện ra hờ quang lại phối hợp bên trên ngây thơ u mê ánh mắt đơn giản chính là câu hồn đoá phách khuyên quốc khuynh ê thành liêu thanh phong thấy trận to trong mắt đậu xanh rau má đạo trưởng ăn bữa cơm công phu liền t r e o chọc tới một cái nhân gian tuyệt s á c nữ nhân này mị hoặc trình độ thậm chí thăng qua vạn yêu nữ hoàng lâm hinh nguyệt ngay tại suối cơm nhìn thấy nữ nhân xuất hiện lúc này t h ở p h ì p h ì không cho phép tiến đến sau đó nàng quay đầu vừa nhìn về phía lý du đạo trưởng đây chính là tiểu hồ ly tia ân nàng hóa hình thành công lý du kẹp một cục đường dâm xương sần bỏ vào trong miệng ăn đến có tư có vị lôi k i ế p tiêu tán h o à n tất tiểu hồ ly hấp thu xong thiên đạo q u ả tặng liền bắt đầu hóa thành hình người lúc đó nàng là không mặc quần áo về sau lý du thực sự không vừa mắt liền gọi có cây tinh khí kết hợp ánh bình minh m ư a móc cho nàng làm một bộ nghe thường pháp ý ỉa không nghĩ tới m ặ c lên người vẫn rất phù hợp cổ lao trời cáo lâm trường thanh sắp mặt tại c h â khẽ biến đã nhận ra tiểu hồ ly huyết mạch liêu thanh phong hiếu kỳ hỏi thăm cổ lao trời cáo so cựu vĩ thiên hồ còn muốn lợi hại hơn sao hai cái này huyết mạch tại sàn sàn với nhau nhưng cổ lao trời cáo năng lực học tập càng mạnh nếu là có hạnh đi theo tại cường đại mộ đạo giả bên người lắng nghe đạo pháp thành cựu hạn mức cao nhất sẽ rất cao cái kia s o n g vạn yêu nữ hoàng không thơm sợ là muốn bị làm hạ thấp đi liêu thanh phong nhìn thoáng qua rụt rè vu vạ cửa ra vào không đi tiểu hồ ly lòng tựa như gương sáng ấy hinh n g u y ệ t sườn x à o chua n g ọ t ta còn không có ăn xong ngươi làm sao lại bưng đi lý du cương kẹp một khối không nghĩ tới lâm huynh n g u y ệ t liền nâng lên lâm huynh n g u y ệ t đầu cũng không có về ta g ấ m thêm thiếu đi về phòng bếp nhiều hơn một chút không có a ta ăn vừa vặn phù hợp a lâm huynh quay đầu nặng n g nói ta gần nhất cứ ăn lý du bốn lời này làm sao nghe là lạ tính toán sườn xào chua ngọt không có đông tinh ban cũng không tệ à ngày mai đi đông hải lại nhiều câu mấy đầu móng heo lớn đạo trưởng chính là móng heo lớn tức chết mẫu liệt cuối cùng lâm h i n h nguyệt hay là để tiểu hồ ly vào cửa nàng cũng không phải là bụng dạ hẹp hỏi người nếu là đạo trưởng lại xuống núi trong đạo quán này trong ngoài bên ngoài cuối cùng vẫn là phải có người giúp đạo trưởng chiều khán g quét dọn đương nhiên chủ yếu nhất là tiểu hồ ly rất ngoan ngoãn nghe lời ai một bộ không tranh không đoạt dáng vẻ làm cho người ta yêu thích tiểu hồ ly hai chân c h ụ n lại bàn tay đặt ở trên đầu gối một bộ giống như bị thẩm vấn phạm nhân bộ d á n g ngồi nghiêm chỉnh cơm nước xong xuôi lý du hỏi ngươi có danh tự không có tiểu hồ li mê mang lắc đầu nàng ở trong núi chờ đợi rất lâu rất lâu liền ngay cả phụ mẫu d á n g dấp ra sao cũng không biết vụ về học yêu quái k h á c phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện lúc này mới lai chậm chậm khải linh trí có tu vi về p h ấ n danh tự đó là khẳng định không có có ta nhìn ngươi không có hóa hình trước đó lông tóc tuyết trắng như nguyệt quáng nếu không cứ gọi ánh trắng sáng không nên không nên lâm hinh nguyện ba đến một chút liền đứng lên đem đầu lắc phải củng trống lúc lắc một dạng ta mới là đạo trưởng ánh trắng sáng ai cũng không được gặp lâm h i n h n g u y ệ t không đồng ý lý du cũng không kiên trì hắn không muốn lại ăn giấm quá nhiều đồ ăn bất quá vậy con này tiểu hồ ly nên gọi tên gì cũng không thể gọi bạch khiết đi bốn cổ lão trời cáo tâm nguyện hồ lý du chân thành nói nếu nói như vậy vậy liền gọi t r ắ n g cáo nhỏ đi tiểu hồ ly bốn lâm trường thành bốn liêu thanh phong bốn đạo trường đặt tên vẫn là trước sau như một đại đạo đơn giản nhất đã quyết định như vậy đi về sau đại danh của người liền gọi t r ắ n g cáo nhỏ nhũ danh liền cứ gọi là cáo nhỏ cũng không thể gọi bạch tâm n g u đi đó cùng h i n h nguyện tâm coi như trùng hợp đến lúc đó chính mình cũng không phải là chỉ có thể ăn thả quá nhiều dấm đồ ăn mà là có hay không cơm ăn anh anh anh tạ ơn đạo trưởng bàn tên cho tiểu hồ ly vô cùng cảm kích bu lại muốn cầm đầu cọ lý du dừng lại lý du đưa tay đệ lại đầu của nàng tránh cho tới gần ngươi bây giờ đã là người không phải hồ ly nếu là người liền không thể loạn anh anh gọi tráng cáo nhỏ con mắt đ ỗ n g nhiên t r ư ừ n g lớn là vì cái gì bởi vì trên thế giới này có rất nhiều ưa thích một q u y ề n đấm chết anh anh trách g i a hỏa lần này đem tiểu hồ ly doạ cho phát sợ bốn chỗ khẩn trương nhìn quanh phải mái tinh thần nơi này là tính v ư ợ quan chỉ cần ngươi an tâm chiếu khán đạo quán không ai có thể tổn thương ngươi lý du chấn an một câu này mới khiến tiểu hồ ly thở dài một hơi ba ngày sau đó nương theo lấy phanh đến một tiếng đất bếp lò đổ tung toát ra từng sợi khói trắng lâm t r ư ờ n g t h a n h cùng liễu thanh phong hai người ho khan không ngừng chạy ra đầy bụi đất đan này là luyện thành dựa theo ta lần trước chiếu khán luyện đan kinh nghiệm khẳng định là luyện thành vậy ngươi nói tốt lôi kếp i đâu ta không tạo a liễu thanh phong cũng là trận cho mắt nhìn qua tinh không vạn lý quan vân sơn trong mắt tràn đầy thần sắc a n mang lần trước rõ ràng luyện thanh đan sẽ có lôi kếp hạ xuống lần này làm sao lại không có đan dược đã thành ăn vào đi lý du ngồi xếp bằng tại vách núi treo leo trên bình đài không có mở mắt ra đạo trưởng thế nhưng là lần này ngay cả liều thanh phong cũng có chút chần chờ chỉ có lôi k i ế p xuất hiện mới có thể chứng minh luyện đan ăn dược là tiên đ a n cấp bậc gác không ngại chỉ là lôi k i ế p h i ể u chuyện không ảnh hưởng dược hiệu lâm trường thanh bốn được nghe lời này liều thanh phong không nghi ngờ gì lúc này ăn vào một viên đan ăn dược sau đó trong núi thanh phong đ ỗ n g nhiên quét trên trời t ầ n g mây đ ỗ n g nhiên phiêu đậu từng luồng từng luồng quần quận linh khí từ phía chân trời tưới tiêu xuống thẳng hướng liều thanh phong thể nội trôi vào tranh nhau chen lấn h ó a thành tăng trưởng pháp lực ngắn ngủi ba hơi thời gian hắn liền từ kim đăng cảnh nhảy vào nguyên anh cảnh cho đến tại nguyên anh viên mãn khoảng cách h ó a thần chỉ có cách xa một b ư ớ c tình huống n ừ n g lại liên tiếp vượt qua hai cái cảnh giới vẫn có chút nóng lòng lý du nói ra thấy vậy tình huống lâm trường thanh âm thầm gật đầu s ắ c thực như vậy nếu là chỉ dựa vào đ a n dược liền có thể tùy tiện nhắc tới thăng cảnh giới cái kêu mọi người về sau còn như thế vất vả tu luyện làm cái gì lý du không nhanh không c h ậ m thanh âm lần nữa bay tới ba ngày đi ba ngày sau đó chờ ngươi thân thể thích t n g dược hiệu dĩ nhiên chính là có thể nước chạy thành sông phá vỡ mà vào hoá thần lâm trường thanh thần sắc trong n g á y mắt ngưng trệ tại nguyên chỗ đa tạ đạo trưởng tạ ơn đạo trưởng liêu thanh phong lúc này quỳ lạy cảm kích đầu giảm xuống đất sau đó trông thấy lâm trường thanh còn nốc đứng đấy lập tức điên cùng cho hắn lưng nhìn đưa tay dùng sức g i ắ t lấy ống tay áo của hắn lâm trường thanh như ở trong n g n g mới tỉnh h í h sâu một hơi học liêu thanh phong g á n g v ẻ cũng lập tức quỳ xuống lạy thanh âm kích động hô to ở trong núi quanh quần đạo trưởng ta nguyện lấy suốt đời tích xúc cầu được một viên đ a n g dược khẩn thỉnh nói g i i ban thưởng ta đăng dược Chương 261, chương hai trăm sáu mươi mốt ba mươi sáu tiểu đầu tiên bảy mươi hai phúc điệp lâm trường thanh thanh âm ở trong núi quanh quẩn cùng một thời gian hắn mở ra chính mình túi càn khôn trong chốc lát linh quang t r ù n g thiên thẳng lên mây xanh giống như một đạo quang trụ phát ra đem hát cám xua tan không còn tĩnh vân quan giống như ban ngày một dạng sáng tỏ liền ngay cả lý du cũng không chịu được nhắm mắt lại thục xưng sáng m ắ t ngủ da hỏa này chính là chó nhà giàu bên trong chó nhà giàu không hắn là trong tu t i ê n giới chó nhà giàu thô sơ giản lược đ o ặ n trừng ư g i a hỏa này túi càn khôn nó ít hơn trăm vạn linh thạch thượng thanh cung giàu có như vậy sao nói như vậy phổ đà sơn hẳn là cũng không kém đi đâu biết vậy chẳng làm a lúc đó làm sao lại không có ngăn chặn tính tỉnh trước vơ vét một phen lý du đau lòng như g ó hiện tại cả tòa phổ đà sơn đều hóa thành một mịn hắn muốn đi vơ vét đều vô dụng lý du lập tức phân phó đi cầm một viên đan dược cho lâm trường thanh lần này luyện đan tổng cộng luyện ra ba viên liều thanh phong lập tức móc ra viên thứ hai đan dược đưa cho lâm trường thanh lâm trường thanh vừa mới nắm bắt tới tay liền không kịp chờ đợi mướt mướt lý du lại là ở thời điểm này ngăn cản hắn ý vị tâm trường nói ra ta viên đan d ư ợ c kia có thể cho ngươi lần nữa khôi phục đến huyền t i ê n cảnh nhưng xác định là ngươi muốn huyền t i ê n cảnh lâm trường thanh lập tức sửng sốt đối mặt lý du ánh mắt lập tức lâm vào lâu dài trong trầm mặc đúng vậy à, coi như mình tu vi khôi phục cái k i a tu không phải là thái thượng vô tình nói tu vi như vậy muốn tới làm gì dùng n g ư ơ i việc cấp bách không phải khôi phục tu vi mà là đầu tiên muốn minh bạch chính mình nên tu chính là đạo gì lý du thanh â m để cho người ta không khỏi đắm chìm trong đó lập tức bắt lấy lâm trường thành tâm thần cầu đạo trưởng vì ta chỉ điểm sai lầm dẫn ta nhậm đạo lâm trường thanh lần nữa quỳ xuống l ạ cảm xúc o n h liệt liêu thanh phong ở một bên cũng là kích động không được cái này khiến hắn nghĩ tới một câu thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh hôm nay chính mình sẽ không phải may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết tiên tiết đi ta sẽ không truyền đạo nhưng mà lý du thanh n â m bình thản không thấy bất kỳ động tác gì đạo trưởng ta lâm trường t h a n h mặt lộ cấp bách lý du đạo ngươi muốn một lần nữa n h ậ p đạo chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi ngộ không ai có thể trợ giúp ngươi ngộ đạo mà nói h u y ề n diệu khó giải thích năm đó sư phụ cũng là bông tay bông chân tùy ý chính mình đi ngộ tại người khác trợ giúp phía giới ngộ ra đạo cái t i ế không thuộc về mình là tiểu đạo là bằng môn tả đạo đạo trưởng ta hiểu được lâm trường thanh hít sâu một hơi đổi một bộ lý do thoái thác đạo trưởng ta nên như thế nào đi ngộ rất đơn giản đọc sách và lần nó nghĩa tự hiện lý du chỉ một ngón tay đạo r a toàn giải tay ngươi nắm đạo pháp bảo tàng chỉ cần ngày ngày đọc dạ dạ đọc nam phục một ngày ngộ cuối cùng cũng có tạo thành lâm trường thanh ánh mắt n g ư n g trọng túi đầu nhìn về phía trong tay đạo r a toàn giải nghĩ đến muốn đọc hơn ngàn lần và lần hắn trong nháy mắt dùng mình một cái t ê cả ra đầu đạo đạo trưởng có thể thay cái phương thức sao giá hỏa này có chút không biết điều tu hành khang trang đại đạo đang ở trước mắt thế mà còn không cần thật không hiểu rõ những cổ đ i ể n này lạc hậu tu sĩ lý du thở dài một hơi chỉ một ngón tay đạo quán cửa ra vào bách thụ cổ h ư u phật đà tại dưới bồ đề thụ nội đạo bảy ngày bảy đêm một khi đắc đạo bạch nhật phi thăng thành phật đi ngươi đi bách thụ bên dưới tính t o ạ n nội đạo không chừng cũng có thể có thành t h u nghe nói như thế lâm trường thanh khẽ n ế t miệng rất muốn nói lên một câu đây có phải hay không là có chút quá tải không hợp t h ó i t h ư ờ n g phật đà đúng là dưới tàng cây n ộ đạo không sai nhưng đó là cái gì cây đó là một lá một bồ đề một bông hoa một thế giới bồ đề thụ là phật môn thánh đạo chi thụ cái này có thể đánh đồng sao h u n g chi hắn hay là có tự biết rõ coi như mình thiên phú ra lại loại bạch tụy cũng không cách nào cùng phật đà so s á n h a liêu thanh phong cũng là n g ư ơ người chỉ bất quá hắn là cùng lâm trường thanh hoàn toàn khác biệt t h ầ n sắc hắn là hối tiếc không kịp hối h ậ n đến muốn trật vô b ắ p đùi loại kia đ ú n g a ta làm sao lại không nghĩ tới vấn đề này chính mình còn tân tân khổ khổ tìm cái gì động thiên phúc địa đi tu hành chỉ cần có đạo sinh trưởng ở tĩnh vân quan chính là tự nhiên n g ộ đạo nơi chốn a ngươi không nên xem thường bách thụ nó ẩn chứa thiên địa chí lý trong mắt của ta không thể so với bồ đề thụ kém lý du nói một câu sau đó liền gặp được bách thụ cành cây lay động dùng sức v u t chính mình thân cây tựa hồ có thụ ủng hộ lại như là vô bộ ngực cam đoan không có vấn đề nói xong lý du liền không lại để ý tới mà là tự lo uống t r à thưởng thức trong núi vân khởi mây rơi nói đến thế thôi lựa chọn thế nào chỉ nhìn lâm trường thanh chính mình đa tạ đạo t r ư ở n g chỉ dẫn một lát sau lâm trường thanh mặt lộ vẻ k i ê n nghị không còn làm dãy ruộng ngồi xuống bách thụ bên dưới bắt đầu nội đạo hắn không muốn lại tu thái thượng vô tình nói vậy thì nhất định phải một lần nữa tu ra mặt khác đạo ý đây là nhất định phải đi con đường còn có ta còn có ta l i u thanh phong cũng đổi tới ra dáng cũng học tính t o ạ n ộ i đạo muốn bước vào nhân tiến cảnh nhất định phải nộ g ra đạo thuộc về mình ý lại hướng lên một bước thiên tiên cảnh không chỉ cần muốn đạo tự thân ý còn muốn dung hợp một chỗ thiên địa hóa thành tự thân động thiên phúc địa dần dần diễn hóa đạo tràng mà đạo tràng cường đại do hai cái nhân tố quyết định một là dung hợp thiên địa mạnh yếu hai là tự thân đối với đại đạo lĩnh n g ộ trình độ đến thiên tiên cảnh trở lên đạo tràng mạnh yếu quyết định thực lực cao thấp cho nên rất nhiều ngày tiên vì đề cao thực lực bản thân nội tỉnh đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm thiên địa luyện hóa nghĩ tới đây liều thanh phong nhịn không được nhỏ giọng hỏi tham ngươi nói cái này quan vân sơn có phải hay không đạo trưởng đạo tràng làm sao lại đạo tràng không phải một ngọn núi đơn giản như vậy cần luyện hóa sinh ra đại đạo quy tắc thiên địa quy tắc càng hoàn thiện đạo tràng căn cơ liền c à n mạnh lâm trường thanh l ắ t đầu lối ra phủ nhận trên một điểm này hắn có thể quá có quyền lên tiếng sư tôn của hắn thượng thanh đạo nhân cũng là bởi vì mất đi đạo tràng từ kim tiên nga xuống lúc này mới tận sức tại bồi dưỡng mình trở thành thiên tiên trợ giúp hắn luyện hóa đại hạ thiên địa bao quát phổ đà sơn tuệ giác chủ trì bồi dưỡng phật tử báo chí cũng là xuất phát từ mục đích này bọn hắn đều để mắt tới đại hạ thiên đ i ệ muốn luyện hóa theo thượng thanh đạo nhân nói tới hắn vốn cho là đại hạ thiên địa chỉ là một mảnh đất chết nhưng không nghĩ tới chính là không chỉ là đột nhiên linh khí khôi phục còn có cao vị cách nguyên thần không ngừng chuyển thế thức tỉnh đây quả thực là không thể tưởng tượng b ả o đ ị a cũng là bởi vì linh khí không có hoàn toàn khôi phục không có bại lộ tại phương ngoại c h i địa nếu là bị những cái k i a tiên thần phát hiện nhất định sẽ tranh đoạt ra tay đánh nhau liêu thanh phong truy vấn đạo tràng có hay không đẳng cấp những c h i thức tu hành này quản hạ t cục đều không có nắm giữ lâm trường thanh giải thích nói đạo tràng chia làm tiên cấp đạo tràng thần cấp đạo tràng thành cấp đạo tràng mà tiểu thiên địa lại phân làm đại đạo tiên tiểu đạo tiên phúc đ i ệ theo sư tôn ta nói tới sau khi phi thăng liền có thể đến phương ngoại chi địa nơi đó trước mắt tổng cộng có thập đại đầu tiên ba mươi sáu tiểu đầu tiên bảy mươi hai phúc đ ị a lý du u ống t r à cũng bị hai người đối thoại hấp dẫn những vật này sư phụ đều không có dạy qua hắn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói mỗi một cái phúc đ ị a động tiên phía sau đều có một tôn mở đạo tràng cường đại tiên thần nói như thế đi phương ngoại chi địa sư phụ chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm tính toán sư phụ thần thông quảng đại không có khả năng có việc cùng lo lắng h ắ n không bằng đi đông hải vung hai tây lần trước câu đi lên hải ngư đều đã ăn xong chương hai trăm sáu mươi hai mỹ nhân n ưa hẳn là có thể ăn đi chương hai trăm sáu mươi hai mỹ nhân n ưa hẳn là có thể ăn đi đạo trưởng không có cá ăn siêu muốn ăn c á ai lâm hinh nguyệt vây quanh chủ váy trong tay giơ cái s ẻ n g trông mong nhìn qua lý du mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy đều là chờ mong anh ân ân ân cáo nhỏ vốn là muốn anh anh anh gọi nhưng nghĩ đến lý du nói lời lập tức đổi anh anh là ừ nàng không cầm được gật đầu còn le đầu lưỡi liếm l ắ p khoe miệng h i ệ n nhiên cũng là thèm chết về phần liêu thanh phong cùng lâm trường thanh hai người thì là ngồi tại bách thụ bên dưới tính toạ bất động phản phất nhập định bình thường đối với ngoại giới tình huống hồn nhiên không biết bọn hắn loại trạng thái này đã duy trì vài ngày cái kia tốt ta gần nhất vừa vặn tra được đông hải đặc sản một loại có thể so với tiên hào linh ngư lại nhìn bần đạo lại đi đông hải cho các ngươi câu lên mấy bản lý du hào khí ngất trời một cước đạp vào côn bằng phía sau lưng sau đó tật phong l o à i sáng bay đi đông hải vung cán câu cá thời gian dài dàn giặc dày vò vượt qua từ ánh bình minh vừa ló dạng câu được mặt trời lặn phía tây không quân lại là không quân cái này đều cái gì phá hải ngay cả một đầu ra dáng cá đều không có không được không có câu được lớn linh ngư làm sao có mặt mũi trở về hắn cũng không tin lớn như vậy biển ngay cả một đầu có thể ăn h ư n g cá đều cầu không được dùng đạo ý cùng thần thông câu đi lên cá bắt đầu ăn không có ý nghĩa cũng không có hương vị nhất định phải dùng cột chính mình câu đi lên chỉ là không có chú ý tới chính là lý du người nói vô tình người nghe cô ý hắn đ ầ u đen r a u muống âm thanh bị trong b ọ t nước hải tộc đại tướng nghe đi đối phương tâm can trong nháy mắt r u lên sau đó vội vã hướng biển sâu kín đáo đi tới b ọ t nước quét sạch sóng lớn vô bờ biển sâu phía dưới xa hoa lòng cung bên trong lòng huyết cơ đang ngồi ở trên bảo tỏa c h ậ mắt thu thập hắc long bộ tộc máy lật cục diện rồi rắm t hao phí nàng rất lo x a lực có chút ra rời cũng may cũng có quản hạt cục hỗ trợ nàng mới có thể ổn thỏa long vương vị trí long vương long vương việc lớn không tốt đạo trưởng tại chúng ta trên biển lại không quân hải tộc đại tướng sốt ruột bận bị hoàng chạy vào hô to b m báo câu cá lào không quân m à t h ô i tính là gì đại sự chờ chút là đạo trưởng tuần sát sứ đại nhân long huyết cơ lập tức mở mắt một trái tim trong nháy mắt khẩn trương lên nhất là tại xác định lý du vị trí hay là nàng chỉ câu điểm trái tim kia đều muốn nhảy đến cổ học nhanh ngươi nhanh đi cho tuần sát sứ đại nhân treo mấy đầu cá lớn nàng là thật sợ lý du một cái nổi giận đem đông hải điền a đúng đúng đúng ta cái này đi làm theo hải tộc đại tướng liền vội vàng gật đầu có thể đi một nửa lại trở lại tới trầm nghi nói long vương ta đang suy nghĩ một vấn đề lấy tuần sát sứ đại nhân đạo hạnh làm sao lại câu không lên cá long huyết cơ cẩn thận suy tư lập tức bị điểm tỉnh ý của ngươi là nói tuần sát sứ đại nhân đây là ý không ở trong lời hắn câu không phải cá mà là muốn dùng cái này lấy cớ thăm dò chúng ta long cung phục tùng độ lời mới vừa nói ra miệng long huyết cơ sắc mặt liền không đúng lắm bởi vì nàng đã liên tưởng đến thần khuyết bị diệt t h ẳ n trạng còn có gần nhất phổ đà sơn tình huống sắc mặt đều tái nhợt một chút đi nhanh đi đem l o n g cung chân bảo cho đạo trưởng p h ủ lên không không đủ treo mấy quả trên long châu đi chọn lớn nhất quả một lát bên bờ tại trên bờ từ đầu đến cuối câu không đến cá lý du chính cảm thấy buồn k h ẻ nhàm c h á n thời điểm rốt cục trông thấy lơ là động hắn một cái kích động liền lên can m á n h liệt t ú n đợi thấy rõ trên l ư ớ i câu treo đồ vật trăng của hắn trong nháy mắt c h e kín hát tuyến đây là thứ đồ gì ta muốn câu chính là cá không phải cái gì phá hạt trâu tốt l a long châu cũng coi như chịu đựng cầm lại đạo quán treo ở mái nhà tiền điện đều có thể mất đi nhưng hắn hiện tại chỉ muốn muốn cá nếu là không có câu được cái kia thật là mặt mũi mất hết gỡ xuống long châu lý du lần nữa vung cán vào biển độc điếu vạn cổ ghế biển nguyên bản đã an bài thỏa đáng long huyết cơ nhìn thấy lý du một mặt ghét bỏ biểu lộ tại chỗ liền sửng sốt tuần sát sứ đại nhân đây là không coi trọng long châu chẳng lẽ lại hắn thật chỉ là muốn câu cá không đúng không đúng coi như muốn câu cá vậy cũng không thể nào là phổ thông cá long huyết cơ s á t mặt biến ảo đến mấy lần cuối cùng nghĩ đến cái gì nàng bừng tỉnh đại n ộ tới ngươi nghe ta nói ngươi đi làm như vậy long huyết cơ thanh em n g thấp thần bí hề hề đối với hải tộc đại tướng hạ đạt phân phó không lâu lắm trên mỡ câu cá lý du lần nữa phát giác được lơ là đan động đồng thời lần này động phi thường kịch liệt giống như là có vật sống trên l ư ớ i câu dãy ruộng hắn lúc này vui mừng sách can đâm một cái đem c ắ n câu đồ vật một thanh nói tới thứ đồ gì chỉ là các loại thấy rõ câu đi lên đồ vật đằng sau cho dù là lý du giờ phút này thần sắc cũng c h o n g mỹ nhân ngư giao nhân chỉ gặp bị l ư ớ i câu treo rõ ràng là một cái tràn g ngập dị vực phong tình nữ nhân làn da hóng ánh sáng long lanh tư thái dáng vẻ thức tham ề m mại tuyệt mị chi tư giống như trong nước tiết tử nộn não an ủi lòng người mị lực chính làn người dưới là đôi cá hất lên hất lên dịu dàng động lòng người như vậy vấn đề tới nếu toàn thế giới chỉ còn lại có hai nữ nhân một cái nửa người trên là cá một cái nửa người dưới là cá ngươi nên lựa chọn cái nào bốn lý du a lý du ngươi sao có thể có ý nghĩ như vậy đây cũng là vương bắc thâm suy nghĩ vấn đề cùng ngươi mới không có quan hệ giao nhân trên khuôn mặt lộ ra mấy phần ngượng n g ủng tại hạ giao mỹ cơ gặp qua tuần sát s ứ đại nhân lý du nhìn chằm chằm trước mắt giao nhân căn bản không có đi nghe nó nói cái gì chỉ là âm thầm suy nghĩ nói thầm lấy có chút khó khăn như vậy vấn đề tới con cá này có thể ăn sao hấp hay là thịt kho tàu rõ ràng đỏ thịt kho tẩu giao nhân thanh âm lập tức trở nên đập nói lá ba trên mặt che kín kinh ngạc chi sắc trong đôi mắt thật to tràn ngập h o ả n g sợ thời khắc chú ý trên bờ tình huống long huyết cơ nghe nói như thế cũng là đ ố n g nhiên trận to t r o n g mắt đây chính là thân hóa tuyệt kỹ mỹ mạo tuyệt sắc giao nhân a không phải có thể ăn đây chính là phung phí của trời tuyệt đại lãng phí a tính toán cái đồ chơi này ăn lại không thể ăn chẳng lẽ lại mang về nuôi chơi lý du nói thầm một tiếng cảm thấy giao nhân không dùng được trực tiếp đem nàng ném vào trong biển nhìn xem lại rơi tại trước mặt mình mặt mũi tràn đầy tay chân luôn cốm dao nhân long huyết cơ lâm vào thật dài trong trầm mặc chỉ cần l o n g tộc thực hiện minh ước ước t h u ố c tốt hải tộc không thể rõ làm sóng không cần như thế đại phí chu trương lý du thanh â m từ trên bờ chấn động xuống tới tại l o n g cung bên trong c h u y ể n vàng không thôi mặc khác b ấ t ở chỗ này mù phỏng đoán tâm tư của ta đừng làm trở ngại ta câu cá cái nào mát mẹ cái nào đ ợ i đi ta nói làm sao làm sao câu không lên cá có long tộc tại phụ cận quanh quẩn một chỗ lớn linh ngư ngay cả tới gần cũng không dám chớ nói chi là c ắ n câu long huyết cơ lập tức quấn bách không thôi biết được là chính mình quá độ dài đọc lý du ý tứ tranh thủ thời gian chui trở về long cung. không dám tiếp tục ở chỗ này ngại mắt người long tộc sau khi đi không bao dài thời gian lý du lên một đầu lớn linh ngư đang muốn không ngừng cố gắng thời điểm hắn đột nhiên dừng lại động tác nóng nhìn biển cả c h ỗ sâu nơi đó đột nhiên trở nên tiên khí tràn ngập có một hòn đảo tựa hồ từ phương ngoại tri đ ị a chậm dài hướng nơi này bay tới chương hai trăm sáu mươi ba lần thứ ba linh khí khôi phục đồng lai sơ hiện chương hai trăm sáu mươi ba lần thứ ba linh khí khôi phục đồng lai sơ hiện đông hải tri tân cực đồng tri đ ị ệ chỗ kia hòn đảo chung q u n h trải rộng tiên khí đạo ý ở vào hư thực ở giữa không tại đại hạ thiên đ i ệ bên trong giống như chỉ là vừa tốt trùng hợp rời rạc tại mùa hè lớn phụ cận nhưng chỉ cần xuyên thấu dạy đặt tiên khí đạo ý không nhìn nó uy năng tựa hồ liền có thể đạp vào tiên đạo người khác có thể làm được hay không lý d u không rõ ràng nhưng hắn xác thực có thể làm được có thể vượt qua cái k i a đạo không gian cùng một thời gian mùa hè lớn chấn động đạo ý tràn g ngập bởi vì tiên đạo xuất hiện mang đến đại lượng linh khí giống như nước sông chảy ngược hướng vào phía trong mánh liệt mà đến tất cả người tu hành đều có thể minh sắc cảm giác được linh khí tiến một bước khôi phục đạo trưởng đạo trưởng người ở đâu thiên địa đạo ý đột nhiên trở nên việc tốt v ọ n bọn chúng đều tranh nhau chen lấn tiến vào thức hải ta ta cản đều ngăn không được lâm h i n h n g u y ệ t luống cuống tay chân thanh âm thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn nào tại trong máy bộ đàm văng lên lý du tiếu nói đừng có gấp ta đi ra trước đó cho ngươi một viên đã ngăn dược ngươi bây giờ liền có thể ă n vào tốt tốt tốt không có nửa phần trần trờ lâm h i n h n g u y ệ t lập tức làm theo trong chốc lát linh quang trung thiên chấn động t â m m â y nguyên bản tràn vào lâm h u n h nguyện thức hải đạo ý nhận lấy chỉ dẫn từ lộn xộn vô tự trở nên hợp quy tắc đứng lên phản phất binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhận lấy đại kiểm duy các loại đạo ý bắt đầu không ngừng tổ hợp sắp xếp nhận lấy sáng chọn lắp ráp cuối cùng đản sinh ra một vòng màu xanh b i ế c lực lượng hiện ra vạn vật tự nhiên chi ý hóa thành tự nhiên đạo nguyên tại lâm hinh nguyệt linh đài nghĩ lại xuống tới mà lâm hinh nguyệt từ kim đan ngay cả vượt qua mấy cái đại cảnh giới nhảy lên trở thành nhân tiến cảnh thậm chí trực tiếp tìm tới chính mình đạo lĩnh ngộ đạo nguyên ý vị này nàng đến tiếp sau thiên t i ê n cảnh cho đến dung hợp thiên địa hóa thành đạo tràng đều chính là vùng đất bằng thẳng không trở n ạ i chút nào ngay tại bách thụ bên giới ngộ đạo liều thanh phòng người đều thấy chóng vì cái gì rõ ràng là một chiếc đan lô luyện được đan g a n dược giống nhau như lúc đang lưng ư ợ c chính mình ăn bảo chỉ có thể đột phá đến nguyên anh mà lâm h u n h nguyện phá cảnh liền cung ăn cơm uống nước một dạng đi thẳng đến nhân tiến cảnh còn có vậy dĩ nhiên đạo nguyên đây chính là đấu kỵ muốn chết hắn a hắn tại bách thụ bên dưới k h ô tỏa mấy ngày mấy đêm lấy tên đẹp n ộ đạo trên thực tế chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ ngay cả một chút đạo ý đều không có ngộ ra đến chớ nói chi là đạo ý phía trên đạo nguyên hắn cái gì đều không có ngộ ra đến chỉ là ngủ mấy trận cảm giác ngủ gật không ngừng lâm trường thanh mở hai mắt ra nhìn xem cái kia mở mịt không biết tiểu cô nương cũng lộ ra hầm sắc từ xưa đến nay không biết bao nhiêu đại năng tu sĩ chính là ngã xuống l ĩ n h mộ đạo nguyên cửa hải này bên trên rất nhiều người tu cả đời đạo bận rộn kinh kinh hoàng hoàng sợ đều không thể tìm ra thích hợp bản thân đạo tựa như hắn như bây giờ bỏ không thích hợp thái thượng vô tình nói tại trên tu hành tìm không thấy đạo thuộc về mình liền vĩnh viễn không có khả năng bước vào thiên tiến cảnh nhưng mà còn không có qua bao lâu lâm hinh n g u y ệ t mi tâm chỗ loé ra kim quan g đó là thể nội giao cơ nguyên thần nhận trở nên gay gắt muốn thức tính tới chiếm cứ chủ đạo lâm hinh nguyện thần sắc cũng phát sinh biên hóa từ u mê vô tri bắt đầu trở nên lãnh diễm cao quý đây là thần tính muốn vượt trên nhân tính biểu hiện không tốt trong cơ thể nàng nguyên thần triệt để khôi phục lâm trường thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc nếu là thần tính chiếm cứ chủ đạo cô nương này về sau sợ là cũng không thể coi là nàng ân lý du thanh â m tại tĩnh vân quan thượng bầu trời vang lên giao cơ ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh tới sốt u ruột bận điệu hoàng giải thích đạo đạo t r ư ờ n g không nên hiểu lầm khinh n g u y ệ t tìm tới chính mình đạo ta cũng không tốt lại tại trong cơ thể nàng ta là muốn thừa cơ tức đoạt nguyên thần trong lúc nói chuyện giao cơ nguyên thần liền từ lâm h i n h nguyện thể nội chủ động tức đoạt sợ động tác chẩm hơn một chút sau đó một đầu tiến vào cựu sắc thần hiệu bên trong về phần tại h ì n h nguyện bên trên hao phí nguyên thần chi lực nàng là tuyệt không dám đi truy cứu cô nương này chỗ nào cần truyền thừa của mình à ngược lại càng giống là chính mình bồi tiếp nàng tu luyện ra người lại xuất lực có thể mượn nàng đạo ý may mắn khôi phục mấy phần nguyên thần liền xem như lại hành vận về phần giống những ma thần kia yêu vật một dạng ngầm chiếm truyền thừa giả thần hồn cùng thân thể tiến hành đoạn xá nàng là ngay cả một ý niệm cũng không dám có gặp dao cơ như vậy thanh tình hiệu chuyện lý du cũng liền không tốt lại nói cái gì đưa tay một vòng quanh quẩn ở trên không luồng sát cơ kia trong khoảnh khắc bị xóa đi lâm h i n h n g u y ệ t lập tức tỉnh táo lại h ắ t lên quần áo cao h ứ n g nguyện chuyển nhảy múa cho mình ủng hộ động viên đạo trưởng ta lại trở nên lợi hại hơn chỉ cần ta không ngừng cố gắng sớm muộn có một ngày ta có thể đi theo tại bên cạnh ngươi lý du tán thưởng nói tốt không ngừng cố gắng đạo trưởng đạo trưởng ngươi mau nhìn ta tiểu lộc trở nên sinh đẹp hơn cũng lớn lên thật nhiều càng ngày càng đáng yêu lâm h i n h n g u y ệ t nhìn thấy bên cạnh cựu s á t thần hiệu ngạc nhiên lên tiếng nắm lấy sứ hiệu liền không kịp chờ đợi khoe khoang các loại tiểu lộc lại lớn lên một chút đạo trưởng liền có thể cùng ta cùng một chỗ c ư i tiểu lộc khắp nơi du ngoạn ngẫm vì phối hợp vị tổ tông này, giao cơ cố gắng đắp lên ra dáng tươi cười, ra sức buôn bán. mắt thấy đây hết thể lâm trường thanh, khẽ nhất miệng, hắn đã không biết nên làm sao đi hình dung. nguyên lai、like、khi thực lực đủ để uy áp hết thể thời điểm, liền ngay cả tiên thần cũng sẽ ở trước mặt ngươi chủ động đ ị n h mật. liêu thanh phong đột nhiên đứng lên ngươi muốn đi làm cái gì. lâm trường thanh cảm thấy kinh ngạc. liêu thanh phong một mặt nghiêm túc, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. chuyện gì. bằng n ộ tính của ta, cùng lãng phí thời gian ở chỗ này nội đạo, còn không bằng đi dỗ dành cô nãi nãi vui vẻ, nói không chừng ngày nào liền bị man bay, gà chó lên trời. còn không đợi lâm trường thanh phản ứng liêu thanh phong vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến đổi chất lên đồng dạng dáng tươi cười vội vã hướng lâm h n h n g u y ệ t một đường chạy chậm đi qua cô n ã i mãi ngài kiềm chế một chút coi chừng từ thần hiệu bên trên nga xuống nếu là bị thương đạo trưởng sẽ rất thương tâm lâm trường thanh miệng lần nữa mở lớn ngu ngơ tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn vừa nhìn về phía trước mắt bách thụ thần sắc của hắn trở nên càng thêm kiên định tâm thần lần nữa đắm chỉ vào thông qua những ngày này nộ đạo hắn đã hiểu được cây này bách thụ không giống bình thường tồn tại không biết bao lâu tuy nguyện trong đó mang theo đạo ý bao hàm toàn nhất định có thể nộ ra đạo thuộc về mình bách thụ vươn một cây cành cây nhẹ nhàng vô vô lâm trường thanh b à vai rất có một loại trưởng bồi trấn an hậu bối cảm giác c ù n g hộ cố gắng coi trọng ngươi người trẻ tuổi kia cùng đạo trưởng so ra vậy khẳng định không cách nào so sánh được nhưng những người khác so ra đó còn là không sai đạo trưởng đạo trưởng ngươi chừng nào thì trở về tiểu lộc s ừ n g hiệu đều muốn giải đủ lâm h ì n h nguyện cầm thông tin n g ọ c giản mong đợi nói ra cá lấy được còn thiếu một chút muộn một chút về lý do nhìn thoáng qua g i n g tuyết giò cá lại liếc mắt nhìn lơ lửng ở không gian bên ngoài đồng lai thế nào chất sóng mà đi chuẩn bị lên nào chương hai trăm sáu mươi phương ngoại c h i địa tình huống chương hai trăm sáu mươi bốn phương ngoại c h i địa tình huống phương ngoại c h i địa tình huống đến cùng như thế nào lý du t u y ệ t không rõ ràng nhưng cái này bay tới ngoại giới tiên đảo đang ở trước mắt nếu là không leo lên đi xem một chút vậy mình nửa đêm đều sẽ hối hận bừng tỉnh xuyên qua mở mịt linh quang phản phất lập tức bước vào một thế giới khác cảnh tượng trước mắt tràn đầy một cỗ thần dị n h ậ t nguyện cùng thăng sao dày đặc lấp lóe sóng biển đập đá ngầm thanh â m biến mất bãi cắt m ê n h mông bắt á t sóng biết dập dởn nhận nguyện tinh thần huế cơ hóa thành quang mang chiếu n g h i ê n xuống phản phất tùy ý đưa tay trộm một cái liền có thể bắt được lưu truyền đạo ý nơi này linh khí hoàn g cảnh v i ệ n siêu đại hạ gấp trăm lần không chỉ s ắ c thực đủ tư cách được sưng tụng một câu tiên đ ạ o ngay tại lý du đánh giá chung quanh thời điểm k h â k h ó c một hồi mẹ thanh â m từ phía sau chuyển đến xoay người lại vừa vặn trông thấy một cái dâu quai n ó n hát tử một tay chống đỡ đại thụ trong dạ dày rời sông lấp biển nhà xác mặt tái nhuận thân thể đều lung la lung lay nương hí thất cái này huyền thiên tông trận pháp sư cũng quá rất rưỡi mỗi lần truyền tống vào đồng lai đảo đều để người thần hồn đi theo không gian cùng nhau xo xo tròn cái này ai ch đ ầ u đen rau muốn một phen, đ ỗ n g nhiên phát giác được có người ở đây, lập tức xoay người ngươi là cái nào phúc đ ị a n g ư ờ i Ánh mắt của hắn mang theo một tia kinh nghi nhìn về phía lý du. cái này không có lý do à, tại sao có thể có người so với chính mình còn muốn trước một bước leo lên bồng lai tia nào. thật tình không biết, lúc này lý du, đồng dạng đang dùng ánh mắt đánh giá hắn. nhân tiên cảnh. ân, không trọng yếu. một cái đầu, hai con mắt, còn mọc ra từ chi. ân, xem ra phương này bên ngoài chi đ ị a n g ư ờ i không có cái gì chỗ đặc t h ủ không phải gì loại, cũng liền b ấ t đi giải phẫu quan sát c ô n u lý du hai tay đặt sau lưng, hỏi ngược lại trở về. ngươi lại là cái nào phúc điện người ta mới không phải phúc điện người ta đế tử dâu quay n ó n tráng hán bật thốt lên muốn ra lại trong nháy mắt dừng lại ngươi quản ta là cái nào phúc điện người dù sao ngươi đem tâm tư thả trong bụng là được ta chính là g i ả i kiến thức không cùng các ngươi tranh đoạt đạo nguyên trong lúc nói chuyện tiên đạo thượng không truyền đến mấy đạo không gian ba động lần lượt truyền đến mấy nhóm người phân tán tại đồng lai tiên đạo các nơi nơi này hẳn là một chỗ không gian trận pháp điểm truyền thống vừa vặn liền có một nhóm người rơi vào nơi này thích ứng một trận đằng sau có người thật hưng phấn lên tiếng đồng lai tiên đạo một mực tại trong hư không bốn chỗ phiêu đãng một ngàn năm mới có thể mở ra một lần đây chính là chín diệu t i n h quân mở đặc phủ có được đầy đủ nhất thuộc tính đạo nguyên bảo vật mọi người đừng có gấp đạo nguyên khó kiếm coi như tìm tới cũng có cấm chế bảo hộ thống chi đ ồ n g lai tiên đ ả o khắp nơi che kín nguy cơ chúng ta nếu là từng người tự chiến khẳng định không tranh nổi h u y ề n thiên tông bọn hán chúng ta hẳn là đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng thăm dò đ ồ n g lai tiên đ ả o thu hoạch bảo vật dựa theo công tích phân phối lúc này trong đám người thực lực mạnh nhất một vị tu sĩ mặc bảo đứng dậy bắt đầu lên tiếng bầu trời xanh tán nhân nói rất đúng chúng ta muốn liên hợp lại cộng đồng thăm dò bằng không mỗi lần đều là tay không mà về chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên g i a thế lực thắng lợi trở về còn muốn bị bọn hắn m i h n g mai có người lập tức h ư ớ n g ứng đứng ở một khối nhưng cũng có người lựa chọn tự mình rời đi tự hành thăm dò trải qua phen này hiệu triệu bầu trời x a n h tán nhân tụ học hai mươi mấy cái minh h i ế u mỗi cái đều là nhân tiên cảnh trở lên trong đó còn có ba cái là huyền tiên cảnh xem ra nơi này là tán tiên điểm truyền thống dầu q u a i non t r ắ n g hạn xoa c ằ m phân tích ra chật vừa nhìn về phía lý du ta xem ngươi sóng pháp lực hoàn toàn không có cảnh giới bí ẩn đeo trên người che lấp khí tức pháp bảo trân quý đi về phần là phạm nhân người bình thường vậy căn bản liền không thể tiến vào đ ồ n g lai tiên đ ả o muốn đều không cần suy nghĩ xem như thế đi lý du khẽ vất cảm không nhiều làm giải thích hỏi còn có cái nào vài phe thế lực giờ này khắc này hắn hiện tại đối với phương ngoại tri địa tình huống cảm thấy hứng thú mỗi lần đ ồ n g lai tiên đ ả o mở ra huyền tiên h tông ngọc hư c u n g tử tiêu tông còn có chính là nam hồng một chút đại biểu tán tiên sẽ cộng đồng tham dò vào lý du nghe một hồi hỏi như lời ngươi nói huyền tiên h tông loại hình thuộc về đạo tiên hay là phúc điệp h ú c đ i ệ bất quá có nghe đồn huyền tiên tông huyền tiên lão tổ sắp phá vỡ mà vào đại la kim tiên thù côn luôn sắp phong tiên quân thần bị đến lúc đó huyền thiền tông liền có thể đưa thân tiểu động thiền hàng ngũ nói đến đây d â u quai non t r ẳ n g h á n nhìn từ trên xuống dưới lý du ta nói ngươi làm sao ngay cả cơ bản thưởng thức cũng không biết sẽ không phải đến từ nam hồng bên ngoài địa phương đi không sai lý du gật đầu đại hạ ngay cả phương ngoại tri địa cũng không tính cũng không phải đến từ nam hồng bên ngoài địa phương d â u quai non con mắt lập tức t r ợ t to hắn chỉ là thuận miệng nhấc lên à, căn bản liền không có thật hướng phương diện này suy nghĩ tiểu t ử này chẳng lẽ lại là tuyệt thế mạnh â n lấy không đến t i ê n tiên cảnh thực lực một thân một mình xuyên qua nam hồng về với bụi đất lại ở đây vậy là ngươi đến từ chỗ nào đông thổ dâu q u a i nón theo sát liền hỏi cũng là bị người đánh gãy vị huynh đệ kia nếu không ngươi cũng gia nhập chúng ta bầu trời xanh tán nhân chú ý tới lý d u chủ động đi tới mời tại tán tiên bên trong có thể có được che đậy cảnh giới pháp lực pháp bảo người đây chính là ít càng thêm ít lý d u khoát tay tự tuyệt không cần ta đối với đạo nguyên không có hứng thú chỉ là đi lên tùy tiện nhìn xem ngươi bận bịu các ngươi không cần phải để ý đến ta đã như vậy vậy ta liền không ép buộc bảo trọng bầu trời xanh tán nhân nhìn thật sâu một chút lý do trận dẫn người bắt đầu hướng đồng lai khu vực trung tâm đi đến tiền đạo bên ngoài là mênh mông bắt ngát bãi cát mà ở trung tâm địa vực thì làm ọ c đầy đại thụ che trời địa thế phức tạp thậm chí còn có thể nghe thấy tiên thú tiếng hô huynh đệ ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta đi liền xem như thiên tiên cũng không có khả năng từ địa phương khác xuyên qua về với bụi đất đi vào nam hường a dâu q u a i nón đuổi tại lý du phía sau cánh mông bán tín bán nghi đối ngoại bên cạnh tình huống không hiểu rõ lý du là không thể nào lộ ra mùa hè lớn tồn tại hắn chỉ là qua loa đáp lại vài câu đến là trong này thông qua dâu quay nón trong miệng hắn dần dần hiểu rõ không ít phương ngoại chi địa tin tức hãn tử trên cây tùy tiện hái một chiếc lá sau đó hướng không chung ném một cái các loại lá cây sau khi rơi xuống đất chiếu vào diệp tiêm chỉ phương vị đi đến không gì sánh được n g o ạ i ý muốn chính là lý du còn chưa đi hai bước liền bắt gặp đạo nguyên đó là một chỗ có được nồng đậm thủy ý thác nước dưới thác nước một đầu toàn thân băng ngọc sắc cá tại t h ả n h thơi t h ả n h thơi vẫy vùng lấy mỗi lần nổi lên mặt nước phun ra khí tức vừa tiếp xúc với không khí liền ngưng k ế t thành băng tinh chất đống trên mặt đất đều nhanh muốn xây thành một bức tường đặc thù đạo nguyên b ă n g xương đạo nguyên dâu quai nón con mắt chứng đến chung đồng lớn ngoa tạo cái này đều cái gì nịch thiên vật khí tùy tiện đi mấy bước liền có thể đụ phải đạo nguy mà lại đầu kia băng ngọc linh ngư thấy thế nào làm sao mơ hồ cá ân vớt lên mang về nấu canh uống không có khả năng không quân lý du đối với cá hưng thú lớn hơn cả đạo nguyên đường đừng động d â u q u a n nón gặp lý du muốn bước vào thác nước lập tức lớn tiếng ngăn lại lại là đã chậm và anh cấm chế bị phát động một đạo bao h à n g bằng xương đạo ý linh q u a n g lập tức xông lên bầu trời trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý chương hai trăm sáu mươi lăm băng ngọc linh ngư chương hai trăm sáu mươi lăm băng ngọc linh ngư chỉ là trong k h o ả n khắc l u ồ cây nhiễu loạn cây cối lay động đi không bao xa bầu trời xanh tán nhân đi mà quay lại mang người một lần nữa về tới nơi này cấp bách nhìn thoáng qua thác nước tình huống trên mặt của hắn hiện lên vẻ kích động nhưng lại nhanh chóng thu liễm lại đi vị huynh đệ kia thật sự là tốt cơ duyên không nghĩ tới kề bên này liền có đạo nguyên còn lập tức liền bị n g ư ờ i gặp vỡ ánh mắt của hắn h i ế p lại đứng lên trong giọng nói cực kỳ hâm mộ chi ý là thế nào cũng không giấu được về phần hắn người đứng phía sau lòng dạ ngay cả hắn cũng k h ô n g bằng trên mặt hiện lên vẻ hư phấn trong mắt lưu c h u y ể n tham lam tại dần dần hiện lộ ra dấu quay nón sắc mặt bất đắc dĩ thấp giọng nói ngươi quá gấp cái này đồng lai tiên thượng đạo、nguyên. đều có cấm chế thủ hộ một khi đụng c h ạ m liền sẽ kích phát linh quang lý du biểu lộ không thay đổi linh quang kích phát đều sẽ dẫn động người khác sớm lấy cùng một lấy khác nhau ở chỗ nào xem ra ngươi thật không phải nam hồng người a dâu quay nón lấy tay nâm chán vốn là dạng này chỉ l à đồng lai tiên đảo trải qua nhiều lần dò xét có người nghiên cứu ra một loại phát q u y ế t có thể tại không kinh động người khác tình hôn g dưới lặng lẽ đem linh quang xóa đi cái này đã phát triển đến mỗi người một phần trình độ tính toán không có khác nhau lý du tiếp tục hướng thác nước đi đến làm sao lại không có khác nhau hiện tại nhiều người như vậy để mắt tới nơi này ngươi cho rằng bầu trời xanh tán nhân là loại lương thiện à. dâu q u ai nón nhìn thoáng qua vây quanh người cảm thấy nhức đầu không thôi quả nhiên không đợi lý du bước vào thác nước bầu trời xanh tán nhân thanh âm lại lần nữa chuyển tới tiểu huynh đệ nơi này có nhiều như vậy bằng xương đạo nguyên ngươi cũng không thể một người độc chiếm đi người gặp có phần chúng ta chia lên một chút không quá phần đi lý du đầu cũng không có vệ chờ ta vớt xong linh ngư lại nói tiểu huynh đệ cái này có thể chỉ h o á n không được những người khác chính hướng nơi này vội nhưng mà bầu trời xanh tán nhân đã đợi không kịp không đợi lý du đắt lời lập tức liền hướng người bên cạnh máy mắt bên cạnh không kịp chờ đợi đứng ra hai người đều là huyền tiên cảnh sơ kỳ d â u quay nón đứng ra hô đây là chúng ta dẫn đầu phát hiện các ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn ha ha từ xưa đến nay bảo vật kẻ có đ ứ c nhận được huống chi đạo nguyên còn chưa rơi vào trên tay các n g ư ờ i chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn c ấ p đoạn sao có thể tính đoạn đứng ra hai người cười lạnh một tiếng trực tiếp vận dụng pháp thuật không kịp chờ đợi bay vút mà đi không sai đạo nguyên đang ở trước mắt dựa vào cái gì nói là các ngươi đừng làm trở ngại chúng ta t ứ c thời tranh thủ thời gian tránh ra những người còn lại cũng là đem trước mắt đạo nguyên coi là chính mình t h u về ánh mắt lộ ra lênh ý, để phòng lý du hai người, thậm chí có sát ý chỉ là, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngay tại hai người kia vừa mới nhiễm phải thác nước nước, lập tức liền phát ra tiếng kêu t h ẳ g thân hình của bọn hắn, lấy bất khả kháng tranh xu thế, trong nháy mắt ngã xuống, cắm nhập dưới thác nước trong hà n đảm. phốc phốc hai tiếng, ngay cả bọn nước đều không có nhào lên, thân thể của bọn hắn liền tăng ăn dã, toát ra hai đoàn huyết thủy, sau đó ngay cả một cái ảnh đều không có. một màn này, thấy đáy lòng của mọi người run lên lượt h ủ y không sai, thác nước này lây dính nặng nề, không nghĩ tới h ắ n kiến thức rộng r cấp tốc cảm ứ n g ra thác nước nguy hiểm nơi phát ra n h ư ợ c thủy lông hồng không nổi tiên thần nan độ những người này trong nháy mắt bị dọa đến lui lại không chỉ lần này nên làm cái gì đạo nguyên đang ở trước mắt lại là lấy không được cái này a i có thể xông qua n h ư ợ c thủy hạ một đám người liên tiếp lui về phía sau sợ bị nhiễm phải một tia dâu quay n ó n c h ầ m tư một lát cấp ra phương pháp giải quyết cũng không phải không cách nào phá giải thác nước này chỉ là nhiễm phải n h ư ợ c thủy khí tức mà thôi mỗi lần tiếp xúc đều sẽ triệt tiêu một bộ phận chỉ cần đem nhựa thủy khí tức làm hao mọn hầu như không còn là được mọi người ở đây kinh hãi thời điểm lý do thì là tại trước mắt bao người trực tiếp xuyên qua thác nước bình yên vô sự làm sao có thể bao quát dâu quai nón ở bên trong tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn không có khả năng lý giải bọn hắn không có chú ý tới chính là tại xuyên qua thác nước trong n g á y mắt một đ o à n ngọn lửa màu tím tại lý du trên thân trong chốc l á t hiện lên triệt tiêu nhược thủy khí tức nếu như là nhược thủy t ỷ t ỷ tự mình trình diện ta khả năng sẽ còn e ngại nhưng chỉ là nàng một sởi khí tức ứng phó hay là nhẹ nhàng như thường trong thức hải từ hỏa tiểu nhân cố ý giải thích một phen bắt đầu nói k h o á đ ủ n lá bùa tiểu nhân thờ ơ, phát động một góc đem từ hỏa tiểu nhân đập bay ra n g o à i h g phách lối cái gì các loại lao đại đem n h lựa thủy tỷ tỷ thu ngươi không nhất định có thể đứng ở linh đài địa vị cao nhất từ hỏa tiểu nhân xoắn v ị c h i tâm từ đầu đến cuối không thay đổi nhu thuận h i ể u chuyện khô lâu tiểu nhân thì là yên lặng ngồi tại trên bậc thang hai tay ôm đầu gối đem đầu vùi vào đi thật đáng sợ bọn da hỏa này thật đáng sợ nó là không có chút nào dám dính vào bốn lý du đi vào thác nước hàn đàm bên trong băng ngọc linh ngư phát giác được có người tới gần thay đổi trước đó người vật vô hại bộ dáng trên thân t o á t ra hà khí thấm người thân hồn liền ngay cả thân thể cũng phát sinh d i biến trở nên dữ tợn đáng sợ, mỏ nhọn bên trong mọc da dày đặc răng nhỏ, há mồm liền cắn. liền xem như thiên tiên, nó cũng có thể cắn xuống một n g ụ m m ọ u thịt. phanh. một cây gậy gỗ đơn giản thô bạo nện ở đầu cá bên trên, mẫu bức không thương t ổ n não. băng ngọc linh ngư thân thể trong nháy mắt cứng ngắc hai mắt khé đảo thẳng tắp lơ lửng ở trên mặt nước. lý du đưa tay trộm một cái, tiện tay liền đem linh ngư ném vào trong không gian chữ vật. sau đó, thân xác bình tĩnh đi ra thác nước châu a. ngay cả nhược thủy khí tức đều có thể t i ế t tiêu, bội phục bội phục. dâu quai nón dơ ngón tay cái nhìn về phía lý du ánh mắt cũng lặng yên phát sinh biến hóa tràn ngập cảnh giới bên trong lại dẫn kinh ý thiên t i ê n cảnh không có khả năng đồng l a i tiên đảo có thiên địa phát tắc thiên t i ê n cảnh trở lên không có khả năng bước vào đi các ngươi lại đi bầu trời xanh tán nhân không có thời gian suy nghĩ tiếp nhiều như vậy lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người hai người tán nhân nơi đó có n h ư ợ c thủy khí tức chúng ta vào không được à hai người co rụt về đằng sau một bước bầu trời xanh tán nhân thần sắc lạnh n h ạ t không phải mới vừa nói qua chỉ cần không ngừng tiếp xúc liền có thể t r i t tiêu lời còn chưa dứt hai người này liền bị bầu trời xanh tán nhân vận dụng huy áp không bị khống chế bay vào trong thác nước không có chút nào ngoài ý m u ố n hai đạo tiếng kêu t h ả g thiết lập tức vang lên thác nước nhược thủy khí tức làm hao mòn một phần bầu trời xanh tán nhân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía những người còn lại những người còn lại sắc mặt sợ hãi nao nhau chảnh n ẽ bầu trời xanh tán nhân ngươi đây là muốn chúng ta đi chịu chết ngươi sao có thể dạng này ta đây là cho các ngươi không có năng lực nắm giữ chết có thể c h ai bầu trời xanh tán nhân mặt không biểu tình ánh mắt đạm mạc h u y ề n tiên định phong mỹ áp ép những người này lui không thể lui d â u q u a i nón n h ì n cười đứng ở một bên trào phúng lên tiếng hắc đây chính là đoàn kết của các người hợp tác nguyên lai là tụ lại đứng lên bị tóm lên làm bia lỡ đạn hậu phương có người đối với lý du kinh hoàng lớn tiếng hô lên các hạ chẳng lẽ không có ý định xuất thủ bầu trời xanh tán nhân đây là để mắt tới người tìm tới đạo nguyên chờ chúng ta chết hết đằng sau nói không chừng hắn còn muốn cướp đi n g ư ờ i đầu kia linh ngư trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về lý du chương hai dẹp xong tới p h i ta chương hai dẹp xong tới ta. phiên gặp những người này hướng lý du xin giúp đỡ bầu trời xanh tán nhân chuyển hướng lý du sắc mặt â m trầm biến thành thân h ò a ý cười xin các hạ yên tâm ta là có tự biết rõ người tuyệt đối không dám đối với các hạ bất lợi l i ê n liên, liên xưng hô đều từ tiểu huynh đệ biến thành các hạ mang lên tình ý cái này bầu trời xanh tán nhân lòng dạ tương đương ẩm trầm dâu q u ai nón trong lòng cười lạnh c h ậ n muốn khuyên can lý du chớ xen vào việc của người khác mau chóng rời đi chỉ là lý du không nhìn bầu trời xanh tán nhân mà là nhìn về phía những cái kia nhờ giúp đỡ ra hỏa làm sao vừa rồi các ngươi không phải tranh cãi n a u yếu đạo nguyên hiện tại từ bỏ có người lập tức hô là chúng ta vô đức vô năng không xứng có được những n à y đạo nguyên còn xin các hạ tương trợ lý du ngắt lời nói cái này sao có thể được mình muốn thứ gì liền đi cầm đương nhiên là muốn các ngươi tự tay đi lấy nghe nói như thế bầu trời xanh tán nhân trên khuôn mặt lúc này trồi lên vui mừng người này nói bóng gió chính là sẽ không quản những người này chết sống đi cho ta xông đi vào nếu là không xông các ngươi chết ngay bây giờ không có cố kỵ bầu trời xanh tán nhân triệt hạ giả nhân giả nghĩa mặt nạ vung tay vung chân trực tiếp chịu hồi ra màu xanh lá cây đậm độc thủy ở phía sau đuổi theo những độc này nước có chút đụng trạm cho dù là nhân tiên thân thể cũng sẽ thối giữa không chịu nổi cứ như vậy tại đeo thảm liên miên liên tục bên trong đám người này bị tâm n g oan thủ lạt bầu trời xanh tán nhân không ngừng đổi vào thác nước lần lượt tử vong trên thác nước l ư ợ c thủy khí tức cũng càng lúc càng m ở nhạt thấy vậy tình huống dâu quai n ó n xích lại gần đi tới thấp giọng nói đi thừa dịp bầu trời xanh tán nhân lực chú ý còn dừng lại tại b ă n g xương đạo nguyên bên trên chúng ta đi mau nói hắn liền đưa tay lôi kéo lý du liền muốn rời khỏi chỉ là hắn không có kéo động phát hiện lý du còn đứng ở nguyên đ i ệ dâu quai non sát mặt tại chỗ liền thay đổi ngươi sẽ không phải cho là hắn lấy song băng xương đạo nguyên liền sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu của chúng ta đi dĩ nhiên không phải lý du thần sắc không thay đổi liền đứng tại chỗ vậy ngươi muốn cứu đám người kia ngươi thấy ta giống là kẻ ngu lý du lại liếc mắt nhìn hắn vừa rồi chính là đám người này kêu gạo muốn cùng hắn giật đồ trong mắt lanh ý cùng sát ý một cái so một cái nặng vậy là ngươi dự định dâu q u ai nón hoàn toàn không có khả năng lý giải không có gì ta người này chỉ là có cái thói quen cái gì thói quen dâu có ai nón trong mắt tràn đầy sự khó hiểu ta không muốn đồ vật có thể cho nhưng không ai có thể cỡ b ư c liên quan tới những ngày đạo nguyên lý du nói qua chờ mình lấy song linh ngư lại nói nhưng những người này căn bản liền không nghe là trực tiếp động thủ liền muốn cướp đi không hỏi một tiếng qua ý kiến của mình đây coi là mấy cái ý tứ d â u q u ai nón trong nháy mắt minh bạch lý du ý tứ sắc mặt tại chỗ k ỳ biến ngươi không nên vọng động ta biết ngươi lai lịch bí ẩn nhưng này bầu trời xanh tán nhân thế nhưng là huyền tiên đình phong bên kia một đám bị đổi vào thác nước người đã chết không sai bị lắm rốt cục đem n h i ề u thủy khí tức triệt tiêu hoàn tất bầu trời xanh tán nhân xông vào trong đó hưng p ấ n đem hóa thành băng tinh băng xương đạo nguyên thu sạch tiến vào trong túi lý du không nghe xong dâu quay nón lời nói bước ra một bước trong khoảnh khắc liền ngăn tại bầu trời xanh tán nhân trước người các hạ đây là ý gì bầu trời xanh tán nhân ánh mắt lập tức g âm trầm xuống lý du bình tĩnh nói không có ý gì chỉ là muốn đa tạ bầu trời xanh tán nhân hao tâm tổn trí phí sức vì ta lấy ra băng xương đạo nguyên ngươi không phải t r ư ớ n g mắt những băng xương này đạo nguyên bầu trời xanh tán nhân dâng lên lửa giận khí tức chấn động lý du ta coi không l ê n là một chuyện có thể đưa cho người khác cũng có thể đưa cho chó nhưng duy chỉ có chính là ngươi không thể ra tay trắng cất đoạn muốn chết lại đem ta so sánh chó ngươi cho rằng ngươi phát hiện bảo vật liền tất cả đều thuộc về ngươi sao đã ngươi không biết tốt xấu vậy ta liền thuận tiện đưa ngươi bảo vật trên người tất cả đều lấy đi bầu trời xanh tán nhân âm c h ầ m ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt con n mồi tham lam nhìn chằm chằm lý du sau lưng hiện hiện màu xanh biếc đ ộ c thủy sóng biển n g ậ p trời t h ề phải đem lý du bao phủ coi như gia hỏa này có pháp bảo tại thân nhưng tại đồng lai tiên đảo quy tắc phía dưới thiên tiên không thể đi vào thiên tiên phía dưới hãn tự xưng là chiến lược đình không sợ bất luận kẻ nào coi chừng đây là bích triều sóng độc những nơi đi qua có cây khô héo sinh linh suy bại liền liền nói ý đều có thể ăn mòn ngươi tuyệt đối đừng nhiễm phải dâu quay nón lui giữ một bên khẩn cấp nhắc nhở lại cắn răng la lớn nếu là ngươi trên người có hỏa hệ pháp bảo hoặc là tu hành hỏa hệ thần t h ô n g mau mau thi triển đi ra có thể khắc chế hắn câm miệng ngươi lại các loại giết hết tiểu tử này ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết bầu trời xanh tán nhân trợn mắt nhìn hắn không nghĩ tới thần t h ô n g của mình sẽ bị ngoại nhân khám phá sau đó không còn làm giữ lại toàn lực tôi đ ộ n g trên người pháp lực liền ngay cả trước đó lấy được thủy hệ pháp bảo cũng bất kể hao tổn sử dụng gắm đạt tới một kích mất mạng tiểu tử cho ta nên im miệm chính là ngươi chữ chết còn chưa nói ra miệng bầu trời xanh tán nhân đã nhìn thấy lý du vây tay một cái một cỗ xa so với hắn còn muốn bảng bạc xanh biết độc thủy đột nhiên xuất hiện vậy mà trái lại đem hắn bích chiều sóng độc thôn vệ sau đó sóng độc c h ạ y ngược trong n g á y mắt đem hắn bao phủ không không không có khả năng n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại ta độc môn thần thông bầu trời xanh tán nhân phát ra tiếng k ê u t h ê thảm thân thể tại sóng độc thôn vệ phía dưới mấy hơi thời gian liền huyết n ụ c tăng dã xinh xinh gặp được bạch cốt dâu quai nón nhìn trận mắt hốc mổn thậm chí trong miệng hít vào lên khí lạnh đầu xanh d o má nguyên lai vị nhân huynh này dám dấp trá trên thực tế thủ đoạn so bầu trời xanh tán nhân còn muốn tán nhẫn muốn tu hành thành bích chiều sóng độc nhưng là muốn làm rất nhiều âm độc linh vật vì tăng cường sóng độc y lực nói không chính xác còn muốn huyết tế loại hình bất quá bích chiều sóng độc là bầu trời xanh tán nhân thành danh thần t h ô n g người này làm sao lại bầu trời xanh tán nhân tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng yếu ớt căn bản là vô l ự c thoát khỏi sóng độc bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện độc này sóng bên trong vậy mà có lẫn nhược thủy khí tước nghe rợn cả người trong miệng của hắn không ngừng ho ra máu một khuôn mặt bị khí độc phản vệ xanh xanh đỏ đỏ r ồ i ra ngón tay run rẩy chỉ vào lý du lại là làm sao cũng nói không ra nói đến phốc phốc tại tán tiên bên trong uy danh hiển hách bầu trời xanh tán nhân cứ như vậy hóa thành một đám huyết thủy không có nửa phần sinh tức túi càn không ỡ tan rơi xuống ra một chỗ bảo vật đương nhiên cũng bao quát đống kia băng xương đạo nguyên người gặp có phần cầm lên một chút lý du hảo ý nhìn về phía d â u quai nón đối với gia hỏa này hắn không tính chán ghét chí ít tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong gia hỏa này không có lựa chọn chạy trốn ngược lại lựa chọn nhắc nhở chính mình mặc dù cũng không có cái gì tốt、dùng. nhưng trung quy là xuất phát từ hào ý dâu q u a y nón nào d á m cẩm dọa đến liên tục khoác tay không ngừng lùi lại hiện tại hắn trong mắt lý du chính là một cái mặt ngoài người vật vô hại kỳ thực đa mưu tốc trí tâm v a n thủ lạc lao đ ộ c vật không muốn thì thôi vậy chính ta thu lý du đem bọn ra hỏa này tối càng khôn toàn bộ đều thu vào mặc kệ là thứ đồ gì trung quy là hóa thần trở lên pháp bảo linh dược thu tổng không sai chẳng biết tại sao trong lòng luôn luôn có chút lo lắng sư phụ đi vào phương ngoại chi địa lâu như vậy sẽ không phải cũng có thiếu nợ muốn chính mình đi hoàn lại đi chương hai trăm sáu mươi bảy sư phụ bảo thuyền tiết k h chương hai trăm sáu mươi bảy sư phụ bảo thuyền tiết ký dâu quai nón nhìn xem một chỗ hết thủy dùng mình một cái do dự đường này hay là lựa chọn đuổi theo lý du bước chân hướng đồng lai tiên đảo khu vực trung tâm đi đến ngươi không sợ ta giết ngươi lý du tiện tay từ trên cây hái xuống một viên linh quả dùng ống tay á o xoa xoa bỏ vào trong miệng liền tắn nước n ồ n g đậm thơm ngọt m â n miệng không hổ là cựu rượu tinh quân đậm p h ủ ven đường t ù y tiện mọc ra quả dại đều là mùa hè lớn có thể n g ộ nhưng không thể cầu chú quả dâu quai nón nhắm mắt nói ta cảm thấy coi như ngươi là ma đầu cũng hẳn là một cái có nguyên tắc ma đầu chí ít sẽ không t h y tiện sát hại người vô tội đi muốn thật sự là giết người không chớp mắt ma đầu liền sẽ không chờ đợi bầu trời x a n h tán nhân một bằng người triển lộ sát ý đằng sau mới lựa chọn xuất thủ lúc đó cách làm chính xác nhất tại bầu trời x a n h tán nhân bọn người thò đầu ra trong chốc lát liền lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h bạo khởi giết người hoàn toàn không có phù hộ kéo dài lâu như vậy không công gia tăng không xác định nhân tố ngươi sai ta là một người tốt lý du chăm chú hồn nắn ta tin ngươi cái quỷ người tốt không có khả năng luyện t hành bích chiều sóng độc dâu quai nón gạt ra một tia miễn cưỡng ý cười xem như ứng hỏa lý du lời nói lý du cũng không nhiều giải thích phương này bên ngoài tri địa thiên địa đại đạo s o mùa hè lớn muốn hoàn thiện quá nhiều lĩnh ngộ đạo ý độ khó căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tại mùa hè lớn thời điểm hắn lĩnh ngộ biện xanh sóng độc đạo ý phải hao phi không ít thời gian dù sao cua cái mặt công phu vẫn là phải có nhưng ở nơi này coi ngươi sẽ mở mì tôm túi hàng thời điểm hắn liền đã lĩnh ngộ hoàn tất thuận tiện còn chuẩn bị tốt một nồi lớn xa hoa thực ân thuận tiện lĩnh ngộ nhược thủy đạo ý chính là hắn thêm vào xa hoa tiệp chính thức giới thiệu một chút ta gọi trương tinh lan nhân tộc đến từ tinh thần phúc điện nếu như thế chính thức nói lý du cũng chỉ phải chăm chú đánh giá hắn một chút ngươi chỉ có trương tinh lan trong nháy mắt ngộng nói chuyện đều đập nói là ba người ngươi trên người có một nửa yêu tập huyết mạch còn có trên người ngươi che l ớ p khí tức dùng để hoãn hình phụ lục rất dở cách mỗi thời gian một ngày liền muốn đổi một tấm trương tinh lan lập tức c i ể u xịu ở hắn không nghĩ tới lai lịch của mình sẽ nhanh như vậy liền bị khám phá không đúng không đúng không phải mình trên người phụ lục quá kém mà là g i a hỏa này quá mạnh phải biết trong tộc của mình hoãn hình phụ liền ngay cả kim tiên đô nhìn không ra g i a hỏa này làm sao lại một chút xem đấu người ngươi đến đồng lai tiên đạo thượng ô n lấy mục biết gì nói tùy tiện dạo chơi lý du bình tĩnh trả lời ngươi cho rằng đây là nhà ngươi cửa ra vào chợ bán thức ăn muốn đi dạo liền đi dạo à, nào có nói nhẹ nhàng như vậy à. trương tinh lan bất đắc dĩ thở dài một hơi lần này lên đảo chỉ sợ duy nhất đáng giá hắn may mắn sự tình chính là không có t r e o chọc ra h ỏ a này không được cái đùi này muốn ôm lao à đại ca thu tiểu đ ệ sao chịu khổ nhọc trung thành tuyệt đối làm lớn làm mạnh a trương tinh lan lộ ra t h i ệ t yếu ngươi ăn thịt để cho ta theo bên người uống canh cũng được g ặ m xương cốt đều có thể lý du nhìn về phía hắn ngươi để làm gì tiểu lệ bất tài bát văn quảng thức am hiểu chế phủ bậy trợ luận an tại cái này ba phương diện đều gọi được là tôn g sư ân đó chính là không dùng lý du bình thản trả lời một câu trương tinh lan muốn đại ca ngươi nói chính là tiếng người sao ta thế nhưng là trong tộc vạn năm không ra thiên tài a ngươi không thu ta có thể nhưng ngươi có thể hay không thay ta bảo thủ bí mật trương tinh lan trong mắt mang tới một tia cầu khẩn chính là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tại đồng lai tiên đảo thượng sẽ bị khám phá thân phận lý du nhai lấy chú quả tùy ý hỏi có cựu ra trương tinh lan trong mắt t o á t ra một tia bi ý đối với bạn yêu tại nam hồng tỉnh cảnh phi thường gian an rất nhiều phúc địa động tiên h đều đổi u g i ế t chúng ta vì cái gì chúng ta có được nhân tộc cùng yêu tộc huyết mạch g i ế t chi ngưng luyện huyết mạch luyện thành đan dưỡng ư ớ t có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch được yêu tộc thiên phú thần thông sau khi nói đến đây t r ư ơ n g tinh lan trong mắt nhớ tới tộc nhân tử vong trong mắt tràn đầy hận ý đó là rất thảm lý du gật đầu cái này khiến hắn nhớ tới quản hạt cục trước đó tình cảnh đó cũng là đi tới chỗ nào liền bị khi dễ ở đâu không dễ dàng theo hai người xâm nhập nhìn thấy rất đa số tranh đoạn đạo nguyên cùng bảo vật chiến đấu khốc liệt tràn cảnh từ xưa đến nay con đường tu hành đều chạy không khỏi một cái chữ tranh tàn khốc dị thường tranh với trời tại tuổi thọ hao hết trước đó đột phá cảnh giới cùng n g ư ơ i tranh tranh đoạt thần thông đạo nguyên gắn g đ ạ t tới không ngừng tăng trưởng thực lực e sợ cho rất lại phía sau nửa bước giết người đoạt bảo cho tới bây giờ cũng không phải là ly kỳ sự tình lý lý đạo trưởng ngươi làm sao không xuất thủ tranh đoạt dọc theo con đường này gặp phải vài nhóm người thực lực cộng lại đều không có lý du cường c h ư ơ n tinh lan nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì không xuất thủ cấp đ o ạ t đạo nguyên linh hữu dược đối với ta vô dụng lý du thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ hắn thí nghiệm qua những linh dược này thậm chí là kiểu diệu tinh quân lưu lại tiên đan đều không thể để kinh nghiệm của hắn giá trị có chỗ tăng trưởng có cái này đi tranh đoạt thời gian rỗi còn không bằng chém mấy cái yêu cho tiểu tỷ tỷ xem tướng tay t ố t xấu còn có thể mượn nhờ hệ thống đặc tính chứ điểm ba dưa hai táo điểm kinh nghiệm ngay tại hai người tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm nương theo lấy oanh một tiếng đồng lai tiên đạo buộc phát ra mãnh liệt linh quang k h u ấ y động trăm dặm hải vực đất dung núi chuyển từ trên cao quan sát xuống dưới thình lình sụp đổ ra một cái hô sâu nước biển chảy ngược tràn vào một chiếc cao tới trăm trượng dài đến ngàn mét đắm chìm vào thuyền chậm rãi từ lòng đất thăng lên đi lên cao ngất cột bồn phía trên còn mang theo một lá cờ trên đó viết mặt trời không lặn ba chữ to phía trên chất đầy pháp bảo cùng đạo nguyên còn có không biết tên thần thông đạo pháp tản ra quang mang máy liệt phóng lên tận trời trong m ấ y mắt đồng lai tiên đạo thượng tất cả mọi người tất cả đều bị hấp dẫn điên cùng hướng nơi đó tiến đến tiên khí cấp bậc bảo thuyền t r ư ơ n g tinh lan tròng mắt đến tròn to khiếp sợ không thôi lần này đồng lai tiên đạo lại có tiên khí xuất thế điên rồi muốn điên rồi bọn gia h ỏ a này sau đó chẳng phải là muốn tranh đến ngươi chết ta sống đem đầu góc đều đánh ra đến trong khoảng thời gian ngắn liền có trên trăm đạo huyền tiên cảnh thân h ò a ánh sáng cầu vồng ngạnh kháng đồng lai tiên đ ả o thượng chống không lôi pháp cấm chế đỉnh lấy chém đứt xuống lôi đỉnh tranh nhau chen lấn phóng tới tiên khí bảo thuyền mỗi cái đều e sợ cho r ớ t lại phía sau một bước mà lý d u nhìn xem đ ó n do phiêu đãng treo ở trên cột buồn cờ sĩ kia nhất là chữ ở phía trên dấu vết đang chết cảm giác quen thuộc trong nháy mắt đập vào mặt sư phụ cái này sẽ không phải chính là ngươi mượn ba triệu linh thạch tạo ra bảo thuyền đi ba triệu a đây chính là dòng d ã ba triệu a nói thế nào trầm tự chìm nói bỏ liền bỏ lý do bước nhanh hơn những bậc khác án mặc kệ nhưng chiếp bảo thuyền này thế nhưng là tính vân quan tài sản riêng ai cũng không có khả năng chương 268. ai phái ra sâu kiến loạn chặt đường chương 268. ai phái ra sâu kiến loạn chặt đường đồng lai tiên đạo trung tâm sụp đổ khu vực trên t r ă m đạo ánh sáng cầu vồng bay lượn mà đến nhanh chóng hạ xuống nơi đây huyền thiên tông người cầm đầu là một vị kiếm mục mỹ tâm người mặc thương lam pháp bảo thanh niên anh tuấn trên chắn lộ ra một cỗ siêu nhiên khí c h ấ t hai tay đặt sau lưng lơ lửng sững sững ở tại phía sau lưng có một đạo h ậ kiếm tản ra l ạ n h leo sắc bén khí tức người này chính là huyền thiên tông đệ tử trần truyền thương long đẳng được vinh dự bất thế gia kiếm đạo thiên tài tu hành hai trăm năm liền lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý lấy huyền tiên cảnh chi lực vượt biên chém giết h ô n k h ắ c ma cảnh tà ma ông một đạo sắc bén kiếm minh ở chân trời đ ấ y ra trang ngập sát phạt kiếm ý lấy ba đạo chi tư trực tiếp đem tầng trời thấp bay tới rất nhiều huyền tiên tại chỗ đẩy lui chư vị như vậy lui ra nơi đây đã do huyền thiên tông t i ế t quản thấy cảnh này đang không ngừng chạy tới những người còn lại viên cũng là nhao nhao hít vào khí lạnh sợ hai thán phục không chỉ tê thương long đẳng kiếm đạo vậy mà đạt tới loại tình trạng này hộp kiếm chưa mở liền lấy sức một mình uy hiếp hơn mười vị cùng cảnh huyền tiên lại nhìn về phía những cái kia bị đẩy lui huyền tiên khuôn mặt man rõ ràng chính là đã bị uy hiếp ở không còn d á m m ạ o g m ộ i tiến đến ha ha ha nhiều năm không thấy long đẳng công tử kiếm đạo lại tinh tiến rất nhiều thật là làm cho chúng ta theo không kịp à. mọi người ở đây cất b ư ớ c không tiến lên thời điểm cười to một tiếng chuyển đến sau đó hòn đảo bên ngoài sóng biển đ ỗ n g nhiên bị cuồng phong quét sạch lên cũng cao ngàn trượng một cỗ cường đại phong áp bức bách người thân thể không ngừng n g i lại đứng cũng không vững một trận gió lốc t h ổ i qua tại bảo thuyền một bên khác trên đá ngầm tốc độ nhanh đến thấy không rõ phản phất c h ố n g rông xuất hiện một bóng người trong lòng của mọi người âm thầm phát khổ lại tới một vị thiên tiêu ngọc hư cung đệ tử chân chuyển phong cục thiếu thương long đằng đưa tay đe lại hộp kiếm ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lại đây là ta huyền thiền tông tìm được trước địa phương không cho phép ai có thể lập tức thối lui phong còn g thiếu cười nhạt một tiếng lời ấy sai rồi chiếc bảo thuyền này là tự hành bại lộ làm sao có thể nói là các ngươi tìm được trước gặp có người đứng ra nói chuyện phía dưới đám người lúc này n g a y sau đó lên tiếng không sai huyền thiền tông làm việc làm sao có thể bá đạo như vậy chẳng lẽ lại các ngươi muốn độc chiếm chiếc này tiên khí bảo thuyền mọi người đừng sợ hắn hô nhau mà lên một mình hắn không đối phó được nhiều người của chúng ta như vậy húng chi còn có ngọc hư cung tiên tiêu chủ trì công đạo không có gì đáng sợ hắn、4. đám người từng câu từng chữ lại bắt đầu thăm dò tính tới gần bảo thuyền kia bên trên chất đầy đạo nguyên tản ra cực điểm r ụ hoặc còn có phía trên kia linh dược cơ hồ đều có thể được xương tụng là tiên đan rượu dược chiếc bảo thuyền này nhất định là chín rượu tinh quân tự mình rèn đúc để lại t i ê n khí phong thiên tiêu ngươi cứ yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay cộng đồng đối phó thương long đẳng có người đến gần tiếp tục trịnh trọng nói phốc phốc một thanh do lạnh thấu xương gió chi đạo ý ngưng tụ cương nào không có dấu hiệu nào vô tình xuyên thủng đến gần người xuyên ngược m ạ qua thẩm thấu ra ngò tươi phun ra một chỗ dọa đến tất cả mọi người một mặt kinh hã người này ho ra máu t r ậ n to trong mắt muốn nói chuyện lại là rốt cuộc nói không nên lời chữ thứ hai cương phong bộc phát xoắn nát ngũ t ạ n g lục phủ của hắn liền ngay cả linh đài bên trong thần hồn cũng trong khoảnh khắc bị xé nước hạng run r ễ sao dám tham gia nhật nguyện chi tranh nơi này nào có các ngươi sâu kiến xen vào nói địa phương tự tìm đường chết giết người xong phong cùng thiếu trong mắt hiện hiện cực h ạ n l l n h ý hờ hững hết thảy đồng thời ghét bỏ xoa xoa hai tay các loại lau sạch sẽ đằng sau hắn nhìn về phía thương long đẳng k h o miệm lại liên lụy ra cởi ôn hòa ý khiêm tốn nói thương đạo hữu ngươi yên tâm ngươi ta cùng là thiên tiêu người ta đối với ngươi thế nhưng là kính sợ có phép coi là đồng loại có bệnh đối với phong còn thiếu bệnh trạng thương long đằng sớm có lĩnh giáo gia hỏa này trong mắt cũng chỉ có mạnh được yếu thua lấy thực lực vi tôn lý niệm phạm là so với hắn yếu người đều sẽ coi là tùy ý gạt bỏ sâu kiến nhưng ngươi nói không sai sâu kiến là không xứng tham gia nhật nguyện trong hào quang sau một khắc một đạo tác động đến phạm v i so vừa rồi cương phong còn muốn rộng k i ế m khí s á t na chém ra người đến gần phát cả nhóm ra tiếng kêu thảm thiết thi thể cách rời truyền lệ xuống coi đây là trung tâm phong cấm trăm dặm dám can đảm tới gần người thương long đằng thanh âm ở chân trời đẩy ra tuân lệnh c h ậ t huyền thiên tông người cầm trong tay linh kiếm hướng bốn phía khuyết tán mà đi lanh khóc bắt đầu quét sạch nhân viên phong cổng thiếu đồng dạng truyền lệnh đối với ngọc hư cung người lanh khóc phân phó người không có phận sự tôm cá nhã nhép sâu kiến loại hình toàn bộ c h é m giết một con rồi đều chớ vào nếu là ảnh hưởng ta tranh đ o ạ t tiên khí bảo thuyền đã chết chính là các ngươi ngọc hư cung người rõ ràng càng e ngại phong cổng thiếu lập tức kinh hoàng đi làm theo cả đám người toàn bộ bắt đầu hoảng sợ đào vong hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta ngươi cảm thấy nên như thế nào phong quần khiếu rất có một loại kích động muốn thử một lần thương long đ ằ n g kiếm khí phong mang hắn ngay tại đột phá giới hạn dứt khoát nhân cơ hội này đem thương long đ ằ n g coi như chính mình đã thử kiếm ma luyện mà ra thương long đ ằ n g không nói một lời sau một khắc kiếm khí tung hành cực điểm sát phạt chi lực k h u ấ y động lên cao ngàn trượng sóng biển thể phải đem phong quần khiếu đóng ở trên mặt đất đốt kim thiết giao kích thanh âm trong n g á y mắt vang lên tại phong quần khiếu trên thân thể bắn tung tóe ra hỏa hoa kiếm khí chưa từng đâm vào thể nội mảy may ta cương phong kim thể đã đại hành kiếm khí của ngươi rốt cuộc không đả thương được ta phong quần khiếu điên quần cười một tiếng, thậm chí từ bỏ phong ngữ. chủ động thương ớ i kiếm gần, tùy ý k i ở trên n g ờ i chém thấn. ra từng đạo bài ư long đằng vẫn như cũ không cũ lại chuyện, chỉ là dùng một khí đáp l ngươi. Ngươi đủ đủ ạ kiếm chém ra đem phong cổng thiếu bất lùi sau đó liền hướng bảo thuyền bay đi dưới mắt loại tình huống này đồ đần mới có thể lựa chọn cùng quái vật dạng này dây dưa đoạt được bảo thuyền quan trọng đó là của ta bảo thuyền ngươi đừng muốn động nó phong cổng khiếu hét to đuổi sát đi lên ngay tại hai người ngươi tranh ta đấu thời điểm một bóng người từ bên ngoài mấy cái nhảy vọt ở giữa như vào chỗ không người chạy tới thật sự là muốn chết lệnh cấm đã hạ đạt còn có sâu kiến không biết sống chết xuống tới ngay tại chiến đấu phong cổng khiếu cùng thương long đằng dừng lại chiến đấu hết sức an ý lạnh lẽo nhìn mà đi bọn hắn đánh như thế nào làm sao đấu đều không cần gấp nhưng có thiên kiêu kiêu ngạo làm sao có thể cho phép có người làm tức giận bọn hắn uy nghiêm còn lại là hạ đạt lệnh cấm tình huống lý du rơi trên mặt đất tiện tay đ e m vừa rồi ngăn cản người của hắn thi thể. n h é t vào trên mặt đất thanh âm bình thản ai p h ả i đi ra sâu kiến như vậy không nghe lời làm gì không tốt làm sao lại ưa thích cả người đường nhìn xem một chỗ thi thể phong còn thiếu cùng thương long đẳng tại chỗ sửng sốt huyền tiên tông cùng ngọc hư c u n g người tất cả đều không thiếu một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm trên mặt đất ra hòa này lấy sức một mình đem bọn hắn người r ế t xuyên chương hai trăm sáu mươi chín lớn tiếng chút nghe không được chương hai trăm sáu mươi chín lớn tiếng chút nghe không được huyền tiên tông cùng ngọc hư c u n g cộng lại hơn hai mươi vị nhân tiến cảnh tất cả đều nằm ở trên mặt đất trong đó đối với lý du triển lộ q u a sát ý người tất cả đều sinh cơ đoạn tuyệt chết đến mức không thể chết thêm vẹn vẹn sống sót mấy người tâm thần rung động đầy mắt sợ hãi một cử động nhỏ cũng không dám liền liền hô hấp cũng không dám dùng s ứ c sợ thở bên trên một n g ụ m cây t i u c ả n h liễu liền quất vào trên người của bọn hắn đúng ngươi không nhìn lầm cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đạo sĩ lúc đó chỉ là tiện tay từ ven đường vẽ một cây c ả n h liễu liền đem bọn hắn g i ế t xuyên đứng ở bên cạnh trương tinh lan há to mồm một mặt ngốc trệ cả người phảng phất linh hồn xuất k h i ế bình thường chỉ có không ngừng nuốt nước miễng biết hầu tại lộc cộng ta lần này là gặp cái gì nhân vật thần tiên cảnh tượng lúc đó là như vậy. nhìn thấy tiên khí bảo thuyền xuất thế hắn cùng lý du nhanh chóng chạy về đằng này lại là còn không có tới gần trên trời liền bay xuống huyền thiên tông cùng ngọc hư c u n g người tại lanh khóc vô tình chém giết bước vào cấm khu người từ đâu tới đạo sĩ dậm nơi đây đã bị liệt vào cấm khu người xông vào giết không tha huyền thiên tông một vị đệ tử tay rút trường kiếm vừa vặn chặt xuống một vị tán tu huyền t i ê n đầu t ó é lên vết máu đem nó khuôn mặt chiếu ánh giữ tận hung ác các ngươi tiện tay quyền định một chỗ liền có thể gọi là cấm khu vậy có phải hay không ta đến vẽ một chút cũng có thể xác định cấm khu cấm chỉ các ngươi đi vào lý du sắc mặt bình tĩnh hỏi lại h u y ề n tiên tông người tại chỗ cười to ngọc hư c u n g mặt người lộ miệng mai ha ha ha ha chỉ bằng ngươi cũng xứng phất tay xác định cấm khu nói loại lời này thời điểm cũng không biết chiếu chiếu tấm gương ngươi là lớn bao nhiêu mặt cũng dám trương tinh lan đưa tay muốn kéo kéo lý du ống tay áo để hắn không nên vọng đ ộ n g lại là phát hiện trong tay không còn đứng bên người lý du đã từ trên cây bẻ cành liễu biến mất tại nguyên chỗ sau đó đám người này tiếng cười im bặt mà rừng ngạnh xinh xinh bị g ế t xuyên một cái so một cái đi a n tưởng một nằm một cái không lên t i ế n muốn có ý tứ không nghĩ tới lần này đồng lai tiên đạo thượng còn cất dấu dạng này một vị nhân vật đối chiến hai người xứng sở sau một lát phong quần khiếu bông u xuống vùng hướng thương long đằng nằm đấm hắn quay người nhìn chăm chú về phía lý du chiến ý cương phong cổ động mà ra dục dịch thương long đằng thì là kiếm phong một chỉ đáy mắt chạy qua sát ý băng lãnh giết ta huyền thiên tông m ô n nhân xông ta phong tỏa cầm c h u ngươi cái này đạo sĩ rậm quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào t r ư ơ n g tinh lan sợ hãi cả kinh lúc này mới từ đần độn trong trạng thái khôi phục lại sát mặt k ỳ biến tranh thủ thời gian nhắc nhở đạo trưởng trong hai người này bất cứ người nào đều có thiên tiên cảnh c h i lực bọn hắn vì củng cố đạo cơ một mực tại góc nhạt đạo nguyên từ đầu đến cuối đang áp chế b ậ p phá những n à y huyền tiên cùng một chỗ đậu thủ đều không nhất định là bọn hắn một người đối thủ đương nhiên đối với đạo trưởng thực lực hắn cũng là có tương đương lòng tin từ trước mắt tình huống đến xem chắc chắn sẽ không so hai người này kém bao nhiêu đối mặt hai người lý du sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh bắt đầu cải chính ngươi sai nơi này không phải ngươi xác định cấm khu mà là ta nói hiệu nói vượn g ta huyền tiên tông cờ xí liền đứng ở b n phía ngươi mắt mủ phải không thương long đằng khoẻ môi ma sát hiện hiện địa mai là các ngươi mắt mủ lý du dùng một loại đương nhiên ngữ khí các ngươi dùng cái này vì trung tâm phong cấm trăm dặm thật tình không biết cả tòa bồng lai tiên đảo chính là ta xác định khu vực cái bây lớn vòng tròn làm sao cũng là tại ta trong cấm khu nhưng sư phụ bảo thuyền xuất hiện ở đây hắn cũng đã đem bồng lai tiên đảo coi là tĩnh vân quan tài sản riêng thương long đẳng thần sắc ngơ ngẩn một lát ngay sau đó rất là nổi nóng thật sự là càng rỡ dám đem cựu diệu tinh quân đậu phủ coi như ngươi cấm khu liền để ta thử một chút ngươi đến cùng có bản lãnh gì cũng dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng nói xong thương long đẳng từ đầu đến cuối không có mở ra hộ kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra cực điểm ký quang chiếu sáng trăm dặm hải vực tấm lửa kiếm khí xông lên tận trời chín trôi phi kiếm lơ lửng mà ra phun ra nuốt vào lấy chín loại đạo khác nhao nguyên nổi lên kinh người sát phạt chi khí chương tinh lan trứng mắt cả kinh nói bình thường huyền tiên cô đọng một loại đạo nguyên đã muôn vàn khó khăn cái này ra hỏa này vậy mà thoảng cái luyện c h í loại ha ha ha ha thống k h o i thương long đẳng ngươi rốt cục bỏ được mở ra cái hộp kiếm của ngươi nhưng người này là của ta ngươi không có khả năng cùng ta đoạn ta t r ư ớ hết giết hắn lấy thêm ngươi coi đá thử kiếm phong cổng khiếu tại trong t i ế n quang cất tiếng cười to cương phong bảo thể uy năng toàn bộ phong thích ra loại ra bánh á n h t h a n h q u a n g vậy mà đem gió chi đạo nguyên ngưng luyện đến t ự c hạng rèn luyện tiến trong thân thể hai tên này thật không hổ là nam thủy vực thiên tiêu thế mà đem huyền tiên cảnh cô động đến loại trình độ này t r ư ơ n g tinh lan sắc mặt biến hóa đồng thời cũng làm mở rộng tầm mắt c h ắ c không được huyền tiên tông cùng ngọc hư cung sẽ để cho hai tên này dẫn đội tiến vào đồng lai tiên đảo ở trên trời tiên cảnh không có khả năng bước vào quy tắc phía dưới ở trên đảo có ai sẽ là đối thủ của hắn gặp tình hình này hắn dọa đến trốn đến hậu phương trên một cây đại thụ sau đó nhô ra nửa cái đầu hô đạo trưởng coi chừng phong cùng khiếu tu luyện là cường phong bảo thể nhược điểm tại mi tâm của thương long đằng kiếm đạo mặc dù duệ nhưng cứng quá dễ gãy ngươi có thể dùng n h ư ợ c thủy đạo ý làm t ham mòn chỉ là trong nháy mắt trương tinh lan liền đem khắc chế hai người phương pháp chuẩn xác không sai nói ra thương long đằng gió ê m dịu điên cuồng gào thét hai người trong mắt lành ý trong khoảnh khắc rơi vào trương tinh lan trên thân ra hỏa này làm sao đối bọn hắn tu hành công pháp thần thông quen thuộc như vậy coi như biết thì như thế nào chẳng lẽ lại hắn còn có thể một người đối phó chúng ta hai hai người tiếng cười lạnh nương theo lấy lý du động tác đột nhiên cứng nở bá lý du tay trái huy động đầu phá vỡ chín chuôi phi kiếm kiếm khí lấy giản dị tự nhiên kiếm chiêu trực tiếp đem thương long đẳng đóng ở trên mặt đất đơn giản thô bạo lại là quay người huy động hữu quyển gió hếm dịu điên c u ầ n gào g thét b ư ớ c lên thanh q u a n g n ắ m đ ấ m đ ụ ợ c vào p h a n h chỉ là tiếp xúc trong chốc lát tự tin tiêu căng phong còn thiếu toàn thân t u â n ra huyết vụ sùi l ơ n g ồ i quỷ chân trên mặt đất một mặt không thể tin làm xong đây hết thảy lý du mới quay đầu nhìn về phía dưới đại thụ trương tinh lan mới vừa nói cái gì lớn tiếng chút nghe không được trương tinh lan biểu lộ một bộ như là thấy quỷ dang dác một tiếng miệng há to kèm chút đem cái cằm làm chặt k ớ p nửa ngày đều không đóng lại được ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào tay trái kiếm áp thương long đẳng nắm đ ấ m phải c h ấ n phong cổ phiếu nguyên bản dự đoán kịch liệt đánh nhau cũng không có đến thậm chí ngay cả ba hơi thời gian đều không có chịu được được cứ như vậy một c h i ề u một thức đem hai người đánh mụ mụ đều biết chính mình vốn chỉ là muốn trộm c h u ộ n em tiến đến mở mang hiểu biết làm sao lại vẫn tốt như vậy ngay từ đầu liền đụng phải đạo t r ư ẩ n vốn cái này n ê mã sẽ không phải là vị nào đại thần h à n h không xuất thế đi t r ư ơ n g tinh lan chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đ ỉ n h tê cả ra đầu chương hai trăm bảy mươi sư phụ luận mọi loại đạo pháp thần thông tu hành cùng cắt chế chương hai trăm bảy mươi sư phụ luận mọi loại đạo pháp thần thông tu hành cùng cắt chế mặt đất thương long đằng khuôn mặt nóc g trệ trên gương mặt anh tuấn kia nhiễm lấy máu của mình dấu vết chỗ ngực n g cây kia cảnh liêu tinh chuẩn không sai cắm vào trái tim toàn tâm đến đau đớn cấp tốc đánh tới làm hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh cái chán thấm ra mồ hôi như hạt đậu nảnh một khỏa lại một khỏa rơi xuống trong đất chỉ là lại đau đớn b ị c h liệt cũng không sánh bằng đến đây trong thời gian tâm rung động m a phong c ù n g thiếu càng thêm không chịu nổi khổ tâm rèn luyện cương phong bảo vệ trong nháy mắt phá vỡ thể nội linh đài giống như cao ốc bạc phá tầm tầm sụp đổ khổ tâm tu luyện nấu luyện nhiều năm gió chi đạo nguyên vốn hẳng ê n tại đồng lai đảo một chuyện đằng sau. bắt đầu ở trên linh đài dựng thiên cung chính thức tiến vào thiên tiên cảnh hết t h ể mục tiêu cùng truy đuổi tại vừa rồi dưới một quần kia sụp đổ thiên tiên ngươi nhất định là thiên tiên cảnh mau nói ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì vì cái gì có thể giấu diếm tu v i cảnh giới bước vào đồng lai tiên đạo ngươi không từ thủ đoạn thắng mà không võ vậy mà áp chế cảnh giới khi dễ chúng ta bọn tiểu bối này phong cổng thiếu g i ữ tợn g ầ m thét hắn không tin trong cùng thế hệ sẽ có người có thể nhẹ nhõm như vậy đánh bại hắn thương long đằng trong mắt chưa ác ý bỗng nhiên ngầm đầu hung hăng nhìn chằm chằm lý du nếu để cho trong môn ta trưởng đối biết được ngươi làm như vậy bọn hắn nhất định xuất tông chém bọn hắn có thể được cho phép thua ở trong cùng thế hệ nhưng mấy đại tông môn ở giữa đã sớm đ ặ t thành ăn ý tuyệt đối không cho phép một đời trước người đối với đời tiếp theo người xuất thủ đây là nguyên tắc tính vấn đề dù sao nếu là một đời trước tùy tiện liền có thể đối với đời tiếp theo xuất thủ tông môn ở giữa lẫn nhau bóp chết đối phương tiên tiêu cái kia toàn bộ tu đạo giới đều sẽ lộn xộn tiểu bối lý du cúi đầu nhìn xuống hai người ngữ khí tràn ngập ghép bỏ đừng tưởng rằng thanh xuân mãi mãi các người hai cái này hơn hai trăm tuổi lão đầu tử liền có thể giả bộ n i t e còn dám xưng là tiểu bối ra mặt thật sự là đủ dậy thương long đằng bốn hơn hai trăm tuổi huyền tiên đình phong không phải t i ể u bối còn có thể là cái gì phóng tới tu đạo giới xung quanh rất nhiều trong trời đất nhỏ bé năm trăm tuổi có thể thành tựu nguyên anh vậy cũng là tư chất mốc trời liệt kê từng cái cổ kim có ghi chép đến nay toàn bộ tu đạo giới thậm chí thiên liên giới nhanh nhất đột phá đến thiên tiên cảnh tuổi tác cũng liền vừa vẫn hai trăm tuổi cả đó còn lạ bởi vì đối phương là chuyển thế chúng tu trời sinh liền có thần vị nguyên nhân nghe được lý du ghép bỏ phong tồn g khiếu cũng là cảm xúc kích động một mụm máu lại phụng tới chương tinh lan bốn chỗ nhìn một cái nhìn thấy lần lượt lại có ánh sáng cầu vồng chạy đến tranh thủ thời gian nhắc nhở đạo trưởng nơi này động tĩnh quá lớn hấp dẫn rất nhiều người chạy đến chúng ta đi mau lý du không nóng nảy có chuyện không có xong xuôi trương tinh lan đề nghị chúng ta trước tiên có thể thượng tiên khí bảo thuyền không phải chuyện này lý du lắc đầu sau đó lại thứ tướng ánh mắt nhìn về phía hai người dưới đất thương long đằng sắc mặt trong nháy mắt k ỳ biến ngươi muốn làm gì chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết chúng ta phải không phong còn g thiếu sắc mặt âm t r ầ m như nước m ở miệng uy hiếp giết chúng ta ngươi trốn không thoát đồng lai tiên đảo hải vực chúng ta tông môn sẽ không bỏ qua phốc phốc lời còn chưa dứt lý du tiện tay một chiều thương long đằng trong hộp kiếm phi kiếm tùy tiện liền xẹt qua hai người đầu lâu liền ngay cả thần hồn cũng tại kiếm khí phía dưới q u ấ y đến nhau nhuệ thật có lỗi các ngươi không đáng để cho ta phá lệ trương tinh lan sợ hãi đạo trưởng ngươi cái này phốc phốc từ h ỏ a thiêu đốt đem hai người thiêu đến không còn một mảnh gió thổi qua bay đầy trời không có để lại một tia vết tích lý du quay đầu nhìn về phía trương tinh lan con ngươi lộ ra không hề bận tâm thế nào ngươi muốn nói cái gì t trương tinh lan nhìn xem bay khắp nơi đều là bập phấn trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười không có việc gì ta là muốn nói chúc mừng đạo trưởng chém giết hai đại thiên tiêu nếu là chuyện đi có thể thanh danh truyền xa ta đây rốt cuộc gặp phải chính là dạng gì sát thần a n i ệ n xương thành cho đều thuần thục như vậy xem ra bình thường làm không ý ta thư danh không cần cũng được lý du đạo nếu ngươi muốn có thể đem chiến tích này tặng cho ngươi liền chuyển cho ngươi danh tự là được dọa chương tinh lan dọa đến liên tục k h á c tay đều nhanh muốn khóc đi ra đừng đừng đừng ta nào dám muốn như vậy chiến tích a thống chi ta vẫn là bạn yêu cái này nếu là truyền đi còn ngại truy sát ta người không đủ nhiều sao lý du bạn yêu tình cảnh rất gian nan chương tinh lan thở dài một hơi đắng chát cười một tiếng nào chỉ là gian nan nhưng p h ạ m là động thiên phúc địa đều muốn bắt lấy chúng ta không phải lấy ra cô động yêu tộc thiên phú thần thông chính là thúc đẩy khống chế chúng ta coi như tôi tớ khu vực khác ta không rõ ràng nhưng ở nam hồng b á n yêu tình cảnh chính là như vậy cũng chính bởi vì vậy bị đạo trưởng khám phá thân phận đằng sau ta trước tiên liền đoán được ngươi không phải nam hồng người bởi vì nếu là nam hồng tu sĩ chỗ nào còn có thể cùng ta nói chuyện với nhau đã sớm đem ta chém giết lý d u một bên hướng bảo thuyền đi đến vừa nói b á t văn q u ả n thức tùy tiện liền có thể nhìn thấu đạo pháp thần thông được điểm đây là ngươi kế thừa yêu tộc thiên phú thần thông trước đó hai lần chiến đấu g i a hỏa này lập tức liền có thể điểm ra đối thủ mình được điểm thậm chí còn có thể đưa ra khắc chế chi pháp mặc dù bởi vì đối thủ quá yếu đối với mình không có đưa đến trợ giúp tác dụng không phải đây là bởi vì ta có quyển sách này trương tinh lan lắc đầu trợ cũng không thị hiểm với tay một bản cổ kính sách liền xuất hiện ở trong tay của hắn đạo trưởng ngươi có chỗ không biết ta trong tộc từng có vô thượng kỵ ngộ đã từng cứu một vị thông tin ê triệt địa đại năng hắn vì cảm kích chúng ta liền viết xuống bản này ghi chép tu đạo giới mọi loại đạo pháp thần thông sách trương tinh lan tâm trí hướng về giải thích hoàn toàn không có chú ý tới khi quyển sách này thời điểm xuất hiện lý d u ánh mắt vẫn rơi vào phía trên luận mọi loại đạo pháp thần thông tu hành cùng khắc chế yếu lĩnh chữ viết cùng sư phụ chữ viết giống nhau như đ ú c sư phụ ngươi cho ta đạo ra toàn giải làm sao lại không có như vậy thông tục dễ hiểu à lý d u ngây người qua đi không khỏi phù ngạch thở dài một tiếng hào hào cất ký nó lý d u hướng t r ư ơ n g tinh lan dặn do một câu tự nhiên đây là tự nhiên chúng ta trong tộc thác cấn rất nhiều bản dự định lĩnh viên lưu truyền xuống dưới vị đại năng kia đơn giản không gì không biết không gì không hiểu tựa hồ chỉ cần là đạo pháp thần thông liền không có hắn nhìn qua không có hắn không hiểu rõ t i ệ n tay bóp tới đối với vị đại nam kia chứ tinh lăng có thể nói là k í n h sợ có phép mặc dù đối phương tại rời đi thời điểm hướng bọn hắn mượn rất nhiều bảo vật nhưng lưu lại bản đạo thư này giá trị viễn siêu bọn hắn cho mượn đi đồ vật xác thực ta đối với hắn cũng rất sùng kính lý du gật đầu phụ h o a đối với điểm này hắn là tương đương đồng ý mặc dù sư phụ có đôi khi không quá lấy điều nhưng hành động đều là xuất từ l ạ i nghĩa là vì đại h ạ vì nhân tộc nói chuyện thiếm hoàn tất cuối cùng hai người đứng tại tiên khí bảo thuyền trước cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trên